chương chín mươi chín thiên tôn ngũ sát sư tử chương chín mươi chín thiên tôn ngũ sát sư tử nguyện phiếu tăng thêm ma thần làm thú cưới đối với người đưa đỏ đề nghị huyền khanh trên mặt do dự nhưng hắn làm một con sóc cái này không thích hợp à là thần thú tứ bất tượng người đưa đỏ cải chính hỗn độn ma thần ngũ hành đại đạo há lại như thế không tiện c h i vật dùng thập toàn đại bổ than soát một lần ký ức sau đó v ậ n vẹo hiện thực tu giả trở thành sự thật trọng tân định nghĩa một cái là được rồi từ nay về sau hắn sẽ quên chính mình con sóc thân phận toàn tâm toàn ý làm tứ bất tượng vậy bản thể còn không phải con sóc h u y ề n khanh lắc đầu ta từ trước đến nay đứng đắn cưới con sóc đi ra ngoài giống kiểu gì n g ư ơ i cái gì thời điểm đứng đắn qua n g ư ơ i đưa đỏ vô tình nhả danh chính mình bản tôn nếu không dạng này ngươi không muốn tứ bất tượng cũng được vậy liền đem nó định nghĩa thành ngũ sát sư tử tốt đạo nôn xưa kia tại bắt đầu thanh thiên bên trong bích lạc không ca đại phủ lê thổ chúng thật hầu tòa n g u y ê n thủy thiên tôn treo tòa không phủ ở ngũ sát sư tử phía trên ngũ hành ma thần vừa vặn đối ứng ngũ sát sư tử ai người nói như vậy giống như cũng không phải không được huyền khanh còn đang do dự thế nhưng là lần trước tại âm dương vũ trụ ta có bắt một đầu ngũ sát sư từ làm thú cơ tới hiện tại hẳn là còn ở hồ thập tam nơi đón ngôi người còn nhớ rõ người đưa đỏ kinh ngạc không nghĩ tới bản tôn còn nhớ cái này tiểu tu sĩ đương nhiên huyền khanh biểu lộ nghiêm túc hồ thập tam cái này tiểu t ử thật cơ t r í chờ hắn phi thăng chiều đến địa phủ đến làm công quỷ vương không đảm đương nổi làm cái âm x o á y cũng được còn có mấy cái kia thiên quân cũng không tệ t h như nói huyền thượng thiên quân cùng linh hư thiên quân chờ cái này hai phi thăng cũng đưa tới địa phủ làm công một đen một trắng không đến làm vô thường nghề này đáng tiếc hai người chính cho chuyện huyền khanh tam sinh thạch đã luyện xong vừa vặn dùng để nhìn xem âm dương vũ trụ hiện tại là cái gì phát triển tình huống huyền khanh dự định khảo thí một cái tam sinh thạch công năng thuận tay đem một sợi nhân quả đầu nhập trong đó tam sinh thạch rất nhanh liền chiếu hiện âm dương vũ trụ cảnh tượng đầu tiên xuất hiện hình tượng là một mảnh tinh không thuần dương tiên quân hồ thập tam công trường đao đi theo một đầu ngũ sát sư t ử đằng sau tại sâu không vũ trụ giả bước hắn đã cởi ngày xưa ngây ngô khuôn mặt nhiều chút góc cạnh ngược lại là có chút khí khái hào hùng ráng người thẳng tắp như tủng cường tráng g i á chắc xem xét chính là hồ bảo điện đại thành toàn thân trên giới lộ ra vô cùng thuần chính dương cương chi khí hồ i ệ thập tam kêu an nói đây đã là ngươi thứ một mươi bốn trăm hai mươi bảy số lần rơi ta ngươi cho rằng ta không muốn trở thành thiên vương a vấn đề là vũ trụ hoàn cảnh lớn cải thiện lúc này mới bao lâu Ta có thể tại ca có bạch đại b ọ ngũ hắn sau khi phi h n sau t ă thứ đột thiên tu rất tệ, toàn phá không mùa màng mới nay, là công quân nguyên đến đã vi, v kỷ trụ thứ 2 nhanh đột phá thiên nhanh phá cảnh. quân Ngũ sát sư tử quét mắt nhìn hắn một cái ngươi không có tu thành thiên vương hồ thập tam khâm phục ba ngàn năm thời gian ta trải qua lớn nhỏ một trăm hai mươi bốn lần thiên quân c h i chiến chưa từng thốt t r ư ợ ngũ sát sư tử ánh mắt đã nhìn đến trên trời ngươi không có tu thiên vương hồ thập tam mặt đen và năm một lần thiên quân tỷ võ bản thân thành thiên quân đến nay lần nào không phải lực áp quần hùng số một số hai nhưng là ngươi hay là không có tu thành thiên vương ngươi có thể hay không đừng để cập cái này phá thiên vương hồ thập tam phát điên đây không phải là lý luận chung cảnh giới sao ngươi để cho ta làm sao tu t u không khí sao từ lục đại thiên quân kết thúc gâm dương vũ trụ náo động tập thể sau khi phi thăng trong vũ trụ phát sinh biến hóa từ xưa đến nay chưa hề có thiên quân cảnh giới so với d i vãng có thể thăm dò đại đạo cùng pháp tắc càng nhiều vì vậy bây giờ thiên quân cảnh giới so cổ chi thiên quân cảnh giới cũng càng c ư ờ n g đại mọi người tại cảnh giới này thâm canh hồi lâu bây giờ hồ thập tam đã vượt xa trước đây phía sau màn hát thủ một trong nguyên thiên quân cùng cổ thiên quân nhưng là hắn vẫn như cụ không có sở đến phi thăng môn hạng mọi người đầy đo thiên vương cảnh trước mắt là không cách nào tu bởi vì hiện tại cự li cổ thần ma đại chiến về sau bất quá chín và năm đại vũ trụ biến đổi còn tại tiến hành theo chất lượng tiến hành năm đó tầng kia tu vi trần nhà cất cao rất nhiều nhưng là lại không có một lần tính đột nhiên nâng lên quá nhiều bởi vậy chúng tiên quân suy đoán bây giờ vũ trụ cũng không có gánh chịu cao hơn sinh mệnh cấp độ tu sĩ năng lực mọi người có thể thôi diễn ra có thể d ự a nhất con đường chính là các loại các loại đại vũ trụ tiếp tục biến đổi tu hành trần nhà bị tiếp tục nâng lên t ầ n g chót nhất đám tia thiên quân liền có thể theo vũ trụ biến thiên mà phá cảnh con đường này thẳng đến bảy ngàn năm trước đều là công nhận tiến gia i thiên vương cảnh duy nhất giải sau đó có cái tu hành quyền vương quyền ra thứ hai con đường đem cái này tu hành trần nhà xuyên phá cái này quyền vương là thần vũ vương ngũ sát sư tử tiểu ngũ tiểu ngũ hảo huynh đệ trung thực nói với ta bảy ngàn năm trước ngươi là thế nào phá cảnh hồ thập tam đ ô n g nhiên truy tìm lên ô m lấy ngũ sát sư t ử đ u ổ i ngươi thành thật bản giao năm đó bạch đại ca phi thăng thời điểm có phải hay không vụ n trộm cho ngươi lưu lại cái gì tốt đồ vật không phải vũ trụ hạn mức cao nhất còn kẹt tại kia ngươi là thế nào đột phá cố gắng tu luyện a ta đều cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần ngũ sát sư t ử nói với hắn chủ nhân trước đây sau khi phi thăng chỉ cải biến vũ trụ hoàn cảnh lớn cái khác cái gì cũng không có lưu lại ta có thể đột phá thật là cố gắng tu luyện ngươi chỉ cần giống ta đồng dạng tuần hoàn qua lại lượt khí không ngừng rèn luyện tự thân sau đó liền có thể thành công tuần hoàn qua lại lượt khí không ngừng rèn luyện tự thân sau đó liền có thể thành công hồ thập tam nghe bảy ngàn năm qua quen thuộc nhất một câu nhìn trời thở dài tuần hoàn qua lại luyện khí ta cũng luyện không ngừng rèn luyện tự thân ta cũng mải ta hiện tại cũng đem chính mình từ hát hồ thiên quân rèn luyện thành thuần dương thiên quân làm sao lại không thành đâu vậy nói do ngươi còn chưa đủ cố gắng ngũ sát sư tử c h u y ệ n đương nhiên nói ra ta nguyên bản huyết mạch phổ thông thường thường không có gì lạ cũng là bởi vì cố gắng tu luyện cho nên tại chủ nhân sau khi phi thăng ba trăm năm liền thành thiên quân là toàn vũ trụ thứ nhất nhanh lại bởi vì ta cố gắng tu luyện mỗi ngày đều tìm một vị thiên quân khiêu chiến toàn trụ luận võ phong trào phong luận vũ võ năm trước thành công phá. cho nên nói đây đều là cố gắng tu luyện kết quả các ngươi làm sao lại không tin đâu nhưng là ngươi phương pháp này nó không phổ biến a hồ thập tam nói ra ngươi nói luyện khí rèn luyện sau đó xong rồi trước hai bước tất cả mọi người chiếu vào làm bước cuối cùng này thế nào thành a hoàn toàn không thành được còn chưa đủ phổ biến sao có thể đơn giản lại cố gắng một chút luyện khí lên tốt ngũ sát sư tử cũng nhanh hỏng mất cùng các ngươi giảng đạo giảng bảy n à n năm đánh các ngươi đều đánh nhanh bảy n à n năm kết quả các ngươi vẫn là không có hiểu ta có thể có biện pháp nào ta cũng rất tuyệt vọng a t r ư ơ n g một trăm lắc l ư mạnh phục hy thượng tuyến c h ư một trăm lắc lưu mạnh phục hy thượng tuyến hồ thập tam cùng ngũ sát sư tử giao lưu đưa tới qua đường thiên quân nhóm chú ý là mọi người nghe được ngũ sát sư tử tuyệt vọng họ hết lúc thiên quân nhóm đều che mặt mà đi thần vũ vương nói luyện khí khả năng cùng chúng ta lý giải luyện khí không phải một cái đồ vật mọi người không cần để ý đoạn thời gian trước huyền thượng thiên quân cùng linh hư thiên quân thử qua phá cảnh nói rõ đại vũ trụ trần nhà s á t thực tồn tại nói lời này chính là kim khuyết thiên quân cũng chính là huyền khanh lúc ấy sở thuộc tinh vực trường khóng giả đúng đúng đúng chuyện này ta nghe nói vũ trụ biến hóa vẫn tại tiến dần thức phát triển cũng không có bởi vì thần vũ vương đột phá mà đạt được trên diện rộng đề、cao. một vị hắc đạo thiên quân nói như vậy, thần vũ vương chính mình quyển chính mình, thể thành không phải thể khái chớ thật. thấy khả thật không gắng gắng. cuối cùng có thể thành công,、đây、cũng không phải là một câu cố gắng tu luyện liền, có coi cảm cố đạo đây đi, đúng đủ một tu quát, Ta Một nói liền mọi người quân vương quyển luyện năng vậy, vũ vị là là là bạch đạo thiên quân như có điều suy nghĩ nói ra thần vũ vương từ nói thiên tư tối dạng từ đột phá thiên quân đến đỉnh phá thiên trần nhà tiến thêm một bước dùng tám vạn năm chúng ta hiện tại tài học bảy ngàn năm còn xa xa không đủ cho nên còn phải tiếp tục quyển quyển một cái tám vạn năm lại nói người trước quyển đi dù sao ta là không đội ta còn là cẩn tại thiên quân cảnh tiếp tục thâm canh đại vũ trụ hoàn cảnh cải biến đã đem con đường này mở rộng rất nhiều ta bây giờ còn chưa sở đến đỉnh một vị khắc bạch đạo một vị thiên quân nói ai nói không phải kim quyết tiên quân gật gật đầu hiện tại có cái phiền n ã o này sẽ không vượt qua một tay số lượng có thiên quân hỏi các ngươi nói hiện tại thần vũ vương đã bước vào thiên vương cảnh làm sao còn không có phi thăng cái này ai biết rõ có lẽ là bởi vì vũ trụ hạn mức cao nhất cất cao phi thăng lên hạn cũng đi theo cất cao đi kim quyết tiên quân nói dựa theo thần vũ vương miêu tả hắn có thể ly khai âm dương vũ trụ tiến về thế giới khác tiến hành du lịch nhưng là trước mắt cũng không có một cái nào thượng giới đối với hắn tiến hành phi thăng dẫn đạo hoặc là triệu hoán lúc này ngũ sát sư tử mang theo ủ rũ c ú i đầu hồ thập tam hướng mọi người đi tới ngũ sát sư tử vừa thấy được chư vị thiên quân liền hô lên một câu cổ vũ lòng người khẩu hiệu phi thăng đại nghiệp chưa thành công chúng ta tu sĩ vẫn cần cố gắng chư vị thiên quân thần sắc nghiêm một chút chúng ta cùng nỗ lực đang thần ma lôi đài một tiếng trung vang đại biểu cho khóa mới thiên quân t ỷ võ chính thức bắt đầu hưng hoang huyền khanh say sưa ngon lành nhìn xem tam sinh thạch bên trong chiếu lộ vẻ hình tượng âm dương vũ trụ bây giờ hoàn cảnh cải thiện nhưng là võ đức chi phong càng thêm thịnh hành ngày xưa ngũ sát sư tử c u ố n lên phong trào sớm đã c u ố n lên toàn bộ vũ trụ không chỉ có là toàn vũ trụ thiên quân có tỷ võ vô số tinh vực bên trong còn có thần tướng tỷ võ thần tướng phía dưới cũng có các loại võ đạo thi đấu từng cái cấp bậc luận võ kết thúc về sau còn có luận đạo đại hội sau khi đánh xong ngồi xuống biện luận đại đạo ngũ sát sư tử đối mọi người nói chân chính nói là không sợ biện luận về sau mọi người phát hiện xác thực như thế nói càng biện cắn rõ lý càng giảng càng thanh pháp càng diễn càng tinh ai đúng ai sai sau khi đánh xong biện trên một biện liền biết rõ ngươi nếu là kiên trì ý mình cũng không có chuyện thôi diễn một vạn năm lại nói một vạn năm về sau trên võ đạo thi đấu tiếp tục nghiệm chứng thành quả thi đấu kết thúc lại bàn về nói tổng kết l o n g vòng như vậy lẫn nhau xúc tiến cũng là không tệ bây giờ cái này khi nắm khi buông tu luyện không khí có thể nói là âm dương vũ trụ một lớn đặc sắc không hổ là tọa kỵ của ta nhanh như vậy liền bắt đầu lĩnh ngộ đạo nhiễm huyền khanh nhìn sau rất là vui mừng hiệu quả quyền chính mình còn có thể kéo theo người khác hiệu quả tiến hành một trận toàn vũ trụ quyền vũ sát sư tử vô sự tự thông đã bắt đầu lĩnh ngộ đạo nhiễm đi chính mình đại đạo đồng thời không khác biệt mà ảnh hưởng người bên cạnh ta ự cái này cùng hắn nói một chút đạo lý người đưa đò trịnh trọng hồi phục cho ngũ sát sư tử bọn hắn an bài một điểm cơ duyên về sau huyền khanh liền không có quan sát tiếp nữa âm dương vũ trụ bây giờ phát triển coi như tốt cũng không cần quá nhiều can thiệp nhìn nhìn lại khác địa phương h u y ề n khanh luyện chế ra tam sinh thạch đứng đ ắ n cách dùng là có thể chiếu rõ tam thế thời không huyền khanh sử dụng nó trên cơ bản tương đương với mở đại la thị giác thu được đại la đặc tính một t r ò n g trực tiếp quan sát các lớn thời không bạch ngọc kinh vị diện ân luyện k h í thu tiên phi thang giống như không có quá đại biến hóa còn chưa bắt đầu thí điểm hỗn nguyên cựu tiên hoặc là chu thiên ngũ tiên sao huyền khanh cảm giác có chút kỳ quái sẽ không phải là bọn hắn cảm thấy ta đang gạt người a huyền khanh lúc ấy trước khi đi lưu lại cho hồng quân điểm đồ vật mặc dù không có đem hỗn nguyên cựu tiên cùng chu thiên ngũ tiên nói t ấ u nhưng nên đề điểm đều đề điểm cũng không biết rõ bạch ngọc kinh bên kia vì sao không có động tĩnh trình thể trên bạch ngọc kinh vị diện các tiên nhân đều c h ầ m rãi tu luyện năm thì mười họa ngao du chư thiên vẫn rất tiêu sái có lẽ là đang tìm có thể mở mang một đạo người hữu duyên huyền khanh nghĩ nghĩ dùng tam sinh thạch nhìn một cái kỳ lân tộc thống ngự chư thiên kỳ lân tộc hành động lực vẫn là rất mạnh t h ổ mục đại đạo cùng công đức hệ thống đã nguyên bộ sử dụng cũng thôi động tại tam sinh thạch chiếu rõ hình tượng bên trong một tòa hùng vi thế giới to to nhỏ nhỏ địa mạch tiết điểm chỗ đều có một cái bận rộn tiểu kỳ lân bọn chúng hoặc là k h i ê n một cái kỳ quái quốc hình dạng linh bảo đào mó hoặc là đem chính mình giống một viên linh thực đồng dạng trùng tại địa mặt trên hoặc là lấy các loại bí pháp trải vớt non sông cải tạo chính mình tiểu động tiên tiểu phúc đ ị a bọn hắn không ngừng chế tạo động tiên phúc đ ị a cải thiện thế giới hoàn cảnh đồng thời còn có thể thu hoạch được tương ứng công đức ban t h ư ở n g so với tiểu kỳ lân nhóm cần cụ chăm chỉ làm t ừ n g bước tu luyện lớn kỳ lân làm ra động tĩnh liền lớn hơn phục hy cái này ra hỏa thật dự định lừa gạt mấy cái kỳ lân đi làm thiên trụ a huyền khanh đặc biệt tìm được phục hy hình tượng bên trong phục hy chính mang theo một đám lớn kỳ lân tại trong hỗn độn chuẩn bị mở h o à n vũ thừa thiên tái địa lấy thành thiên điện ở trong đó một hạng tạo hóa chi pháp chính là bắt t r ư ớ c không chu toàn thiên trụ đỉnh thiên lập địa phục hy nói ra thiên địa tức càn khôn hóa thân thiên trụ đỉnh đầu thương thiên chân đạp đại địa đứng ở càn khôn ở giữa thể nộ g thế sự biến thiên ngồi xem kỷ nguyên thay đổi cảm thụ giữa thiên địa vô tận tạo hóa chúng ta trưởng thành thiên địa liền đi theo trưởng thành thiên địa trưởng thành chúng ta cũng đi theo trưởng thành như thế lẫn nhau xúc tiến chính là càn khôn tạo hóa chi trí lý vô cực đạo hưu nói rất đúng một đám kỷ lân nghe phục hy diễn thuyết bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, thừa thiên tái địa là ý tứ này mọi người còn nghiêm túc thôi diễn một cái Cho ra giống nhau kết luận, có thể thực chân chính chi nhau thể hiện.、Đây、không thể nghi ngờ là chân chính đại tạo hóa tạo ra giống ngờ đại luận, kết là Đây phục á p p h hy lại nói hóa thiên t ra ụ thành thiên đ ị chỉ là thứ nhất. Ngoài ra, còn có một loại khác tạo hóa chi thứ nhất, hóa pháp. Đó chính là loại ngoài một tạo ra, đây ó nói chính che trở. Che trở. Đúng. Che Phục thế thành. Hy Đúng. trưởng là trở. trở. trở một tòa đ giới thành. Phục hy nói ra, đây cũng là cùng thổ m ộ t chi đạo kết hợp một tòa thế giới mới đản sinh tựa như một g ố c hạt giống vừa mới nảy sinh nó đang trưởng thành là mầm non cây nhỏ thậm chí đại thụ che chở quá trình bên trong đem trải qua vô tận mưa gió, đủ loại gặp chất trở không để ý liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát chúng ta che chở một tòa thế giới trưởng thành cũng là đại công đức đại tạo hóa thế nhưng là vô cực đạo hữu thế giới biến thiên cùng tai nạn cũng là trưởng thành bên trong một vòng a có một đầu một hành kỳ lân vương đưa ra dị nghị đây là tự nhiên phục hy cũng không phản đối mà là nhẹ gật đầu ta nói che chở thế giới trưởng thành không phải dạy mọi người đi làm mọi thời tiết bảo an nhân viên không cho thế giới t ụ một điểm khổ mà là để sướng mọi người đi chú ý mới đạn sinh thế giới cứu văn vận mệnh của bọn nó làm nhiều một chút cứu thế tiến hành chúa cứu thế sao cái này đích sắc là đại tạo hóa lớn kỳ lân vương nhóm đối với cái này biểu thị tán thành cứu vớt thế giới cứu vớt thương sinh phù hợp bọn h ắ n kỳ lân tộc lý niệm thiên địa tường thụy đi cứu thế đây là chuyện lại không quá bình thường mà tổng hợp trở lên hai loại mạch suy nghĩ ta còn có một cái phương án phục hy nói ra chúng ta còn có thể hóa thành thế giới cứng rắn cọ tạo hóa cứng rắn cọ tạo hóa vô cực đạo hữu đây là lại nghiên cứu ra mới phương pháp tu luyện sao kỳ lân vương nhóm hứng thú phương pháp này không phải ta một mình sáng tạo chính là bắt t r ư ớ c b à n cổ đại thần phục hy giải thích nói bản cổ khai thiên thân hóa văn vật mới có được như hôm nay thiên n i ệ chúng ta cần phải làm là bắt chước bản cổ nhưng lại đến khác biệt với bản cổ không thể thật đem chính mình hóa không có như thế nào khác nhau hh ắ c ắ c đương nhiên là dựa vào cọ á phục hy cười thần bí ban cổ đại thần đã muốn giết ma thần lại muốn đỉnh thiên lập địa còn muốn thân hóa vật vật cái này nhiều m ệ t m ỏ i á loại này tạo hóa chúng ta có thể học không đến cũng không dám học chúng ta muốn học chính là bộ này phương án cái này khai thiên mạch suy nghĩ sau đó muốn làm chính là bắt đầu cọ cọ kỳ lân vương nhóm hai mắt tỏa sáng mơ hồ bắt được cái gì đúng chính là cọ phục hy nói tiếp người khác khai thiên chúng ta đi cọ cơ duyên tỷ như nói một tòa đại thiên hoàn vũ mở sẽ có thần ma chi kiếp đây vốn là tạo hóa chủ yếu đối mặt tình huống nhưng là cái này thần ma chi kiếp đối chúng ta tới nói chính là cọ cơ duyên thời cơ tốt tạo vật chủ mở chính mình trời giết cái gì thần ma chúng ta giúp hắn giết hóa thân thiên chủ cũng đ ừ n g hóa chúng ta giúp hắn hóa đại thiên hoàn vũ liền một cái chủ thế giới thích hợp sao hiện nhiên không thích hợp chuyện này chúng ta phải giúp h à những cái này đại thiên thế giới chúng ta đi hóa khai thiên loại này đại h o ạ n chúng ta một người làm không được nhưng là có thể diễn hai nơi cho hắm làm đi kỳ lân vương n h ắ nghe con mắt càng ngày càng sáng cái này mạch suy nghĩ tốt chúng ta giống như thật có thể cọ cơ duyên chúng kỳ lân vỗ tay tán thưởng mở thế giới đẳng cấp càng cao cái này m ấ y bước lớn độ khó lại càng lớn đối tạo vật chủ tới nói là một cái phiền phái lớn nhưng là đối chúng ta tới nói liền không đồng dạng chúng ta thứ nhất có thể cứu thế thứ hai có thể tìm cái đẳng cấp cao thế giới thừa thiên tái địa hoàn thiện đại đạo thứ ba có thể tạo nên đại thiên thế giới tiểu thiên thế giới lấy thành t i ể u động thiên phúc địa c h i pháp cái này thứ tư thậm chí có thể nhờ vào đó hoàn thiện chúng ta công đức hệ thống tạo vật chủ khai thiên là được rồi bọn hắn kỳ lân tộc lấy giúp người làm niềm vui nhiều thay hắn suy nghĩ một chút đem c ó thể cọ cơ duyên một bước đúng chỗ cho tạo vật chủ cọ xong tạo vật chủ mở thế giới đẳng cấp càng cao bọn hắn tại sau này chỉnh tự bên trong có thể cọ đến cơ duyên lại càng lớn cọ chi đại đạo tốt kỳ lân vương n h ó m càng nghĩ càng thấy đến có làm đầu bọn hắn phi thường kích động cái đã không kịp chờ đợi muốn tìm cái thế giới thí nghiệm một cái chư vị đạo hữu đ ừ n g đội phục hy cười ha hả nói ra ta trước mở trời cho mọi người mô phỏng một cái đến thời điểm nếu là trong hỗn đội có đại thiên h o à n vũ thứ nguyên vị diện đa nguyên vũ trụ đại la vũ trụ mở chúng ta liền sẽ không luôn cuống tay chân thì ra là thế c h ắ c không được đạo hữu mang chúng ta tới hỗn độn kỳ lân vương nhóm thúc giục phục hy tranh thủ thời gian khai thiên bọn hắn muốn bắt đầu tu luyện cọ c h i đại đạo như vậy chư vị nhìn kỹ phục hy một bức tranh khai thiên bổ ra hỗn độn chia cắt tâm dương trải vớt thanh trọc địa hỏa thủy phong toàn bộ vững chắc đang lúc này phục hy ra lệnh một tiếng vô số lưu quang phi không tranh nhau chen lấn sông vào thế giới mới chương một trăm linh một long tộc vận mệnh tri long phượng tộc hư vô tri phượng chương một trăm linh một long tộc vận mệnh tri long phượng tộc hư vô chi phượng phục hy cái này ra hỏa không chỉ có là tại thiên cơ một đạo trên riêng một ngọn cờ đang lửa dối trên đại đạo cũng rất thâm nhiên nha huyền khanh mắt thấy phục hy lắc lư kỳ lân vương nhóm toàn bộ quá trình có chi đại đạo là cái quỷ gì đồ vật liều tịch tịch khai thiên đại đội cũng quá không đứng đắn đi trước trước sau sau bố cục lại là công đức lại là thổ mộc đại đạo lại là đại tạo hóa lượn như thế đại nhất cái vòng tròn chính là vì cho hai huynh m g ộ i khai thiên làm chuẩn bị đến thời điểm hai huynh ngội khai thiên bị dao động quẻ kỳ lân vương nhóm ra người xuất lực không nói đến thời điểm đoán chừng còn phải nói với phục hy tiếng tạp ơn nhưng nói đi thì nói lại phục hy lắc lư về lắc lư có thể cái này cọ chi đại đạo giống như thật có điểm độ vật huyền khanh nghiêm túc thôi diễn một cái dùng cọ chi đại đạo đi tổ kiến khai thiên đại đội sau đó đi cọ khai thiên công trình nhưng thật ra là có thể được lấy lần này phục hy nữ hoa khai thiên nêu ví dụ nếu như kỳ lân vương nhóm thật tại khai thiên thần má chi kiếp bên trong r a sức lực lớn đồng thời có một đầu hay là vài đầu kỳ lân tự nguyện hóa thành thiên trụ trở thành mới thiên địa một bộ phận k i a n ữ hoa hoàn toàn không cần thiết cự tuyệt thậm chí kỳ lân nhóm đưa ra đi muốn đi tạo hóa từng cái đại thiên thế giới là mới hoàn vũ kiến thiết góp một viên lạch nữ hoa đoán chừng cũng sẽ đồng ý dù sao cái này đã có thể tăng cường thế giới nội tình còn có thể đơn giản hóa khai thiên to lớn công trình chính mình mừng d ỡ thanh nhàn cái này tiện nghi mua bán ai sẽ tự tuyển mà kỳ lân nhóm có thể được đến cái gì đây ngoại trừ vừa rồi kỳ lân vương nhóm tổng kết một đá bốn con chim còn có một điểm chính là hắn nhóm khả năng đạt được một cái nằm thắng cơ hội nữ hoa sau này tấn thăng đại la là chắc chắn sự t ì n h vô luận nàng sắp mở thế giới có phải hay không đại la vũ trụ sau này đều tất nhiên trở thành nữ h a đại la đạo quả một bộ phận nói một cách khác cọ cơ duyên khai thiên đại đội đặc biệt là xả thân hóa thiên trụ hóa thế giới một nhóm kia kỳ lân vương nếu là thành đại la vũ trụ một bộ phận đó không phải là biến tướng trở thành đại la đạo quả một bộ phận dù là khả năng này chỉ là trên lý luận thực tế nghiệm chứng bắt đầu sự không chắc chắn tương đối lớn có thể ít nhất là cái cơ hội không phải sao cái này nếu là thành liền thật kiếm lời ngắn ngủi mất đi tự do nếu như đọ sức một cái ước vạn phần có một đại la cơ duyên những n à y kỳ lân vương nhóm coi như biết rõ là hố đoán chừng cũng sẽ vui tươi hớn hở tới nhảy vào coi như là đầu tư nữ h a dù sao giữ gốc đều có kiếm chỉ bất quá phục h y nữ hoa kiếm được càng nhiều chính là loại này cọ tạo hóa sau đó k h á c loại thành đạo vẫn là để người cảm thấy là lạ huyền khanh như có điều suy nghĩ không thành được đại la liền trở thành đại la đạo quả một bộ phận loại này k h á c loại thành đạo s á t thực quá c h ị ưu tượng một chút thử nghĩ một cái cái này nếu là về sau đại la nhóm cùng một chỗ tổ chức bình chọn hoạt động ma tổ la hầu biểu thị chính mình chính là ma đạo thủy tổ có thể tranh một chuyến ưu tú nhất đại la bảo t o ọ n hồng quân biểu thị bạch ngọc kinh bên trong một con đường hỏi thăm một chút ai là cha hắn muốn tranh một cái cũng không thành vấn đề dương mi biểu thị làm tiên thiên linh căn giới lão đại cũng rất ưu tú một đám tiên thiên đại thần nhao nhao biểu diễn sau đó các loại nữ hoa lên đài diễn thuyết xong xôi u trở thành đại la đạo quả liều tịch tịch khai thiên đại đội hóa trang lên sân khấu dũng đoạt ưu tú nhất đại la bảo toàn huyền khanh liền trao giải từ đều cho hắn nhóm chuẩn bị xong các loại thành đạo cũng là nói đại la đạo quả một phần ngàn tỷ cũng là đại la khai thiên đại đội lao khổ công cao xứng đáng ưu tú hai chữ đừng quản trừu tượng không trừu tượng n g u y ê liền nói thành không thành đi không quan tâm kết cục cuối cùng thế nào dù sao rất có v i vui ta thật có chút rửa mắt mà đợi huyền khanh c càng cảm thấy cái này cọ chi đại đạo phi thường khôi hài loại này t r ị u tượng đồ vật đều có thể nghiên cứu ra được p h ú c hy không hổ hắn chọn chúng thái vi viên đường chủ a mà lại hắn nhóm nếu là thật đi làm l i ề u tịch tịch khai thiên đại đội cuối cùng ta giống như cũng có thể được c h ỗ t ố t huyền khanh suy nghĩ một cái không đứng đắn đạo quả cái này trước bất luận chỉ nói phổ biến khai thiên công đức đối huyền khanh tới nói cũng là chuyện tốt dù sao huyền hoàng công đức là hắn tạo ra ra công đức thiên đạo cũng là nói mọi người hợp mưu hợp sức con đường này liền càng phát ra vui vẻ phồn vinh hắn người sáng lập này đạt được đại đạo quả tặng thì càng nhiều ký lân nhóm hạ tràng Người trong ố t ta h hỗn độn phục hy vẫn còn tiếp tục khai thiên dạy kỳ lân vương nhóm tiến hành cọ chi đại đạo mô phỏng tu luyện đương nhiên hắn không có làm quá lớn động tĩnh mở đều là một chút đại thiên thế giới nhiều nhất là một điểm thấp phối bản thần ma vũ trụ phát giác được có người tại nhắc tới chính mình phục hy bắn súng ngắm không cần nhắm một thường đoán c h ú n g người giật dây ai tại nhắc tới ta nhất định là kế đô ta như thế lao tâm lao lực kế đô tuyệt đối không có nhàn rỗi hắn hiện tại không chừng trốn ở cái nào nơi hẹo lánh bên trong chuẩn bị gây sự đây nương t ự a theo chính mình đối huyền khanh hiểu rõ phục hy đoán chừng đối phương lâu như vậy không có ra gây sự nhất định là toàn một cái đại hoạt mà đang đợi mình bất quá không quan trọng hiện tại ta lưới đã bệnh tốt hãy đợi đấy hử hử kỳ lân vương nhóm ăn phục hy cho hắn nhóm miêu tả bánh nướng đắc y mà phối hợp hắn nhóm phân công rõ ràng c ả n khai thiên tiếp c ả n khai thiên tiếp hóa thiên trụ hóa thiên trụ tạo hóa thế giới tạo hóa thế giới lẫn nhau ở giữa rèn luyện cực kỳ xuất sắc đối khai thiên công trình càng ngày càng thuần t ụ c h ắ c hẳn không được bao lâu liền có thể tại vô cực thần quân dẫn đầu dưới cầm chứng bắt đầu làm việc đây đều là tạo hóa a phục h i một mặt cười nhạt cái này không muốn mặt huyền khanh đem kỳ lần tộc động t ĩ n h thấy không sai biệt lắm liền đi nhìn long tộc long tộc bên này cùng thanh ý gì hay long thần đại tư mệnh truyền đạt tình huống không sai biệt lắm tổ long một vai nâng lên sinh sôi trách nhiệm chuyện còn lại chín thành đều giao cho long tộc vạn thần điện vận chuyển quy thừa tướng ổn định phát huy long tộc hết thể chính vụ tại hắ hắn thậm chí còn có thời gian đi càn thiên cung chuyển một chút cổ quái kỳ lạ nghiên cứu đệ nhị thủy tổ thanh long tại thứ nhất chủ thần điện nhìn trang tử thứ ba thủy tổ ứng long đang quản hậu cần vận hành thứ tư thủy tổ bạch long một mực tại vận mệnh thần điện không có ra quả nhiên dùng đứng đắn cách dùng tam sinh thạch không được xem vận mệnh thần điện huyền k h a n h nhìn chằm chằm hình tượng bên trong long tộc vận mệnh thần điện long tộc bên trong kỳ quái địa phương không ít long tộc thứ nhất viện nghiên cứu càn thiên cung là một cái long tộc nhất đại bà khố vô lượng hải dấu là một cái dưới mắt tòa này vận mệnh thần điện cũng là một cái tổ long lời thề son sắc l o nhưng g tộc t vạn ầ n hội hội nghị thời điểm tuy nói、Bạch、Long đại điểm Bạch hội hội thời h mở tuy c a qua, hề lộ mặt h ư n kỳ trên h mệnh thần điện cũng đúng là vận chuyển. Nhưng ậ cập. vận t tòa t mỗi Mà lại điện lần là này cũng đúng vận đều đề có thực tế ngoại trừ ba vị thủy tổ miêu tả ai cũng chưa thấy qua vị này thứ tư thủy tổ không chỉ có là huyền khanh tại long tộc các loại tiểu hào chưa thấy qua vị này vận mệnh c h i long đến cùng như thế nào chính là long tộc đông đảo tâm phúc trọng thần cũng chưa từng thấy qua vận mệnh c h i long tiện thể nhắc lên huyền khanh tại long tộc lớn nhất tiểu hào chính là ở tại vân mộng trạch long thần đại tư mệnh mà đại tư mệnh chức vụ kỳ thật liền treo ở vận mệnh thần điện phía dưới đáng tiếc đại tư mệnh cũng chưa từng thấy qua vận mệnh tri long vô luận đầu nào tuyến t ô i diễn đều là cha không n à y long có thể hết lần này tới lần khác tổ long l ờ i thề son sắt nói long tộc có vị này thứ tư thủy tổ huyền khanh ánh mắt nhìn về phía vận mệnh thân điện suy nghĩ của hắn lại lần nữa c u ộ n quận có lẽ long tộc hoàn toàn chính xác không có thứ tư thủy tổ nhưng là tổ long hắn nhóm ba cái đang lưu đ ổ vận mệnh đạo quả cho nên tạo ra ra thứ tư thủy tổ bạch long như vậy chỉ cần long tộc từ trên xuống dưới đều tin tưởng có vận mệnh c h i long thậm chí y theo này gây dựng vận mệnh long thần hệ thống tiêu hoàn toàn có khả năng từ không sinh có đem vận mệnh tri long ngồi vựa tu giả trở thành sự thật là tiên tiên cấp đại thần thường dùng thủ đo nếu như long tộc cái này thứ tư thủy tổ thật sự là một cái lớn lao hoang ngôn là long tộc lớn nhất tu giả trở thành sự thật kế hoạch túi kia quát huyền khanh ở bên trong đều bị lửa đi và qua dù sao trước đây làm ra đại tư mệnh cái này tiểu hảo cũng là bởi vì huyền khanh đối đầu này vận mệnh chi long sinh ra hiếu kỳ dự định đi dò t h n g đáy mà lại cho tới bây giờ huyền khanh mặc dù có hoài nghi nhưng không tiện đi qua chứng ngụy chỉ cần long tộc vận mệnh t h ầ n điện không ra đầu này vận mệnh chi long chính là tồn tại thật bị tổ long thẻ đến bột huyền khanh lắc đầu long tộc có đầu này bạch long chi mê phượng tộc bên kia cũng kém không nhiều bởi vì phượng hoàng nhất tộc chỉ nghe danh、tự. hắn nhóm hẳn là c h ỉ ít có hai vị thủy tổ nguyên hoàng nguyên phượng một m á i một châm m à như thế mới phù hợp thâm dương c h i lý nhưng trên thực tế phượng hoàng tộc chắc không nguyên phượng này thần có thể hết lần này tới lần khác phượng hoàng tộc liền gọi phượng hoàng tộc mà lại đúng là hùng là phượng thư là hoàng phượng hoàng nhất tộc thủy tổ cũng chỉ có nguyên hoàng bản hoàng lại coi là chính là thanh loan chu tức các loại thủy tổ hồng hoàng phượng đối ứng không đến cụ thể thủy tổ thần trên người thật muốn đối ứng cũng chỉ có thể là nguyên hoàng cho nên huyền khanh ộ t mực hoài nghi từ phượng hoàng tộc cái tên này bắt đầu phượng cái này khái niệm cũng là nguyên hoàng tu giả trở thành sự thật cỡ lớn thí nghiệm dù sao thiên nam núi lửa có phượng cũng có hoàng vẫn là một chủng tộc không có ai giống huyền khanh rảnh rỗi như vậy đi tìm tòi nghiên cứu người ta đến cùng mấy cái thủy tổ sau đó chờ ngày nào nguyên vượng trở thành sự thật từ cái kia xó x ỉ n h bên trong đ ụ n g tới phượng hoàng nhất tộc lại nhiều một tôn cường giả tuyệt thế vận mệnh tri long hư vô tri phượng ngoại long phượng sồ cho tới bây giờ đều là tương đối ứng ta không tin hồng hoàng chân giới còn có thể có loại này trùng hợp lấy huyền khanh đối tổ long cùng nguyên hoàng hiểu rõ cái này hay tuyệt đối làm được ra loại chuyện này bất n n g k h ô ư ớ c đây s quá thụy kỳ lân cái này gia hỏa,、so、hỏa khẳng định không đúng lắm huyền khanh đem tam sinh thạch nhắm ngay bất chu sơn chỗ thời không kỳ lân thánh ngai cùng kỳ lân thần thụ đều có thể nhìn lại không nhìn thấy kỳ lân tộc địa càng ả n g y đem c h í h mình cất i cái ấ u nếu này là không có vấn đề mới là lạ. tiên h h ừ a t tái t i địa, h ê nhân địa, càn k ô n gánh、chịu. Huyền Khanh chịu. Thủy đầu suy tư, Thủy Kỳ túi tư, l có trong h hay không lấy được khôn ma thần không khôn nhân ể ma lấy càn sản. Cũng không đúng càn tiên được à, t dĩ tay c à n khôn định không phải giả còn có thần tàng ma thần đạo quả hát cá ma thần nói tìm được c à n khôn ma thần nhất định có thể tìm tới thần tàng đạo quả huyền khanh linh quang nói lên thôi diễn đến một loại khác khả năng có lẽ cái này hai đạo quả đều trong tay thụy kỳ lân hắn mỗi ngày đợi tại bất chu sơn một l à mượn bất chu sơn lực lượng ngăn cách người khác hết thể nhân quả thôi diễn hai là đối ứng thần tàng đạo quả cái kia dấu cái này thứ ba dùng càng khôn đỉnh làm ra cái này càng khôn tiên nhân hóa thân đi đến trước sân khấu mà chính mình nuốt trong bóng tối trường không toàn cục t huyền khanh càng là thôi diễn kết quả cuối cùng càng là sáng tỏ vậy cái này gánh chịu lại đại biểu cái gì cũng không thể thủy kỳ lân cái này tôn trị thật sự là bởi vì chính mình tại bất chu sơn ở lâu n g h ĩ định thiên lập địa a ts thăng thêm một chương sau đó phát chương một trăm lẻ hai thân n ị c h lại tại tìm đường chết rồi chương một trăm lẻ hai thân n ị c h lại tại tìm đường chết rồi t ă n g thêm Bên ngoài du lịch, lâu lịch, h k ô mắt nhìn g u y ê n n h o à xem thiên nam vô số ngủ đông trung hỏa núi thiếu chút nữa cùng theo phun g trào đến một trận nhiệt hỏa hướng lên trời đại khánh trúc nguyên hoàng nhanh lên đem ngao nghe muốn động địa mạch cho trấn áp bất tử hỏa sơn q u ầ n nếu là bởi vì chuyện này mà toàn diện p h u n g trào kia việc vui nhưng l ớ n lắm tộc trưởng ngươi là trở về chủ trì trong tộc phát triển đại hội sao thiên thiên ngô đồng thụ sốt ruột hỏi phát triển đại hội cái gì phát triển đại hội nguyên hoàng một mặt m ở mịt sau đó nàng liền thấy chu tức ngâm c h á n thanh loan thở dài trọng minh lắc đầu tiên h thiên ngô đồng thụ viên kia lòng nhiệt huyết toa lạnh toa lạnh ta liền biết rõ a hoàng cái gì cũng không biết để ở trong lòng tiên thiên ngô đồng thụ đã bỏ đi phượng hoàng đài bên trong xanh biết lá cây rầm rầm rơi bày k ắ p một chỗ vậy cũng là ngô đồng chuyện t ư ơ n g tâm cái kia khúc tiên tiên ngô đồng thụ mừng rỡ sám trắng cây diệp trọng mới tỏa sáng sinh cơ nở rộn vô hạn hảo quang liền chu tức bọn người trong ánh mắt đều toát ra thần sắc kinh ngạc bởi vì nguyên hoàng cái này tộc trưởng dẫn đầu màu cá phượng hoàng tộc những cái t i ê a tản mạn g thủy tổ cùng trường lao đã thật lâu không có gộp đủ qua đương nhiên là thật nguyên hoàng nhìn xem kích động không thôi tiên tiên lô đồng nàng gợi một tiếng ta đều trở về đi học những cái tia ra hỏa có một cái tính một cái đừng hòng chạy tuyên bố phượng hoàng lệnh nếu ai dám không trở lại về sau không cho phép ra ngoài nhiều lần từ là hắn chủ trì đại hội nguyên hoàng cái này phượng hoàng lệnh một phát thiên nam địa bắc vô tận thời không hơn mười vị tiên thiên đại thần g i ậ n cả mình về sau không cho phép ra ngoài cái này còn phải thời không trường hà nào đó đầu nhánh sông một đầu thời gian cá bơi nhảy ra mặt nước hóa thành một tôn thần thái tiêu sái tiên tiên thần linh hồng hộp thủy tổ thanh hồng tộc trưởng thế mà trở về đi học thật sự là khó được thanh hồng cười lắc đầu quay người trở về hồng hoang tại hắn rời đi trong nháy mắt toàn bộ thời không trường hài nhánh sông trực tiếp biến mất vô số c ổ n g sự vô số diễn sinh vị diện tại thời khắc này hóa thành một viên hư hào hạt châu cuối cùng truy thượng thanh hồng chui vào hắn trong tay náo quy khư bên trong một cái du đ n g ma vật hai con mắt nhỏ nhỏ d ọ t nhất chuyển hắn bỗng nhiên thoát ly đội ngũ phá không mà đi t uyên sổ thủy tổ thanh nguyên a hoàng tỷ tỷ đây là chủ trì đại hội đáng tiếc ta vừa điều tra đến những n à y ma vật tựa hồ có cái gì mới động tính đây hiện tại chỉ có thể từ bỏ thanh nguyên cảm giác có chút đáng tiếc lưu lại một cây nhẹ vũ hóa làm một cái mị ma một lần nữa đuổi theo ma vật đại quân về sau hắn cũng phi thân trở lại thiên nam bắc minh một đầu lớn côn nhảy ra mặt nước thừa trường phong m à lên hóa thành một cái đại bằng điệu đến nhanh đi về cái này nếu là về sau bị vây ở thiên nam không được đem ta nín chết ta côn bằng đem thật bằng cực tốc phát huy đến đ ỉ n h phong trước mắt liền trở lại thiên nam hỗn độn bên trong một cái huyền điệu thoát ly một tòa đại vũ trụ bộ đạo thân này rốt cục có thể phát huy được tác dụng đế tuấn cảm khái ngàn vạn chính mình bộ đạo thân này đã sớm gia nhập phượng hoàng tộc đáng tiếc nguyên hoàng quả thực làm mò cá thiên vương cái gì vậy cũng mặc kệ khiến cho chính mình cũng chỉ có thể ra ngoài gây sự lần này phượng hoàng tộc hẳn là muốn làm lớn chuyện đi ta cũng không tin ngươi tìm chúng ta về đi họp là thảo luận làm sao màu cá đế tuấn phi thân trở về hồng hoang hồng hoang phương tây một đầu bạch hạc lướt qua hư không hồng hoang đông bộ t ấ t phương thần điệu trở về sông lớn bên trong cùng chân long chém giết diệt được chim bức ra rời đi sông lớn bên bờ một đầu nhạc chạc g i kéo mỹ hệ n g ù hảo vỗ cánh bay cao tương vị thủy tổ trưởng lão lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy về hồng hoàng thiên nam huyền khanh dùng tam sinh thạch nhìn cái này nhìn kia phát hiện một chút lúc không ngân dấu vết thiên nam nguyên hoàng rốt cục nhớ tới chính mình là tộc trưởng sao huyền khanh cười cười hắn ngược lại là không lên đường chuyển động thân thể thiên nam mấy cái tiểu hào đã đủ không cần thiết tự mình t i ế n đến vẫn là tìm xem thần lịch cái này ra hỏa đi lần trước đoạt hắn thời gian ma thần x ư ơ n g sần cùng hủy diện ma thần con mắt cái này một lát hắn khả năng lại tại gây sự huyền khanh đem chuỗi nhân quả luyện vào tam sinh thạch tam sinh thạch bên trong hình tượng một trận h o n đổi thật lâu mới khóa chặt đến thần l ị c tung tích thần l ị c ngươi xác định nơi này có tạo hóa đạo quả đây là tương cô chi thi thanh âm hắn nuôi thần lịch cũng không cách không bỏ lần lượt thất bại đều không có ly khai thần lịch yên tâm đi ta tuyệt đối không có cảm ứ n g sai thần lịch lời thề son s á t hồi phục tương cố chi thi nhìn xem hỗn độn một mảnh m ê n ngông bắt ngát hư không hắn thần niệm đều nhanh đem nơi này là k h ấ p đều không có phát giác một k i a tạo hóa khí tức hẳn là chúng ta cùng tạo hóa đạo quả không tại cùng một mảnh thời không tương cố chi thi cùng thần lịch không ngừng tìm kiếm mảnh này hư không từng đầu thời gian tuyến trải qua lặp đi lặp lại trải vớt thần lịch rốt cuộc xác định cụ thể phương hướng đầu này đằng sau cất giấu một cái thế giới thần lịch cười nói tuyệt đối sẽ không có l tạo hóa khí tức phi thường nồng đậm đây tuyệt đối là hoàn chỉnh tạo hóa đạo quả thật sao tương cố chi thi nửa tin nửa ngờ bởi vì hắn vẫn là không có cảm giác gì Tin ta. Thần một cái, lôi kéo tương cố chi thi liền thuận thời gian tuyến tại trắng trụ trong tin trải một tìm tòi. Thần tiếp tạo tắc tức. Thần tức cái, lôi chi liền gian đi. cái nịch ngực Hắn nhóm quang bên lên, quạng nhảm chán đoạn nịch đến Chính này. nịch mừng、rỡ. Hắn lập tức nâng lên xóa qua hóa pháp khí cố bạc cô xúc vỗ màu là lập kéo rỡ. cùng thần lịch cùng nhau phanh kích lấy thế giới hàng rào vây anh đất d u n g núi chuyển t hư thực giao giới bị trong nháy mắt đánh vỡ hắn nhóm đứng trên thời gian tuyến quan sát một tòa cẩm tú vô biên thế giới xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt mê ngông quần quận tạo hóa linh tức đập vào mặt tương cố chi thi chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan đúng rồi chính là cái này tương cố chi thi cười ha ha sau đó hắn liền thấy trong mây mù giống như, như du long tiên tiên linh căn ngoa tạo đó là cái gì thiên thiên hồ lô đẳng tương cố chi thi trận mắt hốc mồm cơ duyên lớn a thần lịch hai mắt tỏa sáng hắn vừa định tiến lên dư quang nhìn l i ế c q u a một chút liền thấy một đoá màu xanh hoa sen lơ lửng giữa không trung tạo hóa thanh l i ê n thần nịch c h ấ n kinh đây là cái gì vật khí hai gốc vô thượng linh căn đợi tại một khối lúc tới vận chuyển lúc tới vận chuyển thần nịch cực kỳ hưng phấn mau nhìn kia có phải hay không hoàng trung lý tương cố chi thi hét lớn một tiếng thần nịch nhìn lại nhưng gặp một gốc thần thụ kia thần thụ diễn hóa vô số cảnh tượng hoa khai có ba ảnh trái cây có chín ảnh hoa thực vậy mà đồng thời xuất hiện trên đó đều có hoàng bên trong hai chữ thần nịch hiện tại đã không thể thở nổi thiên thiên thập đại linh căn có ba cái tại chúng ta trước mặt tương cố chi thi cảm thấy mình đang nằm mơ hắn lại bốn phía do xét rất nhanh lại phát hiện một bụi khác linh căn tiên tiên h cây bàn đào thình lình xuất hiện tại trên cây còn nằm sấp một cái tam hoa miêu thần nịch cũng cảm thấy có chút không chân thực chúng ta đây là rơi vào linh căn ổ sao từng đợt thời không b a động thiên thiên linh tức càng ngày càng nồng đậm ngũ thải tân phân lưu quang giáng lâm đến phương thế giới này những cái kia đều là linh căn chúng ta phát t ả i thần nịch con mắt tòa ánh sáng vọt thẳng tiến vào tòa này cầm tú thế giới tương cố chi thi vừa định đuổi theo trong lòng của hắn b ỗ n nhân dâng lên một trận cảnh giác đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh luôn cảm thấy không đúng chỗ nào phong đạo hữu còn chưa tới sao cũng nhanh thôi chờ một chút n g u y ệ t n g u y ệ t tử cũng tới tiểu t ă n g kia là tiểu t ă n g người là bồ đào tổ sư là ta trong hư không từng cây từng cây linh căn trình diện vui sướng địa tướng nhận chợt thấy thần địch lao đến hắn là cái gì linh căn rất nhiều linh căn nhóm không biết thần địch có chút mờ mịt nhân sâm cây ăn quả dẫn đầu phát giác không đúng hắn là thần địch hồng hoang số một phần tử khủng bố nhân sâm cây ăn quả hô to mọi người cùng nhau xông lên đánh chết hắn hắn móc ra một cây kim kích thẳng hướng thần địch làm bộ chính mình là tiên thiên cây bản đảo tây vương m â u đem lục nô ném ra ngoài nghèo thần địch lục nô trong nháy mắt thanh tỉnh hóa thành chân thân nào tới mọi người sóng vai lên đánh chết hắn bộ đào tổ sư chuẩn để đánh ra một cây sợi đ ằ n g cấp tốc phong tỏa hư không tiên thiên hồ lô đ ằ n g tạo hóa thanh liên hoàng trung lý n g u y ệ t quế phù tang thường cây tiên thiên linh căn bạo phát kinh khủng thần uy n g o tạo là cà bẫy tương cố chi thi trận mắt h ố mộm hắn quả quyết bỏ xuống thần địch xoay người chạy tại hắn rời đi trong nháy mắt một thanh tiên đao rơi xu thần lịch đúng không đứng kia đừng n ú c ních a n cướp chương một trăm lẻ ba tiểu thái cực đ ổ minh giới thứ hai quỷ thần quý vị chương một trăm lẻ ba tiểu thái cực đ ổ minh giới thứ hai quỷ thần quý vị thế r ồ i rách tung toé thần lịch may may và vá thần lịch rách tung toé nữ hoa may may và vá vừa rồi ra tay quá nhanh không dừng hiện tại liều không trở về nữ hoa thở dài một tiếng tinh xảo gương mặt trên hiện lên một tia thương xót c h i sắc cầm trong tay của nàng lấy một cái hư hư thực, thực. thần lịch phá bút bê vải cái này bé con đầu tựa hồ là bị cái gì đồ vật vô cùng mạnh lực lượng để ép mi tâm vị trí phá một cái động lớn con mắt cũng đã nứt ra khỏe mắt tẩn tẩn chạy xuống một hàng thanh lệ toàn bộ bé con thân thể vết thương c h ố n g chất thiếu cánh tay thiếu chân cái mông cũng không thấy hẳn là vừa rồi hôn chiến bên trong bị cái nào tiên tiên linh căn kéo đi bây giờ treo ở một gốc cây khô bên trên nữ hoa dùng tạo hóa chi lực duy trì lấy cái này phá bé con chỉnh thể tính không về phần để hắn hồi phi yên diệt vốn còn muốn lợi dụng thần n g c thân thể luyện hóa hắn nói cho thế giới mới là một cái đại biểu trung yên quy khư, đây, quy khư. một bên làm bộ là tiên tiên kiến mộc đại bảo kiến phục hy ngay tại đối động thiên xây một chút bồi bổ đầu hắn cũng không trở về nói ra lấy thần n ị c h khối này vật liệu chỉ có thể làm một cái thu về rác rưởi cùng ô h ế huyết hải vừa vặn hắn đại đạo là t h ô ố p h ệ xây một chút bồi bổ chịu đựng một cái có thể sử dụng người nói như vậy cũng đúng nữ hoa đem thần n ị c h phá bút bê vải ném vào sơn hạ xã tắc đồ bên trong tiếp lấy nàng lại lật ra một hạt trâu hỗn độn linh châu đây là vừa rồi đánh thần n ị c h rơi trang bị thiên tiên linh bảo nhìn qua rất không tệ đạo hữu lấy về chiếu sáng cũng không tệ đại bảo kiến phục hy tiếp tục ở một bên bận rộn làm bộ chính mình cùng nữ nữ hoa vui vẻ tiếp thu hắn đề nghị đông đảo tiên tiên linh căn vốn là một cái quần tham gia trận này hội gặp mặt rất nhiều linh căn vừa mới bắt đầu còn có chút c â u nghệ nhưng là vừa rồi mọi người có cùng một chỗ đánh thần l ị c h trải qua vậy liền không đồng dạng mọi người rất nhanh liền có cộng đồng chủ đề lẫn nhau ở giữa cũng quen thuộc bắt đầu đạo du tiên nhân nhân sầm cây ăn quả thân tại ngọc kinh sơn dễ tại ngũ trang quan nói theo một ý nghĩa nào đó hắn lưng t ự i bạch ngọc kinh cùng thái vi viên hai đại tổ chức có thể nói kiến thức rộng rãi hiện tại hắn chính mặt mày hớn hở cho mọi người phổ cập khoa học thần n ị c h là như thế nào như thế nào xấu để không giành thế sự có chút thiên nhiên c h ạ y cùng thiên nhiên ngốc tiên thiên linh căn nhóm đối hồng hoang t à ác nhất phần tử khủng bố có toàn diện hiểu rõ tóm lại mọi người về sau gặp gỡ thần địch hoặc là xoay người chạy hoặc là cùng nhau tiến lên đem nó đánh chết minh bạch hồ lô thương nhân tiên tiên hồ lô đằng lung lay tráng kiện dây leo tại trong hư không rút ra b o h ư ở n g chờ lần này trở về ta liền luyện mấy cái tử hồ lô về sau thấy thần địch một lần liền thu hắn một lần hồ lô thương nhân có rất nhiều hồ lô công hiệu cực kỳ cường đại coi như đơn độc gặp gỡ thần địch cũng chưa chắc ăn t h i t t i tiên tiên hồ lô đằng phát biểu thắng được toàn thể linh căn lớn tiếng khen hay. h ồ n g hoang tà ác nhất phần tử khủng bố chúng ta linh căn đại gia đình cũng muốn ra một phần lực vì tiến một bước sinh động bầu không khí đạo du tiên nhân nhân sâm cây ăn quả giảng thuật cho mọi người rất nhiều lữ hành bên trong cố sự những này phần lớn là nhân sâm cây ăn quả tự mình trải qua rất có sắc thái truyền kỳ nghe được một đám linh căn đều hướng tới đại đa số linh căn rất ít ly khai tiên thiên đại trận bảo hộ phạm vi hắn nhóm đối hồng h o a n g chuyện ngoại giới không hiểu rõ lắm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiên nhiên trạch cùng thiên nhiên ốc bằng không cũng sẽ không như thế dễ d à n g bị huyền khanh lắc lư tiên quẩn đạo du tiên nhân ngươi có thể mang ta đi lữ hành sao phu tăng thụ tiểu tăng tựa như một cái ánh nắng sáng s ủ a tiểu nam hải tất cả mọi người rất ưa thích hắn hắn đối nhân sâm cây ăn quả miêu tả lữ hành kiếp sống tràn ngập hứng thú trong lòng rất là ước mơ nhân sâm cây ăn quả nghe vậy phi thường vui sướng đáp ứng đương nhiên không có vấn đề ngươi nghĩ lữ hành tìm ta đạo du tiên nhân là được rồi phương diện an toàn các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng có ta cùng đại lý tại bình thường tiên tiên đại thần căn bản không phải đối thủ của chúng ta đại lý chính là hoàng trung lý hắn rất ít nói liền đứng tại nhân sâm cây ăn quả bên người giống như là một vị trầm mặc ít nói huynh trường gặp mọi người nao nhao mong đợi nhìn mình hoàng trung lý trầm ổ không gặp đại la ta có thể bảo chứng các ngươi an toàn gặp gỡ đại la ta sẽ kêu gọi một vị khác đại la tốt ta n g u y ệ t n g u y ệ t tử cái thứ nhất gieo họ hắn là nguyệt cung bên trong tiên tiên nguyệt quế trạng thái bình thường hạ giống như là yên lặng t h u c nữ kỳ thật tính cách phi thường hoa bát tại gờ r ú t chắt bên trong thường xuyên cùng tam hoa nương nương cãi nhau nhìn xem mọi người vui vẻ hòa thuận dáng vẻ bồ đào tổ sư chuẩn đề cũng là thoải mái mà cười chúng sinh niềm vui đều là ta vui nho đạo hữu đây là nghĩ giảng đạo sao tây vương mẫu làm bộ tiên tiên bàn đạo không nói gì tam hoa miêu lục nô chính là nàng n g ư thay không phải vậy chuẩn đề cười trả lời. ta đây là biểu lộ cảm xúc trong lòng vui vẻ cũng không giảng đạo chi ý ừng dạng này tốt nhất mọi người là tìm đến vui vẻ cùng một chỗ vui vẻ là được rồi lục nô lười biếng ghé vào trên ngọn cây cái đôi câu được câu không đong đưa như thế ấm áp hình tượng thích hợp nhất đi ngủ phục hy nữ hoa hai huynh ngội nhìn xem động thiên bên trong vui chơi trắng cảnh rất là cảm thán thân địch thật là một cái thật là thần nữ hoa mặt giãn ra mà cười thân địch đến là trận này hội gặp mặt tăng thêm một vòng tịnh lệ sắc thái kế đô đạo hữu cũng là thật là thần phục hy bỗng nhiên cho huyền khanh điểm cải tán nữ hoa nói với hắn cuộc gặp mặt này sẽ thời điểm tiện thể để một câu kế sách của mình chuyển biến dựa vào thiên cơ đại đạo mang tới trực giác phục hy bén n h y đã nhận ra kỳ hoặc trong đó mội mội hẳn là bị hội trưởng xáo lộ bất quá cái này xáo lộ bản thân vô hại thậm chí có chính s á c h dẫn đạo phục hy cũng liền không có điểm phá đoán chừng cũng chỉ có huyền khanh có thể có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ ý tưởng đem thiên hạ linh căn tụ cùng một chỗ phục hy lắc đầu cái này ra hỏa thật sự là không chịu ngồi yên a người cũng kém không nhiều nghe phục hy cảm khái huyền khanh nết miệng đều là thái vi chư thần hai ta ai cũng đừng nói ai nguyên ư ơ i tại k t đan h luyện, luyện, luyện đan bày trận bày trận làm nghiên cứu làm nghiên cứu chế tạo ma vật chế tạo ma vật biên chức mậu hiểm biên chức mậu hiểm huyền khanh luyện xong linh bảo đem phong hỏa quạt ba tiêu bỏ vào đạo đức thiên tôn trong tay đem thái cực phù hấn thay thế xuống tới như huyền khanh sở liệu lấy đi thái cực phù ấ n cũng không để cho ngưng tụ ra nghiệp vị hình thức ban đầu đạo đức thiên tôn pháp tướng sụp đổ ngược lại là bởi vì thay đổi không đứng đắn phong hỏa quạt ba tiêu về sau tôn này nghiệp vị càng thêm ngưng thật một chút tương tính g h é p đôi không tệ huyền khanh đối với mình luyện khí tiêu chuẩn rất là hài lòng về phần cái này thái cực phù ấ n vẫn là thay cái quen thuộc bộ dáng tương đối tốt huyền khanh nhìn xem trong tay thái cực phù ấ n hắn tâm niệm k h ẽ động đen trắng thần quang nổi lên một phía kỳ tượng mờ mịt hô hô vô tận hào quang ở giữa thái cực phù ấ n đón gió biến hóa âm dương xong ngư tại trong một mặt nhỏ thái cực đ ồ lẳng lặng nằm ở huyền khanh trong tay rất tốt dạng này mới giống đứng đắn tiểu hàm mà huyền khanh trên mặt hiện hiện nghiêm trình t i ế u dung hắn đem nhỏ thái cực đ ồ lắp một cái bao quát vạn vật đại đạo chân ý lưu t r u y ề n một đen một trắng hai vệ kỳ quang bay về phía hư không tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành một tòa âm dương trường tiểu không đúng không đúng hẳn là thái cực kim tiểu huyền khanh d ẫ m tại âm dương trường tiểu bên trên nhấc chân trà trà đen trắng kỳ quan soát một cái biến thành ánh vàng rực rỡ tiên quang huyền khanh lại diễn hóa khai thiên trí tượng lại lấy nhỏ thái cực đĩnh địa thủy hỏ tiên tiên h trí bảo thái cực đồ có công có thể đều bị huyền khanh phục chế một lần huyền khanh ở chỗ này chơi quên cả trời đất thái cực đồ bên kia liền không tốt lắm cảm giác thân thể bị móc giống bạch ngọc kinh bên trong thái cực đồ bay ra một tòa quỳnh lâu tại trong hư không b ồ i hồi hắn có chút mờ mịt luôn cảm giác không đúng chỗ nào cùng là khai thiên tam bảo một trong bàn cổ phiên từ ngày đầu tiên trong thành bay ra tiểu l ã o đệ làm sao vấn đề cùng đại ca nói một chút đi đi, đi có người chuyện gì thái cực đồ tự dưng p h i muộn hắn mơ hồ cảm giác được cái gì bàn cổ phiên bị hảo huynh đệ chê hắn cũng không tức giận càng k h ô n đình gặp cũng bay qua tham gia náo nhiệt vốn là ý loạn tâm phiền thái cực đ ồ gặp cái này hai một mực vây quanh chính mình đi dạo hắn tức giận nói ra các ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi sao ba kiện trí bảo bởi vì câu nói này trong nháy mắt hòa mình bay quay bán hàng âm dương đạo nhân vừa gặp thái cực đ ồ tự dương phi không mà đi còn tưởng rằng xảy ra c trả hướng chính chuẩn bị hỏi một chút thấy một lần điệu bộ này hắn liền bình tĩnh ngồi trở về nguyên lai、like、đánh nhau à đánh đi đánh đi dù sao đánh tới cuối cùng hai ngươi đều theo lấy c à n k h ô n đình đánh cái này ba trí bảo tụ cùng một chỗ không ít đánh nhau bạch ngọc kinh các tiên nhân đều qu cũng không để ý tiếp tục bày quẩy bán hàng càng k h ô n đỉnh cũng vậy biết rõ thái cực đồ cùng bản cổ phiên vô luận như thế nào náo cuối cùng đều sẽ liên thủ c h â n áp hắn còn không phải đi góp cái này náo nhiệt minh giới ba đại tôn thần đô đang bận việc chính mình sự tỉnh vong xuyên thì tại n ạ i hà cầu hạ n ạ i hà chi cảnh bên trong cố gắng tu luyện n ạ i hà cầu vốn là một kiện tăng thêm tính tiên tiên linh bảo vong xuyên như thế đ ưa thích nằm tại dưới cầu cũng là bởi vì nằm ở trong đó liền có thể tu luyện lần trước đi phiêu miệu đại thế giới bị tàn khốc lao sư phiêu m i ệ u ma thần để hải cồn u g loạn một lần về sau vong xuyên tuy nói kém chút phá phỏng nhưng là thật học được không ít đồ vật bởi vậy hắn đang cố gắng tu luyện đem từ phiêu m i ệ u ma thần học được đồ vật chuyển hóa làm chính m ì n h đạo hiện trong thái sát thiên cung tù phạm đều muốn chuyển chính ta cũng không thể bị bọn hắn phản siêu không phải đến thời điểm u minh trong ba bá chủ thứ tư cự đầu vị trí liền khó giữ được làm h o a n g tuyền h ạ thần vong xuyên nội tình cũng không tránh l ệ n h chính là đối với tam cự đầu tới nói đạn sinh ý thức thời gian tương đối trễ vừa bước vào một t ò a thế giới liền đụng đầu một tôn vương khí m ê n h mông quần c u ộ n thân ảnh người là ai a vong xuyên có chúc mậu bộ dạng này nhìn xem là mặt nhưng khí tức lại cực kỳ thất u khiết là u minh bản địa thần không sai vừa mới đầu nhập u minh ôm ấp quỷ thần một mặt cười n h ạ t nhìn xem vong xuyên người là vong xuyên đúng không ta là vừa v ặ n tấn thăng u minh thứ hai quỷ thần phi ma diễn khánh trân quân huyền khanh nói qua nếu như hóa thân quỷ thần về sau cũng không câu thúc hắn nhóm tự do phi ma diễn khánh trân quân quân liên có thể độc lập bên ngoài đi lại hắn không có lựa chọn giống đại sư h u n h quảng thanh đại thánh đồng dạng đời ở trong giáo. mà là tới trước tiếp trong giáo đại nhân vật mậu vô ưu phi ma diễn khánh t r â n quân vong xuyên nhớ lại cái này không phải liền là thái sát thiên cung bên trong thu nhận vật sao hiện tại chuyện chính vừa nghĩ đến đây vong xuyên vui vẻ ra mặt chúc mừng đạo hữu chúc mừng đạo hữu về sau chúng ta chính là người một nhà ưu minh lại có tân thần đàn sinh về sau liền không có lạnh tanh như vậy rất tốt phi ma diễn khánh t r â n quân khiêm tốn cười một tiếng ta mới là quỷ thần còn muốn mời đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn cái này dễ nói vong xuyên cảm thấy mới quỷ thần rất g i ả n lễ phép phi thường không tệ đúng rồi người tên thánh là cái gì Vong xuyên tò mò hỏi thái sát thiên cung bên trong sự tình hắn là biết đến cũng biết do xiển giáo có bên trong ngoại môn còn riêng phần mình lấy tên thánh Ta. thể ta Trân Trưng Trưng Trân Trân trước mặt, thân một tượng. ma ma ngay Phi Phi khánh chân quân nghĩ nghĩ, Định Nhân. chí hoàng. chí hoàng. Định Nhân. Định Nhân. Phi ma diễn khánh chân hình diễn ngươi gọi Vui siển giáo, Vui siển giáo, Siển giáo diễn nói, ngay trước vong xuyên mặt, đem thân biến đổi, đổi một cái đem quân Ngọc nguyên nguyên Ngọc Đúng. Ngọc quân vong xuyên có cơ cơ vẻ vẻ xúc lấy trồng dâu mái tóc đen d à i lấy một cái màu bạc nói quan cố định mặc trên người màu đen bắt quái thụ áo ống tay áo rộng lớn theo gió m à động t ơ lụa rủ xuống tăng thêm mấy phần phiêu giật cảm giác nhìn đây là ta x ỉ n giáo mật lục phi ma diễn khánh chân quân khẽ vươn tay sán lạn ngân quang hiện lên lăng không lơ lửng một bức quyển trục quyển trục triển khai lúc phía trên có khắc thiên thư ngữ pháp tượng trưng cho vô tận vạn pháp bắt đầu và đạo c h i nguyên vô thượng áo nghĩa còn có ta đạo tràng cũng chính là giam giữ ta vũ trụ phi ma tiếng nói vừa dứt dóc rách thanh tuyền chạy xuôi thanh âm chuyển vào vòng xuyên trong vong xuyên nhìn lại một tòa m ê n ngông động thiên dấu ở vô biên kim hà bên trong bính chữ nhất hào vũ trụ tiên thiên đạo văn khắc sâu tại hư không hiện lộ rõ ràng này động tiên h lai lịch a cái này quên sửa lại phi ma diễn khánh c h â n quân đưa tay một vòng sau cái sáng trói tiên thiên đạo văn lập tức thay đổi ngọc tuyển sơn kim hà động cái này sau chính là ta đạo tràng phi ma diễn khánh c h â n quân cười nói qua đoạn thời gian ta sẽ ở dương gian tuyển một khối tốt địa phương sau đó đem đạo tràng một lần nữa an trí một cái về sau hoan n ê n đạo hưu đến làm khách、tốt. vong xuyên miệng đầy đáp ứng h ắ n có thể tìm chính cơ hội đi ra ngoài chơi ngươi chấn động thần binh là cái gì vong xuyên hướng phía kim hà động thiên nhìn một chút ngươi nói bộ kia hình cụ sao chờ một lát ta ta cần chuẩn bị một cái phi ma diễn khánh trân quân đem đối với mình từ hình hình cụ xoa xoa sau đó vận dụng thái ớt đạo chủ thường dùng thủ đoạn ý thức v ậ n vẹo hiện thực cưỡng ép cải biến hình cụ bản chất cùng với hình dạng đem nó dừng lại thành một thanh tiên kiếm bộ dáng kim hà động thiên chấn động thần binh trạm tiết kiếm ta nhớ được giáo chủ có đề cập qua cái tên này mượn tới dùng một cái cũng không có vấn đề phi ma diễn khánh trân quân cười ha hạ đem trong tay thần binh hướng vong xuyên biểu hiện ra ngươi kiếm này s vong xuyên nhìn một cái chỉ thấy núi thây biển máu vô tận sát ý ngưng tụ kinh khủng tuyệt luân s á t khí nặng rất bình thường vốn là trong địa ngục hình cụ nha phi ma diễn khánh c h â n quân cười nói trước đây ta bị chấn áp thái sát thiên c u n g cái này sát khí không ít để cho ta chịu đau khổ ngươi thấy những cái kia sát ý n g ố t trời chính là những năm này r ế t ta r ế t ra tới những cái kia núi thây biển máu cảnh tượng núi thây là ta huyết h ả i cũng là ta đương nhiên kinh khủng phi ma diễn khánh c h â n quân dùng đến vui vẻ nhất n ữ liệu giảng thuật máu tanh nhất cố sự cái thanh này trạm tiên kiếm cùng ta sớm chiều ở chúng cùng ta chi huyết lục tướng rèn luyện c ù n g ta chi chân linh tướng chém giết lâu dài tuế nguyệt đến nay chúng ta lẫn nhau không phân bây giờ bị ta trưởng khống từ một loại nào đó trình độ trên đơn giản thanh kiếm này xưng được một câu bản mệnh linh bảo đều không đủ dùng rất là thuận buồn xuôi gió nhìn xem môi hồng r ă n g trắng vẻ mặt t ư ơ i cười thỉnh thoảng giết nhau qua chính mình c h ạ m tiên kiếm biểu đạt ý vui mừng phi ma diễn khánh trân quân vong xuyên trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì tốt hắn luôn cảm thấy chủ thượng cái này x u y n giáo có điểm là lạ những giáo đồ này cũng vui vẻ cũng thế nếu là không điên bọn này tù phạm cũng không về phần tuyển nhà giam làm đại giáo trân giáo thanh khí vững trái phòng làm đầu tiên đem hình cụ làm thần minh vong xuyên còn tưởng rằng hắn nhóm nói đùa không nghĩ tới hôm nay phi ma diễn khánh c h â n quân thật như vậy làm loại này hợp tình lý nhưng lại vui vẻ cảm giác thật sự là kỳ diệu đi thôi chúng ta cùng đi gặp mộng tỷ tỷ hiện tại chủ thượng không tại u minh ngươi tìm đến mộng tỷ tỷ là được rồi vong xuyên mang theo phi ma diễn khánh c h â n quân tiến đến mộng cành chỗ sâu gặp qua tôn giá phi ma diễn khánh c h â n quân thần sắc trang trọng đạo hữu không cần đa lễ mộng vô h u giao cho hắn một chiếc đại ấn nay ấn là trước kia chuẩn bị xong chính là thập điện diêm quân đại ấn một trong đô thị vừa ấn phi ma diễn khánh trân quân thấy thế vui mừng quá đỗi hắn đã tử quản g thành đại sư h i n h ly luân nơi đó biết được qua u minh xây dựng chế độ có này riêng quân tri ấn sau này chính mình quỷ thần con đường đem càng sáng lên m ì n h đa tạ tôn giá phi ma diễn khánh trân quân tiếp nhận đô thị vương ấn đại ấn bên trong còn có một tòa cung điện trong điện có một bộ linh bảo một bộ long bảo một thanh vương kiếm một khối ngọc huê một đỉnh bình thiên huyền quan không cần phải nói đây chính là về sau tại âm phủ làm việc trang phục chính thức tại âm phủ là thứ chín điện chủ đô thị đại vương tại dương gian là ngọc tuyến sân chủ ngọc đỉnh trân nhân cái này kêu là âm dương hai nở hoa hóa quỷ nhất nghiệm lên t r ậ t cảm thấy thiên địa rộng phi ma diễn khánh c h â n quân phi thường may mắn chính mình bắt lấy cái này sóng cơ hội không cần giống như thái sát thiên cùng đám kia ngoại môn đệ tử bây giờ còn tại thu nhận ở trong thu nhận v ậ t nhóm ngươi m a n g nữa thiên nam bất tử hòa sơn bách điều t r i ề u phượng vạn thần hội tụ phượng hoàng đài trước phượng hoàng nhất tộc thủy tổ trưởng lão toàn bộ đến đông đủ cái này khiến nguyên hoàng rất là tiếc lối các ngươi ngược lại là kháng một cái mệnh a không phải về sau ta làm sao nghỉ ngơi nàng nhọ giọng thầm thì nhưng ở trận cái nào tiên thiên đại thần không phải nhãn quan tam giới sự tình hai ngay bắt cực gió như thế nhỏ thanh n m rơi vào trúng thần trong hai quả thực l à n g anh như sẽ đánh giờ k h ắ c này tất cả thủy tổ cùng trưởng lao trước mắt đều là một đen tộc trưởng ngươi có thể hay không đừng đem lời trong lòng nói được tộc trưởng tại không đáng tin cậy phương diện thật sự là đáng tin cậy đến làm cho người không l ờ i nào để nói một đám tộc lao nhóm đều lắc đầu hắn nhóm đều ở trong tối từ may mắn ta liền biết rõ có thể như vậy còn tốt trở về hóa thân huyền điệu đế tuấn lúc này nâng trán thở dài mở màn cứ như vậy không đứng đắn này lại còn có thể đứng đắn mở đi sao tốt a chúng ta mở hội nghị nguyên hoàng ngồi cao trên cùng hai bên tộc lao theo thứ tự tiến dần lên lần này phát triển đại hội nếu là thảo luận phát triển vậy chúng ta t r ư ớ c giải h i ể u rõ chúng ta đối thủ nguyên hoàng rủ xuống hỏi bên trái long tộc đang làm gì đang làm chủ thân điện tuyên bố chư thiên vạn giới chúng sinh như rồng thanh loan thủy tổ thanh lạc thanh â m nhẹ nhàng chậm chạp mà nhu h ò a để cho người ta thư thái nàng đơn giản giảng thuật cho mọi người long tộc kế hoạch chư vị tộc lao nghe xong không quản sự tiên tri không biết rõ đều làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ kỳ lân tộc đang làm gì nguyên hoàng rủ xuống hỏi phía bên phải chu tước lập tức trả lời khí phách Kỳ lân tộc gần nhất đang làm động thiên phúc địa kế hoạch h ư ở n g hực khí thế chu tước đem chính mình biết đến đều giản lược nói tóm tắt giảng thuật cho mọi người nghe nguyên hoàng nghe xong như có điều suy nghĩ nàng hỏi như vậy chúng ta có kế hoạch gì lời này vừa nói ra phượng hoàng đài lặng ngắt như tờ toàn bộ bí cảnh chết đồng dạng yên tĩnh nguyên hoàng vượt lên trước nổi giận nàng vỗ la n g can cỡ t r á c h nói to như vậy một cái phượng hoàng tộc không bỏ ra nổi một cái tới ghép đôi kế hoạch sao các ngươi đều là làm ăn gì một đám thủy tổ trưởng lão nhìn nhau không nói gì tất cả mọi người ăn ý nhìn về phía nguyên hoàng ý kia là chúng ta phượng hoàng tộc là dạng gì ngài cái này tộc trưởng đã sớm rõ ràng mới đúng chứ ta đương nhiên biết rõ nhưng là các ngươi cũng quá bẻ đi nguyên hoàng bất động thanh sắc nhìn một chút hai bên gặp tất cả mọi người không nói lời nào nàng nhẹ nhàng tặng h ắ n một cái đã tất cả mọi người không có kế hoạch vậy dễ làm ta tới nói một cái nguyên hoàng trầm dãi nói đã hắn nhóm có kế hoạch chúng ta không có kế hoạch vậy chỉ dùng kế hoạch của bọn hắn đến thiết kế chúng ta kế hoạch cho nên kế hoạch của ta là chân n g o à i thổi gió nguyên hoàng tràn đầy phấn khởi nói ra chu tước dẫn người giả trang long tộc đi phá hư kỷ lần tộc kế hoạch thanh loan dẫn người giả trang kỳ lân tộc đi phá hư long tộc kế hoạch đem hai bên kế hoạch đều phá hư mất kia mọi người liền đều không có kế hoạch sau đó hắn nhóm chính mình sẽ còn đánh nhau thế nào kế hoạch này cơ t r í a chương một trăm linh năm thân địch c ó n ổ i h ồ n g thú lạ như thế nào đản sinh chương một trăm linh năm thân địch c ó n ổ i h ồ n g thú lạ như thế nào đản sinh t r â n n g o i thổi gió một đám thủy tổ trưởng lão túi đầu trầm tư xanh biết ngô đồng thụ lá vang xào xạ toàn bộ phượng hoàng đài yên tĩnh thế nào kế hoạch này không tốt sao nguyên h o à n hỏi một lát sau mấy vị thủy tổ đem huyền điệu trưởng lao thanh huyền đế tuấn đẩy tiến lên đế tuấn bất đắc dĩ đành phải trần l u ô n nói tộc trưởng cái này cơ hội nói như thế nào đây tốt thì tốt chính là đế tuấn dương mắt nhìn về phía nguyên hoàng nói chuyện ấp tá h ấp đúng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nguyên hoàng cứ nói đừng n g ạ i chính là bị phát hiện dễ dàng chọc trúng nộ đến lúc đó đem lọt vào hai tộc nhằm vào chúng ta khả năng bị hai bên đánh chết đế tuấn quyết tâm trong lòng hai mắt nhắm lại đem lời nói rất ngay thẳng bị phát hiện bị đánh chết nguyên hoàng trầm âm tựa hồ đang tự hỏi hậu quả dưới đây trưởng lao nhóm thấy thế hơi nhẹ nhàng thở ra như thế lấy loạn kế sách s á c thực nên thận trọng cân nhắc đáng tiếc hắn nhóm lý giải thận trọng cùng nguyên hoàng lý giải thận trọng hoàn toàn khác biệt chỉ nghe nguyên hoàng nói ra bị phát hiện cùng bị đánh chết hai vấn đề này kỳ thật rất tốt giải quyết mọi người hoàn toàn không cần lo lắng một đám trưởng lao đều nghi hoặc ta chỗ này có một thức thần thông thai hóa dịch hình trải qua ta thí nghiệm nay thần thông đã bị thôi diễn hoàn thiện thai hóa dịch hình có hai đại diệu dụng thứ nhất là thai hóa thứ hai là dịch hình nguyên hoàng linh mâu lưu chuyển lên sáng trói thần quang trên mặt nàng mang cười trong lời nói mang theo vài phấn đắc ý dịch hình rất dễ lý giải c h í nguyên h thể là có hoàng t đối ị a vạn c mọi người nói ra tập luyện này thần thống các người đem thu hoạch được niết b à n năng lực như thế nào niết bản chúng trưởng lão hỏi phương hoàng niết bản dục hỏa chúng sinh nguyên hoàng như là nói ra trải qua liệt hỏa dạy và o cùng thống khổ khảo nghiệm thu hoạch được trùng sinh cũng tại trùng sinh ở bên trong lấy được thăng hoa nói cách khác các ngươi cho dù là bị đánh chết cũng có thể trùng sinh thậm chí trùng sinh trở về về sau sinh mệnh bản nguyên đại đạo các loại đều có thể đạt được thăng hoa càng mấu chốt chính là thái ớt tu vi trở xuống tộc nhân cũng có thể tu luyện này thần thông ngưng tụ niết bàn bản nguyên chúng trưởng lão nghe vậy tâm thần đều chấn động đã có thể biến hóa lại có thể trùng sinh đây chẳng phải là vô hạn mở áo lót cùng vô hạn tìm đường chết năng lực a phải biết hai loại năng lực có thể nói là đại thần tiêu chuẩn thấp nhất ngươi không có cái này hai hạng thủ đoạn Ngươi cũng k học ô thông. thông. Đại thần. thông, thông Thông vô môn thông. n ngoài. thần thần Chúng trưởng nhau nhau tán thưởng thần thần. hướng tiên tiên đại thần con đường vô thượng pháp môn mới có thể xưng là đại thần g có có ý tứ thật thể đi Đại đại đại đại đại đại mới ra láo là là pháp h Quả tập phương pháp này chính là sớm lấy được thông hướng tiên tiên đại thần c h i môn ra t r ậ t khoán mấu chốt là phổ thông tộc nhân cũng có thể dùng cho dù đồng dạng tộc nhân học được tạm thời rất khó tu tới đại thành không cách nào làm được vô hạn t r c n g sinh vô hạn thăng hoa nhưng là chỉ cần các tộc nhân đem cái này niết bàn bản nguyên ngưng tụ thành công đem biến hóa vạn vật bản lĩnh học được mấy thành kia phượng hoàng tộc tỷ lệ sống xuất cùng thành tài s u ấ t đem để cao thật lớn thế nào hiện tại còn sợ phát hiện sợ bị đánh chết sao nguyên hoàng cười mỉm nhìn về phía đám người bản hoàng tuy nói làm kế hoạch trình độ bình thường nhưng là sáng tạo thần thông năng lực thế nhưng là đính cấp lúc này trưởng lao nhóm từng cái thẳng tắp cải eo đã tính trước nói cái này có cái gì sợ không phải liền là tìm đường chết sao vì ta phượng hoàng tộc phát triển chúng ta xông pha khói lửa không chối tử nói đùa lúc đầu tiên tiên đại năng thái ớt đạo chủ chính là từng cái tìm đường chết tiểu n ă n thủ mà niết bàn bản nguyên có thể để người tu luyện tại trùng sinh bên trong thực hiện sinh mệnh cùng đại đạo thăng hoa k h i ế hắn nhóm tìm đường chết liền không đơn thuần là tìm đường chết vẫn là tu luyện càng là chết được oanh oanh liệt liệt cái này trùng sinh trở về hiệu quả càng tốt về phần cái gì trải qua liệt hỏa dạy v ò cùng thống khổ khảo nghiệm liệt hỏa đối p h ư ợ n g hoàng tộc tới nói là dạy v ò cùng khảo nghiệm sao đó không phải là tắm rửa sao nguyên hoàng cái này thai hóa dịch hình đại thần thông vừa ra quả thực là cho toàn bộ phượng hoàng tộc bậc hắc càng mấu chốt chính là nếu là ta tộc đều dấn thân vào trong đó vậy liền có thể mở ra một đầu niết bàn đại đạo nguyên hoàng ánh mắt hưng nếu có thần hỏa nh nàng tinh thần phân chân nói ra tiếp họa sáng chói đại thiên đều xấu nay đại đạo vừa mở dù cho là đối mặt chư thiên mã kiếp đại thế phá diệt chi cảnh địa tộc ta dấn thân vào tại vô tận tiếp họa bên trong cũng có thể niết bàn thăng hoa một lần nữa lại đến tộc trưởng thanh minh phượng hoàng đài bên trong rỗ dành tiếng vang lên một đám trưởng lao châu đầu ghẹ thai đã tại bắt đầu thảo luận chấp hành châm n g o i thổi gió kế hoạch tộc trưởng cái này thần thông s á c thực phi thường không tệ có thể hoàn mỹ bổ túc kế hoạch được điểm hồng hộp thủy tổ thanh hồng nói đại bằng trưởng lão côn bằng cười nói có cái này thần thông ta p ư ợ n g hoàng tộc thậm chí có thể gọi bất t bất quá kế hoạch này còn phải hoàn thiện một cái viên sổ thủy tổ thanh n g u ê n suy tư một lát sau đó nói ra tuy nói không sợ bị phát hiện cũng không sợ bị đánh chết nhưng là có thể không bị phát hiện đương nhiên là tốt nhất có thể không bị đánh chết càng tốt hơn cho nên chúng ta không chỉ có muốn chính mình đi làm phá hư còn phải họa thủy đồng dẫn chuyển di hai tộc ánh mắt tìm một cái con n ổ i như thế đại nhất nổi đấu tìm hai lưng h u y ê n đ i ề u trưởng lao đế tuấn hỏi thân địch thế nào thanh loan thủy tổ thanh lạc để cái đề nghị chúng trưởng lao hai mắt tỏa sáng là hắn loại này phần tử khủng bố chuyên môn làm phá hư làm chuyện xấu toàn bộ hồng hoang đều biết rõ không tìm hắn có nổi tìm ai có nổi nhưng là một mình hắn khả năng vắc không nổi cái này nổi lấu đại bằng trưởng lão côn bằng cái này thời điểm bổ sung một câu vừa vặn bạch ngọc kinh bên kia cùng ma tổ la hầu cũng không đúng g i a o hồng quân nói với bọn hắn có cơ hội liền phải cho đối phương dội điểm nước bẩn côn bằng dự định dẫn đạo một cái chủ đề đem ma tổ la hầu cũng kéo vào được mà phượng hoàng đài bên trong có thần linh cực kỳ bén nhạy đã nhận ra ý đồ của hắn vị này thần linh là huyền khanh các ngươi bạch ngọc kinh tiên nhân không giảng võ đức chúng ta ma đạo thiên đoàn còn không có xuất đạo cũng không thể bị ngươi trước cải lên oan ức huyền khanh tiểu hào an vị tại phượng hoàng đài bên trong dự tính h tịch h ắ n c ử ly đại hội trung tâm xa xôi thân phận của hắn là bạch hạc nhất tộc tiểu thiên tài tại côn bằng mở miệng trong nháy mắt huyền khanh cũng cảm giác được cái này ra hỏa đến cho ma đạo dội nước bẩn chỉ có thể lại khổ một khổ thần địch huyền khanh lập tức cho bạch hạc tộc trưởng truyền âm bạch hạc tộc trưởng hơi kinh ngạc nhưng nghe xong huyền khanh cho kế hoạch về sau góp miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương hắn thuận thế tiếp nhận côn bằng nói ra cái này nổi nấu thần địch một người xác thực vác không nổi nhưng là nếu như thần địch sau lưng có một chủng tộc đâu có ý tứ gì đại bằng trưởng lão côn bằng sửng sốt một chút thần lịch sau lưng có cái nào t ổ c ủng hộ có a tại sao không có bạch hạc tộc trưởng nhìn về phía côn bằng làm như có thật nói ra chẳng lẽ đại bằng trưởng lão quên thần lịch thế nhưng là hung thủ a không phải là hung t h ú nhất tộc tộc trưởng bạch hạc tộc trưởng lời này vừa nói ra chúng trưởng lão cùng thủy tổ bắt đầu cũng có c h ú t ngậu có thể trong nháy mắt liền kịp phản ứng chúng thần góc miệng cũng ức chế không nổi trên mặt đất dương mặc kệ trước kia thần lịch sau lưng có hay không một cái hung thủ tộc từ giờ trở đi chúng ta nói hắn có hắn nhất định phải có không, có không sao chúng ta giả trang một cái liền tốt đến thời điểm bị phát hiện cái gì phượng hoàng nhất tộc đều là hiểu lầm kỳ thật bọn ta là hùng thú nhất tộc đúng đúng đúng thần lịch cũng không chính là hùng thú nhất tộc tộc trường sao hồng hộc thủy tổ thanh hồng cười đến rất lớ tiếng sai thanh hồng ngươi nhớ lầm viên sổ thủy tổ thanh nguyên nín cười làm bộ nghiêm túc nói ra thần lịch rõ ràng chính là thú hoàng hùng thú nhất tộc vô thượng hoàng giả đúng h u y ê n điệu trưởng lao đế tuấn cũng hiểu được hắn chủ động bắt đầu hoàn thiện nỗi h o a n ức này kế hoạch thần lịch không chỉ có là thú hoàng hắn còn g ã tâm mừng mừng mưu toan dẫn đầu hùng thú nhất tộc thống ngự hồng hoang chân giới nuốt vào bản cổ đạo quả chúng tr cười ha ha không sai chu tước lăng quang tiếp tục bổ sung thần đ ị c h tại sao phải cho hỗn độn ma thần chiêu hồn vẹn vẹn bởi vì hắn nghĩ làm phá hư sao tuyệt đối không phải cái này chỉ là hắn mặt ngoài nguy trang chân tướng sự t ì n h chỉ có một cái đó chính là vì chứng đạo bản cổ đạo quả về phần tại sao rất đơn giản hắn đại đạo chính là thôn vệ đại đạo i đ ạ n mưu toan thôn vệ bản cổ đạo quả chính là hắn mục tiêu ta có một cái yếu điểm cần bổ sung bạch hạc tộc trưởng lại lấy được đến từ trong tộc thiên tài thiếu niên ý tưởng hay hắn tranh thủ thời gian nói bổ sung hứng thú nhất tộc vì cái gì xuất hiện vấn đề này cũng phải giải thích rõ ràng theo ý ta h u n g thú nhất tộc nhưng thật ra là hỗn độn ma thần sinh mệnh kéo dài là hắn nhóm trở về nương tựa bạch hạc tộc trưởng vẻ mặt thành thật thần địch cho hỗn độn ma thần chiêu hồn cái này hồn gọi trở về tới dù sao cũng phải có vật dẫn à. h u n g thú nhất tộc chính là cái này vật dẫn thử nghĩ một cái hỗn độn ma thần mượn nhờ h u n g thú nhất tộc trở về đến lúc đó hắn nhóm sẽ làm cái gì t i ê u tất nhiên là thanh toán khai thiên nhân quả bạch hạc tộc trưởng miêu tả một cái tương lai tranh cảnh hắn nhóm muốn rong rồi h ư n g hoàng chân giới muốn càn quét chư thiên vạn giới chờ chơi chán não đủ rồi sau đó lại hủy diệt bản cổ hết thầy, phủ nhận hắn nhóm muốn để bàn cổ biết rõ hắn nhóm là đúng bàn cổ mới là sai thanh toán nhân quả thôn vệ hồng hoang phá diệt thiên địa phủ nhận bàn cổ hết thảy một đám trưởng lão nghe hít một hơi lanh khí cái này nhưng so sánh thôn vệ hồng hoang chứng đạo bàn cổ còn muốn hung ác ca chứng đạo bàn cổ vậy ngươi bất kể thế nào nào nói rõ ngươi vẫn là tán thành bàn cổ tán thành chính mình là hồng hoang một phần tử a n bàn cổ đạo quả lại đập bàn cổ tâm huyết đó chính là tại phủ nhận bàn cổ mà hôn đội ma thần nhóm sẽ như vậy làm gì vậy nhưng quá sẽ chúng trưởng lão đều nhanh cười đến rồi t u t nối liền phương hoàng tộc thủy tổ cùng trưởng lao nhóm ngươi một lời ta một câu giúp thần n ị c h hoàn thiện hành động tôn trị kế hoạch hành động hành động mục đích mà lại tất cả đều có lý có cứ để thần tin phục phàm là hành động tất có mục đích ai nói thần n ị c h chiêu hồn chỉ là vì làm phá hư cái này nhiều cấp thấp a thượng như bệnh tâm thần mất mặt ta muốn làm liền làm cao đại thượng vì thanh toán nhân quả thôn vệ hồng hoang phá diệt thiên địa phủ nhận bản cổ hết thảy lý do này nói ra thần n ị c h nghe đều phải tin tưởng không thể chê hung thú hung thủ nhất tộc từ hôm nay trở đi chính thức thượng tiến chương một trăm linh sáu huyền khanh cầm đao kế hoạch tại c h l ạ thần n g lịch hoàn toàn không biết đến tình hồ dưới một cái sử thi cấp hoa nước kế hoạch tại thiên nam bất tử hỏa sơn bên trong lạng yên nổi lên một vị người vật vô hại thuần lương thiếu niên ngồi ở bên nghe tịch nghe trưởng lao nhóm nhiệt hỏa hướng lên trời thảo luận hắn xúc động thở dài hồng hoang sáo lộ sâu đi ra ngoài tất bị hố chư thiên đường càng trượt thần lòng tham phức tạp huyền khanh một bên c à n khái vừa hướng chính mình tiểu đồng bọn nói ra tiểu bạch đa ngươi về sau tuyệt đối đừng học cái này hồng hoang thuần lương đã còn thừa không nhiều lắm tiểu bạch là một vị ngây thơ bạch hạc thiếu niên nghe huyền khanh c à n khái tiểu bạch phát nhóm mắt to, trưởng sóc lấy lao Được rồi. Tiểu bạch đối huyền khanh rất tín nhiệm hắn trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tu du qua đi tiểu bạch đỉnh đầu treo lên bao phủ một đoàn huyền bí năm màu vầng sáng như khói phi yên như mây không phải mây vượt bực nhao nhao tiêu điệu v ắ n g quân quả nhiên là huyền bí vô cùng nếu là h i ể n giáo môn đồ ở đây tất nhiên có thể nhận ra cái này khánh vân tri pháp bởi vì giáo chủ huyền khanh viện một bộ xiển giáo mật lục phương pháp này ở trong đó liền có ghi chép chính là sau này xiển giáo đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất một trong cho nên huyền khanh dạy cho tiểu bạch không chỉ có là khánh vân c h i pháp vẫn là xiển giáo gia trợt oán càng là nhân mạch đại đạo về sau trong giáo đệ tử gặp tiểu bạch liền biết rõ đây là đồng môn bao nhiêu sẽ dành cho trung n o n g về sau tu có tạo thành làm nhập ta xiển giáo cổng và sân trong mắt huyền khanh cất dấu ý cười hồng hoang chân giới thuần lương hạng ư ờ i không nhiều lắm đến là tương lai mở rộng cổng và sân dự trữ một điểm thuần lương nhân tài cái này tiểu bạch hạc liền không tệ nguyên thủy thiên tôn bên người cùng một cái bạch hạc đồng tử đây không phải là chuyện rất bình thường sao huyền khanh tiếp tục xem hướng hội nghị trung tâm trưởng lao nhóm đã bắt đầu tổ kiến h u n g thú nhất tộc h u n g thú nhất tộc có đông nam tây bắc bên trong ngũ đ ạ i hung thần điện viên sổ thủy tổ thanh nguyên nói ra những n à y hung thần điện bên trong không có chỗ nào mà không phải là cái thế hung thần là thần lịch dùng để chiêu hồn tốt nhất vật dẫn hồng hộc thủy tổ thanh hồng tiếp tục bổ sung còn cần có mười hai vị hung thú vương giả chấp trưởng mười hai mặt cờ xí liền gọi vạn thú vô cương phiên phấn g i i múa vạn thú chiều mái đại trận vừa ra hung ác ngập trời vương giả phía dưới Tái thiết xứ giả, hành tổ chư thiên, bố không xong đúng không huyền khanh linh g rác lại lần nữa cảnh báo hắn lông mày cao lại lắc đầu bạch ngọc kinh muốn quáy đục nước liền để hắn đi quáy đi cũng ăn không được dù sao hiện tại có cái thần nghịch ở phía trước định lấy giảm sốc cũng đủ rồi huyền khanh bây giờ nghĩ chính là như thế nào tiếp tục cải tiến vượng hoàng tộc châm ngoại thổi gió kế hoạch thái vi viên nhiều như vậy ý tưởng ngươi không cần chỉ muốn châm ngoại thổi gió gây mâu thuẫn cái này thích hợp sao huyền khanh kỳ thật rất muốn nhà danh nguyên hoàng cái này làm kế hoạch năng lực phạm l à chép cơ tới thái vi chư thần làm việc đây nhiều như vậy đứng đắn cùng không đứng đắn lập hồ sơ ngươi không chọn chọn một châm ngoại thổi gió cái này rõ ràng là nhân vật phản diện việc ngươi tuyển đi làm gì cũng chính là có thai hóa d ị hình bổ chính kế hoạch này bằng không thật nhìn không vừa mắt nhưng dù là như thế huyền khanh vẫn cảm thấy không đúng lắm t hư nàng trước đây ạ i hiệu quả tuyển cái này vị trí thật đúng là không có chọn sai huyền khanh phục bàn nguyên hoàng toàn bộ kế hoạch ngươi nói nguyên hoàng nghĩ sa đi nàng làm kế hoạch dự tính ban đầu nhưng thật ra là muốn nhìn lòng tộc cùng kỳ lân tộc đánh nhau để hai nhà kế hoạch ngâm nước nóng có thể ngươi nói nguyên hoàng nghĩ không sa đi nàng lại đưa ra nghiết bàn đại đạo muốn cho phượng hoàng nhất tộc thực hiện vĩnh t i ế p bất d i ệ t nơi này đọc cùng khẩu hiệu kêu đi ra liền tương đương và ba mà lại cụ thể áp dụng lại có rất nhiều lỗ thủng lại thêm còn có côn bằng cái này quay đục nước vừa rồi nếu không phải huyền khanh d ẫ m một c ư ớ c phanh lại đem nổi v ứ c cho thần địch kế hoạch này còn không biết rõ muốn lệch ra đi nơi nào đây chính là mò cá sở quen thuộc trong lúc nhất thời tại phấn đấu cùng bãi lạn ở giữa do dự cuối cùng dưới tình thế cấp bách lựa chọn xó nát. Là nát thế nhưng là dạng này hồng hoang t u ệ t không phải huyền khanh muốn nhìn đến thái vi chư thần có thể trình hoạt nhưng không thể cả nát việc người ta long tộc cùng kỳ lân tộc lý niệm cùng cầu hiệu là có thể quan g minh chính đại kêu đi ra n g ư ờ i phượng hoàng tộc hô một cái thử một chút huyền khanh cảm thấy còn phải cho phượng hoàng tộc đuổi theo phanh lại thuận tiện lại rẽ một cái phương hướng không thể thật làm cho chạy làm phá hư mà đi đến đêm châm ngòi thổi gió đã rơi xuống đem niết bàn làm ý nghĩa chính còn có cái kia hư giả n g u y ê n phượng vừa vẫn thăm dọn một cái huyền khanh tinh thần như điện nghiêm túc thôi diễn một phen rất nhanh có ý nghĩ hắn truyền âm cho bạch hạc tộc trường tộc trường chúng ta cho thần l ị c h lan bài cao đoan như vậy kế hoạch châm ngoại thổi gió có phải hay không có chút không p h o n g v á n g tiểu bạch vừa rồi nói với ta một cái ý nghĩ bạch hạc tộc trưởng nghiêm túc lắng nghe càng nghe nụ cười trên mặt liền càng xán lạ ta có một lời mời chư vị yên l ặ n g nghe bạch hạc tộc trưởng lên tiếng tạm dừng mọi người thảo luận lại nghĩ tới cái gì tốt ý tưởng chúng trưởng l á o cười x é t hỏi bạch hạc tộc trưởng l ắ t đầu ý tưởng hay nói không lên chính là có một cái nghi vấn nghĩ đối mọi người nói ngươi nói chúng ta cho thần n ị c h chế định cao đoan như vậy kế hoạch chỉ là vì phục vụ tại châm ngoại thổi gió có phải hay không có chút không hợp tình lý ngươi nói như vậy giống như đúng nga chư vị trưởng lão tưởng tượng còn không phải sao hùng thu kế hoạch cao đoan như vậy chỉ là vì châm ngòi thổi gió thực sự kém chút ý tứ chu tức lăng quang ngấm lại có chút tán thành chúng ta thế nhưng là giữa thiên địa có ít đại tộc thật đi châm ngòi thổi gió xác thực không tốt lắm long tộc có thể hô lên lý niệm chư thiên và giới chúng sinh như rồng kỳ lân tộc có thể hô lên lý niệm thừa thiên tái địa ba mươi sáu hoàng hắn nhóm v ư ợ n g hoàng tộc hô cái gì đi lên hô một câu châm ngòi thổi gió ta phải theo l ậ thôi quá thấp kém nói cho cùng hồng hoang như thế lớn sân khấu vô luận là cái gì tiên thiên đại thần muốn c h ỉ n h việc vô luận là phương nào thế lực muốn lên lại vậy cũng là nghĩ diễn vừa ra cho hay mà lại là quan g minh chính đại diễn động tác nhỏ không ra gì cho nên chúng ta còn phải sửa đổi một chút bạch hạc tộc trưởng nói như vậy chúng trưởng lao gật đầu nói một chút n g ư ờ i ý nghĩ bạch hạc tộc trưởng lại lắc đầu không phải ta ý nghĩ là tộc trưởng ý nghĩ chúng ta muốn trở về tộc trưởng bản ý a ta nguyên hoàng ngay tại suy nghĩ mọi người vừa rồi thảo luận đây đây đ ỗ n g nhiên bị bạch hạc tộc trưởng đ i ể m danh nhất thời có chút mờ mịt ta có ý nghĩ gì ta làm sao không biết rõ ta bản ý nguyên hoàng một mặt dấu chấm hỏi tộc t r ư ở n g mới vừa rồi không phải chỉ đạo chúng ta bạch hạc tộc trưởng một mặt sùng kính nhìn về phía nguyên hoàng tộc trưởng mưu tính sâu xa kỳ thật đã nói cùng tôn chỉ, đó chính là mở niết bàn đại đạo để cho ta tộc vạn kiếp bất d i ệ t đúng đúng nga nguyên hoàng gật gật đầu nàng xác thực có nói tộc trưởng mới vừa nói kiếp h ỏ a s a n g chói đại thiên đều xấu ta nghĩ đây là tại nói cho chúng ta niết bàn con đường bạch hạc tộc trưởng tinh thần phân chân nói ra đại thiên thế giới vô cùng vô tận hoàn vũ có đủ loại kiếp số không cách nào tránh khỏi có r vô vô đúng đúng nga l cái mạch suy nghĩ này một mở ra đông đảo trưởng lão lập tức kịp phản ứng niết bản tốt như vậy dùng cầm đi tỉnh hóa thiên địa quả thực là vô thượng lợi khí có niết bản bản nguyên chúng ta căn bản không sợ chết ta mọi người hai mắt tỏa sáng đều từ đó phẩm ra mùi vị đến chúng ta muốn chết thì chết đến oanh oanh liệt liệt một điểm hóa thân thế giới kích hỏa tịnh hóa thiên địa âu huế cái này cao đại thượng cái gì gọi là thăng hoa a đây mới gọi là thăng hoa niết g bàn trọng sinh không chỉ có là sau khi chết thăng hoa khi còn sống cũng muốn thăng hoa nguyên lai vừa rồi tộc trưởng là ý tứ này chúng ta thế mà không có lĩnh mộ được một đám trưởng lão cũng nhao nhao dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía nguyên hoàng là là a nguyên hoàng gật gật đầu nàng là ý tứ này a k i ê u cải biến a không, là trở về kế hoạch lúc đầu bộ dáng hồng hộp thủy tổ thanh hồng hỏi trở về nhất định phải trở về một đám trưởng lão la lớn hồng hoang đại võ đại chúng ta phượng hoàng tộc cũng phải múa trên khe múa thanh loan thủy tổ thanh lạc túi đầu không nói l ạ c thế nhưng là có gì không ổn chu tức hỏi cái kêu ngược lại là không có thanh lạc nhuẩn miệng cười ta vừa rồi tại nghị chúng ta nói cái gì khẩu hiệu tốt nhất nghĩ đến rồi ừ m thanh lạc nhìn về phía mọi người vô cùng vô tận niết bàn tuyên cổ huy hoàng các ngươi cảm thấy cái này lý niệm thế nào、tốt. tuyên ố t t sổ thủy tổ thanh u y ê n vỗ tay tán dương khái nhưng mà hát vang l à vô cùng vô tận chư thiên đại tiếp tiến đến thời điểm tất có phượng hoàng tắm rửa kiếp hỏa cao dương tại cựu tiên tịnh hóa thế gian hết thẻ ô huế chúng sinh a không muốn khổ sở cũng không cần là chúng ta thương tâm chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở về tái hiện tại thế gian gặp lại thấy một lần cái này thình thế hồng hoang biên cổ huy hoàng xin cho chúng ta tới thủ hộ đây là chúng ta vĩnh hằng sứ mệnh vĩnh hằng sứ mệnh một khúc ca thôi chúng trưởng lão lã t r ả rơi lệ hắn nhóm tương đương cảm động huyên ngươi gạt ta nước mắt làm gì thăng hoa lại thăng hoa h u y ê n điệu trưởng lao đế tuấn vỗ tay tán thưởng đây mới là chúng ta phượng hoàng nhất tộc chân chính kế hoạch a là chúng ta vĩnh hằng sứ mệnh không sai đây chính là chúng ta p ư ợ n g hoàng nhất tộc sứ mệnh p ư ợ n g hoàng đài bên trong n à n b ạ n vũ tộc dẫn lên tiếng hát vang vô cùng vô tận niết bàn tên u y cổ huy hoàng chương 107, găng tay đen bao tay trắng trước hết mời thú hoàng chịu chết chương 107, găng tay đen bao tay trắng trước hết mời thú hoàng chịu chết tấu trương miễn phí phượng hoàng đài trên phượng hoàng du lịch phượng đi đài không sông tự chảy ngươi nói vì sao phượng đi đài không vậy cũng là bởi vì chúng ta phượng hoàng nhất tộc đi cứu vớt thế giới đi phượng hoàng đài bên trong một đám tiên thiên đại thần không chỉ có thực lực cao tuyện t ư n g cái đều có được thâm niên diễn kỹ hắn nhóm tại chỗ liền biểu diễn một cái khẳng khái cứu thế kết toán hình tượng gọi là một cái xuân đau thu bờn đều đem chính mình cảm động hỏng dù sao ngươi chính liền cũng không thể cảm động ngươi làm sao cảm động người khác chân chính tiên thiên đại thần liền nên có dạng này bản thân tu dưỡng đã lý niệm của chúng ta tôn chỉ đã t i n h luyện hiện tại bỏ đi châm n g o i thổi gió kia、yeah, hung thủ kế hoạch đại bằng trưởng lão côn bằng nhìn về phía mọi người k h u khụ ta nói là hung thủ kế hoạch còn cần hay không thi hành chấp hành a đương nhiên muốn chấp hành một đám trưởng lão chăm miệng một lời nói n h i t bàn kế hoạch lớn sắc thực lập ý cao viễn mà lại đại khí bàn bạc là có thể mang lên hồng hoang đại võ đài tiến hành biểu hiện ra nhưng bọn hắn không có lý do từ bỏ hung thú kế hoạch thậm chí có thể đem hắn tiếp tục làm thành phụ trợ thủ đoạn đến dùng hung thú kế hoạch chúng ta không chỉ có phải dùng mà lại phải h à o h à o dùng đem phát triển lý niệm cùng tôn chỉ đều đã định về sau mọi người mạch suy nghĩ đều sinh động hẳn lên ta là nghĩ như vậy viên sổ thủy tổ thanh nguyên nói ra đã chúng ta muốn làm chính là mở niết bàn c h i đạo tịnh hóa thiên địa đại sự vậy cũng không có thể dùng hung thú nhất tộc trải đường người cùng ta nghĩ đồng dạng hồi lâu chưa mở miệng vũ h ế n trưởng lao thanh vũ nói ra chúng ta vừa rồi thảo luận hồi lâu kỳ thật còn có mấy vấn đề không có giải quyết thứ nhất chính là dùng cái gì đi tạo nên hung thú cái này một vật loại chúng ta giả trang biến lại thế nào thật c h u n g pi là giả tốt nhất là tu giả trở thành sự thật biến thành thật hung thú nhất tộc tỷ như nói dùng giữa thiên địa hung sát hóa niệm h ắ t cám các loại phụ năng lượng đến định nghĩa hung thú nhất tộc các ngươi coi là như thế nào t h a n h vũ biện pháp này rượu a hồng hộc thủy tổ thanh hồng hai mắt tỏa sáng hung thú là h ắ t cám phượng hoàng là quang minh dùng h ắ t cám hung thú chủ động đi hấp thu giữa thiên đ i ệ nhất ấu chọc nhất mặt trái năng lượng so chính chúng ta từng cái thế giới đi dọn dẹp muốn tiện lợi rất nhiều mà chúng ta q u a n minh phượng hoàng lại đứng ra đà kích hung thú đến một lần dọn dẹp ô huế t ị n h hóa thiên địa thứ hai đưa chính mình lên đường hoàn thành m i ế t bàn trọng sinh ý của các ngươi là chúng ta chơi một tay tả hữu hô b ắ t sao huyền điệu trưởng lao đế tuấn cười ha hả hỏi đương nhiên hồng hộc thủy tổ thanh hồng đồng thời d ỗ i ra tay trái tay phải sau đó hợp lại cùng nhau đen chúng ta phải thật tốt sử dụng b ạ c h chúng ta càng phải hào hào sử dụng liền nên dạng này chúng trưởng lao không khỏi tán đồng hai hạng đồng thời hai bút cùng vẽ mới là vương đạo chu tước càng là vỗ tay tán dương kể từ đó không chỉ có thể thống nhất u n g thú nhất tộc bản nguyên giải quyết như thế nào ẩn nút vấn đề còn có thể thật to xúc tiến chúng ta mở niết bàn đại đạo tịnh hóa thiên địa kế hoạch lớn tay trái găng tay đen đem hung thú nhất tộc làm thành rác r ờ i thu thập trung tâm thu nạp cùng hội tụ giữa thiên địa mặt trái năng lượng dễ dàng cho tịnh hóa tay phải bao tay trắng đem vượng hoàng nhất tộc chế tạo thành quan g minh vĩ nạn đại biểu gánh chịu dọn dẹp kích họa tịnh hóa thiên địa sứ mệnh đến lúc đó vượng hoàng tộc tích cực đả kích thần địch xông lên phía trước nhất tử thương nhiều nhất xem ai dám hoài nghi hắn nhóm thành phần ngươi nếu là dám hoài nghi tại chỗ chết một cái cho người xem lại nói hắn nhóm vượng hoàng là thật chính mình rét chính mình đích th đến thời điểm hắn nhóm phượng hoàng nhất tộc nhất định phải chiếm lĩnh dư luận cao điểm tuyệt không thể cho phép cái khắc thần linh đối với mình chỉ trọ vừa vặn chúng ta có hỏa đức tiên đạo nơi tay đến thời điểm hoàn thành tịnh hóa nghiết bàn trọng sinh c h i hỏa cho mình tái phát công đức là được rồi chu tước nói ra kể từ đó chúng ta phượng hoàng nhất tộc không chỉ có quan g minh v ĩ n g ạ c ò n công đức gia thân ai có thể nói chúng ta không phải chúng trưởng lão đều gật đầu còn có một vấn đề cần giải quyết đại bằng trưởng lão côn bằng nói ra thần lịch làm sao bây giờ chúng ta đã muốn đánh ra thú hoàng cờ hiệu không thể không cân nhắc thần lịch cảm thụ cân nhắc hắn cảm thụ làm gì hắn còn có thể đứng ra bác bỏ tin đồn hay sao vậy cũng phải có người tin a chúng trưởng lão tưởng tượng một cái thần lịch nhảy ra cực lực bác bỏ tin đồn chính mình không phải thú hoàng tràn g cảnh chỉ sợ đến thời điểm đối phương sẽ càng tô càng đen có thể có thần linh tin tưởng mới là lạ ta không phải ý tứ này đại bằng trưởng lão côn bằng nhịn không được cũng cười một cái kế hoạch này như mở ra thần lịch nhảy vào thời không trường hà đều tẩy không sạch ý của ta là chúng ta kế hoạch làm tốt như vậy vạn nhất thần lịch gặp trực tiếp trích dẫn làm sao bây giờ tỉ như nói hắn nhờ vào đó cơ hội thật dùng hung thú nhất tộc cho hỗn độn ma thần làm vật dẫn đâu vậy chúng ta ứng đối ra sao đây không phải là tốt hơn sao ngồi ở vị trí đầu nguyên hoàng lên tiếng nói thần địch nếu là thuận chúng ta kế hoạch đi dự định tự mình hạ tràng cái này không càng có thể nói rõ chuyện xấu đều là hắn làm sao không ra càng tốt hơn trực tiếp làm một cái giả thú hoảng tuyên bố hết thệ chuyện xấu đều là thần địch làm dù sao cái này miệng nổi đen thần địch vô luận có muốn hay không lưng hắn đều phải lưng về phần hôn đ ộ n ma thần trở về vấn đề tiêu càng không cần lo lắng nguyên hoàng nói ra nếu như hắn nhóm là âm thầm làm phá hư vậy thật là có chút khó khăn nhưng nếu là hắn nhóm chủ động tiến vào chúng ta kế hoạch vòng Còn định dùng chúng ta chế tạo hung thú nhất tộc làm trở về vật dẫn cái này tương đương với đứng ở bên ngoài vậy chuyện này quyền chủ động liền đem nắm giữ tại chúng ta trong tay mà không phải hắn nhóm đến lúc đó ta đem trên người hung thần làm điểm tự bạo chương trình c a m đoan để hắn nhóm trở về một cái nổ một cái nguyên hoàng cười nói bực này diễm hỏa thị cảnh chắc hẳn sẽ rất thú vị nàng nguyên hoàng tại thần thông một đạo bên trên rất có tâm đắc làm điểm tự bạo thần thông không phải vô cùng đơn giản dầu gì tìm cảnh rượu thượng tôn mua chút đan dược cũng được a cảnh rượu xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tộc trưởng lời ấy có lý bạch hạc tộc trưởng bổ sung nói ra liên quan tới thần địch cùng hắn cân nhắc hắn có thể hay không chép chúng ta kế hoạch không bằng cân nhắc làm sao phòng ngừa hắn từ hung thú trong kế hoạch thu hoạch được thực tế chỗ tốt vô luận chúng ta làm sao đen hắn có một chút không thể phủ nhận chính là nếu như chúng ta chế tạo hung thú nhất tộc tôn thần địch là thú hoàng hắn rất có thể bởi vậy thu hoạch được lượng lớn khí vận g i a trị hung thú nhất tộc phát triển càng nhanh hắn lấy được càng nhiều chỗ tốt vạn nhất thần địch bởi vậy thành tựu tiên thiên tri tiên chứng đạo đại la chính quả vậy chúng ta hết thể mưu đồ chính là vì hắn làm áo cưới lời vừa nói ra thủy tổ cùng trưởng lao nhóm nhao nh cái này thật đúng là cái vấn đề lớn nếu là không thể giải quyết điểm này kia khởi động hung thú kế hoạch rất có thể đem thần lịch cử đi thành đại la trí tôn nếu là như vậy đến lúc đó vượng hoàng tộc chính là thắng cũng là thua mà lại hắn nhóm còn phải trở thành vô tận chư thiên vạn thế cho cười việc này dễ ngươi ngay tại mọi người khó khăn thời điểm nguyên hoàng lên tiếng lần nữa mọi người không cần lo lắng ta sẽ n ị c h chuyển nơi đây nhân quả đem hung thú tộc liên quan tới thu hoàng khí vận tái giá đến một cái khác mưu đồ phía trên đi nguyên hoàng cái này tái giá đối tượng có thể là không tồn tại nguyên vượng hắn mượn bạch hạc tộc trưởng miệng chỉ ra thần lịch khả năng hái đi thành quả thắng lợi sự tình chính là muốn nhìn một chút nguyên hoàng có phải hay không đang lưu đồ tu giả trở thành sự thật hiện tại xem ra p h ư ơ n g hoàng tộc thật là có kế hoạch này mà lại nguyên hoàng đã cố ý đem nó đối ứng đến n h ấ t bản trên đại đạo tới đương nhiên phương pháp này không thể hoàn toàn đoạn tuyệt thần lịch đạt được lợi ích nguyên hoàng thần tình nghiêm túc nói ra cho nên cái này tái giá chi pháp cần các ngươi phối hợp đem hung thú nhất tộc tạo thành quần hiển tất đến mà hư tôn thu hoàng cục diện tuyệt đối không thể để thần l ị c thật nắm giữ quyền chủ động d đoạn tuyệt hắn từ đó thu hoạch được hết thạch chỗ tốt kia hoàn toàn không có khả năng phân điểm khí vận ra ngoài là tất nhiên trừ khi ai có thể đem hoàn toàn giết chết nhưng bây giờ hắn tuyệt đối không thể chết thần địch chết liền khó tìm hắn có nổi n còn có chính là cần tìm tới thần địch nguyên hoàng nói ra nghĩ hết biện pháp giết chết hắn một lần tốt nhất là cầm tới một điểm bản nguyên lấy không được cũng không quan hệ có thể để cho hắn nằm một đoạn thời gian cũng được nàng xác thực muốn mượn này cơ hội đem hư giả nguyên p ư ợ n g thu chân đến lúc đó lấy nguyên p ư ợ n g làm niết bàn đại đạo vật dẫn lại thêm khí vận gia trì không chừng thật có thể đ ể phượng hoàng tộc thêm ra một vị cường giả tuyệt thế mà lại rất có thể bởi vậy ngưng tụ một viên đại la đạo quả Cái cần chúng ta xuất thủ. Gần nhất có thần linh đem thần lịch rách còn cái căn có tức, cây các căn đánh kia, tiên tiên miệng nói giống linh giới, hiện tại Linh đại gia tin điện, loại linh hội nói. không không ra, ta địa ra ra la lao tụ xuất thủ, nhất thần thần thành trong trong, tụ tình bên bên nguyên nguyên đồng như gần hắn hắn nào phương nằm đình nhưng nhân ăn huống hoàng mô mở đem sâm sâm đem đây. đã đều Ồ, ở quả là lộ là, c h ú nguyên t hoàng t cái tiếu nhìn g g lạ, rất là xem như thế thanh kỳ hòa phong lập tức liền đoán được c h ặ t g giúp xuất xứ tu giả trở thành sự thật thảo luận sẽ quá ngay thẳng không bằng đem cái này chát g giúp đội thành tu chân sẽ thanh loan thủy tổ thanh lạc đề nghị n ô đồng biết nghe lời phải đem q u ầ n tên sửa lại hán dư trưởng lao bắt đầu đổi q u ầ n tên nghiêm chỉnh như hung thần điện thái huyên thú vương xích minh ngự sửa lộ nghiệp không đứng đắn có tả tiên phong ba như nộ h ư u tiên phong sa trần bạo đệ nhất sứ giả bất động tôn đệ nhị sứ giả bất tiêu giao đem hung thú nhất tộc xây dựng chế độ dựng xong xuôi trưởng lao nhóm liền bắt đầu chấp hành bước kế tiếp kế hoạch cho mời tiên hoàng chịu chết giết chết tiên hoàng về sau chúng ta còn phải tìm cơ hội khai hỏa hùng thú danh hảo cơ hội có chu tước giống như là nhớ ra cái gì đó cười mỉm nói ra gần nhất vừa cảnh tượng hoành tráng tuyệt đối thích hợp biểu diễn thái tố đại nhân n g ư ơ i sân khấu không ngại lại nhiều điểm khách nhân a chương một trăm linh tám xiền giáo tam đệ tử ma vương hành động chương một trăm linh tám xiền giáo tam đệ tử ma vương hành động bốn k ưu minh thế giới thái sát thiên cung huyền khanh lần này tuần sát tòa này to lớn thu nhận chỗ lại phát hiện hôm nay thu nhận vật nhóm đều an t ĩ n h lạ thường không nao nhao cũng không náo xiền giáo ngoại môn đại sư v i n h cao ngạo núi c h i thần phu c h ư lúc này ngửa mãn hướng lên trời hai mắt vô thần nằm tại huyết trì địa ngục ở trong x i n giáo ngoại môn nhị sư h u n h t i ế u minh sơn chi thần mạnh huệ ngày thường nhất là ăn nói khéo léo hôm nay vậy mà không nói một lời tính tọa tại hỏa hải địa ngục thỉnh thoảng ai thán thần tình kia ở giữa tràn đầy cô đơn chi ý cái khác thu nhận vật tại các lớn địa ngục vũ trụ đang l à g vãng tình nguyện chịu đựng vô tận cực hình đều không dùng h ế t thảm một tiếng chính là ngày thường nóng trông huyền khanh sớm một chút đi chết một nhóm kia tiên thiên thần linh lúc này đều dị thường trầm mặc không có nhảy dựng lên đối huyền khanh thống mạng đây là thế nào huyền khanh bên ngoài hoàn vũ trông được một vòng gặp tất cả mọi người là mặt mà thù mày trau dám vẻ hằng á i này g á m ngục trưởng rất là quan tâm đám tù nhân thể thế là huyền khanh tuần tra một lần các lớn địa n g ụ c vũ trụ về sau lo lắng hỏi mọi người có cái gì không chuyện vui sao nói hết ra đi nói ra để cho ta vui vẻ vui vẻ cai t ủ hôm nay chúng ta tâm tình không tốt không muốn mắng ngươi cút sang một bên nhìn xem ngươi cũng tâm phiền thiết thụ địa n g ụ c trong t ừ n g cỗ thần thi đưa thật dài đầu lưỡi bị treo ở ngọn cây ở giữa hắn nhóm t r ừ n g to mắt sắc mặt xanh xám nhìn chằm chặp huyền khanh mau tránh ra mau tránh ra đúng là âm hồn bất tán cai t ủ những n à y thần thi đều là cùng một vị thần linh chân linh mảnh vỡ biến thành ngàn vạn đức thi thể treo ở hồng đại vũ trụ bên trong bị từng cây từng cây thiết thụ tiếp tục quất làm hao mòn linh tính ngươi nhìn qua vẫn rất có tinh thần huyền khanh đối hắn phi thường thưởng thức bởi vì mỗi lần tới thái sát thiên cung liền số hắn mắng nhất hoan đến lại tinh thần một điểm đừng ném phần a vì cho vị này thần linh đầy trấn tinh thần huyền khanh tăng cường một cái thiết thụ vũ trụ chỉ nghe xoạt xoạt xoạt kim k i ế m mở h ộ p đồng dạng thanh thúy thanh vang cả tòa trong vũ trụ tạo nên vô biên hỗn nộn chi khí giống như hàng tính từng cây từng cây thiết thụ chỉ một thoáng cất cao cắm dễ ở hư không không ngừng sinh trưởng vô số cành lá kéo dài tới một gốc thiết thụ tán ngựa cây liền kéo dài toàn bộ tinh hệ ba ba ba ngàn vạn cành lá giống như đại đạo mũi kiếm lặp đi lặp lại xé rách từng c ỗ chân linh không thương không có chút nào đau ha ha ha dễ chịu thật là thoải mái hh ắ c ắ c lại đến a còn muốn thật sự sảng khoái thiết t h ụ địa ngục đạt được tăng cường ngàn vạn thần thi quả nhiên tinh thần hắn nhóm từng cái ý chí chiến đấu sụp sôi mặc cho ngàn vạn thiết thụ của chính mình nhìn qua toàn vẹn chưa phát giác trong đó thống khổ ngược lại là cố gắng bày ra một bộ hưởng thụ rắn vẻ nhìn xem thiết t h ụ địa n g ụ c trong thần linh kia cô quặng mà n h ả m chán linh hồn đạt được c ă n đủi huyền khanh gật gật đầu sức sống bắn ra b ố n phía xem ra ngươi đã đi ra bóng ma vòng qua thiết t h ụ địa n g ụ c huyền khanh trực tiếp hướng bên trong hoàn vũ mà đi ngọc khánh thanh em dễ nghe êm h a y thanh đ ă n g treo cao đạ âm chật chật quỷ khí tràn ngập lại chưa phát giác lành lạnh quỷ thần chi đạo lo sợ không yên chính đại tuyệt không h tám không tin đi thử một chút là u minh tri chủ phong đô đại đế đề kiếm m ư ơ i tám địa mục tri môn đem hướng ngươi rộng mở x i n giáo môn đồ đem kể cho ngươi giảng quỷ thần đại đạo giáo chủ x i n giáo nội môn đại sưu quảng thành tử ly luân đến đây nên đón chư đệ tử hiện nay tu hành như thế nào làm giáo chủ huyền khanh đương nhiên phải quan tâm giáo đồ tu hành tình huống kế ngọc đỉnh sư đệ về sau hôm nay lại có một vị sư đệ hiểu thấu đáo chí lý quảng thành tử một mặt vui mừng hắn nhìn về phía huyền khanh nói giáo chủ có thể yên lặng chờ một lát ta nghĩ xích tinh tử sư đệ nhất định có thể công thành xích tinh tử huyền khanh kinh ngạc quảng thành tử ly luân giải thích nói là sư đệ chính mình lấy tên thánh hắn từ nói trước kia đứt đoạn sau này dấn thân vào ư minh lúc này lấy xiển giáo môn đồ tự xưng như thế rất tốt huyền khanh mặt mỉ cười hàn kỳ thật chính là phát giác được lại có giáo đồ ở và o hóa q u ỷ biên giới cho nên đến xem không nghĩ tới là s í c h tinh tử a s í c h tinh tử gõ kim trung quảng thành tử kích ngọc khánh hai cái vị này nhưng làm sau này xiển giáo bề ngoài tăng thêm trước đây hóa thân quỷ thần dẫn tới biên chế ngọc đỉnh chân nhân phi ma diễn khánh c h â n quân xiển giáo cổng và sân cũng đã thu nạp ba vị đệ tử chính thức khó trách bên ngoài hoàn vũ những cái k i a ra hỏa mặt tù mạnh trao huyền khanh nhìn về phía bên ngoài hoàn vũ quảng thành tử ly luân cũng nhìn về phía bên ngoài hoàn vũ hắn cười nói giáo chủ không cần để ý bọn hắn n g bởi vì trước đây diễn trận kia vợ kịch hắn nhóm là muốn hố một cái những cái kia thành kính giáo đồ để bọn hắn đi trôi ủy thần đại đạo lần này vũng nước đủ lúc trước quảng thành tử ly luân thành công lên mờ hắn nhóm bản thân an ủi trong lòng cho rằng đây là cô lệ ngọc đỉnh chân nhân lên mờ hắn nhóm cảm thấy đây là huyện khanh đặc thủ trông nom hiện tại thứ ba vị quỷ thần sắp xuất thế mà hắn nhóm là thật có điểm phá phòng mọi người nguyên bản đều là nhốt tại bên ngoài hoàn vũ thu nhận vật bản thân đều là tiên thiên thần linh tự nhận cũng không so với ai khác trên lệch bây giờ đi vào bên trong hoàn vũ những giáo đồ này từng cái bắt đầu hóa thân quỷ thần lên mở mà phía bên mình chậm chạp không có s ở đến ngưỡng cửa đây không phải là nói do hắn nhóm bên ngoài hoàn vũ thần linh không được sao trước đó quảng thành t ử nói đùa nội môn ngoại môn hoàn thành thật ngoại môn đệ tử tư chất chính là không bằng nội môn cái này thật là đem từng cái tâm cao khí ngạo các thần linh đả kích không nhẹ đương nhiên phu chư cùng mạnh huệ ngoại trừ cái này ngoại môn hai tên dở hơi sống được so cái khác thu nhận muốn thông t ấ u được nhiều vô luận là giả vờ cô đơn mạnh hoẹ vẫn giả bộ thất thần phu t r ư giờ này khắp này đều đang lặng lẽ chú ý bên trong hoàn vũ động tính ngươi nói cái này đều nhanh muốn xuất hiện thứ ba vị quỷ thần hai ta nếu không thật đầu đi nếu không đến cuối cùng khả năng liền miệng canh đều uống không lên ngoại môn đại sư huynh phu t r ư truyền âm mạnh hoẹ t i n h t ọ a trong biển lửa túi đầu thắt xuống không n ú p đ í t ném khẳng định là m u ố ném n nhưng không phải hiện tại vì cái gì phu t r ư hỏi cái này còn phải hỏi nội môn các sư h u n h vị trí còn không có chia sông đây hai người chúng ta ngoại môn dù cho là thành công đoán chừng cũng không có cái này lãnh nộ chúng chi ta xem như nhìn minh bạch ngươi nếu là thật không bỏ xuống được cái này quỷ thần c h i đạo ngươi là đi không đi lên mạnh h mẽ thấy tương đương thông thấu có thể vào nội môn giáo đ ồ đều là thật tâm hướng quỷ thần c h i đạo một nhóm kia hắn nhóm hai tâm tư quá nhiều mặc dù khẩu hiệu kêu vắng nhất nhìn qua cũng phối hợp tích cực kỳ thật cũng không phải là thành tâm dự định là ưu minh hiệu lực bên ngoài hoàn vũ cái khác g i a hỏa cũng k é m không nhiều mấy vạn cái tâm nhãn tử đều không phải là cái gì tốt đồ vật như thế làm sao có thể thành công đến thời điểm đừng nói hóa quỷ không chừng hóa đạo khả năng muốn càng lớn một điểm vẫn là yên lặng chờ giáo chủ an bài đi dù sao trong thời gian ngắn không chết được các loại không chừng có chuyện cơ đâu vậy cũng không dễ nói ngươi đừng quên đoạn thời gian trước giáo chủ chấm dứt một tôn ma thần tiến đến phu chư lo lắng cái này còn tốt vì thứ ba ma thần không có lưu lại cái gì thi h ạ i nếu như như lần trước đồng dạng cho giáo chủ cung cấp một nhóm vật liệu l u y ệ i khí chúng ta có thể hay không chống đỡ nổi nhìn không được liền thật đầu thôi ai ta nghiên cứu thêm một chút cái này phong đ ô luật lệnh thư nhìn xem có cái gì phá giải biện pháp không có mạnh mẽ nói như vậy phu chư vừa định tán thành cơ đầu đột nhiên kịp phản ứng ngơi cái cầu vật lại diễn ta đúng không hắn hai con ngươi trở lên nhìn hằm hằm mạnh huệ nghiên cứu pháp lệnh sách tìm phá giải biện pháp người kia là tìm phá giải biện pháp sao người nha chính là nghĩ hóa thân quỷ thần người nói nhiều như vậy chính là vì d i ễ n ta sau đó thu hoạch cuối cùng một đợt diễn tri đại đạo phản hồi đúng không người cái cổ vật thảo phu c h ư tinh thần phấn chấn ngồi dậy trực tiếp toàn thân tâm đầu nhập phong đ ô luật lệnh thư tu hành ở trong đi tuyệt không thể bị mạnh huệ rơi xuống ai bị phát hiện a mạnh huệ bông xuống đầu dơ lên nếp miệng lên một vòng tiêu dung phu c h ư kịp phản ứng liền kịp phản ứng dù sao bên ngoài hoàn vũ bọn này ra hỏa đã bị hắn diễn tiến đi không kém phần này đại đạo phản bên ngoài hoàn vũ thu nhận vật nhóm sở dĩ như thế cảm xúc chấm thấp có hắn mạnh huệ một phần công lao ở bên trong nếu là đem mạnh huệ thu nhập x u ể n giáo cổng và sân sợ là không được an bình a huyền khanh thu hồi ánh mắt vẫn là ngọc đỉnh nhìn qua bớt lo chút hắn chú ý đến phi ma diễn khánh trân quân so với dũng chọn gánh nặng quảng t h à n h tử phi ma diễn khánh trân quân muốn tiêu sái rất nhiều huyền khanh nói thái sát thiên cung không câu thúc hắn nhóm tự do phi ma diễn khánh trân quân rất sảng khoái liền đi hắn vai phòng xong ngậm vô ưu dẫn tới địa phủ sáo trang cùng nguyên bộ đạo tàng về sau lại đi huyết hải bãi phòng minh g cười cười. xích tinh tử giáng bất vẻ chu toàn phát như huyền vân một bộ màu son đạo y vừa vặn vẽ có thủy hỏa giao ánh trí tượng vô thượng quỷ thần chi khí bị hắn luyện thành đầy trời hào quang lộ ra siêu trần độ tụ tay trái nắm một đầu tiên chính là thủy hỏa địa ngục biến thành tay phải ấn ở một thanh thần kiếm chính là trong địa ngục hình cụ t xích, xích, chúc mừng. Chúc mừng xích tinh tử đáp m nó n lễ ta chỉ bớt quá may mắn đi đầu một bước xích tinh tử đem lặng trờ chư vị đạo hữu quý vị nhận đạo hinh các ngôn có ba vị sư huynh phía trước các giáo đổ lòng tin càng đầy huyền khanh thừa hứng ở bên trong hoàn vũ giảng một một lát phong đ ô luật lệ n h thư còn đặc biệt đem đang đánh lộn phi ma diễn khánh t r ầ n quân têu trở về trước đây vô số tuyến nguyệt huyền khanh tại trong thiên cung nói qua rất nhiều lần nhưng lúc đó mọi người căn bản không muốn nghe bây giờ các giáo đ ồ từng cái nghe được như si như say ngoại môn nhóm đệ tử đi theo dính ánh sáng có thể làm thai một lần giáo chủ giàn đạo tuy nói không kịp nội môn đệ tử có thể trực tiếp thể ngộ đại đạo huyền diệu nhưng cũng là thật thu được một chút càng ngộ ừ hai tù chúng ta là sẽ không k u ấ t phục một chút thu nhận vật ngoài miệng lẩm bẩm hai tiếng nhưng mà thể xác tinh thần cũng rất thành thật Cả đám đều n g hát i ê cá ma thần méo một chút miệng có năng lực ngươi đem ta độ tiến xiển giáo cổng và sơn a nhìn ta không hát hát môn đồ của ngươi đảm bảo để hắn nhóm một cái so một cái hát đám hắn thừa nhận du hoa địa ngục dày vò lại đem lược chú ý nhìn về phía mặt khác hai tôn ma thần thần tàng ma thần tàn nghiệm một mực ôm đầu tại kêu gen hẳn là bị bản cổ chém ra bóng ma t hạng ủ y diệt ma thần tàn niệm hai con người vô thần, giống thần tàn thần, ma lâm như vĩnh hẳng con là vào cô vô q u cá ma thần nghĩ trăm phương ngàn kế cùng bọn hắn tiến hành giao lưu đáng tiếc đều không có kết quả ai cùng các ngươi giam chung một chỗ một điểm niềm vui thú đều không có h á n cá ma thần rất hâm mộ trong ngoài hoàn vũ những cái kia ra hỏa chí ít còn có thể một khối giao lưu đây hắn thậm chí có chút ngóng trong huyền khanh nhiều bắt chút ma thần trở về tốt nhất là có thể bắt một cái linh trí kiện toàn tiền đến đừng có lại bắt ngu đần ngươi có thể cung cấp càng nhiều hỗn độn ma thần tin tức sao giang đạo kết thúc huyền khanh lại tới g a cô giáp tự hào mục giam vừa vặn nghe thấy được hạc ma thần tâm nguyện không thể hát cá ma thần quả quyết mầm miệng vậy liên thật đáng tiếc huyền khanh quay người rời đi đợi lát nữa hát cá ma thần bỗng nhiên gọi lại huyền khanh có chuyện gì huyền khanh ngừng chân nhìn lại hát cá ma thần nhìn chằm chằm huyền khanh ánh mắt bên trong hiện lên một tia giấy ruộng nếu như ta nói là nếu như hát cá ma thần ấp t á ấp úng nếu như ta nói cho ngươi quang minh ma thần tin tức ngươi có thể hay không đem cái này hôn t r ư ớ n g chụp tới huyền khanh lông mày nhữ lại lại có thu hoạch ngoài ý mớn nói rõ chi tiết nói một lát sau huyền k h a n ly khai giáp tự hào vũ trụ các ngươi đi theo ta hắn đem quảng thanh tử ngọc đỉnh chân nhân xích tinh tử đều gọi giáo chủ thế nhưng là có phân phó quảng thanh tử ly luôn hỏi huyền khanh hỏi ma vương không ca nhưng có t ừ n h ì n quảng thanh tử đáp nhìn còn chưa bắt đầu luyện ngọc đỉnh chân nhân nói vừa mới bắt đầu nhìn xích tinh tử r ấ t khoát hỏi ta bây giờ nhìn còn kịp sao đương nhiên tới kịp huyền khanh cười nói lần này cần cầu không cao nhìn một chút có thể giả bộ đóng vai chính mình là được sau đó hắn đem chư thiên ma vương sự tình giảng thuật một lần cho nên giáo chủ là dự định mang chúng ta đi xem náo nhiệt quảng thanh tử như có điều suy nghĩ chuyện tốt ngọc đình trần bồn trả lời ánh mắt bên trong vẻ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất muốn đứng đắn vẫn là không đứng đắn xích tinh tử ngộ tính kỳ cao cái này mới vừa ở vào xiển giáo cổng và sân cũng đã bắt đầu dự định trình bày giáo chủ tư tưởng huyền khanh tán thưởng nhìn hắn một chút các ngươi tự do phát huy là được tiệt tốt xích tinh tử cười hắc hắc huyền khanh mang theo ba vị môn đồ tiến đại đạo chân cảnh ít ngày nữa ma khí sinh sôi chư ma hoành không nha ngươi thật đúng là đem bọn hắn mang tới mẫu vô h u đến đây không lo đại mà vương quý vị hắc hắc ta đem vong xuyên cũng têu đến minh hà đến đây thái huyền ma vương quý vị vong xuyên hứng thú bừng bừng chạy tới huyền khanh sau lưng cùng quảng thành t ử đám người cũ ố c liệt tổ chúng ta thành tứ đại ma tướng a vong xuyên đề nghị ý kiến hay bốn người lắc mình biến hóa đều là ma tướng tướng mạo hoặc là cầm kiếm hoặc là bung rủ hoặc là ôm tỷ bà hoặc là c u ố n phi long tứ đại ma tướng quý vị huyền khanh thân hóa nguyên thủy thiên ma chư thiên khánh vân diện hóa mê ngông h quần c u ộ n ma thiên quỷ môn quan lên không cũng là tùy theo liền biến thành một tòa ma đạo thiên môn hắn vung tay lên ma phiên ma cờ múa ma chống ma binh hiện thế chân cảnh bên trong ma khí b ư c lên vô số nghiệp vị thần quang biến hóa thành đen như mực ma đạo đại quân thốt gia hỏa quả nhiên là ma vương xuất hành quần ma giai từ a cảnh rượu tiếng cười sáng sủa thái thượng ma chủ quý vị ma tổ đâu ngọc thần đạo quân đến đây thông tin ê ma quân quý vị la hầu đạo hưu đã tại hư không các loại chúng ta huyền khanh đẩy ra ma đạo thiên môn chu thiên đủ hủ chấn động ma thiên bắt đầu hạ xuống có năm đạo sáng trói quang mang vạch phá mây đen từ bên trong thiên môn hướng phía dưới giáng lâm đi vào vâu ngần hư không năm đại ma vương h à n g thế thanh thế to lớn đẩy trời ma uy quét sạch bốn phương tám hướng ngàn vạn đại đạo tùy theo ảm đạo vô tận quang huy nhau nhau ẩ lui chư vị tới chính là thời điểm không suy bất bại bất hủ không diệt ma tổ pháp tướng siêu thoát thời không hai con ngươi bệ nghễ hết thể ma tổ la hầu sừng sững tại một mảnh khác ma thiên phía trên quanh thân khí thế bá đạo vô song tại hắn sau lưng vô tận ma vật liên tục không ngừng hội tụ bốn c h u ô n kinh khủng s á t kiếm treo ở b ố n g vương mênh mông quần c u ộ n kiếp khí ép chu thiên thời không đều lâm vào ngưng trệ ở trong ma khủng bố như thế ma đạo kiếp khí theo hai đại ma thiên hội tụ trở nên càng thêm đáng sợ đi thôi nữ h a đạo hữu bên kia đã có động tác ma tổ cùng ma vương song hành ma tướng cùng ma binh theo hầu ngàn vạn nhắc lên ma vân chiếu dọi vô cùng vô tận chư thiên các lớn thời không, rất nhiều thần linh xúc động nhao nhao ném đi ánh mắt nhưng gặp chư ma hoành không mênh mông đung đưa cực kỳ chấn động ma đi chư thiên nhất định có kinh biến t ừ n g đôi ánh mắt từ kinh hãi dần dần biến thành hưng phấn có đại sự a đi theo nhìn xem chương một trăm linh chín phục hy nữ hoa khai thiên sáng thế chương một trăm linh chín phục hy nữ hoa khai thiên sáng thế bà ca. hỗn đ ộ n bốc lên dáng mây phiêu m i ể u không biết hư không tạo hóa thần quang hừng hực vô cùng chiếu dọi chư thiên v à giới một thanh thiên mang thần đao hành ép vạn cổ đại đạo trường hà chạy xếp hư không một tôn thần từ thời không trường hạ bên trong chậm rãi đi tới bước tiến của nàng chậm chậm không nhanh không chậm vô số đại đạo hư ảnh h à n h tuyệt thời không nữ hoa đứng lơ lửng trên không hồng tụ phất phới một tôn đầu người thân rắn to lớn pháp tướng tuần tự trải qua bảy mươi biến hóa cuối cùng dừng lại cùng thần chỉ hợp nhất cùng lúc đó một tôn đầu người long thân vĩ nạn thân ảnh tắm rửa chủ quang bước ra thời không trường hạ một đạo huy hoàng quang mang đem bốn phương tám hướng thời không đều quan thông rót thành một đầu sán lạ ngân hạ ngân hạ sóng nước dập dần lại có mấy phần hư hào cảm giác như là lẳng lặng chảy xuôi thời gian d a n đại đạo chấn động trật tự lưu hà đi qua cùng hiện tại x é lẫn tiếp này cùng đời sau tương hợp hai tôn tiên thiên đại thần gặp vỡ một tâm một dương hai cố vĩ lực đụng vào nhau k h u ấ y động ra vô số đại đạo k ỳ điểm huyền chi lại h u y ề n ảo diệu vô tận hôn đ ộ n triều tịch quần quận không nớt vô cùng vô tận hào quang từ đó diễn sinh hư hóa thời gian trường hà từ phục hy nữ hoa lập c h i địa bắt đầu chậm dãi chạy xuôi vô thượng ma thiên ma vương hoành không q u ầ n ma luận vũ ma tổ la hầu cùng năm đại ma vương cũng không trước tiên xuất hiện mà là lấy vô thượng vĩ lực đem cả tòa ma thiên dốc lên đến chư thiên thời không phía trên siêu thoát chư thế các phương còn chưa tới trận chúng ta cũng không thể sớm hạ tràng chư thiên ma vương ẩn mà không núp đích không thấy ở hỗn độn bên trong siêu nhiên tại cổ kim phía trên tứ đ ạ i ma tướng đứng nguyên thủy thiên ma sau lưng ánh mắt hướng khai thiên tri địa hội tụ quảng thành t ử quanh thân phi long vân quanh ngọc đỉnh chân nhân tay n g â g thanh vân thần kiếm xích tinh tử ôm ấp lôi âm thì bà vong xuyên cầm trong tay hôn nguyên tán làm hắn nhóm nhìn thấy tuế nguyệt lưu quang chạy qua hư không lúc đều kinh ngạc đây là tại sớm tạo nên thời không nhanh sông mở mới cổ s ự thần ma chi kiếp chưa khải thế giới còn chưa từng mở liền bắt đầu kéo dài thời không nhanh sông viết đại đạo quy tắc đây có phải hay không quá tự tin không sợ đến thời điểm bị đánh nát sao hắn nhóm nhìn về phía thân lập trong hỗn độn kia hai tôn vĩ nạn thân ảnh trong lúc nhất thời đoán không được hai vị này ý nghĩ khai thiên sáng thế phương pháp bởi vì đại đạo mà dị bởi vì thần linh mà dị cũng không có hình thái nhưng là có một ít công nhận quá trình nói như vậy chờ thần ma chi tiếp qua đi thế giới mở hoàn thành sáng thế thần mới có thể bắt đầu tạo nên thời không nhanh sông mở cổ sử viết xuống hết thẻ quy tắc không phải đến thời điểm đánh nhau hay là mở thế giới thất bại ngươi trước đây kỳ cố gắng không phải hưởng phí sao hiện tại hai vị này sáng thế thần trực tiếp từ thời không mẫu hà xuất phát diễn sinh thời không nhanh sông cũng viết đại đạo quy tắc tại hỗn độn tựa hồ căn bản không lo lắng bị đánh nát đồng dạng loại này tự tin mấy vị ma tướng còn là lần đầu tiên gặp ít nhiều có chút sớm mở trạm gần ý t ư ớ nguyên n g thủy thiên ma ngồi cao ma thiên trên xem h i ể u đ ấ u xem khắp chư thế thời không trên trời dưới đất không có che chắn lục hợp trong ngoài chư thiên thần thánh ư u hiển lớn nhỏ ai cũng hiểu rõ rõ ràng huyền khanh tại các lớn thời không bên trong gặp được một vị lại một vị thần ma có quen thuộc cũng có chưa quen thuộc la hầu đạo hữu người láo bằng hữu đến huyền khanh đột nhiên gặp được hai vị đạo nhân thân ảnh hắn nhóm đi bộ nhản nhã từ một đầu thời không nhánh sông hạ du đi tới thân hình dần dần siêu tho hồng quân dương mi hai người đều là thanh niên bộ dáng dáng người thoát lâu dài khuôn mặt tuấn lấn giật tiêu sái tự nhiên tiểu quân a tiểu la giống như đang nhìn chúng ta đây thanh niên dương mi xa xa gặp được ma thiên bên trong thân ảnh thế là phất phất tay hướng la hầu nhiệt tình chào hỏi thanh niên hồng quân không hề bị lay động nhìn liền nhìn tôi còn có thể ít hai khối thì ta ngươi nói chuyện đường ngang như vậy dễ dàng bị đánh thanh niên dương mi cười ha hả nói thanh niên hồng quân miệng đánh liền đánh tôi chúng ta hai đánh một còn có thể sợ hắn hay sao la hầu mà không thay đổi quét hai người một chút đại la trí tôn điểm đọc vô số hình chiếu chư thiên trường tồn tại thế bất diệt bất hủ v i n h hằng tự tại cái này cũng không biết rõ là không thời gian nào bên trong dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân chạy tới xem kịch tựa hồ cũng không phải là bản tôn hai vị thanh niên đạo nhân phát giác được la hầu nhìn chăm chú cũng không thèm để ý hai tòa tiên sơn tại đạo nhân dưới chân dâng lên phiêu m i ể u vân khí q u a n quẩn che đậy hắn nhóm thân hình đ ầ y chính là hồng quân cùng dương mi tại quy khư bên trong câu đi lên hai tòa tiên đạo viên tiệu đại tự hai tòa tiên sơn theo hai người cùng một chỗ siêu thoát thời không hắn nhóm cũng chưa tận lực tránh đi mênh n ô n g quần quận ma tiền ngược lại ngay tại không gần không xa địa phương kết thúc hai tôn sáng thế thần khai thiên trang diện này nhỏ không được a thanh niên dương mi tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm hai tôn bị trụ quang bao phủ thân ảnh hắn nói ra tiểu quân a ngươi nói đợi chút nữa thần ma hiện thế số lượng có thể hay không gấp bội a nghĩ cái gì đây thanh niên hồng quân hai tay ôm tại ngực khỏe mắt treo lên c ả m khẽ n h u ế c một bộ t ú n chành trứ bộ dáng thần ma chi kiếp sẽ chỉ căn cứ thế giới đẳng cấp mà biến hóa không phải căn cứ sáng thế thần bao nhiêu để cân nhắc nếu như một vị sáng thế thần bao nhiêu để cân nhắc nếu như một vị sáng thế thần khai thiên liền gặp gỡ sáu thần ma vậy thế giới này cũng được mở trực tiếp nằm xong chờ lấy người khác chia cắt được người nói cũng đúng thanh niên dương mi gật gật đầu từ trong tay áo lấy ra hai t i ê n hạnh điểm một cái cho thanh niên hồng quân hai người vừa ăn vừa nói chuyện hồng quân liếc mắt bênh g ô n g quần c u ậ n ma thiên chép miệng cho bên kia điểm hai tiểu la một mực nhìn xem chúng ta đây khẳng định là thèm được rồi thanh niên dương mi đưa tay hai đạo lưu quang bay về phía ma thiên trong chốc lát hư không có phong lôi t ư ơ n g sinh đại đạo quang huy không ngừng kích động ma tổ la hầu những mày phất tay đem hai đạo lưu quang quét trở về h ắ n cười lạnh một tiếng nhiều như vậy ma vương liền phân hai cái thanh niên dương mi vì đó xứng sở lập tức hắn góp miệng liệt cười lúc này vui vẻ cười ha ha nhanh nhanh cho đ ề u cho hắn r ộ n g mở ống tay háo mặc cho phong lôi kích đảng ma tổ ma vương ma chủ ma quân liên đ ố i tứ đại ma tướng đều có phần thanh niên hồng quân kinh ngạc nhìn ma tổ la hầu một chút sau đó lại nhìn về phía hóa thân nguyên thủy thiên ma h u y ề n khanh hắn làm sao có loại hai người thay đổi thân phận cảm giác trước kia la hầu rất cao lanh a giống như vậy trêu t r ọ n đối phương không phải không nói một lời đến đánh nhau chính là đối bọn hắn hờ hứng lạnh lẽo làm sao hôm nay đổi tính tử rồi một mảnh khác hư không t h đánh đánh vẫn g là bồn quân linh giác nhạy cảm đã nhận ra động tĩnh bên này vân lộc thần quân một mặt đắc ý nói ra xem bọn hắn cái này động tĩnh không nhỏ chí ít cũng là đại thiên hoàng vũ chúng ta kỷ lân tộc có phước cá còn không phải sao kỳ lân vương nhóm từng cái tinh thần phần chấn hắn nhóm trải qua vô cực thần quân phục hy khai thiên lớp huấn luyện đặc h u ấ n phụ đạo đã thuần thục nắm giữ khai thiên các loại chi tiết tại cọ chi đạo trên đi ra rất xa đường việc quan hệ khai thiên đại sự vô thượng cơ duyên đợi chút nữa mà chư vị cần phải lấy ra chút bản lĩnh giữ nhà không thể để cho những cái kia gây chuyện thần ma hủy hai vị sáng thế thần tâm huyết kim hành kỳ lân vương một mặt nghiêm túc hắn tự hồ so phục hy nữ hoa còn quan tâm chưa đản sinh thế giới yên tâm đi một hành kỳ lân vương trịnh chọn gật đầu chúng ta luyện tập luyện lâu như vậy thất vất và gặp gỡ một toà đại thiên không biết rõ phải chờ tới cái gì thời điểm cũng không thể thật làm cho tòa này thế giới bị hủy bởi khai thiên thần mà chi kiếp mô phỏng ngàn vạn lần chính là chờ hôm nay có thể hay không cọ đến cơ duyên lớn kỳ lân tộc thân hóa thiên địa lấy thành thiên địa lý niệm có thể thành hay không dưới mắt chính là một cái tốt nhất thí nghiệm chẳng nói đúng thủy hành kỳ lân vương hai con ngươi lưu ba ẩn chứa vô tận sinh cơ trong tộc có một quyển đạo tàng nói rất hay thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh chúng ta cử động lần này chính là như nước chi lợi cho vạn vật là không tranh mà tranh hợp đại đạo lý lẽ vậy là cực là cực chúng thần cười rộ cùng t ă n thưởng khai thiên đại sự ở chỗ ngươi ở chỗ ta cũng ở chỗ hai vị sáng thế thần nếu là thành chúng ta chỗ tốt vô tận phát hiện trước nhất bên này tại khai thiên vân lộc thần quân tổng kết nói trừ khi đến khó lấy lịch c h u y ể n thời khắc nếu không tuyệt không rút lui vô luận như thế nào hôm nay cái này khai thiên tràng tử hắn nhóm kỳ lân khai thiên đại đội rút định ai đến cũng đỡ không nổi bọn hắn nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi thần quân cùng kỳ lân vương nhóm vô cực thần quân p h ú c hy vui mừng cười có chư vị đạo hữu hợp như hợp sức ta kỳ lân tộc lo gì đại nghiệm không thể ẩm ẩm đại đạo tiếng oanh minh vang lên ngay sau đó vô tận hư không bên trong một đầu đại đạo trường h ạ tại dần dần hình thành từ bắt đầu dòng suối nhỏ chậm rãi chạy xuống chuyển biến thành sông lớn nhập hồ nước k h u ấ y động lên vạn t r ư ờ n g s ô n g lớn lan tràn đến cuối cùng bành trướng thanh âm bất tuyệt như lũ minh mông đung đưa lao nhanh nước tuyệt đối thời không minh mông quần quận hồng lưu từ hư hóa thực màu trắng bạc thời không trường hà nghiêng vô tận s ô n g lớn như kinh thiên lôi m i n h rung động thời không khai thiên tri địa trung tâm hai tôn vĩ nạn pháp tướng xử sững phục hy trái cầm uy nữ o a phải cầm cự hai vị sáng thế thần tạo nên song thời không nhanh sông ngay sau đó bắt đầu viết đại đạo quy tắc ba ngàn đại đạo quy tắc tại hắn nhóm trong tay sáng sinh vô cùng vô tận hỗn độn triều tịch phun trào bắt quái huyền cơ bao phủ thời không tạo hóa thần quang như hải v ô n g dương phong túng chiếu khắp chư thiên đại đạo h à o quang lưu chuyển tung h à n h h ư không càng đi chư thiên tràn qua mười cực chạm đến toàn bộ thời không nhánh sông mỗi một cái nơi hẻo lánh khai thiên thần ma lai lịch nhiều mặt nhưng có một cái đặc điểm chính là ứng kiếp mà tới khai thiên tất có kiếp đồng dạng hắn nhóm cũng có thể là đáp mà sinh mỗi một vị thần ma đối ứng mỗi một đầu đại đạo trước tiên đem đại đạo quy tắc viết xuống đem ba ngàn đại đạo bổ đầy đến thời điểm thần ma ra chất lúc liền không thể tùy tâm s ở d ụ c dùng chính mình đại đạo hắn nhóm vô cùng có khả năng bị hạn chế tại phục hy nữ hoa sáng tạo đại đạo quy tắc bên trong ứng chính mình đạo mà đến cái kia có thể tùy tâm s ở d ụ c ứng hai cái sáng thế thần nói mà đến vậy thì phải bó tay bó chân nhưng cũng có chỗ tốt cùng dụ hoặc nếu như hắn nhóm có thể c ư ớ p đi hai vị sáng thế thần viết đại đạo đó chính là c ư ớ p đi phục hy nữ hoa đại đạo thành quả trở về tiêu hóa một cái chính là mình đồ vật nhưng nếu là bị giết vậy thì chờ lấy trở thành đại đạo chất dinh dưỡng t ớ i nhuần mới mở thế giới đi thật r ư sự là đại đạo huyền diệu mọi loại tư vị vô tận a thổ long nhắm đôi mắt lại trở về chỗ mỗi một bầu nhựa thủy hắn đặt gu đắc ý hành động ở giữa điên điên đảo ngược lại như si giống như say hát vang nơi đây có cực lạc không đủ vì người khác nói quá thay không đủ vì người khác nói ai đây là động tích gì tổ long cảm nhận được một trận thủy nguyên đại đạo kêu gọi hắn đột nhiên thanh t ỉ n h một đôi mắt rồng sáng ngời có thần trong nháy mắt thấm nhuần c h â n tướng nha có người khai thiên a nhìn một cái đi tổ long cười to hắn lúc này phân ra một sợi thân nhiệm đáp lại thủy nguyên đại đạo kêu gọi b ắ c hải bên trong nỗi lơ lửng một tòa rộng lớn vô ngẩn nhìn không thấy giới hạn đại lục tòa này trong đại lục động thiên phúc địa nhiều vô số kể dãy núi vạn hác ở giữa không thiếu thần linh nơi rừng chân sông lớn đầm bên trong có nhiều linh quy c h i ế m cứ lúc này ước vạn năm chưa từng động đậy huyền quy bỗng nhiên mở mắt ra hắn cũng cảm ứng được khai thiên khí tượng một đầu ầm ầm sóng dậy đại đạo hấp dẫn lấy hắn giống như là đang kêu gọi lấy hắn đến khai thiên huyền quy mơ hồ thấy được một chút cảnh tượng hắn tại chỗ cho mình thôi diễn một cái thiên cơ thiên cơ biểu hiện đại cát ta không tin huyền quy lời nhắc động đậy chỉ muốn ngủ đến thiên hoang địa lão căn bản không nhận rủ hoặc mà lại hắn trong cõi u minh xúc động tựa hồ có thiên cơ một đạo đại năng giả thả ra quấy nhiễu cái này đo lường tính toán kết quả có thể là ngược lại kỳ thật đi cũng không sao đầu dua chỗ trên t h ầ n phong có một tòa động thiên thế giới động thiên chủ nhân chính là quy xả thiên nhân trần vũ hắn tóc dài tiền đủ thân mang huyền bảo kim giáp đai l ư n g ngọc cầm k i ế m bên h ô n g đứng ở đám mây phía trên cảm ứng được đại đạo kêu gọi trần vũ không chỉ có không sợ ngược lại vui vẻ đáp ứng lời mời đạo hữu ta đi vậy trần vũ tiêu sái tự nhiên đạp thiên mà đi không bao lâu bác hải trong hư không truyền ra đại đạo chi ca vô can thụ hoa đàn ông khắp nơi trên đất mở thời gian qua đi ngại sông khó vị gãy sao thế nhưng từng b ư ớ c được được Long Hồ Hà. h ờ i Hoa Cúc về động đi, châu ba ngàn đạo tại đông hải bích ba ở giữa có một tòa biển thượng tiên núi từ xa nhìn lại chỉ có phương thôn lớn nhỏ lại bởi vì hình như ấm cho nên cứ gọi tên phương ấm nơi này chính là trồng cây tiên nhân đông hoa đế quân đạo trắng chỗ lúc này ấm ẩn động tiên doanh không vạn đạo hào quang hiện sương mù rực rỡ phiêu giao quang không ngừng đông hoa đế quân t ĩ n h t o a trong đạo trường chính khắp xem chu thiên tri biến hóa đ ô n g nhiên nhìn thấy trong hư không có quang mang hiện lên hắn bấm ngón tay tính toán ai lại là đồng nguyên đại đạo kêu gọi kỳ t h a i quái t h a i ai m ù t cất đại đạo như thế tùy ý tiêu xài đông hoa đế quân cũng coi như đến khai thiên cảnh tượng muốn hay không đáp mà đi hóa thân thần ma đâu được rồi đi xem một chút đi một vị tiên nhân bay ra phương ấ m núi thẳng hướng hôn đ ộ đi tây nam đại hoang thập vạn đại sơn chỗ sâu một vị cao lớn lão giả ngay tại một gốc thanh tăng thụ hạ đùa lấy một đám ngũ thải bàn làn tiểu r a hỏa a cổ chi đại đạo bàn vương lão tổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc phương tây lưu xa linh sơn bên trong công đức chỉ bờ tiếp dẫn thần sắc cổ quái hắn cũng nhận được đại đạo kêu gọi như vậy chuẩn đề đạo nhân lại muốn xuất phát hóa duyên tiếp dẫn cười hắc, hắc phi không mà đi chư thiên văn giới c ử u ca đại thế giới thái sơn tri đình có một tòa hồng đại đế đỉnh trí cao thần thái nhất ngay tại tổ chức đại hội các đại thần ti toàn bộ đạo tràng như tư mệnh ti lộc thi hoạ thi cứu ngoài ra lần này đại hội chúng ta muốn thảo luận là dương đức thiên đạo mở rộng hạ vừa chuẩn bị tuyên bố hội nghị tôn trị thái nhất bỗng nhiên nhữ mày thần ma thần đình bên trong lớn nhỏ thần linh hai mặt nhìn nhau hắn nhóm cũng nhận được tác động nếu không chúng ta cùng đi xem nhìn vân trung quân hồng vân đề nghị thương quân trấn nguyên tử gật gật đầu vừa vặn tiên phi cũng tại một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau thái nhất gật đầu có thể hôn đ ộ n trung vang thời không ba động toàn bộ thái nhất thần hệ dốc toàn bộ lực lượng từ từ chư thiên vô tận h o à n vũ từng vị thần linh hoặc là chủ động hoặc là bị động đi tới khai thiên chi đ i ệ m có đơn thuần là xem náo nhiệt có đơn thuần là nghĩ chế tạo náo nhiệt mênh mông quần quận tiếp vận hội tụ lôi đình hóa hải quấn thành vòng xoáy các loại xuất hiện một vòng lại một vòng tản m á ra cực kỳ đáng sợ khí t ư c đến rồi ma thiên bên trong một đám ma vương ngưng thần hôn đ ộ n lôi đỉnh ẩm ẩm thập phương hư không run g dậy khai thiên c h i địa nổi lên màu máu gió lốc cùng với hát vũ cùng chẳng lành t i ề m điện tóe lên vô biên s ó n g lớn kia là thời gian dòng sông tại quét sạch càng có vô số quy tắc xé rách giống như là vô tận ngọn núi lửa dân g trào chúng ta ứng k i ế p mà đến thừa vận mà sinh sáng thế người nên đón ngư ơ i nhóm kiếp số đi ha ha ha ha điên c u ồ n g tiếng cười to vang lên chư thiên quan ảnh trung điệp từng tôn thần ma bước ra hư không h ư ớ n phục hy nữ o a đánh tới đại biểu tịch diện tri đạo thần ma dẫn đầu dết ra hắn mở ra thủ trưởng khâu bại mà mục nát khí tức lan tràn ra liền thời gian đều tại bị ăn mòn không gian cực tốc sụp đổ vô ngần hôn độn phảng phất không chịu nổi gánh nặng đang nhanh chóng c u ộ n c u ộ n lớn mật một tiếng gào to thường vân c u ộ n c u ộ n vân lộc thần quân túng kiếm mà đến ngang nhiên g i ế t ra c ắ t đ ứ t tịch d i ệ t thần ma đường đi khai thiên sáng thế chính là tạo hóa tiến hành há lại cho các ngươi làm cản vân lộc thần quân rốt cục hô lên câu kia đã sớm đọc thuộc lòng vô số lần lời kịch không phải ngươi là ai a tịch diện thần ma tiếp dẫn mơ hồ ta cái này đang đánh sáng thế thần đây ngươi là nơi nào đ ụ tới người quản ta là ai vân lộc thần quân cực kỳ xông lên t i ì n đến ra sức cùng tịch diệt ma thần chém giết phục hy đạo hữu nữ hoa đạo hữu các ngươi yên tâm khai thiên cái này ra hỏa giao cho ta sáng thế thần tiên thật bây giờ đã l à c ấ n tại hư không đầy trời chư thần đều biết có gây chuyện cái khác thần ma gặp kịp phản ứng trực tiếp dự định vây đánh vân lộc thần quân làm cản muốn lấy nhiều khi ít sao âm âm tiếng c h ố n g vang lên n g ê n ngông quần quận tường vân bào phủ hư không thường tôn thần quân ký lân vương g i n g g i c đứng dậy thân sinh thế giới để cho chúng ta tới thủ hộ các ngươi bọn này thần ma chớ có phép lối có lá gan xông chúng ta tới Đợi ad, vô căn 24 thiên, đợi minh chương ă n t đ ợ một trăm ư ơ n g t n Phong. t a Phong một mươi một thần nữ đại tác chiến văn nghệ phạm hung thủ tộc chương một trăm một mươi một thần nữ đại tác chiến văn nghệ phạm hung t h u tộc kỳ lân đạp t ư ờ n g vân thế gian trăm khó tiêu kỳ lân khai thiên đại đội lọt nhập để chư thiên vạn giới chú ý trận này khai thiên thần linh đều mộng hắn nhóm là từ lâu tới tất cả thần linh đều là một đầu dấu chấm hỏi phục hy nữ hoa khai thiên mắc mơ gì đến kỳ lần t ò a đó căn bản không phải là các ngươi kỳ lân tộc c h ẳ n g tử các ngươi bỏ công như vậy làm gì tới thái tố đại nhân giống như được cứu ngọc tiêu thần nữ thường hy miệng nhỏ k h ẽ n nhết ngơ ngác nhìn qua những cái kia ngao ngao kêu kỳ lân tộc đại năng tiểu n g u y ệ t thần đều có chút nhìn mơ hồ trong lúc nhất thời không có hiểu được vậy chúng ta còn muốn hay không xuống dưới hỗ trợ huyền tiêu thần nữ phụ du người khoác một bộ thâm thúy như bầu trời đ ê m áo bào đen bào trên t kêu lấy phức tạp tinh xảo ngân tuyến hình dáng trang sức như là tinh hà tại trong màn đêm chạy xuôi chiếu sáng rặng rỡ thái tố khai thiên các nàng cựu tiêu tiêu tiêu thần nữ đương nhi chỉ bất quá bây giờ xảy ra chút tình trạng kỳ lân tộc không hiểu thấu đẻ vào các nàng phía trước đương nhiên muốn giúp đỡ thần tiêu thần nữ cựu vĩ hồ ánh mắt lấp lóe nàng nhìn xem một đám trùng sắt kỳ lân tộc cười mỉm nói ra chúng ta tốt nhất là hóa hình một phen đừng để người nhận ra l ờ i ấy rất đúng đan tiêu thần nữ ứng long nhìn về phía ba ngàn ngăn đạo thần ma nàng tại trong đó phát hiện thái nhất c á i bóng ân còn có cái khác cựu ca thần linh hóa hình về sau đi theo kỳ lân tộc cùng nhau chơi bổ mệnh là được cũng đừng lưu thủ nha ứng long khép cười một tiếng nàng tiến lên đại một bước hóa thành một vị thần tướng dết ra chỉ gặp hắn k dáng người thẳng tắp như tùng lòng cất cao h ổ bộ toàn thân tản ra một cỗ núi cao sừng sững nguyên đ ỉ n h khí thế một bộ dung nhan cũng là ngày thường vô cùng tốt lông mày giống như mặc họa tóc mai như lao c ắ t một đôi mắt tựa như quang minh mặt trời lấp lánh đến cực điểm tuấn mị chắc tuyệt ai dám một trận chiến ứng long b i ế n hoa thân hình ngang nhiên diễn ra thẳng đến mậu thổ thần ma ngươi lại là người nào mậu thổ thần ma trước người có một quyển màu tím sách hiện hiện đang treo mà lên sừng sững đỉnh đầu che chở quanh t n hắn mới ngay tại vây công vân lộc thần quân thình lình bị ứng long giết tới trước người nhất thời sắc mặt n g trọng ta chính là người nào ngươi không cần biết rõ một mực tiếp nhận chết là được kim giáp thần tướng khí thế hùng hồn tự thân khí huyết bành trướng uy thế càng là bàng bạc vô cùng một cây màu vàng kim trường t h ư ờ n g quay hư không liên rút đái đả vô thượng thần uy tựa như như thủy triều đẻ xuống đây cũng là ta kỳ lân tộc ứng long t ậ n lực mô phỏng r a tường vân bị vây nốt vân lộc thần quân gặp chi mừng rỡ mặc kệ có phải thật vậy hay không dù sao là bạn không phải địch là được rồi tại ứng long áp chế mậu thổ thần ma thời điểm thời gian thần ma cấp tốc đánh tới ước vạn trượng thần ma chân thân cao nữa là trong đất một đầu lại một đầu đại đạo trật tự thần liên x e lẫn phong tỏa thời không kim hành kỳ lân vương lập tức đi lên hỗ trợ mạnh tướng huynh ta ngoa tạo mạnh như vậy ứng long sắc mặt trầm t ĩ n h phản rút một thương sáng trói kim thương s ô n g phá thời không cách trở chiếu sáng toàn bộ cổ sự, cũng chiếu dọi tương lai mông lung có thể thấy được vê anh kim thương như rồng trực tiếp đem thần ma thân thể xuyên thủng mạnh tướng huynh tráng qua thay vân lộc thần quân cười to để ngươi cười tịch diệt thần ma t h ử a cơ huy quyền thần quân trong nháy mắt bị đánh phát nổ nhưng là sau một khắc vân lộc thần quân thân ảnh lại từ một mảnh khác thời không bên trong diễn ra đến a tiếp lấy giết bùn quân p h n g đổi tới cùng v ngoại trừ vân lộc thần quân các lớn kỳ lân vương cũng hung hãn không sợ chết một bộ liệu mạng tư thế đem các phương xem chiến thần linh nhìn sửng sốt một chút đều cảm giác kỳ lân tộc uống nộp thuốc tại đan tiêu thần nữ hạ t h à n g về sau cái khắc thần nữ cũng lần lượt độc thủ huyền tiêu thần nữ phi không mà đến cũng là hóa thân một vị thần tướng nhưng gặp hắn tay cầm một cây thần giáo tướng mạo tuấn mỹ anh tư bừng bừng phân chấn khí vũ hiên ngang như là mới sinh mặt trời mới mọc h á n khí tức cực kỳ đáng sợ quanh thân ẩ n ẩ n h i ệ n lộ hà o quang như có ngàn vạn thế giới chìm nổi thực sự kinh người đạo hữu chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua tổ long hóa thân nhược thủy thần ma một mặt kinh nghi nhìn về phía trước mắt thần tướng này làm sao cùng nhị đệ thanh long d á n g rất có điểm giống mạnh trương đây là nghĩ thông suốt cũng ở bên ngoài tìm mới nhược thủy huyền tiêu thần nữ không đáp nhấc lên trường sóc thẳng đến tổ long tới giết nhau chiêu chiêu không nể mặt mũi hai người một mực giao chiến đến biên giới chiến trường tổ long lúc này mới kịp phản ứng đông nhiên thăm dò tính hỏi một câu đệ muội huyền tiêu thần nữ sắc mặt cứng đờ rất nhanh khôi phục bình thường ta chính là bắc hải ngô cường tổ long dây hiểu lặng lẽ cười một tiếng đã hiểu thủy thần ngô cường chữ nhỏ huyền minh đúng không huyền tiêu thần nữ thần sắc hở h ữ g đừng muốn nhiều lời hôm nay ta đem đổ thần chứng đạo trường sóc đâm ra thiên địa đột nhiên sáng lên chập chùng không chừng nguyên khí biển lớn đột ngột hiện ra loạn sĩ bắt nháo song lớn quần quận địa bộ này so vừa rồi sát khí còn muốn nồng đậm tổ long tê cả ra đầu trong lòng không ngừng t ê u khổ hắn có chút hối hận điểm phá thân phận của đối phương huyền minh là huyền tiêu thần nữ trước đây giết tới long cung lúc dùng dùng tiên giả năm đó huyền tiêu thần nữ vì truy phu thanh long nàng đem đông hải huyền náo long trời l ở đất suýt nữa đem thủy tinh cung phá hủy tại long tộc không danh h i ề n hách đến nay đều là một đám long nữ sùng bái đối tượng đại tư mệnh toàn bộ hành trình trực tiếp chuyện này u minh tổ ba người xếp hàng ăn dừa một điểm không rơi xuống đất mắt thấy toàn bộ chuyện đã xảy ra cười vài ngày một bên khác tiểu n g u y ệ t thần thường hy mang theo một cái hạo n g u y ệ t linh đ ỉ n h hứng thú bừng bừng thẳng hướng thái âm thần ma một vậy nhưng ác thần ma ngăn người khai thiên tội ác tài trời bản tôn hôm nay liền muốn chấn áp ngươi thái âm thần ma vọng thư khuôn mặt lạnh lùng một đôi mang theo uy nghiêm tuyệt mị con mắt xem k h lấy mụi cũng dám ở này dám á ở p h thường nguồn bờ bãi. t hy nghe rất không cao hứng tinh xảo khuôn mặt nhỏ t r ò nên đắc tướng giữ dằn nhìn về phía vọng thư hừ, thật sự là vô tri bản tôn tung hoành t h i ê n địa, uy áp và cổ giống như ngươi bực này thần mà không biết rõ đánh giết qua bao nhiêu hôm nay ngươi gặp được bản tôn chính là ngày tận thế của ngươi đến nhìn đánh ầm ầm vô tận quan g mang đang nhấp nháy vô tận pháp tắc dâng lên thường hy mang theo hạo nguyệt linh đỉnh một cái chân vạc đối vọng thư chính là một trận đập mạnh bản tôn nhất định phải trấn áp ngươi tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao trấn áp ta v õ n g thư trong mắt hơi h í p thật sự là hảo mội mội à mặc lên áo lót về sau bại lộ bản tính đúng không còn muốn đảo ngược thiên cương chấn áp tỷ tỷ n a mơ m v õ n g thư dùng chỉ thay kiếm điểm t ạ i h ư không trong chốc lát kiếm mang sáng trói như tinh hà c h ú t xuống lại như trong đêm tối nở rộ ức vạn quan m ì n h kinh khủng hạo nhiên thần uy để chung quanh thần ma hành động cũng vì đó trì trệ g i ế t điên rồi cháy mau đừng tung t ó é một m ặ t máu hai tỷ mội tựa như kẻ thù sống còn dết đến khó phân thắng lại kinh khủng tuyệt luân đại đạo thần uy tràn lan ra đem không rõ ràng cho lắm thần ma dọa đến cực tốc rời xa đạo hữ t h ầ đại tư mệnh trả lời lần sau nhất định huyền khanh ngày xưa du lịch hồng hoàng đại địa đi qua một lần thanh khâu tri quốc đúng lúc gặp làm thanh khâu tri chủ thần tiêu thần nữ tại chủ bị thanh khâu học cung thế là huyền khanh được mời đi nhận chức dạy hắn ở nơi đó chờ đợi một đoạn thời gian không ngắn từ đó về sau thanh khâu họa phong liền hướng phía cái nào đó không thể diễn tả phương hướng một đường báo tác rốt cuộc hãm không được xe thanh tiêu thần nữ tìm tới trật tự thần ma đạo hưu giống như không phải hồng hoang thần linh nữ thanh cầm trong tay pháp lệnh chi thư hiệu lệnh ngàn vạn pháp lý ta ứng kiếp mà đến chỉ vì đại đạo trật tự thần ma khiêm khiêm hữu lễ hắn một mặt cười nhạt nhìn về phía nữ thanh đạo hưu đại đạo liền rất không tệ luật chi đạo quả rất là hợp tâm ta ý có thể gặp được đạo hưu có thể nói chuyến đi này không tệ thần ma khiêm tốn chỉ là biểu tượng nữ thanh cảm nhận được đối phương vô tận sát ý hắn là chạy nữ hoa phục h i mà đến bây giờ đụng vào nữ thanh lúc này sửa lại mục tiêu đem nó coi là con mồi của mình rầm rầm tiếng vang trật tự thần liên di thiên tỏa địa trói bục cắn h ô n vạn pháp hồng lưu bên trong một thanh trật tự pháp cắt t ì n h lính xuất hiện cân nhắc quyết định thời không vĩ lực kinh khủng dị thường có thể nữ thanh từ đầu đến cuối sắc mặt như thường ánh mắt bình tĩnh đối mặt thần úy hiển hách trật tự pháp cắt nữ thanh đỉnh đầu có khánh vân hiện hiện kim hoa lộn xộn rơi anh lạc rủ xuống châu nối liền không d ứ t quan mang vạn trượng đây là khánh vân hộ thân c h i pháp nàng lại phất tay pháp lệnh c h i thư lên không vô số pháp tắc nương theo lấy thương len ken tiếng b a n g hóa thành pháp lý t h ư c đo quất bốn phương trói buộc và tượng thật sự là càng ngày càng náo nhiệt gặp kỳ lân hạ tràng về sau cựu tiêu bên kia đi theo hạ tràng sau đó nhưng gặp trong hư không bước ra một vị lại một vị thất ảnh hắn nhóm có đến từ hưng hoang có đến từ khác biệt đạo vực có là thiên ngoại vũ trụ khách tới còn có chính là thời không trường hà bên trong nắm cảnh người thậm chí căn bản chính là ba ngàn thần ma trung bộ phân thần ma b ả n tôn chúng ta cũng là kỳ lân tộc những cái này thái ớt đạo chủ gặp sự tình hướng phía kỳ diệu phương hướng phát triển thế là hai đầu đặt cược cái này khiến ma thiên phía trên ma vương nhóm rất là cao hứng nhiều đến điểm thần linh quay đ ụ c nước chúng ta bên này kiếp khí liền sẽ càng cường thịnh thái thượng ma chủ không kịp chờ đợi lấy ra chính mình phong hỏa quạt ba tiêu h khai thiên ma kiếp không chỉ có riêng là sáng thế thần k ế t à. nhanh rết nhanh rết ta muốn nhìn máu chạy thành sông thái huyền ma vương minh hà tâm tình kích động hắn nhìn xem tại trong hỗn độn chém rết thần thánh cùng thần ma nhóm hận không thể hiện tại liền lao xuống đi nhưng hắn biết không thể gấp hiện tại còn chưa đủ náo n h ư đây huyền khanh ánh mắt tại nữ thanh bên kia dừng lại một, một lát gặp nàng ứng đối tự nhiên liền yên lòng ta cảm nhận được một cỗ hát c á m khí tức tại ở gần t r ầ m mặc thông thiên ma quân lý minh bỗng nhiên mở miệng h á cam khí tức mọi người vô ý thức quay đầu nhìn về phía huyền khanh bao quát ma tổ la hậu huyền khanh mặt tối sẩm các ngươi được rồi lý minh đạo hưu ý là lại có thế lực trình diện đúng là như vậy thông tin ê ma quân lý minh không biết rõ mọi người vì cái gì nhìn về phía huyền khanh thái thượng ma chủ vô vô lý minh b ả vai nhiều cùng chúng ta ra mấy lần về sau ngươi liền đã hiểu ai đây là phương nào thế lực chưa thấy qua a không lo đại ma vương nhìn về phía hư không nơi đó có mười hai mặt cờ xí dựng thẳng lên hung y n g ậ p trời sắc khí tràn n g ậ p chỗ ẩn giấu đi từng đôi máu tanh con mắt tiếng thu giống gừ gừ kinh khủng khí tức hỗn loạn đắc nghiệm để cho người ta tương đương khó chịu đây là cái gì đồ vật minh hà gặp bọn này hung thú bản năng đến cảm nhận được thân cận chi ý đúng vậy thân cận hung thú là hoán sát hát cám hết thể mặt trái năng lượng tạo nên đồ vật mà huyết hải chỗ đặc thù ngay tại ở nó vốn là toàn bộ h n g hoang nổi danh ô h ế năng lượng thu thập trung tâm tại mặt trái năng lượng c ố i này huyết hải vừa vặn cùng hung thú thuộc tính rất gần nhưng là thân cận về thân cận minh hà có thể xác định đây cũng không phải là huyết hải đồ vật cũng không biết rõ từ đ â u xuất hiện ngọc thần đạo quân lý minh thần tình nghiêm túc nói ra ta từ hắn trên người chúng cảm nhận được thần n g c khí t ứ c thần n g c không lo minh hà thái thượng vừa cẩn thận quan sát một, một lát thật là có một bên huyền khanh kém chút cười ra tiếng phượng hoàng tộc mấy ngày liền trong đêm truy sát thần lịch có thể tính đổi tại khai thiên trước đó đem thú hoàng g i ế t tế cờ hiện tại hắn nhóm vội vàng trình diện đoán chừng kia hung thú cờ xí trên thần lịch chi huyết đều không có làm đây có thể không có thần lịch khí tức sao mười hai mặt vạn thú vô cương cờ có thể so với thần lịch quấn bại liệm tại sao ta cảm giác ai tại dình mỏ chúng ta viên sổ thủy tổ thanh nguyên hình như có cảm giác phải xem nhìn chu vi không thể a chúng ta thế nhưng là đem hung hộp thủy tổ thanh hồng biểu diễn tô dưỡng cơ cao hắn hiện tại chính là hung thần điện quá hồng hung thần nguyên hoàng ở trước mặt cũng là hung thần bị dò xét cũng bình thường nô hoàng c h i đức chiêu chiêu tại vạn cổ thời không hồng hoàng ai không biết chúng ta hướng cái này dựng lên t i ê u nhất định phải là toàn trường c h ú n m ụ đại bằng trưởng lão côn bằng quang minh l ấ m liệt trong lời nói tràn đầy đối t h ú hoàng vô hạn sùng kính c h i tình người người kêu đánh thần lịch đến hắn miệng bên trong đều thành thiên hạ người nào không biết quân có đ ứ c c h i thần một đám hung thú vương giả sứ giả tiên phong ngao ngao kêu to chúng ta hung thần điện lần xuất c h ì n h này nhất định phải d ơ cao nô hoàng cờ xí để nô hoàng tri đức lấp lánh chư thiên hắn nhóm nói đây là ai thần lịch hắn có đức sao ma thiên phía trên chư vị ma vương hai mặt nhìn nhau minh hạ như có điều suy nghĩ đến nói ra hẳn là có đi thất đức cũng là đức ma vương nhóm nhìn từ trên xuống dưới minh hạ ngươi nói đúng thanh niên hồng quân cùng thanh niên dương m i cũng đem ánh mắt rời đi tới hắn nhóm vừa rồi tại phân cao thấp so một lần ai có thể tại ba ngàn thần ma bên trong phát hiện bạch ngọc kinh tiên nhân cái này hung thú nhất tộc trình diện lập tức hấp dẫn hắn nhóm chú ý nếu là côn bằng không nói ta đều không biết rõ phượng tộc như thế có thể chỉnh hoạt mà thanh niên dương m i cười h ắ hả thanh niên hồng quân cũng gật gật đầu cái này ba bên đại tộc không có một cái nào là nghiêm chính dầm dầm dầm. chuẩn bị sẵn sàng đám hung thú đánh ra cơ sĩ trời không sinh thu hoàng vạn cổ dài như đêm mười hai mặt tinh kỳ che đậy bầu trời huyết sắt mút trời đột nhiên phân hóa ngưng tụ thành một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo kỳ quan g những ngày kỳ quan g lẫn nhau lấy ba sáu bảy chín mười hai số lượng hợp thành nhỏ bé hung thú chi trợ mà đông đảo nhỏ bé trận pháp tạo thành càng rộng lớn càng kinh khủng mười hai toà pháp trận cuối cùng tầng tầng sát khí ngưng một giống như một phương thương mang đại vũ trụ tạo thành kinh khủng tuyệt luôn lại bao trùm mười cực ngập trời hung trợt ngo tạo các ngươi là ai d u n g động chư thiên hung sát c h ỉ huy đem khai thiên kiếp khí đẩy lên đ ỉ n h phong lần này không chỉ có là ba ngàn thần mang mỡ b ớ c chính là kỳ lân tộc cựu tiêu thần nữ lần lượt hạ tràng vũng nước đục mỏ cá bộ phân thần linh đều có chút bất an thú hoàng thần lịch dưới trướng hung thú nhất tộc hung thần điện vô cùng vô tận sát khí trung tâm ngũ đại hung thần tiến lên thú vương cung mười hai thú vương ra khỏi hàng sứ giả bộ hàng trăm sứ giả gầm thét quân tiên phong đoàn tiên phong đại tướng người chỉ huy vô số hung thú thỉnh lĩnh xuất hiện hắn nhóm ánh mắt hung lệ thần sát kiệt nạo trong lời nói còn mang theo vài phần của nhiệt chúng ta đi theo thú hoàng lập trí cản quét hồng hoang hôm nay giết vào hỗn độn thử hỏi ai chủ thương mang chương một trăm m ư ơ i hai mở thiên ma kiếp ma thí chư thiên chương một trăm m ư ơ i hai mở thiên ma kiếp ma thí chư thiên bốn k phách lối bá đạo hung á c còn mang một ít văn nghệ phạm đây là chư thần đối mới xuất trường hung thú nhất tộc nhất trực quan càng thụ đợi lát nữa có thần linh bỗng nhiên kịp phản ứng hắn nhóm nói thú hoàng là ai thần đ ị c h thú hoàng thần đ ị c h một đám đại thần tính đi tính lại vẫn thật là tính tới thần n ị c h trên thân cái này phần tử khủng bố sau l ư n g lại có như thế đại nhất cái chủng tộc h ù n g thần điện thú vương cung sứ giả bộ quân tiên phong đoàn tốt gia hỏa cái này xây dựng chế độ thật đúng là h o à n mỹ thần lịch giấu quá ký a các ngươi nhìn những cái kia cờ xí tựa hồ n h ộ m dần thần linh chân huyết ta từ đó cảm nhận được thần lịch khí tức có thần thánh kinh hô vạn thú vô cương cờ lập tức dẫn tới vô số ánh mắt tụ vào kia mười hai mặt sát khí bừng bừng cờ xí bên trên thật là có thần lịch khí tức kia không sai được tuyệt đối là thần lịch đại đa số thần linh cảm thấy đã tin tám phần thần lịch tại hồng hoang chư thần trong lòng là cái gì địa vị kia là cho hỗn đ ộ ma thần chiêu hồn nghĩ nện hồng hoang tràng tử số một bệnh tâm thần. cái này h u n g thú nhất tộc nhìn qua liền không giống như là cái gì tốt đồ chơi chín thành chín là thần lịch ở sau lưng mân mê ra xem ra thật không thể coi thường thiên hạ chư thần đặc biệt là loại này thích làm sự tình còn có thể chư thiên nhảy nhót tư mừng kỳ lân tộc vân lộc thần quân vừa mới lại bị đánh nổ hiện tại mới phục sinh liền bị vây ở h u n g thú trong đại trận ngũ hành kỳ lân vương nhóm kết thành trận thế không ngừng chống cự thao thiên huyết sát chúng ta trước kia vẫn cảm thấy thần lịch chẳng qua là một người điên hiện tại xem ra là đánh giá thấp hán đây là một cái có lòng dạ có mưu lược tiên yên trước đó hắn biểu hiện ra hết thể chỉ sợ chỉ l à mê hoặc chúng ta diễn kỹ mà thôi có đạo lý cựu tiêu một trong xích tiêu thần nữ chu tức biểu lộ nghiêm túc chúng ta nhìn thấy thần địch chỉ là hắn biểu lộ ra một góc của băng sơn khả năng dưới mắt hung thú nhất tộc cũng không phải toàn bộ hắn có lẽ còn có c à n g lớn như đồ phu cận thần linh đều gật đầu trước kia gặp gỡ thần địch chỉ đơn thuần coi là đây là một cái điên lão về sau phát hiện hắn cùng hôn đột ma thần câu kết làm vậy hiện tại chỉ trước mắt hắn lại làm ra một cái to lớn hung thú chủ tộc còn lắc mình biến hóa thành thú thú kính ngưỡng thú hoàng ai biết rõ bức kế tiếp cái tên điên này sẽ làm cái gì giờ này khác đương bảo là đối thần lịch không hiểu rõ lắm thần linh sẽ có hoài nghi chính là cùng thần lịch tương giao tâm đầu ý hợp một vị nào đó thần linh đều mơ hồ h u n g thú nhất tộc thú hoàng thần lịch tại trong hư không quan chiến tương cố chi thi nghe đám h u n g thú kêu khẩu hiệu hắn là có chút mờ mịn. Kêu 12 mặt Kêu đích, đích mịt cỗ manh liệt cảm xúc lên đầu, tương cố chi thi cảm giác chính mình gặp phải thần nịch phản bội. Tốt cái manh mình mày sông lên tương thần phản ngươi thi phải liệt bội. giấ Tốt gặp đầu, là mỗi lần gặp được nguy cơ đều sẽ đem thần nịch che ở trước người thủ hộ thần nịch phía sau mạc nịch chi giao đáng tin đồng đội tương cố chi thi ở trong lòng đối thần nịch triển khai vô tình phê phán hắn hôm nay dám gạt ta làm ra một cái hung t h ú nhất tộc ngày mai liền dám đem ta hiến tế cho hỗn độn ma thần hậu thiên hắn có thể làm được chuyện gì ta nghĩ cũng không dám nghĩ tương cố chi thi càng nghĩ cảm thấy mình những n à y tuế nguyệt đến nay giống như thật không có nhìn thấu qua thần nịch cái này cô đơn c h ư ớ c bóng hảo huynh đệ lặng lẽ làm ra như thế đại nhất cái chủng tộc hắn thế mà nửa điểm không có phát hiện không được đợi chút nữa mà trở về nhất định phải sốc hắp quan tài hỏi một chút thần lịch cái này lòng dạ hiểm độc can đến cùng giấu g i ế m ta bao nhiêu sự t ì n h tương cố chi thi từ lần đó tạo hóa đạo quả sự kiện về sau còn chưa có đi đi tìm thần lịch hắn coi là đối phương vẫn là tại bất tử sơn bên trong nằm ra đây thật tình không biết thú hoàng thần lịch đã bị trung thần bộ h ạ g i ế t tế cờ cũng chính là thần lịch chạy nhanh không phải hắn hôn đội quan tài cũng phải bị đám này h u n g thú cướp đến tay nếu thật là như thế đám h u n g thú hiện tại liền có thể biểu diễn vừa ra n h ấ t quan tài xuất trình hiệu quả kia đơn giản kéo căng đáng tiếc nô hoàng đối với ngươi các loại chẳng thèm nó tới không phải nhất định phải để các ngươi kiến thức một chút nô hoàng chi đức. hồi t ư ở n g đến thú hoàng thần lịch đâm dung tiến mạo kia vinh thủy bất hủ hình tượng phảng phất như ngừng lại đám hung thú trong tim cái này đưa cho hắn nhóm vô tận lực lượng đám hung thú mắt bốc hồng quang lại phấn khởi huyết chiến chư thiên quét ngang bốn phương tám hướng chứng minh hàng người duy ta thú hoàng Rết rết rết z ế t h ô n độn bên trong hung thần đại trận chuyển động vô tận sát khí lôi kéo khắp nơi cùng hai thiên tri đ ị a đụng vào nhau không gian vỡ vụn thời gian ngưng trệ kinh khủng năng lượng hình thành sát phạt thủy chiều hướng bốn phương tám hướng tiêu tán một bộ đại đạo cảnh tượng xuất hiện tại hư không t h â ngang khắp đồng sinh linh tiêu gen sơn hà thất xác tiên huyết nhuộm dần đại địa từ v o n g cùng rét chóc song hành tức đoạt vô hạn sinh cơ núi thây biển máu đại đạo cảnh tượng dần dần, dần trở thành hôn đ ộ n mới bối cảnh vô luận là ba ngàn thần ma vẫn là chư thiên thần thánh đều đụng phải không khác biệt công kích đây quả thực so kỳ lân tộc còn hung hãn không sợ chết ba ngàn thần ma nhìn qua giống như thủy triều đồng dạng hung thú chỉ cảm thấy chính mình hạ chẳng có chút qua loa cái này biến số cũng quá là nhiều kỳ lân tộc là nghĩ cọ cơ duyên cựu tiêu thần nữ là đến giúp c h à n g tử cái khác thần thánh là m ò cá mà cái này hung thú nhất tộc chính là chạy chịu chết tới lấy thân đạo không qua loa sinh thú hoàng tri chi đức chiếu và cổ trời không sinh thần địch vạn cổ dài như đêm lấy thú hoàng chi danh đưa các ngươi lên đường rết rết rết những n à y hung thú tựa như điên rồi hô to thú hoàng thần địch chi danh liền hướng về khai thiên tri điệu lao đến bàn cổ bữa đám này thần địch là thế nào đ ổ i dưỡng đám này ra hỏa thiên sát thần địch ngươi cho ra trở lấy ngăn trở n g ă n trở kỳ lân tộc một đám thần quân kỳ lân vương nhóm còn tại kiên trì thần ma cùng thần thánh cũng tại h ô n chiến hiện trường hôn loạn tưng mừng ai là địch nhân ai là quân đội bạn trong lúc nhất thời khó mà phân biệt mà hung thú đại quân lại liên tục không ngừng rết đều rết không bao giờ hết trên một cái chớp mắt giết chết tiếp theo một cái chớp mắt lại tại trong trận phục sinh thú hoàng không chết hung thú bất diệt ha ha ha sợ rồi sao viên sổ thủy tổ thanh niên điên cùng cười to c h i kỷ đem hung thú tộc bí ẩn nói cho chư thần khai thiên c h i địa nơi trọng yếu hỗn độn đã diễn hóa đến âm dương phân phán trạng thái hai tôn sáng thế thần linh cao ngất bất động t i ê n lặng chờ khai thiên cuối cùng thời cơ huynh trưởng đây cũng là người chuẩn bị chuẩn bị ở sau nữ hoa nhìn về phía phương xa không phải phục hy thần mẫu lấp lóe hắn ngửa túi ở giữa xem tận chư thiên v ậ tượng thôi diễn sáng thế trí lý nhưng ta biết rõ là phương nào hạ tràng phục hy không có tiếp tục nói đi xuống bây giờ không phải là thời điểm cái k i a c ó thể đoạt sao nữ hoa nghiêng người hỏi phục hy cười cười có thể đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn nữ hoa lộ ra nụ cười sán lạ nàng yên lặng từ trong tay h à o rút ra thiên mang thần nào các loại còn có một phương phục hy đệ lại nữ hoa thiên nào đem ánh mắt nhìn về phía chư thiên thời không phía trên một tòa minh mông quần quận ma thiên hạ xuống sau đó ma đạo thiên môn mở rộng vô số ma khí từ chư thiên ma vương ma quân trên thân tràn ngập ra bọn hắn khí tức liên kết không ngừng biến hoa hình tượng trong đó p h ạ m là ma vương người đều áo huyền văn c h i cầu đầu đội hoành thiên c h i quan l ư n g đeo ma vương c h i kiếm ma tổ la hầu thăng tại cao tiên năm đại ma vương hạ xuống trần thế tại một đám ma vương sau lưng còn có tứ đại ma tướng c h ấ n thủ bốn p ư ơ n g vô tận ma vật phi hành chống tử khai thiên thời điểm lúc có ma kiếp hàn thế chư vị chuẩn bị xong chưa nguyên thủy thiên ma đại đạo ma âm vang vọng chư thiên khai thiên c h i địa khí tượng lại biến nhưng gặp minh n ô n g hữu nội vô tận hư không minh n ô n g kiếp vận tràn ngập và phương ước vạn kiếp ánh sáng bắt đầu đốt lên cùng minh n ô n g quần quận ma thiên tương hợp đại đạo pháp tắc không ngừng diễn hóa các lớn thời không đều chấn động khai thiên ma kiếp đây cũng là cái gì không đúng ta là đáp mà đến thần ma làm sao ta đều bị ma kiếp bao phủ b à n cô bữa đứng ngoài quan sát cũng không được nhìn một chút đều muốn nhập kiếp ma ừng có lầm hay không chúng ta là h u n g thú h u n g thú cũng chịu được ma kiếp kỳ lân tộc cựu tiêu thần nữ mò cá thần thánh ứng kiếp mà đến thần ma d ạ o cục h u n g thú các lớn thời không c ò n chúng có một cái tính một cái đều cảm nhận được ma kiếp ảnh hưởng chư thiên ma vương không ra sân thì đã vừa ra trận cả kinh đẩy trời chư thần t u t đỉnh lần này ma kiếp không phải g i ế t không phải tội nhục hình không phải ngược chính là một trận ma đạo đại thí nguyên thủy thiên ma thanh â m từ chư thần đ ấ y lòng sinh sôi ma niệm t r ù n g điệp cả kinh mọi người nhịp tim đều trận một nhịp trận này ma thử có sáu thiên địa âm dương thần quỷ ở giữa v i ê n rượu mời chư vị hảo hảo thể ngộ cái gì ma đạo đại thí đây là cái gì đ â y trời chư thần còn không có kịp phản ứng liền gặp ma thiên biến hóa thoáng qua ở giữa ma thử mở ra dám hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào nhược thủy thần ma tổ long bị kéo vào ma đạo đại thí bên trong hắn mở mắt xem xét liền gặp được chính mình giám khảo kêu ma thiên bên trong có ma vương đầu đội hoành thiên thanh quan hắn áo thanh vũ c h i cầu g á n g trương thanh ý ỉ lưng meo ma quân c h i kiếm m à u xanh đầu h ổ c h i thụ trên đỉnh đầu ma thiên minh ma quân. Tổ long Tổ mông quần quận ma khí tràn qua chân trời hắn kinh nghi chưa định ma quân chủ chỉ chính là cái nào hạng ma thử lý minh tay trái cầm câu hợp tác tay phải ấn ma quân c h i kiếm tiện thể mở ra ma cải bản phong h ư n g trận hắn mặt không thay đổi mở miệng tình dục nổi lên bôi phía hoa tăng làm đọc mà phiền não lo lắng người dương ma thử chi đây là dương ma đại thí a tổ long nghe chuyển buồn làm vui còn có cái này chuyện tốt các ngươi dạng này dương ma đại t h í có hay không bị ma không nói gặp ngươi ta cùng các ngươi ma đạo có chút nguồn gốc cùng những cái kia bị ma càng là tương giao rất sâu đậm lý minh nghe vậy nhìn chằm chằm tổ long một chút đạo hưu thử một lần liền biết rõ tổ long miệng đầy đáp ứng dễ nói dễ nói có cái gì liền hướng ta tới đi một lát sau cao vút long ngâm v ă n g lên mang theo vài phần thẹn quá hóa giận chi ý ngao không đúng đã nói xong bị ma đâu ngao ta không thử để cho ta đi thôi ngao ngao ngao a hắc hắc ta là ma quân bệ hạ dê Các người ma vương có phải hay không sai lầm ta thế nhưng là công đức thâm hậu thần linh thế nào lại gặp âm ma thử nói phủ lấy chuẩn đề áo lót giả trang tịch diện thần ma tiếp dẫn đạo nhân lúc này rất là kích động không lo đại ma vương thần sắc cổ quái nhìn xem tiếp dẫn nàng nhìn ra đối phương c h ụ t vào mấy tầng áo lót lên đọc bất chính hành tích không hợp mà loạn thần tâm nguyên người âm ma thử chi đạo hữu cũng đừng c á i c h ả y c á i cối người tâm niệm bất chính mới có thể gặp được bản vương nói hiệu nói vượn tiếp dẫn căn bản không tiếp thụ ta chuẩn đề đạo nhân làm người đứng đắn công đức thâm hậu chưa từng hại người các người cái này ma đạo đại thí nhất định là xảy ra vấn đề. chính mình h ả o h ả o một cái công đức c h i thần ma thi lại là âm ma đại thí đây không phải là cố tình sao thật vất vả chụp vào mấy tầng áo lót chạy tới chơi một cái ngụy trang thành đứng tiếp thần ma hiện tại đừng nói áo lót không gánh nổi liền liền quần lót đều bị người ta lột cái này khiến sau này mình làm sao tại thần thánh trong hội hốn tiếp dẫn đạo nhân càng nghĩ càng giận toàn thân phát run đây là cái nào thất đức hôn t r ư ờ n g chủ trì lần này ma thi các người ma vương đều không tôn trọng thần thánh tư ẩn sao đây là xâm phạm thần quyền các ngươi biết hay không ta muốn lên cáo thượng cáo không lo đại ma vương n g ộ n vô y u thương hại nhìn tiếp dẫn đạo nhân một chút Ta k một kiếm. Kiếm kiếm. Kiếm dương, dương một kiếm phía ư dưới người mang lục giáp như nghĩ bài trừ trước kiếm mẫu tiếp dẫn nghe xứng sờ ngay tại chỗ đây là cái gì âm ma đại tý cũng qua không đứng đắn đi chuyển đổi âm dương người mang lục giáp tại chỗ nhận mẹ đây là cái nào thiên kiêu nghĩ ra được ý tưởng ta muốn đánh chết hắn tiếp d ẫ n tức g i ậ n đến phát dun ma khí l á n lộn thần uy mênh m ô n g c u ầ n c u ộ n tiếp dẫn mắt t ố i sầm lại triệt để lâm vào âm ma đại thí cùng tổ long hãn đạo tâm đem nhận nghiêm trọng khiêu chiến ta nói thiên ma đại nhân có thể hay không cho một bộ mặt thả ta a tiểu n g u y ệ t thần thường khi gặp nguyên thủy thiên ma trước mắt của nàng hiện hiện vô số hình bóng t r a n g đóng cờ hoa trăm loại thiên hương dị mây bao trùm bên thai còn chuyển đến tiên nhạc chi vận đây là thiên ma chỗ thử tiểu nguyện thần điểm đạm đáng yêu nhìn về phía huyền khanh tỉ tỉ của ta nhận biết các ngươi ma tổ ta là không có làm qua cái gì phá hư trong nhà của ta còn có thỏ nhỏ không có cho ăn đây t ỷ t ỷ tìm không thấy ta sẽ rất lo lắng thương hy hi hiện tại rất hối hận ma vương cái gì thật là đáng sợ chính mình nên thành thành thật thật đợi tại ngoại cung không có chuyện chạy lung tung cái gì nha t ỷ t ỷ cứu ta ta thật không muốn khảo thí a thương hy khỏe mắt ả o ào, ào lạp lạp rơi tiểu chân trâu diễn kỹ này là thật c a o siêu đem huyền khanh cho cả sẽ không ma t h i còn không có chính thức bắt đầu đây huyền khanh nhắc nhở a thương hy nháy náy mắt lập tức thu công vậy ta đợi lát nữa lại khóc ngươi cũng đừng lo lắng ta cái này khảo hạch rất đứng đắn huyền khanh nói câu lời nói thật thiên ma đại thí chính là nguyên thủy thiên ma tự mình chủ trì xem như một đám ma thi đậu nhất nghiêm chỉnh một cái thiên ma đại thí người tham gia khảo hạch lược định bên trong thử nghiệm thì có bao nhiêu cảm giác chúng ta chăm m bị tùy tâm ứng hiện chân nhân thần quân thần dị bái dị là hắn tưởng cũng nói một cách khác chính là trong lòng ngươi suy nghĩ đồ vật chính là của ngươi trong cuộc thi cho thường h i suy nghĩ thấy đều là chàng đóng cờ hoa thiên hương dị mây loại này nghiêm chỉnh đồ vật tất cả cơ bản không có vấn đề gì bất quá ta cũng không thể nhường huyền khanh nhìn chằm chằm thường hy nhìn t ố t một lát bất thình lình hỏi một câu ngươi vẫn muốn chấn áp tỷ tỷ ngươi đúng không không phải ta không có ngươi đừng m ỏ mâm nói thường hy m ắ t hạnh trợn tròn giống một cái bị đâm trúng tâm tư thỏ nhỏ v è o một cái nhảy dựng lên hô hô hô khói đen c u ộ n cuộn đại thí mở ra tỷ tỷ không đúng ngươi là giả nhìn đánh a tỷ tỷ đừng đánh ta ta biết rõ sai nhưng là hạ chàng còn muốn chấn áp ngươi lần này khai thiên ma kiếp bởi vì phục hy nữ hoa khai thiên mà lên có thể ma vương thử nói lại bao trùn các lớn thời không như thế trang diện đơn giản xưa nay chưa từng có, có thể xưng chư thiên vạn giới lớn nhất liên khảo vô luận ngươi là ổn thỏa cao thiên lao câu cá vẫn là mới vừa vào trận tiểu manh mới mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều phải tham gia thử ma đạo thi coi như ngươi là các lớn thời không không có kết quả của chúng đều phải trước chúng vào hai bàn tay sau đó giao một phần bài thi cái này rất bá đạo cũng rất ma đạo chư thiên ma vương hoành hành bá đạo cái này khiến vốn là không bình tĩnh khai thiên tri địa nổi sóng chập trùng tiên tiên h thần linh r u n l ư ờ bảy ba ngàn thần ma nơm nớp lo sợ thái ất đạo chủ không ngừng kêu khổ đây đều là chuyện gì a về sau cũng không tiếp tục tham gia náo nhiệt chương một trăm mười ba phục hy nữ hoa giết điên rồi chương một trăm mười ba phục hy nữ hoa giết điên rồi bà ca. đạo hữu t h khuyên ngươi thị lương ly hỏa thần ma nguyên hoàng gặp thái huyền ma vương minh hà minh hà móc ra một khối thường thường không có gì lạ t n g đá đối nguyên hoàng chiếu chiếu pháp l u y ệ n không chuyên người quỷ quái tử h chi n g ư ơ i ma thi là quỷ quái đại thí pháp l u y ệ n không chuyên cái này sao có thể nguyên hoàng nghe vậy lập tức không cao hứng nàng lời thề son s ắ t mà tỏ vẻ ta thần thông không có khả năng có vấn đề ngẫu nhiên ra chút ít tình trạng có thể để pháp luận không chuyên sao gọi là thử lỗi thử lỗi ngươi biết hay không minh hà cười ha hả nói ra đạo hữu ngươi đ ừ n g nội a ta gấp sao hoàn toàn không có a nguyên hoàng lớn tiếng đáp lại ngươi nói ta pháp luyện không t r u y ề n ngươi ngược lại là nói một chút chỗ nào không t r u y ề n hiệu quả kia rõ ràng một cái so một cái dùng tốt đạo hữu đây là ma đạo đại thí chiếu dọi chân thực tình huống không phải ta lung tung nói cùng là nhân viên nghiên cứu minh hà có thể lý giải nguyên hoàng tâm tình nếu như hắn tiến vào ma thử bị phán định là thành quả nghiên cứu không hợp cách hắn cũng sẽ gấp bất quá ngươi yên tâm cái này quỵ quái đại thí rất đúng đắn chính là giút đạo hữu sửa chữa sai hoàn thiện một cái ngươi kia p h á p môn minh hà nói như vậy thật sao nguyên hoàng nửa tin nửa ngờ cái này còn có thể là giả minh hà cầm tam sinh thạch đối nguyên hoàng lại là v ừ a chiếu lần này quỷ quái đại thí chỉ là cần đạo hữu một lần nữa trở lại sáng tạo pháp giai đoạn sau đó tham chiếu trước đó thất bại án lệ lại hoàn thiện thuật pháp t h ầ n thông hiện tại chúng ta xem trước một chút đạo hữu thất bại án lệ có nào cái gì nguyên hoàng sắc mặt soát biến đổi ta thất bại án lệ còn phải phóng xuất nhìn xem ngươi thế này sao lại là quỷ quái ngươi đây là mã quỷ không được tuyệt đối không được nguyên hoàng lần này t h ậ t cấp để lộ nàng lịch sử đen tối cái này so phủ nhận nghiên cứu của nàng thành quả còn đáng sợ hơn đạo hữu mời yên tâm ta là ma đạo giám khảo đứng gắn ma vương đạo hữu lịch sử đen tối ta nhất định sẽ không truyền ra ngoài minh hà một mặt như mặt biến hóa đa đoan gặp hắn dị trạng thần ma tử h chi đạo hữu đây là thần ma đại t h í thái thượng ma chủ cảnh diệu thượng tôn cười ha hả nhìn về phía mậu thổ thần ma trấn nguyên tử có ý tứ gì trấn nguyên tử hỏi cảnh diệu thượng tôn nhìn một chút trấn nguyên tử đạo hữu suy nghĩ thật kỹ chính mình ngày thường gây nên ta ngày thường thế nào rất bình thường a ấ nguyên n tử không có cảm thấy mình có vấn đề gì không có chuyện biến điểm hoa hoa thảo thảo đem tự mình trồng trong đất thuật tay lại thêm một chút kỳ quái định nghĩa cái này chẳng lẽ không phải rất chuyện nghiêm túc sao nhập hết thẻ tướng phá hết thẻ tướng ta biến cái này b i ế n kia hoàn toàn là vì tu luyện đại đạo chấn nguyên tử biểu thị ra nghiêm chính kháng nghị người thả ta ra ngoài ta như thế đứng đắn còn muốn tham gia ma thi các ngươi khẳng định có tấm màn đen muốn đi ra ngoài có thể trước giao một phần bài thi cảnh diệu thượng tôn trầm rãi mở miệng ta cho đạo hữu hai lựa chọn thứ nhất ta chỗ này có khả đan dược ta tuyền hay chấn nguyên tử vừa nghe thấy đan dược hai chữ sắc mặt k ị c biến hắn đều không đợi cảnh rượu thượng tôn nói xong cũng không chút nào do dự lựa chọn loại thứ hai trong cuộc thi cho vậy được rồi cảnh rượu thượng tôn có chút tiếp nối thu hồi đan dược sau đó lấy ra phong hỏa quạt ba tiêu vừa vặn ta còn chưa có thử qua phong hỏa quạt ba tiêu đi lực tới đi trấn nguyên tử hết sức chăm chú cảnh rượu một cái phía dưới phong hỏa phun trào vô thượng đại đạo lưu quan hỏa lẫn đạo hữu xem chừng n g ư y ê gặp đến tam thai thứ hai hỏa hoạn cùng đ ạ bão hô hô gió nổi lên cái này gió không phải đông nam tây bắc phong không phải cùng hơn kim sắc phong têu là bị phong bí phòng bạch v i ể n dê này gió từ cái t h o á t mỏ ác bên trong thổi nhập lục phủ qua đan điển xuyên cửu khiếu làm hao mòn c ố t đủ. thu du về sau lại dấy lên đại hỏa l ử a này không phải thiên hỏa cũng không phải phám hỏa đều là âm hỏa nay l ử a từ c h ấ n nguyên tử bản chân h u y ệ t dung t u y ể n hạ nổi lên trực thấu nê hoàng cúng ngũ tạng lục phủ tứ chi bất hải c h ấ n nguyên tử chống cự một phen về sau lớn tiếng cười nói đạo hưu cái này phong hỏa nhị hai lợi hại là lợi hại nhưng vẫn là kém chút ý tứ đã thổi bất động ta cũng đốt không thay đổi ta trấn nguyên tử nhạt nhưng mà lập thần thái tự nhiên đạo hưu cái này thần ma đại th hiện tại có thể thả ta đi ra đạo h ư u đã tự tin như vậy vậy ta liền yên tâm cảnh diệu thượng tôn một mặt mỉm cười về phần nói ra đường nội còn có một số hiệu quả cần đạo h ư u hảo hảo đánh giá cảnh diệu thượng tôn đem phong hỏa quạt ba tiêu nhất chuyển đối chấn nguyên tử quạt liên tiếp ba lần chấn nguyên tử tựa như bị trọng kích não hại ông đến một cái như là nổ tung từng cái suy nghĩ từng cái ý nghĩ đều đ ố n g nhiên có linh trí độc lập với nhau bắt đầu người là ai a ta là chấn nguyên tử a nói hiệu nói vượng ư ờ i là mậu thổ thần ma lớn mật thương quân người muốn tạo phản phải không ai nha ta siết cái tính tình nóng này hồi vang sơn cốc đến đây đưa tin cây nấm cây nấm ta là đầu gỗ ta là đầu gỗ nghe được xin trả lời cảnh rượu thượng tôn cầm trong tay quạt ba tiêu một trận châm n g ò i thổi gió thành công để trấn nguyên tử ý thức chia làm bốn vạn tám ngàn phần độc lập cá thể đồng thời triển khai cãi vã kịch liệt tốt chớ ồn ào trấn nguyên tử đầu góc ông ông tác hưởng hắn cũng phát ra vô danh c h i hỏa hô cái gì hô không gặp chúng ta tại cãi nhau sao đúng đấy bạn tôn một bên đợi đi bạn tôn nếu không ngươi dùng địa thư đem chính mình trấn áp đi ta đi làm thật trấn nguyên tử ma khí lát lộn vạn tượng biến hóa từng đạo lưu quang xông ra trấn nguyên tử não h nhìn kỹ phía dưới lại có bốn vạn tám ngàn cái c h ấ n nguyên tử đứng tại giữa hư không đã sớm nhìn các ngươi khó chịu đến hôm nay đánh một trận tàu nhau đầu gỗ ngươi qua đây ta phách lối đoá hoa hôm nay muốn giết người tế thiên ngươi đây cũng quá khoa trường thương quân chơi chết hắn ta trước cạn chết ngươi bất quá thời gian qua một lát cái này một đống c h ấ n nguyên tử nhóm làm cho t ố i bụi kia một đống c h ấ n nguyên tử nhóm đánh cho nhiệt hòa hướng lên trời toàn bộ thiên ma đại thí hỗn loạn tư mừng mà cái này vẹn vẹn cảnh diệu thượng tôn quạt ba cây quạt hiệu quả cảnh diệu thượng tôn nhìn xem ma thiên và tượng cười nói ta đây là đứng đắn một chút châm n g i th nếu là thay đổi càng không đúng đắn vậy thì không phải là cãi nhau cùng đánh nhau đơn giản như vậy hắc hắc hắc hắc hắc thử nói ma vương phân hóa chư thiên khảo nghiệm bản thần không chỉ có là khai thiên tri địa thần ma thần thánh cái khác thời không cũng có ma thi người một mảnh khác thời không du lịch trường hà thần linh đối mặt thử nói chi ma liên tục c ư ờ i khổ dương ma đại thí cũng được thi đậu một thi đi hắn thở dài một tiếng nhận m ệ n h tiếp nhận đột nhiên xuất hiện ma thi cùng lúc đó cũng có thần thánh tương đối không may liên tục tao nộ ba lần ma thi thiên ma quỷ quái âm ma ùn ùn kẻo đến làm cho hắn một mặt một ức hai mặt một b ư ớ c bao nhiêu một b ư ớ c không phải các người ma kiểm tra xong trục chặt đi t r ú c long đều nhanh h ỏ n g mất lúc đầu t r ú c long là p h ụ c hy mời đến hỗ trợ nhưng nhìn thấy một đống thần linh hạ tràng về sau hắn cảm thấy nhiều hơn mình một cái cũng không nhiều thế là lẫn mất xa xa ở một bên xem kịch kết quả vẫn là bị liên lụy ma vương chúng ta đối thủ hoàng chi trung tâm n h ậ t nguyện chứng giám hôm nay liền xem như ma tổ tự mình hạ giới cũng không thể g i a o động chúng ta quyết tâm mấy vị hung thần đối mặt thử nói chi ma lúc cũng chưa quên hô lên thần lịch chi danh người tại trường lưu núi ma thi thiên ngoại tới bạch đế cũng gặp phải thử nói thiên ma trong cung h h không có chú nhi nữ tình trường chỉ có thái âm nguyện thần bàn tay không tu luyện được đủ người địa ma thử chi cam biên bên trong hi hòa ngơ ngác nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình ma tổ la hầu trong lúc nhất thời biết r o nói cái gì cho phải được thật lớn một cái địa ma cùng đại la trí tôn so tu luyện nàng bây giờ s ắ c thực còn có không đủ làm sao bây giờ ngay tại la hầu mở ra ma thử trước đó k h i hỏa linh quang loại lên nhỏ giọng hỏi cái kia ta hiện tại xin gia nhập các ngươi ma đạo còn kịp sao ừng la hầu mắt lộ vẻ kinh ngạc hắn cúi đầu suy tư một cái cái này giải đề mạch suy nghĩ giống như cũng không phải không được thời không trường hà phía trên thanh niên dương mi cùng thanh niên hồng quân nhiều hứng thú quan sát đến trận này khai thiên ma kiếp tiểu la lợi hại a cứ vậy mà làm như thế đại nhất ra cho hay thanh niên dương mi đối la hầu tán thưởng có thừa thanh niên hồng quân như có điều suy nghĩ nhưng tại sao ta cảm giác cái này không giống như là tiểu la đầu góc có thể nghĩ ra tới đồ vật ngươi đừng quản có phải hay không hắn nghĩ ra được dù sao nay thiên ma đạo thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt thanh niên dương mi vui vẻ hắn nguyên lai tưởng rằng hung thú nhất tộc đã cử thế vô song không nghĩ tới ma đạo bên này càng là mạnh vô địch ta nếu không phải hai nhà con đường không đồng dạng dương mi đều muốn cùng cả một màn như thế ai các loại phục hy nữ hoa giống như thoát khỏi ảnh hưởng tới dương mi nhìn về phía khai thiên tri địa trung tâm cũng không biết rõ có phải hay không ma vương n ó m nhường kia hai tôn sang thế thần vậy mà trước hết nhất thoát khỏi ma thi ảnh hưởng gặp hai người có động tác dương mi cười nói hắn nhóm đây là thừa cơ khai thiên sao đúng là cái tốt lúc các loại hắn nhóm tại làm gì dương mi trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía khai thiên t r i điện nữ hoa chẳng những không có lựa chọn tiếp tục khai thiên s á n g thế ngược lại là từ trong tay h à o rút ra t h i ê n a o yên lặng tới gần ngay tại khảo thí ba ngàn thần ma tạo hóa h à o quan g bên trong bảy mươi tôn thân ảnh theo động tác của nàng cùng một chỗ rút ra t h i ê n a o phục hy cũng lấy ra chính mình tiên thiên bắt quái trở bàn tám mươi mốt tôn sáng thế pháp tướng đi ra hư không không nói một lời tới gần hung thú đại quân đạo hữu ma thi rất dạy võ a nữ hoa thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại một trận ma thử bên trong còn tại ma thi thần ma vô ý thức gật gật đầu đúng a quá khó khăn nữ hoa trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười vậy ta giúp ngươi giải thoát đi được a s á t na phương hoa thiên đao ra khỏi vỏ nữ hoa giơ tay chém xuống thỏa mãn đối phương nguyện vọng thu về một phần đại đạo thành quả nữ hoa nhuận mỉm cười tiếp tục đi hướng mục tiêu kế tiếp đạo hữu ma thi khó như vậy ta đưa trở về không vậy làm sao đưa giống như vậy x u t thiên đao rơi thần ma nhãn trước một đen kế tiếp liên bản tôn mang hóa thân bảy mươi mốt vị sáng thế nữ hoa dơ tay chém xuống đ ổ i tại thần ma nhóm thoát li ma tiếp ảnh hưởng trước đó đưa từng vị ma thần lên đường nàng rõ ràng có thể một đ a o chém giết đối phương lại vẫn cứ dùng nhất ôn nhu ngữ khí thăm hỏi một lần đối phương ý kiến những cái kia thần ma đáp lại một tiếng này ân cần, cần thăm hỏi tiếp lấy x o á t một cái trước mắt liền đèn xuống toàn bộ hành trình đau một chút khổ đều không có hắn nhóm làm sao chuyên nghiệp như vậy dương mi mí mắt cùng loạn phục hy bên kia càng là trực tiếp tám mươi hai tôn sáng thế phục hy cầm bắt quái bản họ cũng không hỏi trực tiếp một cái trận bản g á n đi qua nhưng cái kia hung t h ú không nói tiếng nào liền bị trục chết toàn bộ hành trình không phản bắt một câu đầy trời chư thần tại kia đau khổ ứng đối ma đạo đại tý hai huynh m g ụ y tại cái này khò k h ò lọt r ế t không có nhìn đều khỏe miệng giật một cái thật sự là cường trung tự hữu cường trung thủ a trận này khai thiên từ đầu tới đôi u từ trong ra ngoài không có một cái nghiêm chỉnh cái đỉnh cái đen a chương một trăm mười bốn sơn hải thế giới nữ hoa tạo ra con người chương một trăm mười bốn sơn hải thế giới nữ hoa tạo ra con người bốn k khai thiên ma kiếp thử ma đạo thi để đầy trời chư thần mồ hôi đầm địa phục hy nữ hoa giơ tay chém xuống để ba ngàn thần ma nhãn trước một đen theo từng vị thần ma nằm xuống hóa đạo mà đi thuộc về thế giới mới ba ngàn đại đạo không ngừng lớn mạnh thần ma nhóm không có mang đi sáng thế thần đại đạo thành quả ngược lại là trở thành thế giới mới đại đạo chất dinh dưỡng cái này may mắn mà có trận này khai thiên ma kiếp chư thiên ma vương thật sự là đứng đắn thần a nữ hoa tâm tình rất tốt cho chư thiên ma vương đều phát thẻ người tốt thật tình không biết hiện tại huyền khanh bọn người đều là một mặt trầm mặc nhìn xem phục hy cùng nữ o a hai vị sáng thế thần ma thi là chính mình vượt qua đương nhiên hắn nhóm cũng xác thực thả một điểm nước an bài là nhất nghiêm chỉnh thiên ma đại、thí. dù sao hai vị này từ một loại nào đó trình độ đã nói đều là người một nhà bây giờ có khai thiên trách nhiệm mang theo kéo quá lâu cũng không tốt chỉ là để chư thiên ma vương không nghĩ tới hai vị sáng thế thần không đi đường thường dự định trước cạn một mờ lớn là thế giới mới tích lũy đủ nội tình lại khai thiên đối với cái này huyền khanh bọn người chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt ai bảo hai người thẻ đến bút phát hiện cách chơi lỗ thủng đây may mắn hắn nhóm còn không tính quá tâm đen không có đem hỗ trợ cùng xem náo nhiệt cùng một chỗ đưa tiễn huyền khanh nhìn về phía khai thiên tri địa bị đưa đi đều là đập phá quán thần mà cùng nội điên hùng thú phục hy cùng nữ hoa động tác thật nhanh như thế kỳ ngộ nhanh tay có chậm tay không nhiều đưa tiễn một vị thần ma liền nhiều một phần đại đạo nội tình về phần đánh hung thú k i a là nhân tiện ai bảo hắn nhóm đánh ra thần nghịch cơ hiệu đạo hữu thủ hạ lưu tình a nhược thủy thần ma tổ long vừa thông qua dương ma đại t h í vừa mở mắt đã nhìn thấy đằng đằng sát khí nữ hoa hắn q u a y đầu liền chạy thân thể tán thành ngàn vạn nữ thủy hướng hư không chạy trốn nữ hoa thật đúng là không có độc thủ ngược lại là hướng về phía tổ long hô một tiếng đạo hữu muốn chạy liền chạy nhanh lên a có thể tuyệt đối đừng tại nửa đường trên dừng lại tổ long nghe sinh lòng điểm khả n g h coi là trong đó có trá cho nên hám lại tốc độ vừa chạy bên cạnh trở về nhìn khai thiên chi địa còn lại thần ma cũng k é m không nhiều hoàn thành ma đạo đại thí lần lượt từ ma thi đ ầ u trở về ai kỳ quái hắn nhóm đã đi rồi sao thần ma nhóm nhìn một chút trống rông bên cạnh trong lúc nhất thời không nghĩ ra đúng a đầu của ta đâu trên dưới một trăm vị thần ma ý thức được đầu của mình c ũ n g có thân thể cứng đờ cứng rắn tầm vang ngã xuống b à n cô bữa đây rốt cuộc là cái gì tình huống còn sót lại thần ma giật này mình đợi lát nữa chúng ta tham gia ma thi trước đó khai thiên thần có mấy tương lai lấy mậu thổ thần ma ánh mắt thẳng tắp nhìn xem phía trước hắn cảm thấy mình có thể là bị phong hỏa quạt ba tiêu làm ra bóng ma làm sao nhiều như vậy nữ hoa cùng phục hy hai cái a thế nào vẫn may thần ma thuận hắn ánh mắt nhìn ngoa tạo mấy cái này sáng thế thần ba hỏi phục hy tám mươi mốt hóa nữ hoa bảy mươi hóa hắn nhóm riêng phần mình có bản thể như vậy khai thiên tri địa có mấy cái sáng thế thần tính toán tám mươi hai hy bảy mươi mốt hóa đáp một trăm năm mươi ba vị sáng thế thần ba ngoại trừ đại đạo khác biệt k h í tức bản nguyên cảnh giới vĩ lực cơ hội như lúc đồng dạng trong đó mạnh nhất phục hy có chín cái lấy phục hy bản tôn cầm đầu đằng sau là thiên cơ hy hủy diệt hy bắt quái hy trật tự hy âm luật hy mạnh nhất nữ hoa có mười cái lấy nữ hoa bản thể l à thủ đằng sau là tạo hóa hoa sinh m ệ n h hoa ngũ hành hoa thời khương hoa nhân duyên hoa nhìn xem tám mươi hai hy hòa bảy mươi mốt hoa còn lại hai ba trăm h thần ma tập thể ngây ngẩn cả người khai thiên chúng ta hiểu sáng thế chúng ta cũng lý giải thế nhưng là ai có thể nói cho chúng ta đây là có chuyện gì chúng ta vừa mới trải qua xong một trận ma kiếp làm sao chỉ chớp mắt liền xuất hiện một trăm năm mươi ba vị sáng thế thần còn có chúng ta đồng bạn đi đâu rồi a ba thần ma nhóm có chút sụp đổ một trận lấy nhiều đánh ít khai thiên c h i chiến hắn nhóm rõ ràng là lớn ưu thế làm sao hiện tại ngược lại bị bao vây hai trăm bảy mươi một vị thần m a hãy nghe cho ta hiện tại các ngươi có thời gian ba cái hô hấp đến chạy trốn nếu không chạy chúng ta cũng sẽ không k h á c h kín ữ hoa cấp ra vài tiếng lời khuyên dứt lời bảy mươi một khai thiên nữ hoa cùng nhau đưa tay hồng hà tùy theo phấp p h ố i thương c ù n g thiên đao phản phất từ hồng hà bên trong rút ra, xích mang vô cùng vô tận đao quang tung hành mang theo khai thiên sáng thế tạo hóa vạn vật tri vĩ lực trên đời minh ông duy gặp hồng hà tạo hóa luân chuyển khai thiên phát điệp tám mươi hai hy tiếu dung ôn hòa hắn nhóm chỉ là nâng tay phải lên tại trong h ố n độn lưu lại một bức tranh tự dưng đục phá càn k h ô n bí, bắt nguồn từ hy hoàng một bức tranh lúc này một bức tranh là rất m ộ t mạ quét ngang là quệ càn thứ nhất bức tranh quẹ bức tranh tri đơn lại chất chứa vô tận khai thiên tri ý có gọi là thiên căn người lấy h ố n độn thế giới h á cám không ánh sáng chật chỗ này một bức tranh khai thiên mà âm dương động t ĩ n h điện là lên xuống thiên địa định vị nhật nguyệt vận hành vạn vật tri sinh bất t ư c đại đạo hồng âm vang vọng hư không thế gian vạn vật sáng tạo thế giới sinh mệnh đạn sinh tất cả một đao kia đều tại cái này một bức tranh hai trăm bảy mươi mốt vị thần ma gặp này khai thiên c h i cảnh tâm thần chấn động ta siết cái bản cổ đại thần a chạy nửa đường dừng lại tổ long điên cuồng gia tốc các ngươi khai thiên dùng sức quá mạnh đi mậu thổ thần ma chấn nguyên tử đỉnh đầu địa thư thoáng qua bỏ chạy ban c ổ bữa ta thật phục khai thiên cần phải bỏ công như vậy sao lôi đ ỉ n h thần ma lôi c h ạ y h ó a thành lôi quan g thoát đi hắn lúc đầu đã đáp ứng đến giúp đỡ cuối cùng lại gia nhập thần ma trận doanh hiện tại còn sống toàn bộ nhờ phục hy giảng điểm thể diện vận may thần ma h ồ n vân chắc tay đa tạ nữ hoa đạo hữu thủ hạ lưu tỉnh chúng ta cái này chạ phục hy đạo hữu núi cao sông dài chúng ta tới ngày gặp lại mặt trời thần ma thái nhất đỉnh lấy hỗn độn trông đầy ra thời không chúc các ngươi thế giới mới thành công mở ra ta đi vậy sinh mệnh thần ma đại tư mệnh đổi kịp thái nhất trốn mất đạo hữu có duyên gặp lại thái âm thần ma vọng thư trước khi đi trường tiểu n g u y ệ t thần thường hy một chút thường hy đem đầu mặt về phía một bên làm bộ không nhìn thấy cái này long hổ hoa thật không tốt xuống a đại la chi trời khó khó khó huyền nguyên thần ma trân vũ liền thán ba tiếng cầm kiếm mà đến ngự kiếm mà đi hôm nay lão giả ta xem như mở con mắt c ổ độc thần ma bàn vương tiêu dung hiền lành hắn gặp được khác hẳn với tập h vạn đại sơn kỳ cảnh lúc này vừa lòng thỏa ý bước đi như bay rời đi âm dương c ả n khôn nguyên hoàng tiếp dẫn đông hoa đế quân tương cố chi thi từng vị thực lực mạnh mẽ hồng hoang đại thần bước ra rời đi chúng ta cũng đi thôi lang tiêu thần nữ hậu thổ q u a n người huyện tiêu thần nữ phủ du theo sát phía sau hai người cùng nhau rời đi đàn tiêu thần nữ ứng long vẫn là một bộ kim giáp thần tướng hình tượng hắn một mặt nghiêm túc đi vào thành tiêu thần nữ trước mặt ái thê cùng bản tướng trở về đi nữ thanh mắt hạnh trở lên thừa dịp nàng còn không có kịp phản ứng ứng long một t gánh bại trên vai phi thân rời đi ai là ngươi hái thế ba tức giận thanh â m chuyển đến i ể u tiêu bên trong nhất điểm tính thần nữ trực tiếp sủ lông vẫn là các nàng sẽ chơi linh tiêu thần nữ giao chỉ che miệng mà cười côn lôn kính cái này thời không thần khí một mực lơ lửng giữa không t r u n g trung thực đất là chủ nhân ghi chép lại một màn này linh tiêu đại nhân làm ơn tất cùng chúng ta chia sẻ thương hy chu tước cựu vĩ con mắt tỏa ánh sáng dễ nói dễ nói chúng ta trở về cùng một chỗ lặp đi lặp lại quan sát、Tốt. giao chỉ cùng ba vị thần nữ cùng nhau rời đi các phương rời sân về sau kỳ lân tộc thần quân cùng kỳ lân vương nhóm hưng phân hơn q một t ta rồi, ai lần này không ai cùng chúng ta đoạn vị trí. Kim hành kỳ lân vương đám o ạ n thần Kim quân kỳ lân vương thoải mái cởi to lẫn nhau ăn mừng tháng t đã tất cả mọi người rời sân tiếp xuống chính là hắn nhóm chuyên trưởng các phương chú ý a vô cực thần quân cái này tổng chỉ huy bắt đầu chỉ huy toàn cục đợi chút nữa mà nhắm ngay thời cơ ta nói nhảy mọi người liền cùng một chỗ nhảy được rồi một đám thần quân ký lân vương tập trung tinh thần hắn nhóm mười phần khẩn trương nhìn xem khai thiên tri điệp theo một trăm năm mươi ba vị sáng thế thần toàn lực hành động bây giờ đến hỗn độn đã mở âm dương phân phán thanh trọc phân hóa thời điểm chỉ đợi thanh khí cao thăng hóa thành thương cung cho khí chìm xuống hóa thành đại đại ệ p hắn nhóm liền có thể trước tiên lao xuống đi có một đợt đại tạo hóa ma đạo thiên đoàn lúc này cũng không có rút đi hắn nhóm chỉ là mang theo ma thiên thăng độ đến lúc đó không phía trên kỳ lân tộc đây là tại làm gì không lo đại ma vương tò mò nhìn về phía hư không kỳ lân tộc làm sao vẻ rất là háo hức huyền khanh cười trả lời hắn n h ó ma đang chờ đại tạo hóa đây hắn đem phục hy kế hoạch giải thích một lần các đại ma vương tứ đại ma tướng sau khi nghe xong đều ngây ngẩn cả người kỳ lân tộc đều như thế đơn thuần sao quảng thanh t ử nói đến l u y ệ n chuyển xích tinh tử lắc đầu khả năng người ta có chính mình suy tính đi kỳ thật giống như cũng không phải không được ngọc đỉnh chân nhân thuận phục hy ý nghĩ đang tự hỏi vong xuyên dùng thương hại con mắt nhìn hắn một chút xong ngươi đã bắt đầu bên trên đeo thuận người khác ý nghĩ đi suy nghĩ có thể không mắc mưu mới là lạ ẩm ẩm b à thiên thanh địa t r ọ c hoặc thăng hoặc hàng sáng thế quan g huy chiếu sáng của kim thời không sông lớn sóng lớn mánh liệt đại đạo h u y ề n huyền minh minh pháp tác quan g ảnh t r ư n g chất vô tận nguyên khí g i a o hội vô thượng tạo hóa từ đó mà sinh nhận n g u y ệ t sông núi biển hồ cỏ cây chính là lúc này vô cực thần q u â n hét lớn một tiếng từng đạo lưu quang lấy thế xét đánh không kịp bưng hai xông vào thế giới mới ta đến giúp ngươi thủ hành kỳ lân vương đổi tại nữ hoa dựng thẳng lên thiên trụ trước đó xông vào thế giới trung ương hàn biến hoa chân thần thần với tiên thành tại đất kỳ lân cao một trượng trời cao một trượng dày một trượng cho đến thế giới mới trời cao không chỗ cao dày không chỗ dày thổ hành kỳ lân vương lúc này mới hài lòng biến thành trung ương thiên trụ ta đạo thành vậy nói bất cô tất có lân cận ta đến vậy kim hành kỳ lân hương thế giới mới bầu trời một năm trực tiếp hóa thành đẩy trời ánh sao thậm chí còn là thế giới mới mới tăng ba mươi hai trọng tiên ta đến tạo thành biển lớn thủy hành kỳ lân tại chỗ hóa đạo thế giới mới có biển lớn trung ương là đại hoàng đại hoang bên trong có núi ngoài núi có biển hải ngoại có núi ba ngàn đại thế giới ta đến hóa mười vạn tiểu thế giới ta đến hóa còn có ta ta thường tôn kỳ lân xông vào trong sân hải hắn nóng nữ hoa khỏe miệng giật một cái không nghĩ tới kỳ lần tộc thật bị huynh trưởng lắc lư quẻ a phục h i cười ha hạ nói ra kia là hắn nóng nói chúng ta muốn tôn trọng tôn trọng là muốn tôn trọng nữ hoa nhìn xem từng cái lòng nhiệt tình kỳ lân nóng thật sự là có chút băn khoăn nàng nghĩ nghĩ tại chỗ cho s â n hải thế giới xoa một cái thiên đạo vậy liền cho mọi người phát điểm tạo hóa công đức đi nữ hoa đem bốn thành khai thiên công đức cho kỳ lân n ó n đây là đối bọn hắn công tích tán thành một thành công đức phân cho hai vị thủ hộ thần đ à n g x à bạch thị ít dùng hai thành khai thiên công đức ngưng tụ duy nhất một kiện khai thiên thành khí tiên thiên ngọc như ý cái này bị nàng đưa đi ma thiên bên trong biểu đạt ý cảm tạ còn lại ba thành khai thiên công đức ngưng mà chưa rơi đây là cho chúng sinh lưu tiếp xuống muốn bắt đầu làm việc nữ hoa lấy ra một đoạn tạo hóa hồ lô đẳng còn có tiên thiên tức ngưỡng phục hy chuẩn bị tam quang thần thủy huyền khanh không chấp mắt nhìn chằm chằm tạo hóa chi đ i ệ gà chó keo dê từng cái chủng tộc tại hai vị tạo vật chủ trong tay bị bóp ra tới thẳng đến cái thứ bảy chủng tộc bị nữ hoa bóp ra tới kia là mô phỏng bản cổ thân thể tiên tiên đạo thể c ũ n g tức nhân tộc huyền khanh nết miệng lên một vòng ý cười quả là thế sơn hải v ậ n tộc người cư thứ nhất nhân tộc tại giáng sinh hồng h o a n g trước đó đã tại sơn hải ở giữa đàn sinh cũng đúng toàn bộ sơn hải thế giới cách cục trên cơ bản đều là bắt t r ư ớ c hồng h o a n g trần giới nữ hoa đã trích dẫn bản cổ sáng thế đại đạo lại sáng tạo ra v ậ n tộc vậy làm sao lại rơi xuống mỗi ngày có thể nhìn thấy tiên tiên đạo thể dù sao đây chính là bản cổ khai thiên cuối cùng một tướng đại đạo thành chỗ này nơi này tướng cho nên hồng hoàng chư thần đều bắt chước tại bản cổ thường ngay hành tàu bên ngoài đều dùng chính là tiên t i ê n t h i từ một loại nào đó trình độ trên giảng tiên thiên các đại thần chính là hành t ẩ u tại hồng hoàng trời cùng đất ở giữa người nữ hoa mô phỏng thiên địa lại tiến hành tạo ra con người là không thể bình thường hơn được chuyện thậm chí sơn hải giữa thiên địa ngay tại dựng dục thần linh bên trong hình người đều tính s ố ít. huyền khanh xem lựa sơn hải cái này ở giữa thần phần lớn là đầu người thần rắn đầu người lòng thân trí tướng bởi vì khai thiên sáng thế tạo vật chủ dùng chính là như vậy pháp tướng thế gian sinh linh thần linh thiên nhiên liền sẽ hướng tạo vật chủ dựa sắt vào bởi vì điều này đại biểu lấy một cái thế giới khởi nguyên cùng đại đạo phương hướng thiên đ i ệ nhân vật chính vô thượng chân giới bên trong liền thiên đạo đều không có như thế nào lại có dạng này một loại chủng tộc huyền khanh chứng kiến nhân tộc đạn sinh trong lòng suy đoán được bộ phận ứng nghiệm nếu như mà có cũng chỉ có có thể là thời không trường hà bên trong cái nào đó thần linh viết một bản cố sự tập hay là nói huyền khanh nghĩ đến một loại khác khả năng hắn nhóm minh n hội khả năng không chỉ hắn nhóm hẳn là còn có rất nhiều thần linh cùng nhau gia nhập tại tương lai sẽ tiến hành một trận lấy kết quả làm nguyên nhân đại đạo chi tranh đến lúc đó l à người thắng hắn nhóm đại khái có thể sửa đổi cổ sử đem một cái thiên đ i ệ nhân vật chính có sự biên soạn tiến các lớn thờ không lại nói ai quy định nữ hoa tạo ra con người chỉ có thể tạo một lần tại sơn hải bóp xong một lần chờ tay nghề tình trạng đại đạo tinh tiến lại chạy đi hồng hoang bóp một lần lại có gì không thể bất quá nói đi thì nói lại thiên địa nhân vật chính loại này đại hoạt ta thế nào cảm giác rất phù hợp chính ta suy nghĩ huyền khanh trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ tương lai kế hoạch này là ta làm hay là ta thúc đẩy không thể a kế hoạch này như thế đúng đắn không giống phong cách của ta a tớ s chuyện hôm nay đầy chương không hai sẽ tại hai nghìn hai trăm phát ra kính tình thông cảm chương một trăm mười lăm tam bảo như ý lạc bảo kim tiền Trước Tam 115, Bảo nhưng Ý, Lạc trường thế chi chu. Màu con sóc ngồi sổm ở mạng thuyền, mắt thấy khai Thiên từ đầu đến cuối. Nhờ vào người đưa đỏ tồn tại, tham thí. người đưa Nhưng Nhờ con ngồi mạng đến hắn không có tham gia hạ, chi chu. Khai đạo đại độ đầu đỏ sóc cuối. có Màu sám sổm ma vào ở dù là như thế khai thiên quá trình một màn k i ê n màn rung động lòng người thao tác cho đồn đồn chuột mang đến cực lớn xung kích đặc biệt là kỳ lân tộc đổi tới c ọ cơ duyên đem đồn đồn chuột đều nhìn đ ộ các ngươi hồng hoang hiện tại cũng là cái này họa phong sao màu xám con sóc biểu thị chính mình xem không hiểu nhưng thụ rung động lớn thử thử ta nha thật sự là thêm kiến thức bóp người đưa đò nói ra trang diện nhỏ mà thôi không so được các ngươi hỗn độn ma thần khai thiên rầm rộ chúng ta khai thiên rầm rộ màu xám con sóc chỉ cần một lần muốn được bàn cổ phủ chính trải qua đã cảm thấy sọ não đau ai ngươi đừng nói nữa ngươi là không biết rõ bàn cổ có bao nhiêu hung tàn màu xám con sóc ông đầu nằm tại mạn thuyền trên không n ú c ních bất quá nói đi thì nói lại còn tốt bàn cổ chỉ là am hiểu phủ chính không có các ngươi như thế không đúng đắn màu xám con sóc cũng không nghĩ thông s u ố t đến cùng là nơi nào vấn đề làm sao như vậy nghiêm chỉnh bàn cổ mở ra tới thế giới sẽ như vậy không đúng đắn huyền khanh đang quan sát nữ hoa cùng phục hy sáng tạo vạn tộc thời điểm mấy vị k h á c ma vương còn tại cảm thán kỳ lần tộc vô tư kính dân đại đạo ba ngàn tạo hóa huyền bí không chừng người ta thật có thể từ đó khám phá đại đạo t r í lý từ đó siêu thoát đây thái thượng ma chủ cảnh diệu thượng tôn cảm thấy cái này cọ chi đại đạo rất có ý tứ l i ê u tịch tịch khai thiên đại đội mặc dù nhìn khôi hải vạn nhất về sau thành công đầu thành đó chính là đại la chứng đạo chi diệu pháp không thành cũng không cần gấp coi như là thử lỗi thiên, thiên thần linh tu đạo con đường là không sợ thử lỗi cái này án lệ phải hảo hảo tiêu ký một cái không chừng về sau có thể dùng tới đây minh hà làm huyết h ả i thứ nhất nhân viên nghiên cứu rất có nghiên cứu tinh thần h n tại chỗ móc ra một quyển huyết thư nghiêm túc đem kỳ lân tộc thành đạo kế hoạch toàn bộ quá trình ghi xuống thậm chí liền đại lừa dối phục hy diễn thuyết đại khái nội dung cũng cùng nhau nhớ kỹ ngọc vô ưu gặp vui mừng cười cười người đây là tính toán đợi kỳ lân tộc thành công về sau lại phục khắc một lần phục hy xáo lộ đạo hữu rốt c ụ c minh bạch b à y mưu rồi hành động đạo lý dạng này có thể tránh khỏi rất nhiều hố a cái gì bảy mưu rồi hành động minh hà không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái ta là nghĩ đến đợi lát nữa đi chư thiên và giới t dù sao chính ta huyết thần t ừ nhiều m n g vô ưu làm ta không nói huyền khanh lắc đầu cười cười minh hà ghi chép phục hy chuyện này khả năng thuần túy là cảm thấy cái này việc vui chơi vui hơn đương nhiên không bài trừ hắn đây là dự định thu thập các nhà lịch sử đen tối theo ý ta loại này không đứng đắn chứng đạo phương pháp vẫn là rất đáng được nghiên cứu huyền khanh đối minh hà muốn khai triển công việc nghiên cứu tiến hành khẳng định ngươi nếu có thể chính mình nghiên cứu ra một đầu không đứng đắn chứng đạo phương pháp vậy thì càng tốt hơn ta tranh thủ trong mắt minh hà mỉm cười liên liên thông tin ma quân lý minh cũng là một bộ suy tư dáng vẻ biểu lộ phá lệ nghiêm túc mà thiên bên trong mọi người cười cười nói nói tựa hồ cũng không quan tâm quá nhiều nữ hoa sáng tạo nhân tộc có lẽ đơn thuần sáng tạo bộ tộc này thiên thiên đạo thể k i a là rất có đặc điểm nhưng để ở trong v ạ n tộc mỗi một cái chủng tộc đều độc nhất vô nhị cái này lại lộ ra nhân tộc không có như vậy lấp lóe ngoại trừ huyền khanh bên ngoài cũng chỉ có làm đại la là trí tôn la hầu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sơn hải nhân tộc không biết do hắn nhìn ra cái gì cho đến nữ hoa sáng tạo xong cái cuối cùng chủng tộc khai thiên công đức lại lần nữa hạ xuống chia cho tạo hóa hồ l â đẳng cùng vạn tộc sinh linh về sau trận này khai thiên sáng thế hoạt động lớn mới kết thúc mỹ mãn hồ lô đại thế giới đây là bất chu sơn tại chư thiên vạn giới hình chiếu một trong làm nữ hoa dùng tạo hóa hồ lô đằng hoàn thành sáng tạo vạn vật chức trách lớn về sau tiên thiên hồ lô đằng nhận được một phần đến từ tạo hóa đại đạo phản hồi phong đạo hữu quả nhiên là tốt linh căn nàng không có gà ta tiên thiên hồ lô đằng vô cùng vui vẻ hắn lúc đầu đã làm tốt có mượn không còn dự định nhưng bây giờ phần này tạo hóa phản hồi hơn xa tại nỗ lực ta được hảo hảo tiêu hóa một cái phần này cơ duyên không chừng có thể nhờ vào đó cơ hội trồng ra một cái t ự c phẩm tạo hóa hồ lô ma thiên phía trên theo phục hy nữ hoa sáng thế tiến hành hoàn thành ma vương nhóm khai thiên ma ki Chư vị đạo hữu vị v đạo ấ t vả, lần này khai thu i kiếp ê n thành công lớn, thật đáng mừng. ma Ma la đạt được thật tổ h ầ vui cười n hoạch a khai, ma n đ ạ thiên suất đoàn đ o hiệu tính viễn siêu quả dự ủ a ắ n lần này T, t há u hoạch h lại chỉ có từng đó là lớn a cảnh diệu thượng tôn đã bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này không chỉ có là ma đạo cho ra đại đạo phản hồi còn có không đứng đắn đại đạo thu hoạch đại đạo chân cảnh bên trong thái thượng ma chủ nghiệp vị cùng đạo đức thiên tôn nghiệp vị sinh ra cộng minh hai tướng xúc tiến phía dưới cái này hai tôn nghiệp vị càng thêm lương thật đạo đức thiên tôn bây giờ không dựa vào chuyên môn linh bảo cũng có thể một mực duy trì lấy hoàn chỉnh pháp tướng trạng thái về phần thái thượng ma chủ tôn này nghiệp vị đã đen đến sáng lên thánh đức rõ ràng thánh đức rõ ràng a cảnh diệu thượng tôn rất là hài lòng điểm đen thế nào ma đạo không đen vậy vẫn là ma đạo sao huyền khanh nhìn về phía lý minh thông tin ê ma quân cũng bị ma nhiễm sơn đen mà đen vẫn là ma đạo thật đúng là bá đạo a nhanh như vậy cái này đem lý minh đạo hưu đồng hóa huyền khanh tuyệt không thừa nhận đây là đại đạo chân cảnh vấn đề hán đại đạo chỉ có đạo nhiễm ma nhiễm nghe xong chính là ma tổ la là hầu làm sự tỉnh một đám ma vương nghe được huyền khanh cảm khái đều lật ra một cái liếp mắt ai n h i m ai cái này còn phải hỏi sao cao lãnh bá đạo ma tổ tới mấy chuyến đại đạo chân cảnh về sau liền đã xuất hiện hình tượng đất l ở tình huống không đứng đắn trình độ rõ rệt đề cao nhất nghiêm trình lý minh bóp cái này thông thiên ma quân nghiệp vị về sau tại ma đạo đại thí bên trong không có chút nào tâm lý gánh vác dùng ra câu hồn tắc cùng phong hướng trận trải qua đại đạo khảo nghiệm tổ long tại ma thi đậu thể nghiệm có thể nói là r ụ c tiên r ụ c tử mẫu vua ưu kiểm lại thu hoạch của mình sau đó đem tử mẫu kiếm còn đưa nguyên khanh thế nào khó dùng huyền khanh nghĩ hoặc mẫu v u ưu nhớ lại một cái ma thi đậu từ màn nàng cười tùng tịm dùng rất tốt chỉ là có chút nhận người hận. Dùng tốt là được. huyền khanh cười cười sau đó đem tử mẫu kiếm thu nhập trong tay áo chờ ta lần sau lại luyện cá biệt mẫu vô hữu hỏi vừa rồi nữ hoa đưa một cái khai thiên thánh khí tới ngươi tính thế nào còn có thể tính thế nào luận chế lại một lần một cái chứ sao huyền khanh trả lời t r ô i này tiên thiên ngọc như ý rất đứng đắn đặt ở hồng hoang chân giới cũng coi là không tệ linh bảo tất cả mọi người biết rõ huyền khanh am hiểu lệ khí thế là vật này cuối cùng thuộc về hắn ta dự định luyện một cái tam bảo như ý huyền khanh nói như vậy cái nào tam bảo không lo tò mò hỏi huyền khanh chưa nghĩ ra nhìn phát huy đi vậy ta cần phải mong đợi minh giới huyền khanh tại sâm la điện bên trong liên hệ phù tăng thụ n g u y ệ n quế thụ tinh thần thụ hội trưởng cần một cái quả góp nhật nguyện tích dùng thì ra là thế ba cái nguyên lão cũng không hỏi nhiều rất hào phong cấp ra chính mình c ắ t giữ phù tăng quả n g u y ệ n quế tử tinh thần quả các c h í n phần linh căn ở giữa liền nên h ô bang hỗ trợ huyền khanh rất cảm động đưa hắn nhóm một thiên đạo tàng nguyên thủy vô cùng vô tận thượng phẩm độ nhân kinh ba vị nguyên lão rất hiếu kỳ huyền khanh giải thích cái này có sát thần phóng hỏa thanh trừ nhân quả hủy thi diện tích siêu độ vong hồn công hiệu con phụ tặng phục vụ dây chuyền bao giáo ba hội tạ ơn hội trưởng ba vị nguyên lão hải lòng lọc gấp huyền khanh đem đại biểu này g n g u y ệ t tinh trái cây đầu nhập vào hôn nguyên đỉnh bên trong lại đem ngọc như ý đầu nhập trong đó sau đó dán lên tam bảo ngọc như ý phú văn đầy đủ mà huyền khanh hài lòng trở lại thất phi thiên cung hôm nay có khách nhân ma tổ la hầu không có trở về lưu lại làm khách lần trước đáp ứng ngươi hứa hẹn la hầu lấy ra một gốc linh căn tiểu tiểu một gốc xanh biết lá cây linh khí mười phần thiên thiên cây trả huyền khanh sửng sốt một cái cũng không biết rõ có phải hay không hoàng tuyển thủy ngâm bị nạn hoa quá âm phủ cho la hầu lưu lại bóng m à la hầu rất chân thành thực hiện hứa hẹn nói cho huyền khanh mang một ít có thể ngâm đến uống liền thật đi tìm đến cái này gốc t i ê n tiên cây trà chính là cái này tiên tiên cây trà cũng quá ấu chỉ có lớn cỡ b ả n tay điểm cũng còn không thành thục đây ngươi đây là nơi nào nhổ tới huyền khanh hỏi vũ di sơn la hầu trả lời vũ di sơn huyền khanh trên d ư ớ i đánh giá một cái la hầu ngươi có phải hay không còn nhặt được một viên tiền vàng ngươi làm sao biết rõ lần này đổi la hầu ngây ngẩn cả người hãn tử trong tay h áo lấy ra một viên tiền vàng cái này mai tiền vàng hình tròn phương lỗ biểu tượng trời tròn đất vông còn mọc ra một đôi trắng tinh cánh c ự c phẩm tiên thiên tri bảo lạc bảo kim tiền cái này linh bảo rất hữu dụng huyền khanh khó được đối đứng đắn linh bảo biểu thị tán thành bảo vật này tiêu hao khí vận liền có thể rơi hắn người chi linh bảo xem như đại bộ phận linh bảo khắc tinh xác thực rất hữu dụng ta dự định giữ lại đối phó hồng quân la hầu nói rõ sự thật hắn có thánh đức t i ê n đạo khí vận sung túc căn bản không sợ tiêu hao đối phó hồng quân loại này linh bảo đông đạo ra hỏa lạc bảo kim tiền có thể có hiệu quả có muốn hay không ta giúp ngươi một lần nữa dạy dỗ một cái tuyệt đối càng dùng tốt hơn huyền khanh nhìn chằm chằm lạc bảo kim tiền đối la hầu mệt hoặc nói cái này không cần đi la hầu khoe miệng giật một cái hắn vừa rồi không có lấy ra chính là sợ bị huyền khanh nhớ thương cũng không phải lo lắng đối phương đen linh bảo huyền khanh lại không thiếu sợ là sợ huyền khanh đem cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo lừa gạt đến một cái khó mà dự báo con đường đi lên la hầu không thể không thừa nhận huyền khanh tại không đứng đắn p h ư n g diện thật rất đứng đắn hắn có thực lực này Đợt, c h ư ơ n một trăm mười sáu kế hoạch tiếp theo của thần địch cậu phải tin tưởng vào khả năng luyện khí của tôi tôi chính là quá tin tưởng vào khả năng luyện khí của cậu rồi vậy sao cậu lại tỏ ra lo lắng như vậy ôi thôi chúng ta hãy đổi chủ đề khác đi ma tổ la hầu thở dài cất đi lạc bảo tiền tệ hắn cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện chín phần mười sẽ bị huyền khanh lừa gạt đến lúc đó bảo vật mới này chưa kịp nóng đã bị đưa đi đâu mất thì hối hận cũng không kịp huyền khanh tiếp nối thu hồi ánh mắt chuyện về tộc hứng thú cậu nghĩ sao huyền khanh hỏi la hầu cười tôi nghĩ sao ư ngồi nhìn thôi chẳng phải cậu đã sắp xếp rõ ràng rồi sao huyền khanh nhấn mạnh đó là do phượng hoàng tộc nữ u lược liên quan gì đến tôi phải phải thiên hạ và tộc người nữ u lược nhiều như cá vợ sống thú n g chi luôn có vài thiền tài không tên tuổi xuất hiện đúng không la hầu và u minh có mối quan hệ không tệ tuy không biết rõ mọi chuyện của huyền khanh nhưng cũng có thể nhìn thấu được một hai phần với năng lực của đại la siêu việt thời không nhìn xuống dòng sông thời gian một hai phần dấu vết đó cũng đủ để hắn thấu hiểu toàn bộ hơi ngồi cùng một vị đại la tôn quý như cậu chẳng có chút riêng tư nào cả huyền khanh giả vờ thở dài tỏ ra áp lực la hầu chẳng muốn đáp lại năng lực của đại la không gì không thể Đó là sự thái ậ t Nhưng nói về p lực, m ỗ lần đến thế g i ớt i minh, phải ưu luôn huyền chẳng hắn khanh bị ạ o áp l ự chư sao. t á i thần tiên thiên tức đạo cùng đạo đồng tồn là nguồn gốc của đạo mặc dù thái ớt chư thần sẽ chọn một đại đạo phù hợp nhất với đặc tính và sở thích của mình làm một vị đạo chủ nhưng điều đó không có nghĩa là thái ớt cấp thần linh không tinh thông các đại đạo khác những thứ như tu giả thành chân vô trung sinh h i ế u định nghĩa khái niệm tạo tác quy tắc tạo ra thiên đạo khai thiên lập thế vạn đạo vạn pháp đều có thể tùy ý sử dụng còn có những thứ như một niệm mở ra ước vạn vạn thế giới cắt bụi trong dòng sông thời gian tùy ý tạo tác thời gian mở ra lịch sử cổ đại vô hạn thế giới đa nguyên vũ trụ vô số tầng lớp những thứ đó cũng được chơi đùa một cách dễ dàng nếu không quậy phá ở hồng hoang chân giới thái ớt chư thần có thể chơi đùa khắp chư thiên vạn giới đó cũng là lý do tại sao dù là thái ớt trong hồng hoang chân giới hay các đạo chủ trong chư thiên vạn giới đều rất giỏi tạo ra những trò vui và trong số những thái ớt đó khả năng tạo trò của huyền khanh lại là độc nhất vô nhị thái vi chư thần đều biết rõ ngồi cùng một vị thần không chính quy như huyền khanh vị đại la tôn q u nào lại không cảm thấy áp lực la hầu nhìn huyền khanh trước mặt bất giác cảm thán bây giờ tôi còn không thể đón được sau khi cậu trở thành đại la, hồng hoàng sẽ biến thành thế nào còn phải hỏi sao huyền khanh mỉm cười đương nhiên là một tương lai tươi đẹp chư thần hòa hợp vạn tộc can lạc mọi người yêu thương lẫn nhau k h i vọng vậy la hầu nói ra lời chúc mà chính hắn cũng không tin nhưng có một điều tốt đó là dù huyền khanh có cậy phá thế nào hắn cũng là mà v ư ơ n g của ma đạo người nhà bên bờ hát thủy núi bất tử tương cố chi thi từ hỗn độn trở về liền thẳng tiến đến nơi này thần địch mở cửa ra ta biết cậu đang nằm trong đó có gan làm chuyện lớn sau l ư n g ta có gan thì mở cửa ra tương cố chi thi đến núi bất tử phát hiện nội thiên thế giới của núi bất tử đã bị phong bế hư thực giao rơi biến mất hắn không tìm thấy cửa vào đâu tương cố chi thi đi quanh núi một hồi lâu vẫn không thể vào được thần n ị c h không tiếp bây giờ biết chuyện đã lộ liền trốn không gặp ta đúng không tương cố chi thi khẳng định thần n ị c h đang sợ hãi sợ m ì n h đến hỏi tội nên cố ý trốn tránh được cậu cứ trốn đi ta sẽ ở lại núi này xem cậu có ra không tương cố chi thi càng nghĩ càng tức quyết định ở lại núi bất tử định chờ thần n ị c h xuất hiện nếu cậu dám xuất hiện ta sẽ một cách giết chết cậu tương cố chi thi khí thế ngốt trời cùng lúc đó uyên thương chi uyên đáy vực thảm vô tận động thiên thế giới bị ma tổ la hầu đập phá đã được tu sửa lại một cố quan tài hỗn độn lại được đặt ở đây đại đạo như luyện vạn tượng t ư ơ n g tranh vài tiếng ho nhẹ vang lên từ trong quan tài nắp quan tài dày dần dần được đẩy ra một vị thần linh tiên thiên dung mạo tuấn lãng ngồi dậy đôi mắt của hắn không còn ánh sáng như trước sống mũi cao đôi môi gần như mất hết máu khuôn mặt trắng bệnh tóc dài bù sù không biết mũ miệng đã rơi đi đâu rốt cuộc là ai vậy vô cớ đuổi theo ta đánh giết một trận sau khi mở nắp quan tài thần địch bực đội hắn vẫn chưa hiểu những hung thú kia từ đâu đến ta với họ có thủ á n hay là nhân quả ta để lại ở chư thiên vạn giới đã tìm đến thần địch suy nghĩ kỹ xem mình đã làm những chuyện đen tối gì ở chư thiên vạn giới thôi không nghĩ nữa thần địch từ bỏ suy nghĩ đơn giản là vì những việc xấu xa hắn làm quá nhiều sợi chỉ nhân quả đã cuộn thành quả cầu không thể gỡ dối bất kỳ một sợi chỉ nhân quả nào trong đó cũng có thể phản lại hắn hay là nghĩ xem tiếp theo nên tìm vị ma thần nào thần địch ngồi trong quan tài hỗn độn kiểm tra thông tin bên mình đạo khí của hủy diệt ma thần đã lấy được m ắ t thì mất cũng không sao dù sao hắn cũng bị chém điên l ê n rồi xương sần của thời gian ma thần cái này không lấy lại được lần sau tìm cái khác vậy đạo quả tạo hóa chắc là bị nữ va lấy rồi hai đại ngọc khí tạo hóa tạo hóa ngọc điệp ở chỗ hồng quân còn một cái nữa không tính được phiêu diệu tên kia lần trước bị phục hy lục x o á t cái này bỏ qua càn khôn ma thần bảo vật của hắn ở bạch ngọc kinh đạo quả có vẻ ở kỳ lân tộc tìm cơ hội thử một chút biết đâu còn tìm được thần tàng đạo quả rõ ràng thần nịch cũng biết những bí mật giữa các ma thần hỗn độn hát cá ma m thần đã xuất hiện nhưng không biết vì sao lại biến mất ngũ hành ma thần có lẽ là ngũ t r o n tùng nhưng hắn vẫn sống nhăn không cần triệu hồn đạo quả cũng k ó cướp vậy còn ai nữa trật tự ma thần mệnh vận ma thần q u a n minh ma thần thần nịch tính toán xem nên đi tìm di sản của ai trước tương cố đạo hưu cậu nói xem thần nịch vô thức muốn hỏi ý kiến tương cố nhưng phát hiện bên cạnh trống giống hắn nghi hoặc ơ tương cố tên kia đi đâu rồi sao vẫn chưa đến tìm ta thần nịch tính toán vị trí của tương cố chi thi ổ thì ra ở núi bất tử thần nịch trên khuôn mặt trắng bệnh lộ ra nụ cười mãn nguyện cũng được biết giúp ta trông coi đạo trường nhưng bây giờ đang trong lúc thoái hóa còn phải nằm thêm một lát chưa về được có tương cố chi thi trông coi núi bất tử sẽ không có vấn đề gì thần nịch hoàn toàn phong bế bên thương chi bên lại nằm xuống quáo tài đóng nắp lại hừng đợi ta thoái hóa hoàn thành nuốt thêm một đạo quả hoàn mỹ liền chứng đại la cho các ngươi sợ trật tự đạo quả vận mệnh đạo quả quan minh đạo quả tìm cái nào tốt hơn đâu chương một r m ư ờ i bảy mượn g i ế t bột kiếm chương một r m ư ờ i bảy mượn g i ế t bột kiếm linh bảo thiên tôn quý vị u minh thế giới đau đau đau đau quá a ngoan đừng sợ một hồi liền không đau ta còn nhỏ ngươi không thể đối với ta như vậy không có chuyện gì về sau ta sẽ đem ngươi nuôi lớn bây giờ trước tiên thu chút lợi tức h a thuốc bột hoa mau cứu hải tử một gốc non nớt tiểu thụ tại bảy không phải trong thiên cung luồn lên m h xuống hoa hoa kêu to trích ngươi vài miếng lá cây pha t r à cũng không phải đòi mạng ngươi ngươi kích động như vậy làm cái gì huyền khanh nhìn xem muốn sống muốn chết tiên t i ê n ngộ đạo trả thụ bình tĩnh lấy ra hai cái chén ngọc thế nhưng là mọc ra lần nữa muốn rất lâu à nhộ không phải tóc của ngươi ngươi đương nhiên không đau lòng tiên t i ê n ngộ đạo trả thụ cảm xúc kích động hắn đang đăng đăng mà chạy tới n g h i ệ t kính đài phía trước trái chiếu chiếu phải chiếu chiếu a y cái kia không thể chiếu huyền khanh nhắc nhở n ộ đạo trà thụ liền phản ứng cũng không kịp liền bị nhiệt trong kính vô tận hắc cám cắn nuốt mất rồi ai huyền khanh lắc đầu cũng không dự định vớt hắn đi vào trong yên t ĩ n h một hồi cũng tốt huyền khanh đem chén ngọc đẩy lên la hầu trước người nắm đạo hữu phúc về sau tiếp khách có đồ tốt có thể cho mọi người uống không cần cám ơn ta ta chỉ là mang cho ngươi điểm dương gian nên có đồ vật la hầu nhìn chằm chằm trước mắt chén ngọc cũng không có trước tiên uống hắn do dự một cái trước mắt ngươi đang do dự cái gì huyền khanh k h ỏ miệng giật một cái chúng ta âm phủ đồ vật cứ như vậy hỏng mét sao ta xem minh hà liền uống thật vui vẻ á yên tâm thêm là bình thường tiền thiên nước linh Tuyền, không phải Hoàng Tuyền Thủy. huyền khanh lời này vừa ra la hầu trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra ngươi nói như vậy ta an tâm huyền khanh thấy thế đ ỗ n g nhiên lại tới một câu đạo hữu ngươi nói ta nếu là đem tiên tiên tử mẫu kiếm cùng tiên tiên nộ đạo trà kết hợp một chút sẽ như thế nào phúc la hầu mới vừa vào miệng nước trà trực tiếp đói ra hắn túi đầu xem t r a n trà lại ngẩng đầu nhìn về phía huyền khanh con mắt t r ợ to một bộ bộ dáng không thể tin ngươi ngươi vừa rồi sẽ không đương nhiên không có nhìn xem thất thố la hầu huyền khanh trong mắt nụ cười loé lên một cái rồi biến mất thật là đứng đắn tiên tiên linh t u y lá trà cũng là làm mặt ngươi hái vừa rồi chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ ngươi đừng mẹ cảm ta t có huyền ể không h đà tâm sao. La、Hậu、thần thái thường, khôi phục bình thường, hắn ê n lặng đem trong tay chén bông xuống. Hắn cuối cùng phát hiện, lại dương gian đồ chơi, cũng cứu vãn không lại đem đồ được gâm tay trà phát thao tác. y cuối chơi, cứu phụ h u khanh lúc nào cũng có thể chỉnh ra loại này để cho người ta mắt tối sầm lại thao tác chúng ta vẫn là trò chuyện một chút tương lai ma đạo phát triển đại kế tốt la hầu chủ động đem đề tài dẫn đạo đến đứng đắn v ư ơ n g diện đi n g ư ờ i tại t r o n g khai thiên ma kiếp ma đạo đại thí có phải hay không còn có thể tiếp tục hoàn thiện đương nhiên có thể huyền khanh gật gật đầu ta nguyên bản suy nghĩ là đem ma đạo đại thí phổ biến chư thiên để cho chúng sinh lúc tu luyện đều có ma vương thí đạo lấy khảo nghiệm người tu đạo tâm tính nghiệm chứng hắn thành quả tu luyện không chỉ còn là thiên địa âm dương thần quỷ cái này lục đại ma kiểm tra còn có thể thêm rất nhiều thứ t h như nói t â ma m b ị ma nhân ma các loại huyền khanh tiếp tục nói mọi người đều biết chúng ta ma đạo từ trước đến nay cũng là đường đường chính chính quang minh lỗi lạc cho nên so với gây ra hỗn loạn cùng hắc cá ma kiếp c h i nạn chúng ta còn không bằng làm thí đạo quần ma la hầu nghe xong liên tiếp gật đầu đạo hữu lợi ấy chính hợp ý ta hắn nhóm ma đạo vốn chính là đường đường chính chính quang minh lỗi lạc nói ra khải ma thí liền mở ra ma thí đi ngang qua cầu đều phải tham gia khảo thí Kế tiếp, hắn nhóm liền như thế nào thêm một bước chế tạo ma đạo đại thí vấn đề tương quan tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận tóm lại một câu nói ma đạo không phải hắc cám chi đạo tương phản nó là quan g minh vĩ đại rực rỡ đại đạo là trí thánh trí đức huy hoàng đại đạo muốn tạo có lực hấp dẫn ma đạo để cho ma đạo đại thí mở rộng tại chư thiên vạn giới phải có tổ chức có kế hoạch có quy củ có phương hướng đây không phải một sớm một chiều chi công chúng ta phải thật tốt n h ư đồ huyền khanh nói như vậy đạo hữu lời ấy rất là la hầu nghe xong huyền khanh lời nói càng thêm rõ ràng nhận thức đến xây dựng một cái quan minh vĩ đại ma đạo là rất có cần thiết đường đường chính chính là ma giữ khuôn phép gây sự đây mới là một cái ma vương nên có dáng vẻ đạo hữu nếu là có thể mở một cái ma giới vậy chúng ta còn có thể làm ma vương t h ă n g dụng cụ đo lường thức ma vương t h ă n g dụng cụ đo lường thức la hầu đối với danh từ mới này cảm thấy rất hứng thú cái này có thể dùng đến mở rộng ma đạo đội ngũ huyền khanh nói chúng ta nếu là huy hoàng đại đạo cái kia dù sao cũng phải có tân sinh sức mạnh đạt vào con đường này mở rộng ma đạo đội ngũ mặc dù nói đạo hữu cũng có thể chính mình sáng tạo các đại ma vật nhưng cái này cũng có chút tự ngu tự nhạc ý tứ chúng ta phải mang theo mọi người cùng một chỗ chơi mới tốt huyền khanh cho ma tổ la hầu miêu tả một cái tranh cảnh đem ma giới làm thành một cái chư thiên vạn giới ma đạo toàn bộ sau đó để chư thiên ma vương đi khảo sát người tu đạo tội n g h i ệ t công tội phúc đức các loại thông qua ma vương khảo hạch người tu đạo liền có thể nhận được ma vương tiến cử hiện t ạ i chọn ưu tú trúng tuyển danh liệt ma thư phi thăng ma giới có rảnh rỗi đạo h ư u cũng có thể viết điểm ma đạo bí điển vứt xuống chư thiên vạn giới đi khẩu hiệu ta đều cho ngươi nghĩ kỹ phi không bên trong ma vương ca âm âm tham động trương tụ n g chi bạch biến danh liệt ma thư tụ chi ngàn lần ma vương bảo đảm nên vạn lần đạo chuẩn bị khi gặp ma tổ ma tổ la hầu nghe xong lòng sinh vui sướng gây sự còn phải là huyền khanh kéo người nhập bọn loại sự tình này cũng có thể làm cho như vậy cao đại thượng trước đây mời huyền khanh đạo hữu trở thành ta ma đạo thiên ma thứ hai thủy tổ thật là không có chọn sai à đạo hữu lời nói ta đều nhớ kỹ ma tổ đại nhân đối với xây dựng ma đạo vô cùng đệ bụng dự định trở về liền tiếp tục khai phát thánh đức thiên đạo tên ma vương này thăng dụng cụ đo lường thức xem xét liền cùng thánh đức hai chữ vô cùng phối hợp còn có ma t h í chư thiên mở rộng thi đạo quân ma đắp nặn ma thiên cải tạo ma đạo bí điện biên soạt bốn tương lai một đoạn thời gian có chiếu cố la hầu thần hai sang láng tràn đầy nhiệt tình đúng la hầu nhìn về phía huyền khanh vô luận là lần này mở thiên ma kiếp vẫn là vừa rồi phát triển tổng cương đạo h ư u trợ giúp ta không thể bảo là không lớn phải cho đạo h ư u làm chút đền bù không biết đạo h ư u nhưng có cái gì cần huyền khanh nghĩ nghĩ hỏi đạo h ư u chu tiên tứ kiếm có thể hay không ta mượn dùng một chút hảo la hầu vô cùng sảng khoái không hỏi một tiếng nguyên nhân gì liền đem chu tiên tứ kiếm lấy ra ngoài đen h ồ n g trắng tím bốn đạo thần quang t h o á n g qua bốn kiện thần khí treo ở trên không vậy không phải thiên cung sát khí quần quận nghe lời la hầu hử nhẹ một tiếng bốn chuôi sát kiếm lúc này mới hơi thợ thần uy la hầu nhẹ nhàng gật đầu tay phải lắc một cái một tấm trận đồ xuất hiện đem chu tiên tứ kiếm đều bao lấy đạo h ư u c ẩ n t h ậ n chút ta bộ này linh bảo hùng lệ vô cùng la hầu cố ý căn dặn một câu yên tâm đi huyền khanh cười nói ta am hiểu nhất cùng linh bảo giao thiệp la hầu tiếp tục tại bảy không phải thiên cung ngồi một hồi cùng huyền khanh quyết định một chút ma đạo tương lai phát triển chi tiết cuối cùng thu hoạch tương đối khá ma tổ hài lòng rời đi cùng lần trước một dạng một miệng trà cũng không uống bất quá cái này đặt phối bản tiên t i ê n mộ đạo trà chính xác có thể nghiên cứu một chút huyền khanh đem tiên t i ê n mộ đạo trà thụ từ n h i ệ t trong kính vớt ra nhà bị... à, tiểu gia hỏa hoa hoa khóc thiên đập đất cũng không biết tại n h i ệ t trồng tính gặp cái gì mang theo đại đạo huyền vận lá trà hoa hoa đi đều không đợi huyền khanh đi trích cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín xa đổi mới đem những thứ này lá trà thu thập hảo huyền khanh đem tiểu gia hỏa đưa đến mộng cảnh thế giới không lo cho tiểu gia hỏa này đi đi mộng điểm vừa rồi nó rớt xuống n h i ệ t kính thế giới đi hảo a mộng không lo nhìn xem trong hư không lăn qua lăn lại khóc như mưa tiểu gia hỏa lập tức lên chịu b ế n chi y đến tỷ tỷ cái này tới mộng không lo an ủi tiểu gia hỏa không bao lâu n g cảnh thế giới vang lên một bài ôn nhu khúc véo von mà động nghe nộ đạo trả t h ụ rất nhanh l i ề n tình mộng không lo dịu dàng nợ nụ cười tiểu ra hỏa ngươi là ở đ â u ra tiểu thụ theo tiếng nhìn lại lập tức kinh hô n h a lại một con đại quỷ mộng không lo không khí một cái chớp mắt ngưng kết ba ngàn mộng cảnh thế giới ngừng vận chuyển cái này mẹ i nhỏ g n thật là biết nói chuyện mộng không lo cờ ư i nhạt nàng ánh mắt bình tĩnh tâm tính bình thản là một tiên tiên đại thần không lo làm sao lại cùng còn không có thành thục tiên thiên linh căn tính t o á n đâu nàng chỉ có thể yêu mến đối phương trưởng thành về sau tỷ tỷ mỗi ngày đều sẽ cho ngươi tới nước nhất định sẽ cam đoan ngươi khỏe mạnh trưởng thành đến nỗi r ộ i là hoàng t u y ể n thủy vẫn là nước linh tuyển thì nhìn không lo tâm tình đem nộ đạo trà thụ thu xếp tốt huyền khanh thuận tay phối trí tốt đặc chế bản tiên t i ê n nộ đạo trà hiệu quả rất đơn giản uống càng nhiều nộ đạo hiệu quả càng lộ do đến nỗi có thần uống t r ư ơ n g nộ đạo ngược lại là xuất hiện mang thai vấn đề vậy thì phải thật tốt tỉnh lại một chút chính mình có phải hay không chính mình đạo tâm không kiên định có phải hay không chính mình tu hành vẫn chưa đến nơi đến trốn bằng không thì người khác nộ đạo ngươi vì sao không có nộ đạo cương giả d á m định trà uống nộ đạo là cương giả uống chương nộ đó chính là kẻ yếu treo ở thiên thị viên y huyền khanh đem cái này mới thành quả nghiên cứu đủ tự loạt đến tiên thị viên đồ ta ố t t quá nhỏ chư thần trước tiên đem tiên thiên ngộ đạo trà hồi đói đi bao quát ma tổ la hầu ta liền biết quá nhỏ viên nào có đứng đắn thần huyền khanh hừ nhẹ một tiếng ma tổ trước đây có thể gia nhập quá nhỏ viên đó là có nguyên nhân tốt k h ú c nhạc dạo ngắn kết thúc bây giờ nên làm chuyện đứng đắn huyền khanh đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn dài chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trực tiếp xuất hiện ở đại đạo chân cảnh bên trong đạo hưu cơ duyên đã tới mau tới hắn trực tiếp đưa tin cho lý minh bích bơ thiên đang tại thôi diễn tân trận pháp ngọc thần đạo quân trợt nghe đ ạ o âm trong lòng run sợ một hồi hắn phúc chi tâm linh theo đ ạ i đạo chân cảnh dẫn dắt một điểm chân linh phi không mà đi đạo quân đi tới bên trong chân cảnh ngàn thật vạn thánh đồng thời c h ắ p tay vô tận hào quang p h u n g trào đem hắn vây quanh đến thái thủy thanh thiên thế giới tầng thứ nhất nguyên thủy thiên tôn ngồi cao trong đó tay trái bóp lê châu người khoác bảy mươi hai xác não hải treo trong vắt viên quang diễn hóa hỗn độn sinh diện c h i tượng đạo đức thiên tôn ngồi ở phía bên phải tay chấp thái cực đủ dây bắt quái lấy mũ xác mây vì áo mang trùng điệp chi quan bội thất tinh chi kiếm mà tại nguyên thủy thiên tôn bên trái, một bức trận đồ bày ra vào hư không bốn chuôi đại đạo sát kiếm bừng bừng dựng lên ngọc thần đạo quân lòng có cảm giác bộ bộ sinh liên tới đến phụ cận hai vị thiên tôn thấy vậy tất cả đều mỉm cười một lát sau đạo âm huyền huyền vang vọng hư không ngọc thần tinh khí khánh vân c h i khói tím ngọc huy diệu hoán kim ánh lưu thật kết hoa c h ứ a tú b a o đứng yên thần chân cảnh bên trong ngàn thật văn thánh đều tụng lên đại đạo c h i trương ngẫu không lo vừa khi thì tới ngâm ma vương tri ca minh hà nghe tin mà đến làm phi không thanh â m xiển giáo tam đại đệ tử đồng thời vong xuyên cùng nhau chạy đến tấu quỷ thần tri nhạc trong lúc nhất thời chân cảnh bên trong vạn đạo cùng nổi lên chu tiên tứ kiếm trùng thiên diễn hóa ra hỗn độn kết quang giấy lát một tia tổ kiếp tùy theo mà sinh chín vạn chín ngàn dư nguyên khí chấn động không ngừng linh bảo đạo hữu đang lúc này còn không quý vị nguyên thủy thiên tôn phát đại đạo hồng âm đạo đức thiên tôn trong mắt tràn đầy ý cười linh bảo đạo hữu đang lúc này còn không quý vị ngàn thật v ă n thánh ma vương quỷ thần đạo quân đế quân bên trong chân cảnh vô số nghiệp vị phát ra lóa mắt thần quang cung thỉnh linh bảo thiên tôn quý vị ngọc thần đạo quân trả lời mà động tắm rửa hỗn độn kết quang nạp tổ kiếp nguyên khí chấp chu tiên trận đ ai ai nặng c đàn mây mù dài bừng bừng sát khí từ mở mịn đại đạo trong trấn cảnh linh bảo thiên tôn đầu đội thanh niên tri quan sau đầu dâng lên vô lượng viên quang thử hà lưu chiếu cầm trong tay trật đổ bốn kiếm treo ở bên cạnh thân tổ kiếp chi khí diện hóa vô tận kỳ quang chín vạn chín ngàn dư nguyên khí hội tụ bao phủ bạc phương hôn đ ộ n đỏ văn phiêu m i ể u rực rỡ thành sáu trăm sáu mươi tám ngọc chữ viết đại đạo đến t r í lý nói rõ thiên tôn lai lịch cuối cùng hào quang d ấ u kỹ dị tượng thu hết hôn đ ộ n đỏ văn hóa là một m cuốn đạo tạng hạ xuống linh bảo thiên tôn trong tay như thế siêu nhiên nghiệp vị tố thành nguyên thủy thiên tôn ở giữa linh bảo thiên tôn ở bên trái đạo đức thiên tôn bên phải thái thủy thanh thiên bên trong chư thần c h ấ p tay đại p h ù lê trong đất chúng t h á n h tán dương chư thiên ma vương du ở bích lạc ở giữa là ma vương khoảng khúc ca động trương sán nát vụn lãng triệt để vũ trụ cái này vị thứ ba nghiệp vị ngưng kết sau khi thành công huyền khanh cảnh diệu ngọc thần tính tọ không nói không động hắn nhóm ba người đều cảm thụ kỳ diệu vô cùng đại đạo huyền cơ tam đại thiên tôn nghiệp vị hỗ trợ lẫn nhau vạn và đạo vạn pháp tự nhiên lưu truyền bắt đầu khí huyền khí nguyên khí diễn hóa ngàn vạn đại đạo cảnh tượng có hư vô c h i tượng hỗn độn c h i tượng âm dương v â n hóa c h i tượng thiên địa vạn vật c h i tượng vô lượng lượng kiếp c h i tượng kỷ nguyên thay đổi c h i tự ư bốn lờ mờ ở giữa tam đại thiên tôn vô hình vô tướng đạo đức thiên tôn phiêu miệu không thể nhận ra linh bảo thiên tôn như ẩn n h ự tồn nói về có lại không thể theo n g n gọi là h à n không p h ụ quan tâm hoảng hốt cho nên không có mà có có chút ít mà không coi như không tượng nghe chi im lặng tại rượu có rượu không bên trong vô cực vô tận ở giữa đại đạo tồn chỗ này ta xiết cái bản cổ đại thần chủ thượng hắn nhóm đây là muốn chứng đạo sao vong xuyên thấy được tam đại thiên tôn biến hóa ẩn ẩn cảm nhận được vô tận đại đạo chi vĩ lực phát tiết như thế áp lực để cho hắn nhịn không được liền muốn bái phục đ ừ n g h o a n g hốt cảnh tượng hoành tráng gì chúng ta chưa thấy qua không lo minh hà một trái một phải đem vong xuyên bảo hộ ở, ở giữa hắn nhóm hai người tại đại đạo chân cảnh bên trong vị cách tương đối cao cũng không chịu ảnh hưởng quảng thanh tử xích tinh tử ngọc đình trân nhân cũng nhanh chóng tới gần giáo chủ thật m u ố n chứng đạo đại la quảng thanh tử nhìn xem trước mắt hùng vĩ cảnh tượng kích động đến tột đ ỉ n h cái gì gọi là tương lai tươi sáng cái này kêu là tương lai tươi sáng ba tôn đại la một ngày đồng x u ấ t hắn nhóm xiển giáo đây là muốn đại hương a ngọc đình trân nhân gật gật đầu đây nếu là để cho thái sắt trong thiên cung thu nhận nhóm biết lại có thần linh muốn phá phòng ngự phá phòng ngự cái kia không đến mức xích tinh tử nụ cười rực rỡ nếu để cho mạnh h o biết hắn lại phải thu hoạch một đợt diễn tri đại đạo phản hồi ha ha ha ha x i n giáo tam đệ tử cười rộ vong xuyên hắn quay đầu hỏi không lo ngộng ngươi nói chủ thượng nếu là chứng đạo ta là mượn thái cực đồ đi chơi tốt hơn vẫn là mượn bản cổ phiên tốt hơn càng khôn đỉnh cũng không phải không được ai thật là khó t u y ể n a vong xuyên đã bắt đầu ước mơ lấy mỹ h ả o tương lai lấy hắn đối với huyền khanh hiểu rõ chờ huyền khanh chứng đạo sau đó nhà k h á c linh bảo nếu là bị đ ể mắt tới cái kia sớm muộn có một ngày sẽ bị huyền khanh o ặ c trở về người nhà có phải hay không lòng quá tham một điểm mộng không lo cười khẽ so với vô cùng kích động tứ đại ma tướng hai vị ma vương không thể nghi ngờ phải bình tĩnh nhiều lắm chứng đạo minh hà hai tay k h a n h trước ngực phía trước lạnh nhạt nhìn xem thái thủy thanh thiên bên trong cảnh tượng hắm các ngươi à vẫn là đối với huyền khanh không đủ giải không nói đến bây giờ ba tôn nghiệp vị cũng không hề hoàn toàn ngưng kết thành công liền nói ngưng kết thành công y theo huyền khanh tính tình hắn nếu là chứng đạo tuyệt sẽ không tại trong chân cảnh lạng yên không một tiếng động đi chứng đạo vậy làm sao lấy cũng phải lộng một cái đại sự kinh thiên động địa đi ra coi như không đem hồng hoang chư thần đều giật mình kia tuyệt đối có thể để cho chư thiên vạn giới chân chấn động ai giống như thực sự là dạng này bốn vị ma tướng nghe xong quá huyền ma vương phân tích cảm thấy rất có đạo lý xem như u minh thế giới tri chủ năm nay quá nhỏ thiên đế nguyên thủy thiên ma vương áo lót khắp thiên hạ đỉnh cấp đại thần huyền khanh từ trước đến nay không thích đ i ệ u thấp phải biết năm nay thái vi viên tôn chỉ là cái gì kiên quyết phát triển thái vi viên không đứng đắn tinh thần kéo dài thôi động thái vi viên gây sự tiến trình nếu là tam đại thiên tôn muốn chứng đạo cái kia huyền khanh thật đúng là sẽ không lặng lẽ meo meo tuyệt đối phải cả một cái đại hoạt hơn nữa bao không đứng đắn ma tổ la hầu bị đại đạo chân cảnh bên trong động tinh kinh động hắn còn tưởng rằng chính mình chu tiên tứ kiếm cho m ư ợ đi đạo mắt huyền khanh liền cho hoàn thành đạo n h i đâu nguyên lai là chế tạo nghiệp vị đi dọa ta một hồi la hầu cùng không lo minh hạ quan điểm một、dạng. hắn đứng cao nhìn rõ ràng hơn một chút ba tôn vô thượng nghiệp vị bây giờ tập hợp lại cùng nhau đỉnh một cái đại la đạo quả dư s à i nhưng mà muốn nói một hơi thành ba tôn đại la hắn nhóm ba cái đồng thời siêu thoát vĩnh hằng không bị ràng buộc cái kia còn kém chút ý tứ thái ớt chứ thần giữ đạo đồng tồn là vì đạo c h i nguyên đại la chi tôn bao dung gia có là vì đạo c h i toàn bộ thái ớt chứng nhận đại la chính là từ đạo c h i nguyên điểm hướng đi bao dung gia có quá trình đại đạo chân cảnh huyền diệu vô tận nhưng còn chưa đủ trèo trống huyền thanh cảnh huyền diệu ngọc thần đồng thời hoàn thành bao dung gia có một bước này bất quá huyền khanh mượn chu tiên tứ kiếm chế tạo linh bảo thiên tôn chi vị. b ự c này vô thượng nghiệp vị vốn là đạo nhiễm cội nguồn một trong vậy ta chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ ma tổ la hầu lo lắng chờ minh bộ này thần khí thu hồi lại không chắc thành dạng gì đâu tham khảo đạo đức thiên tôn án lệ hắn cảm thấy sự tình có chút không ổn a ai khinh thường tam đại thiên tôn thành hình không chỉ có để cho huyền khanh ba người được ích lợi không nhỏ quan đạo không lo minh hạ vong xuyên xiển giáo tam đệ tử đều thu hoạch tràn đầy mọi người tại trong chân cảnh t r ú lưu một đoạn thời gian rất dài trong khoảng thời gian này hồng hoang vô sự quá bình an n h ạ tổ long bên kia chủ thần điện vận chuyển như thường nguyên hoàng bên kia tiếp tục thôi động tỉnh hóa thiên địa bước chân tiện thể trùng kiến hung thần điện khai thiên chi t i ế p tám mươi hai vị phục hy tập trung tinh lực đem ra sân hung thú nhất tộc đoàn diện bây giờ phượng hoàng tộc thủy tổ cùng các trưởng lao đang tại đoàn tụ niết b à n ấn tạm thời không có cơ hội gây sự mà kỳ lân tộc một bên lợi dụng đủ loại hệ thống kim thủ chỉ bồi dưỡng vạn giới khí vận c h i tử một bên ấp há ấp búng đem chính mình trôn trong đất đầu nhập thổ một đại đạo tạo hóa sự nghiệp to lớn ở trong đi từ trước đến nay yêu chơi lụa thái ất chư thần cũng khó phải yên tinh xuống không có cách nào khai thiên ma kiếp chịu ma đạo thiên đoàn một cái cho quyền lại lọt vào phục hy nữ hoa một trận l o ạ n giết còn không có lấy lại được sức phân tử khủng bố thần nghịch cũng bị phượng hoàng tộc đánh tự bế bây giờ đang chờ thuế biến ai bạch ngọc kinh c h i hội lại mở bình t ĩ n h hồi lâu sau huyền khanh thu đến đến từ hồng quân mời cảnh diệu ngọc thần đều có phần vậy thì cùng đi nhìn một chút r a ba người thu hoạch tương đối khá chính là t i n h cực t ư động thời điểm luyện ký tiên nhân luyện đan tiên nhân trận pháp tiên nhân thượng tuyến cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách ca đổi mới chư thiên vạn giới các tiên nhân hoan nên đến của các ngươi bạch ngọc kinh ngày đầu tiên thành dương mi đạo nhân theo thường lệ nói ra câu kia lời dạo đầu tất cả lớn nhỏ đường đi vô số hào quang hiện lên các tiên nhân hướng hưởng quân dương mi chắc tay sau đó mọi người đều tự tìm đến mình quầy hàng côn thịt côn thịt quá hạn không đợi côn thịt côn thịt vô cùng hưởng thụ chư vị tiên gia chớ bỏ lỡ đừng ngừng lưu mau tới tranh mua hai chuỗi côn thịt đồ nướng tiên nhân nam hoa đổi mới rồi quảng cáo từ mọi người xếp thành hàng theo s á ta t hướng dẫn du lịch tiên nhân đánh ra du lịch đoàn cờ xí là hai quả đại thụ bảo hộ lấy một chút hoa hoa thảo, thảo du lịch khắp tinh không đồ án meo lại tới bạch ngọc kinh ăn nhờ ở、đâu. không chết tiên nhân giao chỉ treo lên tam hoa mèo xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ bán đ a n d ư ợ c lạc miễn phí nhấm nháp bán buôn bán buôn thần binh linh bảo số lớn phát giá ưu đ l i k i ế m pháp t r ậ n pháp bao giáo b a o hội tiếp nhận dự định phục vụ dây chuyển đưa đến nhà h u y ề n khanh tổ ba người tụ cùng một chỗ tại bạch ngọc kinh ngày thứ hai thành bao xuống một cái cửa hàng lớn mặt quét lên tam thành cửa hàng tên hắn nhóm còn bóp một đầu khí vận kim long tại cửa ra vào tiếp khách luyện khí tiên nhân nhà các ngươi long có thể hay không đừng khạc nước ca đem ta quầy hàng đều chìm ta xiết cái bàn cổ đại thần a cái này long đánh như thế nào lôi a cứu mạng điện giật chiế ta kháng nghị ta muốn kháng nghị luyện k h í tiên nhân nhà lòng đem ta khách hàng cướp đi chấp pháp tiên nhân đâu mau gọi chấp pháp tiên nhân tam thanh cửa tiệm khí vận kim long đại phát thần uy hành vân bố vũ thôn vân thổ vụ s ớ m chớp vô cùng náo nhiệt một đám bầy sạp tiên nhân gặp thai vạn một bên kêu gọi chấp pháp tiên nhân một bên nhanh chóng rời xa bạch ngọc kinh thật náo nhiệt ta một vị nắm giữ thanh nhã khí chất nữ tiên ôm một chút bức tranh tại hồng quân dương mi cùng đi xuống đến ngày thứ hai thành đạo hữu dự định ở nơi nào bảy k h o y bán hàng hồng quân chi kỷ mà hỏi thăm ngay tại tam thanh cửa hàng phụ cận nữ hoa đạo hữu thật có ánh mắt hồng quân cười h í p mắt nói ngươi là người mới theo lý thuyết lần đầu t i ê n tới không thể mở mặt tiền cửa hàng nhưng mà hôm nay là chúng ta bạch ngọc kinh đặc thù thời gian trường hợp đặc biệt a n bài cho người một nhà nữ hoa tò mò hỏi đặc thù gì thời gian cái này sao ta suy nghĩ a hồng quân đem ánh mắt nhìn về phía dương mi dương mi lấy ra một quyển l ị c h thư hôm nay đại cát nghi khai trường nữ hoa cười một tiếng tại hồng quân cùng dương mi thu xếp phía dưới nữ h a rất nhanh liền mở một cửa tiệm tiệm này mở ở tam thanh cửa hàng cửa đối diện lấy cái gì tên hào đầu nàng suy nghĩ một chút x o á t x o á t mà tại bảng hiệu bên trên viết xuống trong gió hy tạo hoa phòng nhỏ tiếp đó nữ hoa từ trong bức tranh đem từng cái tượng bùn lấy ra ngoài cũng là khả ái tiểu nhân manh manh tiểu động vật uy vũ thần linh ba khí thần thu bốn huyền khanh nhìn thấy mới tiên nhân có mặt liền mang theo cảnh diệu ngọc thần đặc biệt đi dạo phía dưới chúng ta là luyện khí tiên nhân luyện đàn tiên nhân trận pháp tiên nhân huyền khanh bọn người thái độ hữu hảo giới thiệu đạo hưu ngươi là cái gì tiên nhân ta nữ hoa nhậu đầu suy tư một hồi có nàng linh quang l o ạ lên nghĩ đến một cái từ thanh khâu học cung nghe được từ ta là thủ bạn tiên nhân chương một trăm mười chín linh sơn mười vu khảo sát đoàn chương một trăm mười chín linh sơn mười vu khảo sát đoàn thủ bạn tiên nhân huyền khanh bất động thanh sắc liếc nữ hoa một cái biết đại khái nàng đây là từ chỗ nào học được ngọc thần đạo quân nhìn xem tạo h ó a trong phòng nhỏ rực rỡ muôn màu phì củ, cảm thấy rất mới lạ nhất là những cái kia có một phong cách riêng tinh quái thần thú rất là hấp dẫn ngọc thần đạo quân ánh mắt đạo hưu phì củ b á n thế nào ngọc thần đạo quân hỏi nữ hoa trận pháp tiên nhân vừa ý là có linh thủ bạn vẫn là không linh thủ bạn hai người này có cái gì nói sao cảnh diệu thượng tôn cũng tò mò hắn đi tới một cái tủ trưng bày phía trước cẩn thận đánh giá mấy tên hình người Bên t hơi hơi từ mỗi một sợi tóc đều khắc họa phải cực kỳ mỉ dường như đang nhẹ nhàng phiêu động bay múa theo gió trên cổ áo đến váy đều tràn đầy thiết kế cảm giác rất có khuynh hướng cảm xúc thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ xịu hoa van tốt trong đó một cái phi gụ giật giật tân cảnh diệu thượng tôn thấy muốn cầm một cái xem ai Đạo hưu, cái này cũng không cái cũng này tiếp h ể sờ luận A. Nữ A. hoa k n h hô một t i n Ngay tại cảnh g tại rượu s ắ chạm đến theo i ể u n một cái trước mắt hư không đã nước ra vô số đạo kim sắc k á nước p h á p tác uy quan giống g như mạng nện cấp tốc hướng bốn phía cấp tốc trải rộng ra lôi đ ỉ n h chi uy không cho phép kẻ khác khinh n h ợ n tràng ngập uy nghiêm ngữ điệu tại tạo hóa trong phòng nhỏ vang lên cùng b ạ o kim sắc lôi đình trong hư không n g n n ư ỡ n g cái k i a trang nhã thiếu nữ tắm rửa lôi đình chi quang từng c h i ế c mang theo hồ quang điện ôn nhu sợi tóc trên không trung lưu động giống như hồ nước giống như thâm thúy một đôi t r ò n g mắt lúc này vô cùng l ạ n h leo tinh xảo khuôn mặt mang theo vô tận uy nghiêm nàng hai tay giao điện ở trước người nhẹ nhàng ngăn chặn lôi quang biến thành né thường cũng không thêm một bước khai thác công kích tính hành động chỉ là bày ra một bộ người lạ chờ quay dày biểu lộ nữ hoa thấy vậy dội ra ngón t r ỏ thon dài điểm hư ớ n g hư không ngũ thải tạo hóa chi quang dâng lên nếu một đoá tường vân đem trang nhã thiếu nữ nâng đỡ đứng lên sau đó đem hắn đưa vào một quyển họa bên trong còn t Còn、tốt phát động chính là đứng đắn lời kịch đây nếu là nhiều niệm hai câu lời kịch lời nói nữ hoa len lén liếc một cái huyền khanh ba người gặp bọn họ biểu lộ bình tĩnh cũng không kinh ngạc cũng không cảm giác mới vừa rồi bị mạo phạm vừa rồi cái này chính là có linh thủ bạn huyền khanh nhiều hứng thú nhìn một vòng sau đó cười ha hả nhìn về phía nữ hoa cái kia cao chín tấc người ngược lại là hiện lộ ra khí thôn sơn hà chi thế có chút thú vị vừa rồi cái kia là không linh thủ bạn chỉ có điều làm khác thiết kế để cho nàng lộ ra càng thêm linh động nữ hoa ho nhẹ một tiếng che giấu nội tâm lung túng nàng chẳng lẽ muốn nói cái này cùng chính mình có mấy phần giống phỉ gụ là thời kỳ đầu tác phẩm chỗ đặc biệt nhất chính là thiết kế rất nhiều lời kịch nếu như mô hình này bị kích hoạt sẽ nói ra như là nghe à, nhỏ bé sinh linh đó là lôi đ ỉ n h tuyên cao tắm rửa lôi đ ỉ n h y quang à, ta đem ban thưởng ngươi vĩnh hằng ta là trí cao vô thượng thẩm phán giả lôi đ ỉ n h nói cho ta biết hôm nay là ngày tận thế của n g ư ơ i ta nắm lấy lôi đ ỉ n h tín nhiệm cứu các ngươi tại nguy nan ở giữa các loại để cho người ta nghe xong khắc sâu ấn tượng lời kịch sao chúng ta vẫn là tâm sự khắc phỉ gụ sự tình a nữ hoa đánh một cái búng tay đem thời kỳ đầu tác phẩm toàn bộ đều thu vào một quyển họa bên trong nữ Khanh kỷ, không hiếu nhưng hỏi cũng nhiều. mặc dù kỷ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nữ hoa tiếp tục giới thiệu tác phẩm của mình không linh thủ bạn thông tục tới nói chính là không có được linh trí cùng linh lực tác phẩm thì như những thứ này rất đáng yêu yêu linh thú còn có một nhóm kia đủ loại thần thú hóa hình phiên bản phi phụ còn có cái này một nhóm hư cấu tinh thần tượng nặng đủ loại phiên bản nguyên t ố chi linh có cây chi tinh các loại không linh thủ bạn chủ yếu giá trị chính là cất giữ những thứ này hình tượng cũng là chính ta thiết kế dùng tài liệu cũng coi là thừa kèm theo tác dụng nữ hoa tiện tay cầm một cái kỳ, kỳ quái quái thần thú phi phụ mô hình này dáng như bệ thổi lửa quét sạch kỳ quang như lửa lục túc trọng cánh vô diện mắt cái này thần thú gọi là hỗn độn trước mắt còn chưa hoàn thành bắt nạt chỉ làm bày ra hàng không bán nữ hoa giảng giải một câu sau đó tiếp tục giới thiệu nói hỗn độn ngoại trừ có giá trị s i ê u tầm còn hiểu một chút âm l u ậ t c h i đạo năng ca thiệt vũ nếu như đạo h ư u đ ưa thích cũng có thể chính mình dung luyện một chút đại đạo tỉ như nói không gian thời gian cái gì nói xong nữ hoa x u ể bàn tay ra hỗn độn thần thú thoát ly gò bó thư không bay tới bay lui nhẹ nhàng nhảy múa đây là hỗn độn huyền khanh thần sắc cổ quái liếp mắt nhìn thần thú hình tượng này như thế nào giống một vị thần lính khác có vấn đề gì không nữ hoa nghiêng đầu hỏi không có. huyền khanh lắc đầu hỏi cái kia có linh thủ bạn lại là cái gì dạng có linh thủ bạn cũng chia mấy loại loại thứ nhất chính là nắm giữ linh thể trước mắt còn không có giao phó linh trí nữ hoa cầm lấy một cái thần tướng phi cụ thần này sẽ có cao chín tấc kim giáp mang kiếm uy phong l ấ m l ấ m mô hình này tác dụng chủ yếu đương nhiên cũng là cất giữ ngoài ra ta còn thiết kế một chút tiểu công năng tỷ như nói hình thái chiến đấu nữ hoa k h ẽ quát một tiếng giống như pháp lệnh kim quang t r ợ t hiện cao chín tấc thần tướng đông nhiên mở mắt hóa thành uy manh phát tướng nhưng thấy lưu vân kim hỏa quanh quần c ă khôn mê ngông nguyên khí thủy chiều phúc trào kim giáp thần đem quanh thân ba trăm sáu mươi lăm chỗ đại huyệt nở rộ vô lượng hà o quang tựa như sáng trói thế giới lại giống như từng khỏa vĩnh hằng tinh thần thể sống chết thủ vệ trong gió hy đại nhân vinh quang thần tướng dáng người kiên cường như tùng long tương h ồ bộ chống trường kiếm này thủ vệ tại nữ hoa bên cạnh thần toàn thân tản ra một cỗ nhạc chỉ huyên đ ỉ n h khí thế ai đạo binh ngọc thần đạo quân hai mắt tỏa sáng hắn nhìn xem trước mắt kim giáp thần đem ân linh thể phi thường cường hãn chính là linh trí không đủ nhưng cũng có thể hoàn thành đơn giản một chút chỉ thị ngược lại là có thể dùng để xem như bảy trận đạo binh sử dụng hẳn là sẽ coi như không tệ nữ hoa nhìn xem trước mắt kim giáp thân e m rất là thỏa mãn gật gật đầu tôn này kim giáp dung luyện chính là hộ vệ c h i đạo còn có khác hình thái nữ hoa chỉ chỉ tủ trưng bày bên trong từng hàng phỉ gụ thuộc như lòng bàn tay cái này đạo đồng phụ trách kể chuyện xưa người t i ê n tử này phụ trách giả ngây thơ cái này chỉ con chuột nhỏ sẽ tìm bảo đây là gặp cảnh côn cùng cái hội này làm ấm dưỡng cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách a đổi mới huyền khanh ba người n g h e xong liên tiếp gật đầu thủ bạn tiên nhân phỉ gụ không chỉ có dễ nhìn hơn nữa vô cùng thực dụng chân chính kinh a huyền khanh thở dài một tiếng uy luyện ký tiên nhân có đây không đúng lúc này tam thanh cửa tiệm xuất hiện mấy vị thân ảnh huyền khanh bay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái kim sắc nghe t h ư ở n g vũ y nữ tiên đang kêu gọi hắn nguyên lai、like、là chiến xa tiên nhân hi hòa đánh du lịch đoàn cờ sĩ, mang theo mấy vị khách nhân tới nếu hi hắn nhóm là ai hắn thân hình biến mất ở tạo h ó a phòng nhỏ trực tiếp xuất hiện ở cửa tiệm nhà luyện ký tiên nhân đi xuyến môn u sao gặp huyền khanh tới hi hòa vui vẻ ra mặt mấy vị khách nhân này là linh sơn tới vu thần đồ nướng tiên nhân nói hắn nhóm là khảo sát đoàn tới bạch ngọc kinh tháo quan linh sơn khảo sát đoàn huyền khanh nhìn lại cái này linh sơn vu thần khảo sát đoàn có nam có nữ còn có tiểu mấu chốt hơn là huyền khanh nhìn về phía cầm đầu một vị vu nữ đạo hữu là luyện ký tiên nhân người tốt ta là linh sơn mười vu một trong vu t r ư n g mong hậu thổ một bộ tế tự trường bảo cười tủng tìm nhìn về phía huyền khanh đạo hữu người tốt ta gọi vu bành nói chuyện vu thần một bộ thanh y r ỉ khuôn mặt tấn lấn giật phát như tuấn hoa thân tư cách như thiên nhân nụ cười trên mặt làm cho người ta cảm thấy sự hòa hợp cảm giác vu la vu la là một vị thiếu niên mặc áo đen biểu lộ lạnh lùng mang theo bẩm sinh cao não chi khí không thích nói chuyện hãn tội hồ có ý định trốn tránh huyền khanh không có đi xem hắn vu la huyền khanh nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo đen nhìn kỹ một chút nhét miệng lên một nụ cười hắc ma tổ đại nhân ngươi thật biết chơi a t r ư ơ n g một trăm hai mươi mới người bị hại hậu thổ phá vỡ thiếu niên la hầu t r ư ơ n g một trăm hai mươi mới người bị hại hậu thổ phá vỡ thiếu niên la hầu linh sơn mười vu khảo sát đoàn nói là mười vu kỳ thực đi tới ngày thứ hai thành chỉ có trước mắt ba vị huyền khanh truyền âm hỏi thăm hi hòa hắn nhóm tổng cộng tới bao nhiêu vụ thần hết thệ có năm vị hi hòa truyền âm trả lời hai vị khác đi theo minh chủ nhân sâm quạ thụ đi đệ nhất quỳnh lâu đoạn đồ thạch thì ra là thế huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu mà sao sẽ vu trồng mong vu bành vu la mời vào tam thanh cửa hàng mấy vị đạo hưu cần gì hậu thổ nói chúng ta linh sơn mười vu tại phương diện linh dược rất có nghiên cứu nghe nói đạo hưu ở đây còn có một vị luyện đan tiên nhân chính là bạch ngọc kinh luyện đan đệ nhất tồn tại không tệ không tệ chính là ta ta chính là bạch ngọc kinh luyện đan đệ nhất đang tại tạo hóa trong phòng nhỏ chọn lựa phỉ gụ luyện đan tiên nhân cảnh diệu thượng tôn hỏa tốc có mặt lập tức tiếp nhận huyền khanh bắt đầu chiêu đái hậu thổ vu trông mong đạo hưu thật có ánh mắt cảnh diệu thượng tôn đầy nhiệt tình hãn đối với hậu thổ vừa rồi tán dương rất là hưởng thụ ta luyện đan tiên nhân xuất phẩm đang không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm bán đan dược đến nay chưa từng xoa bình ngươi tới chúng ta tam thanh cửa hàng chọn mua đan dược là được rồi tới tới tới ta mang ngươi nhìn chúng ta một chút cửa hàng hàng hóa cảnh rượu thượng tôn mang theo hậu thổ đi tới đan dược khu đây là vô thượng phân thân đan ăn sau đó có thể luyện thành hồng h o a n g độc nhất vô nhị phân thân chi thuật đây là chu thiên vạn tượng đan ăn một hạt có thể hội tụ chu thiên vạn tượng chi lực đối chiến thời điểm tất có kỳ hiệu đây là vô thượng đại hồn đan đây là chu thiên mộ đạo đan đây là sinh tử vô thường chuyển vật đan cảnh rượu thượng tôn chỉ vào năm loại đan dược từng cái cho hậu thổ giới thượng giới th cảnh á loại đ a rượu thượng h có, có, có. tôn nghe xong hậu thổ có ý định chọn mua đan dược mới nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ ta cái này vừa nghiên cứu ra một cái đan dược thiên địa huyền cơ tam sinh vạn vật vô thượng tạo hóa đan hậu thổ nghe vậy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại có công hiệu gì sao cảnh rượu thượng tôn mặt mày hớn hở giới thiệu an viên đan dược kia có thể đoạt thiên địa chi huyền cơ l i n h hội vô thượng tạo hóa chi c h â n ý cảnh rượu vì đem sản phẩm mới đan dược bán đi kia thật là vô tận từ ngữ đem viên này tạo hóa đan thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy hết lần này tới lần khác đối với linh dược rất có nghiên cứu hậu thổ còn hết sức chăm chú nàng tụ tinh hội thần nghe con mắt càng ngày càng sang xong lại một cái người bị hại xuất hiện huyền k h n h trong lòng dân lên ba phần thông cảm còn có chín mươi bảy phân ý cười đồng dạng biết rõ cảnh rượu thượng tôn đang lừa dối hậu thổ sau đó lại bị một mặt hư không đại kính hấp dẫn đó là huyền khanh cung cấp linh bảo mặt này hư không đại kính hiệu quả chính là diễn luyện trận pháp tiếp đó để cho khách nhân nhìn trong đó có đủ loại đại trận diễn luyện hủy thiên diện địa đại trận cũng có phòng ngự vô song trận pháp cũng, cũng có để cho người ta mặt xấu hổ trận pháp ngọc thần đạo quân không có phóng hắn lo lắng đem khách nhân hủ chạy đạo hữu những trận pháp này coi là thật huyền bí vu bành ánh mắt tại hư không đại kính bên trong rừng lại rất lâu n à y chút ít coi lại bản trận pháp diễn luyện để cho hắn cảm xúc bành trướng đạo hữu cũng tinh thông trận pháp trong mắt ngọc thần đạo quân lộ vẻ cười hiếm thấy gặp gỡ một vị người trong đồng đạo tại trước mặt trận pháp tiên nhân không dám nói tinh thông vu bành cười lắc đầu khiêm tốn nói ta chỉ là đối với trận pháp có chút hứng thú cho nên có chỗ đọc lướt qua ngọc thần đạo quân thừa cơ hỏi cái tiêu đạo hữu cho rằng trận pháp là cái gì vu bành đôi mắt chấp lên nội tâm của hắn kinh ngạc tại ngọc thần ng trận là tỏ ra yếu kém để thắng mạnh c h i pháp là lấy thế đ ể người c h i pháp là biến hóa vô tận c h i pháp cũng là vô thượng đại đạo ngọc thần đạo quân nghe vậy cười chỉ hướng vũ bành đạo h ư u nghĩ một đằng nói một nẻo a vũ bành cũng cười cái k i a đạo h ư u cho là trận pháp là cái gì đây ngọc thần nói vô l u ậ n là huấn trận kiếm trận k h ố n t r ậ n sát t r ậ n mê t r ậ n tuyệt t r ậ n ngàn vạn trận pháp vô tận huyền diệu nhưng cuối cùng cũng đều phải quy về tám chữ khắc địch chế thắng chỉ vì hy vọng đạo hữu cho là đúng hay không vũ bành nghe vậy kinh ngạc trong lòng không giảm trái lại còn tăng k h á c địch chế thắng đúng là tất cả trận pháp hạch tâm nhất mục tiêu nhưng đằng sau bốn chữ bốn hy vọng đây là đạo của hắn sao thật là một cái có ý tứ tiên nhân vu bành mặt giãn ra mà cười nhẹ g i ọ n g phun ra một chữ rượu hắn nhóm tựa hồ trò chuyện rất vui vẻ huyền khanh mắt nhìn trận pháp k u ngọc thần cùng vu bành tựa hồ rất t á n ý hai người có không ít chủ đề thiếu niên vu la một bên chọn lựa linh bảo một bên cho huyền khanh truyền âm đông phương cú mang thanh như thúy trúc điệu thân mặc ư ờ i thừa lương long huyền khanh kinh ngạc hắn là cú mang là vu la tích chữ như vàng rất ít nói cái kia hai vị khắc đâu huyền khánh hỏi tại trong đệ nhất quỳnh lâu đổ thạch hai vị vu thần một vị gọi vu thật một cái gọi vu dương hai cái này tám thành cũng là áo l ó t chính n g ư ơ i tính toán lại a vu la không muốn nói huyền khánh nói dù sao cũng cho chút nhắc nhở ừ liền không nói vu la c h ả n h c h ả n h nói cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách a đổi mới huyền khánh nghĩ nghĩ hắn hai là khai sáng sáu vu người biết vu la quay đầu nhìn hắn một cái du lịch chư thiên thời điểm gặp qua vu cùng nhau hắn tự xưng khai sáng sáu vu trí nhất vậy thì không kỳ quái huyền khanh hồi tưởng một chút tình cảnh thời đó Còn có một cái vu chống các ngươi Linh một vu đỡ, là sớm ơ ngươi n thành viên a. Là, vu la gật gật đầu hắn là nhục、thu. Huyền Khanh thình lình hỏi một câu. Vu la kinh ngạc nhìn huyền Khanh, lại biết. Huyền Khanh cười nói, mặt người thân hổ, người khoác kim lân, sinh hai cánh, hai trái xuyên xà, đủ thừa lượng long, chính là nhục mời một mặt kim cười hỏi lại biết. giáp hai hai trái vu Vu Vu đầu thu. câu. thu gật gật thừa hổ, khoác Là. là là A. la la đủ s xả, nên đoán được là hắn huyền khanh tiếp tục đoán vu thực sự là huyền minh vu dương là trúc dùng cái kia vu cùng nhau là ai đều cho ngươi đ o á n xong vu l a im lặng nếu không phải là bây giờ khai sáng sáu vu tăng thêm linh sơn mười vu cũng chỉ là chưa bài mới gọp đủ sáu cái vu la hoài nghi huyền khanh mở t i ể u hào ở bên trong bây giờ hai bên cộng lại chỉ có sáu vị vu thần trong bất chi bất giác vu la lãnh đạo thiết lập nhân vật đã bị huyền khanh cho mang sai lệnh lời nói đều nhiều hơn tây phương nhục thu đông phương c ú mang bắc phương huyền minh phương nam trúc dung lại thêm ta cùng hậu thổ ngươi gặp phải vu cùng nhau chính là hậu thổ thân phận một trong huyền khanh ánh mắt l ó e lên thì ra các ngươi còn tại sáng lập giai đoạn a vu la gật đầu chúng ta lần này đi ra kỳ thực dự định tìm kiếm một cái lao đại vu la còn chưa nói xong liền nhìn huyền khanh nụ cười rực rỡ một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử khoe miệng của hắn một quất quả quyết cự tuyệt ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ hắn thật vất vả tìm được một cái đứng đắn tổ chức tuyệt đối không thể trà trộn vào tới kỳ kỳ quái quái thần linh cái k i a thật tuyệt đối huyền khanh biểu hiện ra thất vọng cảm xúc vu la lạnh rên một tiếng ta căn bản vốn không mắc lửa cái k i a ma tổ đại nhân tới đây là vì cái gì đâu huyền khanh cười hỏi ma tổ chạy tới hồng quân trên địa bàn hồng quân biết không người của ta vu la liếc xéo huyền khanh ta thế nhưng là ma đạo nguyên thủy thiên ma nghĩ biết đạo ma tổ động tĩnh không phải, phải sao huyền khanh nói như vậy vu la không để ý tới hắn vậy ngươi hỏi ma tổ đi ta chỉ là nho nhỏ, nhỏ l ì n h sơn mời vu tới điều tra tình báo a huyền khanh tiếp tục hỏi điều tra tình báo ai vu la đem cái cầm dơ lên đến thật cao chính là ánh mắt có chút lay động không có đi xem huyền khanh có áp lực a huyền khanh cười nói bạch ngọc kinh hai vị đại la trí tôn sau lưng mưu đồ sâu xa để cho ma tổ đại nhân có áp lực ta nói đúng không áp lực có không hoàn toàn không có a thiếu niên vu la truyền âm hồi phục rất lớn tiếng cũng rất nghĩ một đằng nói một mèo ngươi đừng kích động a ai kích động vu la tranh luận nói hồng quân đặc biệt linh sơn mười vu tới làm khảo sát đoàn ta xem như linh sơn mười vu chi nhất đến xem thế nào huyền khanh thấy vậy trong lòng vui lên nhờ người lôi cái khuôn mặt đóng vai thâm trầm đóng vai lãnh đạo đúng không nhìn ta phá không phá ngươi p h ỏ n g liền xong rồi ai n h a tiểu vu la chân chơi vui so đại ma tổ có ý tứ nhiều chương một trăm hai mươi mốt hôn nguyên cựu tiên các đại người sáng lập chương một trăm hai mươi mốt hôn nguyên cựu tiên các đại người sáng lập đệ nhất quỳnh lâu đổ thạch khu đổ thạch tiên nhân tiếp dẫn tâm tình bây giờ không tươi đẹp làm hướng dẫn du lịch tiên nhân hắn nhóm thực sự là linh sơn mười vu đúng a hướng dẫn du lịch tiên nhân nhân xâm quả thụ giới thiệu nói nghe đổ nướng tiên nhân giảng hắn nhóm là hồng quân cùng dương my tự mình mời tới bảo là muốn khảo sát một chút chúng ta bạch ngọc kinh sau đó lại quyết định thêm không gia nhập tốt ta đã biết tiếp dẫn nắm chặt trong tay thất bào diệu thụ bất động thanh sắc quan sát đến hai vị vũ thần các ngươi ở tại linh sơn ta sinh trưởng ở địa phương linh sơn bản địa thần làm sao lại không biết linh sơn mười vu linh sơn linh sơn đây là trùng hợp hay là cố ý trong lòng tiếp dẫn suy tư luôn cảm thấy cái này không giống như là trùng hợp giống như hắn tiếp dẫn mỗi ngày bộ bí danh của người khác cái này linh sơn mười vu vô cùng có khả năng mượn danh nghĩa linh sơn t i ế tuổi t ở bên ngoài giả danh lửa bịp bàn của bữa đến cùng là ai đang nỗ lực cho chúng ta linh sơn bôi nhọ tiếp dẫn cảm thấy đám gia hỏa này thực sự là quá mức rõ ràng hắn nhóm linh sơn kim quang long lánh đó là cỡ nào quang minh vĩnh ạ n hắn cùng hảo huynh đệ chuẩn đề mộng tưởng chính là đem hắn chế tạo thành vô thượng tịnh thổ thế giới cực lạc bây giờ lại có thể có người tính toán bôi nhọ linh sơn hừ hừ đừng để ta biết ngươi là ai và không thì ta chuẩn đề đạo nhân nhất định nhường ngươi dễ nhìn đệ ngũ thiên thành tiên đạo mấy vị người sáng lập ngồi xổm ở cùng một chỗ thiên địa nhân thần quỷ. cái này mấy cái lộ ta cảm thấy cực kỳ có làm đầu â m dương đạo nhân nói kỳ lân tộc bên kia thổ mộc t h i pháp chính là tốt nhất địa tiên c h i pháp chúng ta có thể hay không làm qua tới làm qua tới cũng vô dụng người sáng lập là nhân g i a kỳ lân tộc càng k h ô n tiên nhân nói chúng ta cái này vừa dùng người khác pháp một khi kỳ lân tộc biết được nhất định đem vây công bạch mọc kinh sửa lại lại dùng thôi điên đ ả o tiên nhân lại tại chơi hành vi nghệ thuật hắn treo ngược trên không trùng bay tới bay lui vấn đề là kỳ lân tộc con đường này còn chưa đi thông chúng ta đổi tới cũng vô dụng dương my nói tất nhiên muốn tạo thành tiên đạo cơ sở vậy cái này năm đầu lộ ít nhất phải thông hướng đại la ta cùng dương mi đạo hưu ý kiến nhất trí hồng quân đạo nhân nói chu tiên h năm tiên ngũ đại lộ kính ít nhất phải thông hướng đại la mới được bằng không không đủ để thành sự vậy làm sao bây giờ trước tiên lựa chọn mở cảnh giới hôn nguyên cửu tiên â m dương tiên nhân nói độ khó này cũng không nhỏ nhân tiên ngươi tìm kiếm người sáng lập là n ữ hoa phục hy địa tiên đâu cũng không thể là nhân xâm quả cùng hoàng trung lý a còn có thiên tiên chất tiên huyền tiên kim tiên thái ớt cùng đại la phía trên còn phải l ộ một cái không tồn tại hôn nguyên này làm sao l ộ dương mi nói địa tiên chúng ta tìm được thí sinh đương nhiên để cho người ta nhân sâm tới cũng không phải không thể thiên tiên tìm tam thanh cửa hàng ba vị chủ cửa hàng chân tiên lời nói chúng ta có thể thử một lần trồng cây tiên nhân đông hoa đế quân cùng không chết tiên nhân giao chỉ đồng thời xuất hiện đông hoa đế quân c ư ờ i hắc hổ cười nói vừa vặn chúng ta có thể đem quần tiên phổ độ vô thượng chính quả cờ hiệu đánh đi ra giao chỉ trên đầu treo lên tam hoa mèo nàng không có hỏi h ố n nguyên cựu tiên sự tỉnh ta nghe đồ nướng tiên nhân nói linh sơn mười vu bên trong có hai cái là khai sáng sáu vu thành viên lúc này ngôi sổm ở giao chỉ đỉnh đầu tam hoa mèo dương nhanh muốn vớt rất là kích động đậu đen do má ai đang bước lên dùng sáng s u ố t danh tiếng t a m hoa mẹo lục nô biểu thị không thể tiếp nhận chính mình cũng không như thế nào tại hồng hoang hiện thân à, những thứ này vu thần làm sao biết danh h à o của mình khai sáng thu là hắn hảo lục nô là hắn tiên tiên tiên thật toàn bộ hồng hoang hẳn là không bao nhiêu thần linh biết mới đúng kỳ thực giao trì cũng cảm thấy kỳ quái mấy cái này vu thần cũng là ở đâu ra như thế nào liền nhà mình manh sùng danh h à o đều giả mạo dương mi thấy thế cười hắc hắc hắn truyền âm nói vấn đề này đạo hữu có lẽ có thể tự mình đi hỏi một chút vụ trông mong đạo hữu hắn cùng hồng quân có thể mời những thứ này vô thần tự nhiên là biết một chút đối phương nền tảng nhưng bây giờ không tốt nói hết ra chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận hốn nguyên c ử u tiên sự tình n đông hoa đế quân tràn đầy phấn khởi hắn đi tham gia một chuyến khai thiên cảm thấy ma đạo b ê n kia ma đạo đại thí quả thực là hiệu quả kéo căng hắn nhóm tiên đạo cũng phải cả một cái lớn t a m thanh cửa hàng mọi người đi thong thả huyền khanh tổ ba người cười ha hả đưa đi ba vị vô thần hậu thổ lòng tràn đầy vui vẻ từ cảnh diệu thượng tôn nơi đó lấy được đan dược mới tạo hóa đan cú mang tại ngọc thần đạo quân cái này định chế rất nhiều mới lạy t r ậ pháp vu chỉ có phá phòng ngự lại phá phòng ngự cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín xây ra đổi mới tiểu ma tổ biết huyền khanh b á n đều không phải là thứ gì tốt cho nên cái gì cũng không mua chờ hậu thổ mấy người đi không lâu sau huyền khanh lại tới tạo hóa phòng nhỏ p h ò n g đạo hưu ta có cái đơn đặt hàng hy vọng ngươi tiếp một chút cái gì đơn đặt hàng nữ hoa từ trong một bức tranh đi ra trong tay còn mang theo vừa bóp tốt một cái phỉ gù xem ra trong tiệm đủ loại bức tranh không chỉ có là phòng chứa vẫn là phòng làm việc của nàng một cái liên quan tới đặc chế phỉ gù đơn đặt hàng huyền khanh đưa ra một cái quyển t r ụ a cái này nữ hoa nhìn một chút quyển trục thần s ắ c c ổ q u á i hình tượng này như thế nào cùng khai thiên ma kiếp lúc gặp phải ma tổ la hầu có bốn năm phần tương tự như thế nào không thể làm có thể làm là có thể làm nữ hoa trần trờ nhưng cái này không có vấn đề sao cho chân thực thần linh làm mô hình nữ hoa không phải lần đầu tiên làm nàng thời kỳ đầu rất nhiều trong tác phẩm cũng là chiếu vào hình tượng của mình thiết kế tỷ như cái kia khí chất điện nhã tóc vàng chân dài thiếu nữ nhưng cho hắn chân linh làm mô hình nữ hoa thật đúng là chưa thử qua bởi vì cùng thần linh tên thật một dạng thần linh hình tượng cũng là có vô thượng vĩ lực sơ sót một cái dễ dàng đắc tội đối phương dù là q u y ể n trục này bên trong thiết kế đã làm xử lý cùng la hầu không phải giống nhau như lúc nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng cuối cùng đắp nặn rất có thể không cách nào hoàn thành nữ hoa nói thẳng b m báo đây là một cái tương đương có khiêu chiến đơn đặt hàng yên tâm đi ta bảo đảm không có vấn đề huyền khanh lời thề son sắt mà bảo chứng hắn đương nhiên biết không thể tùy ý tạo ra chân thực thần linh hình tượng đại đạo chân cảnh bên trong những cái kia nghiệp vị bên trong hiếm có chân thực thần linh nguyên nhân cũng tại nơi này người to gân làm xảy ra vấn đề tạt á n h huyền khanh lại cùng nữ hoa giao lưu vài tiếng để mấy điểm mạch suy nghĩ nữ hoa hai mắt tỏa sáng quả quyết gật đầu vậy được rồi cái này tờ đơn ta tiếp như thế thì tốt huyền khanh nụ cười rực rỡ bất quá nữ hoa ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ mong đợi ta có thể hay không chính mình thêm điểm lời kịch huyền khanh nói đương nhiên có thể trước tiên dựa theo quyển c h ụ c này thiết kế đắp n ặ n hình tượng phương diện khác đạo hữu có thể tự do phát huy chỉ cần phù hợp phỉ gù đặc thù là được nhà thiết kế đều có chút ưa thích của mình cùng chấp nhất huyền khanh có thể hiểu được cứ quyết định như vậy đi nữ hoa n ế miệng lên đôi mắt đúng như đầy sao lấp lóe sáng tỏ linh động nàng đã có rất tốt linh cảm kính đợi tin vui huyền khanh k i ê m tốn nợ nụ cười về tới tam thanh cửa hàng c h ư ơ n một trăm hai mươi hai toàn bộ đại hoạt bạch ngọc kinh bên trong chứng nhận thiên tiên h tiên chương một trăm hai mươi hai toàn bộ đại hoạt bạch ngọc kinh bên trong chứng nhận tiên h tiên không ngay ngắn việc lo sợ dao động vô thưởng không ngay ngắn việc phương hoa nháy mắt mà thôi không ngay ngắn việc đau khổ không thể siêu thoát không ngay ngắn việc chưa đi sống không thú vị huyền khanh hử phát không hiểu tiểu khúc trở lại tam thanh cửa hàng dẫn tới ngọc thần đạo quân rất hiếu kỳ đạo hữu đi tạo hóa phòng nhỏ làm gì vui vẻ như vậy ngọc thần đạo quân hỏi không làm cái gì xuống cái đơn đặt hàng huyền khanh thờ ơ nói không làm cái gì khóe miệng n g u y ệ đều nhanh không đẻ được cảnh diệu thượng tôn thấy thế nhất miệm còn lý ra ba huynh liền cái này đều không nói ai nha sớm biết cũng không phải là vui mừng huyền khanh nghĩ nghĩ vẫn là nói một cách đơn giản rồi một lần ta cho chúng ta ma tổ đại nhân định chế một món lễ vật đại khái là dạng này hắn lại lấy ra một bộ quần trục tiếp đó mở ra a cảnh rượu cùng ngọc thần đạo quân sau khi xem xong khỏe miệng điên cùng dương lên ngươi cho vu la t i ễ n đưa ma tổ phì cù đây là đứng đắn thần linh có thể nghĩ ra tới thao tác sao khẳng định không chỉ điểm ấy cảnh rượu thượng tôn cực kỳ bén nhạy phát rác được huyền khanh có điều giấu dếm cái này sao tạm thời không thể nói huyền khanh cười thần bí không tính nói cảnh rượu thượng tôn hừ nhẹ một tiếng huyền khanh tiếp tục tiếp đại khách nhân chiến xa tiên nhân hi hòa tận chức tận trách cho huyền khanh mang đến không thiếu tiên nhân phần lớn là bạch ngọc kinh vị diện bên trong từng tòa đại tiên thế giới tiểu tiên thế giới khách đến thăm huyền khanh cũng thừa cơ quan sát đến những tiên nhân này biến hóa thuận tiện trao đổi một chút tu tiên kinh văn căn cơ đều rất vững chắc xem ra bạch ngọc kinh trước mắt luyện ký phương pháp tu tiên làm không tệ huyền khanh liếc nhìn mấy quyển tiên kinh liên tiếp gật đầu đây là hồng quân hắn nhóm biên soạn a thật không tệ bạch ngọc kinh các đại chủ quán cũng là tiên tiên thần thánh có tiên nhân c h i danh không tiên nhân c h i thực từ những thứ này tiên kinh đến xem trước mắt bạch ngọc kinh vị diện bên trong tu tiên thể hệ vẫn chưa hoàn toàn thống nhất đủ loại hẳn là hồng quân đám người riêng phần mình nếm thử du lịch hồng trần luyện tâm đây là nghị bắt trước nhân tiên lục địa kiếm tiên phi thăng c h i pháp đây là đâu trồng trọt tiên sao chân thực không hư luyện giả tu thật cái này chân tiên định nghĩa cũng không tệ là m a huyền khanh say xưa ngon lành mà lật xem mấy t i ê n tiên kinh hắn lần trước cho hồng quân một điểm mạch suy nghị sau đó bạch ngọc kinh đã bắt đầu tìm tòi mấy cái con đường thành tiên nói trở lại chúng ta còn giống như không có bắt đầu định nghĩa thiên tiên huyền khanh mang theo suy tư hán kỳ thực sớm đã có mạch suy nghĩ chỉ có điều còn cần hoàn thiện một chút vừa vặn có rảnh nếu không thì luyện một chút huyền khanh từ trong tay h áo lấy ra một quyển kinh văn tại chỗ tu luyện khi cảnh diệu cùng ngọc thần trở về thời điểm liền gặp được tam thanh trong tiệm hào quang phiêu miểu đạo khí xâm la cảnh tượng tiên khí quanh quần bắt phương vô cùng vô tận quy tắc tiên quang dạng l ờ rực rỡ khá lắm hai ta liền đi ra ngoài một hồi ngươi đây là lại làm gì cảnh diệu thượng tôn đều m ộ bây giờ làm cho đều linh t hắn hai chân trước vừa đi huyền khanh đ ả o mắt lại bắt đầu làm trò ngọc thần đạo quân thấy trong tiệm vô tận đạo tượng nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy trong tiệm huyền khanh ngồi nghiêm trình linh đại họ ỏ ánh thức hải tròn minh tính mệnh hô tan hình thần đều d i ệ u càng có ngũ hành nguyên khí từ hãn tâm liều tì phổi thận ngũ tạng mà phun trào năm màu rực rỡ phiêu m i ể u như tiên năm khí tụ ở trên đỉnh xông ra t ổ khiếu bên trên trên đỉnh đầu mà hướng hư không sâu xa tham thảm hiểu hiểu ở giữa đại biểu tinh khí thần tam hoa rực rỡ vô cùng đây là ai tại tu luyện đang tại đệ ngũ tiên thành họp các tiên nhân đều có nhận thấy hồng quân đôi mắt thoáng qua tinh quang hắn ngước mắt nhìn lại chỉ thấy huyền khanh tính t o ạ n đỉnh đầu tiên quang phiêu m i ể u g năm khí hội tụ tam hoa c h ợ p trởn phảng phất cùng tiên địa hợp đức cùng thái hư đồng thể đại la kim tiên âm dương đạo nhân con mắt t r ợ n tròn trong mắt đều nhanh lòi ra ngũ khí triều nguyên tam hoa tụ đ ỉ n h đây không phải hồng quân thôi diễn lúc bày ra đại la kim tiên đạo t ư ợ n g sao phong đô đây là làm gì đảo mắt trở thành đại la kim tiên ngũ đại tiên nhân trực tiếp đứng lên đông hoa giao chỉ hai mặt nhìn nho nheo lục nô liếm liếm mắm ướt tiếp đó thả xuống hắng ngác nhìn về phía tam thanh cửa hàng hoa thật có tam hoa chảm tại ngũ khí triều nguyên Tam huyền o hoàn a tụ thành một đỉnh này, khắc h khanh mở mắt, m quát khẽ cười n g Một lắc đầu phất tay tại trên trường quyển khắc giấu hai cái thiên tiên thiên đạo văn thiên thư về sau đây chính là chúng ta thiên tiên một mạch vô thượng đạo tạng huyền khanh tiện tay đem luyện chế xong thiên thư ném cho cảnh diệu thượng tôn thiên tiên cảnh diệu thượng tôn đưa tay tiếp lấy đúng a trên tay ngươi cầm chính là thiên tiên đạo quả huyền khanh nói lĩnh hội ba ngàn pháp tắc bước vào thời không c h i ề u không gian tại vô tận trong năm tháng diện hóa quá khứ hiện tại tương lai ba thân cuối cùng ngưng ba thân thành duy nhất tuyên cổ không hai tiếp đó xoa một cái thiên đạo tên i ghi thiên thư liền có thể thuận lợi tốt nghiệp chứng đạo thiên tiên ngọc thần đạo quân nghe xong khoe miệng giật một cái tay xoa thiên đạo tiên nhân gọi thiên tiên yêu cầu này có phải hay không quá cao tạm được huyền khanh lạnh nhạt nói ta cũng không nói tại hồng hoang chân giới ch có thể đi hàng xa thế giới tiểu thiên thế giới trung tiên h thế giới đại thiên thế giới chỉ cần thế giới pháp tắc hoàn chỉnh h i ể u ra sau đó xoa một cái đối ứng thiên đạo không tính khó khăn vậy nếu là không hoàn chỉnh đâu cảnh diệu thượng tôn hỏi vậy thì phiền thoái một chút huyền k h a n h nói đơn giản điểm chính là trước tiên cần phải phá thoái hư không đi tới k h ắ c pháp tắc hoàn chỉnh thế giới nếu như muốn lưu lại bản thổ thế giới cũng được vậy thì lựa chọn lấy thân hợp đạo chính mình trước tiên trở thành thiên đạo tiếp đó dựa theo thiên thư chỉ dẫn chậm rãi đem thế giới pháp tắc tu bổ xong sau đó siêu thoát chỗ thế giới cũng có thể chứng nhận thiên tiên ngọc thần đạo quân gật gật đầu nếu là như vậy hợp đạo tiên nhân vừa có thể hoàn thiện thế giới pháp tắc lại có thể lấy bản thổ thế giới làm nội tình còn có thể vì về sau thiên tiên trải đường rất không tệ a như vậy hợp đạo tiên nhân có công lớn ở thiên địa chúng ta còn có thể phát công đ ứ c đền bù hẳn năm a cảnh rượu thượng tôn cười cười lần này công đ ứ c tiên đạo lại có thể dùng tới rượu a huyền khanh g ậ t gật đầu muốn là thế giới hoàn cảnh thực sự quá ác liệt một vị tiên nhân không đủ để bổ tu thiên đạo có thể tìm thêm mấy cái tiên nhân cùng một chỗ bổ ba ngàn pháp tắc một vị tiên nhân nắm giữ một đầu trở thành thiên đạo sau đó liền có thể học hỏi lẫn nhau đến lúc đó ba ngàn tiên nhân phụ trợ lẫn nhau cùng trèo lên tiên tiên cũng không phải không được rượu rất hay ngọc thần đạo quân cười to hắn vừa nghĩ tới ba ngàn tiên nhân lẫn nhau hỗ trợ tu bổ thế giới pháp tắc cảnh tượng đã cảm thấy cảm xúc bành trướng lê minh tri quang không phải liền là sinh ra như thế sao cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách a đổi mới đương nhiên cái này tiên tiên pháp còn phải tiếp tục hoàn thiện huyền khanh nói chúng ta còn phải cân nhắc loại kia cực đoan nhất tình huống thế giới thấp linh khí hoặc không linh khí đại đạo không hiện pháp tắc không xuất hiện thế giới như thế này ngay cả tiên nhân đều không có đừng nói thành đạo cái này đơn giản ta đến bổ sung cảnh diệu thượng tôn tràn đầy phấn khởi ta vừa vặn gần nhất nghiên cứu luyện đan nghiên cứu ra một loại kim đan chi pháp có thể bổ chính tiết lộ để cho thiên tiên pháp tiếp tục c h ầ m xuống thế giới linh khí vấn đề này ta giống như có thể giải quyết ngọc thần đạo quân trầm n g â m chốc l á t nói dùng trận pháp bù đắp tại đại địa hoặc trong tinh không bố trí trận pháp rút ra thiên ngoại hỗn độn triều tịch chuyển hóa thiên địa linh khí còn có một loại biện pháp là lấy lớn quan tưởng chi pháp khai quật tự thân tiềm năng quan nhật nguyện tinh thần mà ngã luyện thiên tiên t i ê n nguyên khí như thế cũng có thể từng bước tu hành cảnh diệu nghe vậy cười nói cái kết luyện huyền khí cũng không thể ba huynh đệ nói làm liền làm bắt đầu b ổ chính thiên tiên phát môn lấy bắt đầu huyền nguyên khí vì mở đầu lấy kim đan chi pháp căn cơ lấy thiên đạo chi pháp vì trở thành đường dài tuyến tại bạch ngọc kinh tam thanh trong tiệm trong lúc nói cởi hoàn thành t h i ê n tiên đại đạo đã định tới tới tới chúng ta cũng tu luyện một chút cảnh diệu thượng tôn không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử ngọc thần đạo quân tại chỗ vào chỗ huyền khanh đem cửa hàng nuốt giây lát đi qua vô tận tiên quang soi sáng m u ô n phương t a m hoa tụ đỉnh vũ khí triều nguyên dị tượng lại đỗ xuất hiện vê anh lại tới ngũ đại tiên nhân vừa rồi gặp t a m hoa ngũ khí tiêu tan còn tưởng rằng huyền khanh không có bước ra một bước cuối cùng chứng đạo thất bại bây giờ tam thanh cửa hàng lại lên đạo tượng lần này động tĩnh so vừa rồi còn lớn luyện đan tiên nhân trận pháp tiên nhân hắn nhóm cũng chứng đạo điên đạo tiên nhân khiếp sợ không thôi hắn đều không điên thoáng qua xuất hiện tại tam thanh ngoài tiệm ngày đầu tiên thành bán đồ nướng nam hoa lách mình tiến vào tạo hoa phòng nhỏ tiếp dẫn động tác cũng sắp chuyển động theo âm dương c à n khôn đông hoa giao chỉ đồng thời đi theo chỉ có hồng quân cùng dương mỹ không đậu hắn nhóm tiếp tục chờ tại đệ ngũ thiên thành các tiên nhân g làm bộ chính mình là vào cửa hàng chọn lựa phỉ gụ khách hàng nhưng con mắt một mực nhìn lấy tam thanh cửa hàng đại môn hi hi hoan nghênh ngươi tới bạch ngọc kinh không chết tiên nhân giao chỉ cười nhạt truyền âm xin gọi ta thủ bạn tiên nhân nữ hoa trừng mắt giao chỉ gật đầu tuất hi hi tiên nhân là thủ bạn tiên nhân ta biết hi hi tiên nhân thử nữ hoa lạnh rên một tiếng một đạo hào quang thoáng qua giao chỉ chỉ cảm thấy đỉnh đầu chật nhẹ lục nô không thấy nữ hoa đoạt nàng tam hoa mèo mèo lục nô một mặt một bức đâu có chuyện gì liên quan tới ta a miêu miêu nằm ở nữ hoa trong ngực không dám dãy rồi c h ạ m c h ạ m hai tiếng quát nhẹ chuyển đến tam thanh trong tiệm động tính lại biến mất sau đó không lâu huyền khanh ba người lại mở cửa đón khách bảy vị tiên nhân quả quyết vứt bỏ nữ hoa mà đi chẳng vào tam thanh cửa hàng giao trì ngay cả mình s ủ n g vật đều từ bỏ ba vị đạo hữu vừa rồi tại tu luyện điên đạo tiên nhân một mặt sốt ruột nhìn về phía lý gia ba huynh đệ đúng a huyền khánh lạnh nhạt nói liền chứng nhận cái t h i ê n tiên mọi người không cần kinh ngạc chỉ là thiên tiên các tiên nhân tập thể l i ế c mắt các người động tĩnh này là thiên tiên đại la thiên tiên đúng không chương một trăm hai mươi ba la hầu thủ bạn lõe sáng đăng tràng chương một trăm hai mươi ba la hầu thủ bạn lõe sáng đăng tràng thiên tiên là cái gì bạch ngọc kinh ngày đầu tiên nội thành linh sơn vô thần nhóm ghé vào cùng một chỗ hắn nhóm cũng tại quan sát tam thanh cửa hàng động tĩnh chỉ có điều vu la không muốn lại đi tam thanh cửa hàng gặp huyền khanh hậu thổ cũng có ý tránh cùng nữ hoa giao chỉ hai cái này thần nữ gặp mặt cho nên mọi người cũng là xa xa nhìn xem vừa vặn mấy vị tiên nhân cũng hỏi vấn đề giống như trước huyền khanh đáp nói thiên tiên giả lĩnh ngộ ba ngàn quy tắc t u y ệ t diệu nhưng đánh phá hư thực giới hạn bước vào thời không triệu không gian cảnh diệu thượng tôn nói tiếp như thế tại vô tận trong năm tháng diện hóa quá khứ hiện tại tương lai ba thân cuối cùng n g n g ba thân thành duy nhất tuyên cổ hai ngọc thần đạo quân tổng kết tiếp đó sáng tạo một cái thiên đạo tên g i thiên thư chứng đạo thiên tiên như thế mới là thiên tiên c h i pháp ba huynh đệ trăm miệng một lời cái này khiến bảy vị thiên nhân ngũ đại vu thần tập thể mơ hồ nhất là đang tại chủ bị hôn nguyên cựu tiên các tiên nhân sáng tạo thiên đạo gọi thiên tiên các ngươi giữ cửa hạm kéo cao như vậy chúng ta chân tiên làm sao bây giờ trồng cây tiên nhân đông hoa đế quân đang xưng sở thần sau đó chỉ cảm thấy ba ngàn ma thần đang tại thất h ả i của hắn lao nhanh giúp cho hắn một kích trí mạng tất nhiên tiên đạo bên này dự định đắp nặng tu tiên thể hệ vậy thì phải hoàn thành chuyển tiếp không ngừng tiến dần lên tiến g i chi lộ thái ất tiên đại la hai cái này tầng cao nhất thiết kế song xử lý chiếu vào thái ớt chư thần cùng đại la trí tôn sửa đổi một chút đến nỗi đạo thành hồng ô hôn n nguyên hôn nguyên tiên, đoán trừng phải h cái kêu quân hoặc dương mi cố gắng một chút mới được mà những thứ khác cảnh giới hắn nhóm vừa mới còn tại thương thảo kết quả lý ra ba huynh đệ đảo mắt liền đem thiên tiên quyết định còn lập tức đem bức cách kéo cao như vậy đây không phải cho bọn hắn phía sau trong cảnh giới độ khó sao xem như chân tiên kế hoạch thừa bạn giả một trong đông hoa đế quân nhìn xem cái này ba làm ra thiên tiên bây giờ có chút nhớ chết cảm giác ba huynh đệ này thật có thể làm cho a đồ nướng tiên nhân côn bằng cũng thở dài một tiếng hắn là h u y n tiên kế hoạch thừa bạn giả thiên tiên là hôn nguy chân tiên là cảnh giới thứ tư huyền tiên là đệ ngũ cảnh a đông hoa đế quân muốn chết côn bằng càng muốn chết hơn đ ổ thạch tiên nhân tiếp dẫn đạo nhân mang theo vẻ suy tư kim tiên làm như thế nào thiết kế kim tính chất bất hủ không tăng không giảm ít nhất phải dựa theo cái khái niệm này tới mới được ai đau đầu phải trở về cùng sư đệ thật tốt thôi diễn mới được mà đổi thành một vị hồng quân đặt trước nhân tiên người khai sáng nữ hoa lúc này một bộ bộ giáng t r í thân sự ngoại giao chỉ cho nàng nói một chút chu thiên năm tiên cùng hôn nguyên cựu tiên kế hoạch nữ hoa hơi suy tư một chút liền lộ ra nụ cười thư thái cái này đ Ta trưởng cùng huynh s ớ một đã c o h ô i diễn, bên y g khác đ hướng dẫn du lịch tiên nhân nhân sâm quả thụ nhận được hồng quân thông chi a ta phụ trách địa tiên kế hoạch nhân sâm quả thụ cảm thấy hồng quân không làm nhân sự m hồng tạo i quân nói như vậy nhân sâm quả thụ hồi tưởng một chút vừa rồi tam thanh trong tiệm ngũ khí c r i ề u nguyên tam hoa tụ đỉnh đạo tượng hắn trầm mặc nhân ra cái này rõ ràng là nối thẳng đại la trí tôn con đường chứng đạo có hay không hảo ta một gốc tiên tiên linh căn đi đâu cho ngươi cả ngang hàng đ i a u tiên đại đạo trấn nguyên tử tới đều phải cho cái này ba đập một cái Tiếp có sao nói vậy hồng quân lúc đó nghe xong huyền khanh kế hoạch sau đó tham chiếu giao chỉ hình tượng thật cân nhắc qua đến lúc đó thiết kế đại la thời điểm cho mỗi vị đại la đều ngưng kết một cái tam hoa mèo tính toán ngược lại tinh khí thần viên mãn biến thành cái gì đều được b a đoá tiên hoa là tam hoa tam hoa mẹo như thế nào không phải tam hoa lúc đó dương mi còn t r e o chọc nói có thể đem tam hoa mẹo thiết kế thành đạo quả treo lên tam hoa là lại là l ấ y xuống chính là thái ớt đến lúc đó thái ớt tiên ôm tam hoa đi ra ngoài chơi gặp phải địch nhân tam hoa tụ đỉnh dây biến lớn la tiên suy nghĩ một chút đều chơi vui tốt tốt mọi người không có chuyện gì liền tản đi đi đừng chậm trễ chúng ta làm ăn huyền khanh phất phất tay đem khí vận kim long triệu hoán đi ra muốn thỉnh bậy vị tiên nhân rời đi hay đạo hữu đừng nóng nội a chúng ta là chọn linh bảo điên đạo cán khôn âm dương ba vị đạo nhân ỉ lại không、đi. nói đùa cái này t i ê n tiên xem xét chính là tiền đồ vô lượng không hỏi thăm một chút thích hợp sao đông hoa giao chỉ côn bằng tiếp dẫn ngược lại là đi ra nhưng không bao lâu tam thanh cửa hàng bên cạnh liền có thêm mấy cái quầy hàng đông hoa đế quân vẫn là bán cây giống giao chỉ bán bất tử dược côn bằng quán đồ nhậu nướng mới đổi bán nướng chim bằng tiếp dẫn đổ thạch cửa h à n g nốt ra bán tiên tiên kim loại lập tức ngày thứ hai thành phi thường náo nhiệt cũng dẫn đến nữ hoa tạo hóa phòng nhỏ đều tới rất nhiều mua thủ bạn tiên nhân mọi người về thay chứng to mắt liền đợi đến lý ra ba huynh đệ nói một chút t i ê n tiên đạo quả huyền khanh sẽ giả sao đó là đương nhiên sẽ nhưng không phải bây giờ huyền khanh cười nói ba huynh đệ chúng ta tuy nói đem tiên tiên đạo quả toàn bộ luyện vào trong thiên thư nhưng mà trước mắt còn không có chính thức chứng được đại la chính quả chư vị giải tán trước đi hồng quân dương my còn không có cho hứa hẹn đâu bây giờ đem tiên tiên đạo quả kể xong đây không phải là thuần trắng cho không việc gì chúng ta chính là muốn nghe một chút cam đoan không tu luyện điên đạo tiên nhân cười ha h à nói vừa rồi đại la đạo tượng hắn nhóm thế nhưng là nhìn thật thật sự coi như không thành cũng có thể tham khảo một chút huyền khanh nói nếu tu thiên, thiên danh liệt thiên thư khi bay chúng ta ba vị sáng thế giả cảnh diệu thượng tôn cười hì hì nói nếu là như vậy các ngươi chính là chúng ta đổ tử đồ tôn mấy vị đạo hưu thật sự nguyện ý cái này mấy đại tiên nhân trần trở làm sao bây giờ bái hay không bái điên đạo tiên nhân hỏi hắn lại có chút ý động cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách a đổi mới âm dương đạo nhân mặt đều đen ngươi để cho ta đi bái ta không cần mặt mũi a hắn cùng huyền khanh ngọc thần có một đoạn nhân quả kéo không xuống cái mặt này chúng ta đi bái không thích hợp cản k h ô n tiên nhân lẫn đầu mọi người cũng là có mặt mũi tiên đạo n g u y lão cho tam thanh đi làm đổ tử đồ tôn quá nháo tâm có gì không hợp vì đại đạo đi không lạnh trộn điên đ ả o tiên nhân là cảm thấy không quan trọng hắn còn cho hai vị đạo h ư u nghĩ kế như vậy đi các ngươi bản tôn không bái làm một cái đạo thân hóa thân không được sao hóa thân là dùng để làm gì không phải liền là làm một ít bản tôn không tiện làm sự tình sao bản tôn cần thể diện làm một cái không biết xấu hổ hóa thân là được càn khôn cùng âm dương vẫn là l ắ t đầu biểu thị không tiếp thụ được cái kia hai n g ư ờ i đ ừ n g hối hận quẳn g xuống một câu nói điên đ ả o tiên nhân biến mất ở tam thanh trong tiệm cũng không biết hắn dự định làm sao thuyết phục huyền khanh b ọ i người khắc mấy cái tiên lộ thừa bạn giả cũng không qua hỏi thiên tiên đại đạo sự tình Bất huyền khanh nhìn xem tại cửa nhà mình làm cho bốn vị tiên nhân đã điên trở thành chính mình không quen biết bộ dáng hắn thở dài một tiếng cảm giác cái này tiên đạo sớm muộn phải xong luyện ký h tiên nhân luyện đàn tiên nhân trận pháp tiên nhân các ngươi đơn đặt hàng luyện chế xong nữ hoa ra phòng làm việc hào hứng gọi huyền khanh hắn nhóm tới rồi tam thanh thoáng hiện có mặt ta thần thú tọa kỵ cuối cùng tốt không tệ cảnh diệu thượng tôn vui dạo d ự c mà bắt được là một thần thú thủ bạn tấm sừng thanh lưu trận pháp tiên nhân đây là ngươi nữ hoa mở ra một cái màu vàng hồn ngọc ngọc thần đạo quân đầu vai nhiều một cái rất sống động kim sắc con chuột nhỏ đa bảo đa bảo tầm bảo thử vui sướng tại ngọc thần đầu vai nhảy tới nhảy lui ngọc thần đạo quân mỉm cười dỗi ra một ngón tay sờ lên tầm bảo thử đa bảo ngươi tốt ta là ngọc thần hai ngươi thủ bạn đứng đắn như vậy huyền khanh biểu thị nghi hoặc đương nhiên nếu không thì ngươi nghĩ sao cảnh diệu thượng tôn cùng ngọc thần đạo quân tr huyền khanh nhìn xem hắn hai thống nhất bước đi luôn cảm thấy trong đó có chuyện gì tính toán huyền khanh lắc đầu mang theo mong đợi nhìn về phía nữ hoa nữ hoa cười nói may mắn không làm n h ụ c m ệ n h chế tạo xong cái thứ ba hộp ngọc mở ra trong hộp ngọc kim quang t r ợ t hiện một cái nhân ngâu bay đến trên không hắn dáng người vĩ nạn một bộ áo bảo đen che đậy thân thể tóc đen như thác nước rủ xuống đến bên hông thần sắc băng lánh mà cao nạo sâu ả m đáy mắt tràn đầy bình tĩnh lông mày tà phi vào râu giống như ngọn bút phát họa kiếm ảnh khí khai anh hùng hừng hực mà không giận tự uy sóng núi cao phía dưới môi mỏng nhạt méo như anh h dường như khinh thường với chư thế hỗn loạn trên mặt đường c o n g tâm thúy ngũ quan hình dáng rõ ràng dịu đục đao khắc đồng dạng mơ hồ để lộ ra một cỗ tự tin và bá khí đây là một cái phiên bản thu nhỏ la hầu người ta cao trí thức vô cùng tính xảo cũng vô cùng phù hợp la hầu hình tượng có thể là bởi vì ma tổ là đại la trí tôn duyên cớ mô hình này thành hình sau đó đã có được bất hủ đặc tính nữ hoa giải thích nói huyền khanh cười thoải mái bất hủ đặc tính、Tốt. vậy coi như là muốn hủy đi cũng k ó đi nữ hoa gặp huyền khanh cười vui vẻ như vậy lại nói còn có một số lời kịch đạo hữu có muốn nghe hay không một chút nếu có không đúng còn có thể đổi không cần ta tin tưởng đạo hữu huyền khanh nói đạo hữu xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ta này liền cho ma tổ đưa đi chắc hẳn hắn sẽ rất yêu thích Trước huyền n g q â n nếu không n thì cái à đạo đi đạo đi tổ Trước thì tổ ngươi Hồng quân, nếu không này ngươi cái làm. làm. h u y khanh sau khi đi cảnh diệu cùng ngọc thần cũng không rời đi phong đạo hữu ta mặt khác hai cái đơn đặt hàng luyện chế xong sao cảnh diệu thượng tôn đem thanh n h u cất vào trong tay á o tiếp đó không kịp chờ đợi nhìn về phía nữ ba ân đã luyện chế xong nữ hoa lại lấy ra hai cái màu đen hộp đây là ám rượu kế đô thượng tôn đây là u minh phong đô đại đế nàng không có mở ra mà là đem hai cái hộp đều giao cho cảnh rượu hơn nữa dựa theo đạo hữu yêu cầu tăng thêm rất nhiều công năng có giảng đạo mô thức có luận võ hình thức luận khí hình thức còn có hắc cá mô thức uy nghiêm mô thức khụ khụ có thể có thể cảnh rượu nhẹ nhàng t h n g hắng một cái liền vội vàng đem hai cái hộp thu vào tiếp đó lách mình rời đi cảnh rượu thượng tôn thần thái trước khi xuất phát vội vàng ngọc thần đạo quân có chút hoài nghi phía sau công năng sẽ không rất đúng đắn đây là đạo hữu chế tắc r i ê n tam thanh thủ bạn nữ hoa đem một cái thanh hào quang bay tán loạn nhất khí hóa sinh biến thành ba vị đạo nhân ba vị này đạo nhân chính là ba huynh đệ hình tượng chỉ có điều dựa theo ngọc thần đạo quân thiết kế tam thanh hình tượng hơi có cải biến thái thanh đạo đức thiên tôn là trưởng giả hình tượng mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn là trung niên hình tượng tràn ngập uy nghiêm không nói cười tùy tiện thượng thanh linh bảo thiên tôn là thanh niên hình tượng mày kiếm mắt sáng chiều khí phồn thịnh tam thanh đặt song song tại đám mây hiển hóa vô biên khánh vân kim đăng chén nhỏ chén nhỏ minh bát vương đạo tác hội tụ như rồng phong vân gào thét dị hương nổi lên bôi phía tường vân ngàn đo tiên quang trùng trùng điệp điệp đứng đắn phải không tưởng nổi tân khổ đạo h ư u ngọc thần đạo quân đối với tam thanh thủ bạn rất hài lòng còn ngoài định mức thanh toán một bút số dư cho nữ hoa thông t i ê n bí lục q u ầ n chín chu thiên tinh đấu trận pháp lời giải nữ hoa thấy trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc đạo h ư u có phải hay không cho nhiều lắm cái này xem xét tên liền biết là nhân ra trận đạo thành quả đạo h ư u tác phẩm đáng cái giá này ngọc thần đạo quân ngôn ngữ thành khẩn vậy ta thu nữ hoa không chối từ nữa như thế thì tốt ngọc thần đạo quân cười sang sảng một tiếng mang theo tầm bạo thử quay người rời đi tiểu đá bảo mau tới bãi tú ngươi hỏi cái nào là đại s ư bá người trước tiên bay cái nào cái nào chính là đại s ư bá nhìn xem ngọc thần đạo quân bóng lưng n ữ hoa trên mặt hiện lên một nụ cười ba huynh đệ này thật thú vị hai cái không đứng đắn một cái nghiêm chỉnh cái này tổ hợp đến cùng đứng đắn không đứng đắn linh sơn mời vu khảo sát đoàn lần này giống như thực sự là tới khảo sát hắn nhóm đem bạch ngọc kinh đi dạo gần đủ rồi liền kế hoạch rời đi huyền khanh đuổi tại vu la cách mở phía trước đem lễ vật đưa ra ngoài trước tiên đừng mở ra sau khi trở về lại nhìn có kinh hỉ huyền khanh thần, thần bí bí căn dặn đem vu la khiến cho không hiểu thấu chuẩn không có ý tốt Vũ la hồng ừ một tiếng, đem hộp tiếng, thu ngọc h vào.、Hồng、quân c ù như g n g My h có như không sát đ nhìn huyền khanh một mắt chỉ hy vọng như thế hậu thổ từ chối cho ý kiến lại là sau một hồi khách sáo linh sơn mời vu khảo sát đoàn kết thúc lần này hành trình rời đi bạch ngọc kinh dương mi đứng tại huyền khanh bên cạnh hỏi đạo hữu không hiếu kỳ chúng ta mời linh sơn mời vu là vì cái gì sao không hiếu kỳ huyền khanh lắc đầu xoay người muốn đi hồng quân gọi lại hắn hỏi đạo hữu cho là chúng ta bạch ngọc kinh tiền cảnh như thế nào đây là muốn chính thức kéo người nhập bọn huyền khanh ngừng chân cười hỏi đạo hữu nhìn thế nào thiên tiên đạo quả vô thượng đại đạo hồng quân nói như vậy vô luận là hôn nguyên cựu tiên tri thiên tiên, hay là chu thiên năm tiên tri thiên tiên đạo hữu lộ cũng là ta tiên đạo một sự giúp đỡ lớn ngày xưa ta từng nói ta thành mời đạo hữu vào ta tiên đạo môn đỉnh hồng quân nhìn về phía huyền khanh không biết đạo h ư u hai độ vào ta bạch ngọc kinh có từng đã suy nghĩ kỹ huyền khanh cũng là thu liễm nụ cười biểu lộ nghiêm túc cái kia đạo h ư u mời chúng ta g i a nhập vào có thể hứa hẹn ra vị trí nào đâu cho không sự tình cũng không thể làm ngay vậy hồng quân trầm âm bây giờ huyền khanh khai sáng thiên tiên đạo quả đã đã chứng minh hôn nguyên cựu tiên chu t i ê n năm tiên là chính xác lộ vậy cái này hứa hẹn liền không giống dĩ vãng mấy trăm kiện tiên tiên linh bảo lấy huyền khanh luyện ký năng lực nhân ra bây giờ chưa hẳn để ý như vậy đi hồng quân giống như là nghĩ minh bạch cái gì ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía huyền khanh nếu không thì ngươi tới làm đạo tổ như thế、nào? huyền khanh sửng sốt một chút dương mi giật này mình nhanh chóng truyền âm ngươi không phải muốn thu hắn làm đồ đ ệ sao ta có nói qua lời này ngươi nhớ lộn a cái này sách cập nhật gần đây tại 69 sách a đổi mới hắc ngươi lao đạo này thế mà trả đũa tu h di sơn la hầu đi bận rộn ma thiên cải tạo đại nghiệp đi vu la ngồi ở trên h ắ c liên mở ra huyền khanh tặng lễ vật huyền khanh gia hỏa này đang làm cái gì vu la nhìn xem cái này cái nhân n g ấ u đây không phải là bản tôn pháp tướng sao tuy nói hình dạng chỉ có bốn năm phần tương tự nhưng vu la liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lớn la hầu tay nghề còn rất h á Vu lúc a tay ta, la nhìn trong người hình tượng này nặn cũng không thể, sử dụng tài liệu cũng là đỉnh cấp tiên tiên linh tài. ngược không mình Chính chính mình thủ bạn vẫn còn khí chất thể, thấy phạm. thủ xem cảm mạo cầm tài tài. tự liệu lại và là là là Vu cấp có có c đắp sử bị t hổ, ũ này g không không phải không thể tiếp nhận. n tiếp Lúc này, la hầu người ta ánh mắt bỗng nhiên mở ra nhìn thấy vu la câu nói đầu tiên là nữ nhân ngươi đây là chơi với lửa bốn vu la con mắt trợn tròn nữ nhân ngươi đây là chơi với lửa la hầu người ta lên tiếng lần nữa âm thanh bá đạo lại cường thế cái này cái này cái này vu la khuôn mặt x o á t một chút liền hùng thấu giống như là chân trời giáng chiều đỉnh đầu tựa hồ có hơi nước tại bốc lên hắn giống như là ném mấy thứ bẩn thỉu đem la hầu người ta ném ra ngoài mà vu la cái này không ném không sao ném một cái giống như là kích phát cơ quan la hầu người ta phi không dựng lên diệu ngữ liên tiếp đồng dạng phun ra từng câu lời kịch đáng chết ngươi là ta ngươi nghe kỹ cho ta về sau chỉ có ta mới có tư cách nhường ngươi rơi lệ không có lệnh của ta không cho phép ngươi chết người người ngươi. ngươi đừng nói nữa vũ la chỉ vào trong hư không người ta bờ môi đều đang run rẩy hắn vừa xấu hổ vừa giận cơ thể run trở thành cái sảng bây giờ hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào nhưng mà la hầu người ta còn tại thu phát ngoại trừ ta ngươi tuyệt không cho yêu người khác đáng chết nhìn thấy nữ nhân này khổ sở bộ dáng ta vậy mà lại đau lòng nếu như ngươi là đang chọc giận ta vậy ta nói cho ngươi ngươi thành công cùng ta về nhà nghe lời chư thiên văn giới ai như thương nàng một cọng tóc gáy các ngươi liền cho nàng chôn cùng a ngâm miệng ngươi cầm miệng cho ta vũ la tức giận đến dậm chân hắn sắp đi ê n rồi xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt đều có thể nhỏ ra huyết la hầu người ta lanh khóc nói ngươi đây là tại dục cầm cố t u n g sao tốt lắm ta chơi với ngươi đến cùng a bốn ta muốn giết ngươi vu la dương nhanh m u ố n vớt trực tiếp nào tới trong lúc nhất thời tu di sơn trung ma khí hạo đảng sắt khí ồn ào náo động chương một trăm hai mươi lăm nguyên lai hồng quân muốn đạo thành hữu nguyên chương một trăm hai mươi lăm nguyên lai hồng quân muốn đạo thành hữu nguyên vu la có chút phá phòng ngự cái này đáng chết thủ bạn tại sao có thể có bất hủ thuộc tính vu la ánh mắt đờ đẫn một mặt sụp đổ biểu lộ trong hư không la hầu người ta nổi đồng b n giữa k h ô n g t r ù n g nhìn xem ngồi liệt tại trên hắc liên thiếu niên thản nhiên nói như thế nào này liền không được ngươi có thể im miệng hay không vu la cắn răng nghiến lợi nhìn xem người ta ánh mắt kia đơn giản có thể giết người tốt h ta đã giết tới hắn giết không chết bản tôn người ta nữ hoa đắp nặng người ta thời điểm thành công dung luyện bất hủ thuộc tính bây giờ cái này cái nhân ngẫu bất tử bất diệt la hầu người ta liếc xéo vu la trong giọng nói mang theo vài phần lạ mạn c ầ u ta ta liền đáp ứng ngươi ngươi từ đâu tới nhiều lời như vậy vu la hiện tại tâm tình rất là bực bội đến cùng là ai thiết kế những thứ này lời kịch đơn giản khiến người ta để cho ma đáng giận hắn nắm tóc cuối cùng vẫn là dùng hộp ngọc mới đem người ta cất nhìn chằm chằm ngọc trong tay hộp vũ la lạnh rên một tiếng chờ ta nghĩ biện pháp đem n g ư ờ i giải quyết tại giải quyết triệt để cái này cái nhân ngẫu phía trước phải đem hắn thật tốt thu lại tuyệt đối không thể để cho cái này cái nhân ngẫu rơi xuống trong tay người khác tuyệt đối không thể còn có huyền khanh n g ư ờ i tên ghê tầm này thu di sơn vang lên vũ la khẽ nguyền rủa âm thanh bạch ngọc kinh bên trong một đá nguyên lão lại độ tề tụ đệ ngũ thiên thành phong đô vì đạo tổ chúng ta đều phản đối âm dương đạo nhân trước tiên tỏ thái độ hắn vội vàng xuất hiện rất là kích động hắn nếu là làm tiên đạo c h i tổ thống ngự bạch ngọc kinh vậy chúng ta tiên đạo tương lai sẽ đi hướng nơi nào ta đều không dám nghĩ lần này âm dương đạo nhân bước đi ân đoán cá nhân thuật uy từ tiên đạo phát triển góc độ cân nhắc biểu thị tuyệt đối không thể để cho huyền khanh làm đạo tổ càng k h ô n tiên nhân cũng nói đạo tổ sự tỉnh bàn bạc kỹ hơn hắn vẫn thật không nghĩ tới hồng quân như thế có quyết đoán liên loại này hứa hẹn cũng dám đưa ra đi điên đ i đạo tiên nhân treo ngược trên công chúng trôi giặt đến hồng quân trước mặt từ ta cá nhân góc độ tới nói ta không phản đối mời phong độ đạo hữu vào bạch ngọc kinh thậm chí để cho hắn tiếp nhận ngươi thống ngự tiên đạo ta càng là nhạc kiến kỳ thành nhưng mà vì tiên đạo tương lai phong đ ô đạo hưu chính xác không thích hợp làm chúng ta tiên đạo c h i tổ không có cách nào đạo nhiễm t i ê n tôn đạo nhiễm năng lực điên đạo tiên nhân nhìn ở trong mắt cái này mới đến bạch ngọc kinh hai lần bây giờ các tiên nhân nổi điên trình độ liền đã nhanh bắt kịp hắn điên đạo tiên nhân rồi phải biết hắn điên đạo đạo quả cũng có nhất định lây nhiễm năng lực ở phương diện này có cảm giác bén ngạy thậm chí điên đạo tiên nhân đều hoài nghi nếu không phải mình cùng huyền khanh thuộc tính có chút tiếp cận hiện tại hắn cũng phải bị đạo nhuộn thành vì thuận thẳng tiên nhân loại tình huống này nếu để cho huyền khanh trở thành đạo tổ, cái kia tiên đạo phải bị n h u ộ n thành cái dạng gì ta cũng là ý tứ này côn b ằ nguyện n g chuyển nói tiên đạo là từ đạo hưu sáng tạo chúng ta trước đây gia nhập vào bạch ngọc kinh cũng là bởi vì đạo hưu tùy tiện thay đổi đạo tổ không chỉ có là chúng ta không cách nào thích ứng dưới đây các tiên nhân chỉ sợ cũng phải có ý kiến hồng quân đạo nhân nghe vậy cảm giác mình phải cho huyền khanh trò chuyện ta ý nghĩ này cũng không phải ý muốn nhất thời mà là thật tin tưởng phong đô đạo h ư u có thực lực này cùng năng lực thiên tiên đạo quả các ngươi cũng nhìn thấy đúng là ta tiên đạo thông tiên lộ kính mà chu thiên năm tiên bên trong quỷ tiên cũng sẽ tại trong tay sinh ra trong âm siêu thoát tri pháp tất nhiên không kém hơn thiên ti ta nghĩ tại tương lai không lâu phong đô đạo h ư u sẽ phải bước vào đại la l ự c t kê đến lúc đó hắn sắp đặt có lẽ sẽ để cho ta tiên đạo tiền đồ càng quan minh hồng quân ngôn ngữ khẩn thiết hắn cùng huyền khanh hữu duyên là thực sự xem trọng huyền khanh thực lực cùng năng lực nếu không phải biết huyền khanh có con đường của mình muốn đi hồng quân không chừng sẽ mặt dạng mày dày tới vừa ra thu học cho tiết mục đến lúc đó đóng một đ á n g bàn cổ phiên đánh bạc cái này trí bảo đổi lấy huyền khanh làm đệ tử vậy đơn giản là huyết kiếm lời đến nỗi bây giờ chỉ có thể thử chức một chút dùng đạo tổ chi vị đem huyền khanh cột vào tiên đạo trên chiến xa không phải chúng ta không tin được phong đ đông hoa đế quân lo lắng nói chúng ta chính là quá tin tưởng hắn năng lực mới phản đối hắn làm đạo tổ không sai m è o tam hoa m è o lục nô đoan đoan chính chính ngồi xổm ở giao trì đỉnh đầu lần nữa trở thành chủ nhân miệng thay ta cho là đạo tổ chính là tiên đạo c h i công khí v ạ n cổ chi tên thật ta lục nô đắc chi nói tiên tiên thần linh duy tên cùng khí không thể giả tại hắn người thỉnh hồng quân đạo hữu nghĩ lại tên là tiên tiên tên thật ê n t khí là thành đạo c h i khí này hai người việc quan hệ người tu hành đại đạo là làm loạn có lường nếu không phải đối diện tiên đạo người sáng lập bạch ngọc kinh tri chủ lục ngô rất muốn hỏi một câu hồng quân có phải hay không tiểu ngư làm ăn nhiều được nhờ bệnh chẳng lẽ hồng quân đạo hưu đã tìm hiểu đại la phía trên đạo thành hôn nguyên đến trí lý hỏi câu này chính là tiếp dẫn hắn đầu góc tương đối thanh kỳ bỏ tên đi k h í sẽ không phải là hồng quân đạo hưu tu hành một bộ phận kế hoạch ra lời vừa nói ra trong nháy mắt hấp dẫn tất cả thiên nhân ánh mắt cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách a đổi mới mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm tiếp dẫn mọi người nhìn ta như vậy làm cái gì yên tâm ta không có con các ngươi vụ trộn thành đại la đây chỉ là căn cứ vào sự thật hợp lý phỏng đoán tiếp dẫn cười ha hà nói đại la bao dung chưa có vĩnh hằng không bị ràng buộc nhưng siêu thoát thời không trường hà bất hủ y bất diệt chắc chắn không phải đại la điểm kết thúc giống như thái ớt giữa chư thần cũng là cách biệt đại la ở giữa chẳng lẽ liền không có tranh l ệ n h mọi người đều biết ban c ổ đại thần cũng là đại la trí t ồ n h ắ n cái này đại la khẳng định so với lớn như vậy l à muốn mạnh một chút điểm tiếp dẫn đem ánh mắt nhìn về phía hồng quân cùng dương mi cho nên a ta vừa rồi tạ nghĩ đại la nếu như phải thâm nhập tìm tòi cũng hẳn là có phương pháp t h như nói huyền khanh đạo hữu nói lên hôn nguyên tiên một đám nguyên lão nghe xong tiếp dẫn ngờ tới con mắt tỏa sáng mọi người cảm thấy cái suy đoán này vô cùng hợp lý thế là mọi người nhao n h a u đưa mắt nhìn sang hồng quân đạo nhân đạo h ư u vừa mới tu bổ để chi nôn đúng hay không ông dương đạo nhân ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hồng quân hắn bây giờ đã đem huyền khanh không hề đ ể tâm các tiên nhân thực sự muốn biết lớn la ẩn bí hồng quân nhìn về phía tiếp dẫn trong đôi mắt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc thần quang nhưng rất nhanh liền thu lại hắn cười cười điểm này đúng là một bộ phận kế hoạch lại là thật sự biết được trận tướng chúng tiên kinh ngạc tiếp dẫn ngồi nghiêm trình mặt mỉ cười nhìn như trí tuệ vững vàng A không đúng ta bây giờ là chuẩn đề chuẩn đề là kỳ tài chúng ta cũng là kỳ tài ha ha ha ha ở một bên nửa ngày không lên tiếng dương mi cũng là một mặt tò mò nhìn về phía tiếp dẫn nếu như không phải cùng là đại la dương mi cũng không nghĩ đến hồng quân chân thực mục đích không ngờ tiếp dẫn liên quan g loại lên thế mà điệm phá cái này khiến dương my nhớ tới trước đây hồng quân mời tiếp dẫn vào bạch ngọc kinh lúc nói ra câu k i a đánh giá tiếp dẫn có đại trí tuệ Chương 126. tam r t thanh bàn cổ, chúng cổ, trong a tới ồ rồi. i tới Trước Tam Thanh, bàn cổ, chúng ta tới rồi. Tam Thanh t r cổ, chúng bàn tiệm ba huynh đệ cũng ghé vào cùng một chỗ cho nên hồng quân đem đạo tổ nhường cho ngươi kỳ thực là muốn đạo thành h u n nguyên cảnh diệu thượng tôn lấy tay chống đỡ hàm dưới một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ huyền khanh gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra hắn đã bắt đầu tìm tòi đại la đảo tạo sâu trí lộ bằng không thì tiên đạo c h i tổ thân phận nói để cho liền đề ở trong đó không có điểm cấp độ sâu mục đích ta là không tin huyền khanh vừa rồi đơn giản đem chính mình suy đoán nói một chút cảnh diệu cùng ngọc thần đều cảm thấy cái suy đoán này chín thành tám thật sự còn lại hai phần cũng không bài trừ hồng quân chính xác muốn dùng đạo tổ chi vị đem huyền khanh cột lên tiên đạo chiến xa thậm chí không chỉ như vậy ngươi nếu là được đạo tổ hai chúng ta chắc chắn là muốn ủng hộ ngươi cảnh diệu thượng tôn nói như vậy lý ra ba huynh đệ tương thân tương ái lý nguyên nếu là thật sự trở thành đạo tổ cái kêu lý nhị cùng lý minh sẽ trí thân sự ngoại sao còn c o u minh bên kia ngọc thần đạo quân chỉ rõ Quỷ tiên cũng là tiên đạo trọng yếu tạo thành bộ phận đến lúc đó u minh thế giới cũng trở thành tiên đạo cơ bản bàn một trong cái này cũng chưa tính bên trên huyền khanh một thân phận khác ma đạo thứ hai thủy tổ nguyên thủy thiên ma nếu như hắn là hồng quân tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem huyền khanh tranh thủ được tiên đạo bên này bất quá nói đi thì nói lại tình hôn lại cảnh diệu nhìn từ trên xuống dưới huyền khanh hỏi hồng quân là đại la hắn dự định tìm tòi đại la đào tạo sâu chi pháp rất bình thường ngươi bây giờ vẫn là thái ất vì sao lại đoán được chuẩn như vậy chẳng lẽ cảnh diệu cùng ngọc thần ngồi cùng một chỗ nhìn về phía huyền khanh trong ánh mắt mang theo vẻ gió x t hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi có vị thần linh lặng lẽ phản bội lý ra ba huynh đệ giai cấp tình nghĩa mặt ngoài nhìn là thái ớt đạo chủ kỳ thực đã là đại la trí tôn ngọc thần đạo quân cũng theo đó phản ứng lại đúng à hồng quân là đại la trí tôn hắn tìm tòi đại la sau đó con đường dễ hiểu huyền khanh chỉ là thái ớt ta hắn là thế nào nghĩ tới mau nói và không thì chúng ta tam thanh cửa hàng khai trương một ngày liền phải giải thể cảnh diệu thượng tôn làm bộ mà h ừ lạnh hai tiếng một bộ ngươi không cho cái g i n g giải tình nghĩa huynh đệ của chúng ta lập tức vỡ tan tư thế đối mặt hai vị hảo huynh đệ xem kỹ huyền khanh dợ khóc dở cười cái này một chốc nói không rõ ràng chờ trở về mang các ngươi thể nghiệm một chút thì sẽ biết thể nghiệm một chút cảnh diệu cùng ngọc thần hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao bởi vì bây giờ còn tại bạch ngọc kinh huyền khanh cũng không có nói quá nhiều cam đoan có ý tứ đệ ngũ thiên thành chúng tiên g i a cuối cùng là làm ra quyết định đạo tổ có thể đổi nhưng không thể là bây giờ â m dương đạo nhân nói hồng quân đạo hưu vì đại đạo chúng ta có thể hiểu được nhưng không thể đưa toàn bộ tiên đạo mà không để ý không tệ càn khôn tiên nhân nói đạo hưu nếu như muốn tìm kiếm lớn siêu thoát chúng ta không có lý do ngăn nhưng cũng phải đợi đến thật có thể tiến thêm một bước thời điểm chúng ta suy nghĩ thêm đổi đạo tổ c h u y ệ n này đại đạo làm đầu mọi người đều có thể hiểu được hồng quân nếu là thật đạo thành hôn nguyên hắn nhóm không chỉ có sẽ không ngăn lấy thậm chí sẽ trợ lực một cái đến lúc đó hồng quân lại chỉ định tam thanh đội kíp hoàn toàn không có vấn đề nhưng phong đô đạo hữu bên kia làm sao bây giờ côn bằng ngay sau đó nói tiếp muốn kéo nhân ra nhập bọn lại không cho thực tế địa vị và chỗ tốt nhân ra có thể đồng ý không h u ố n hồ bây giờ phong đô đạo hữu bước đầu tiên hoàn thành thiên đạo quá đắp n ặ n đã thông một đầu đại la tiết lộ chúng ta cũng không thể đủ một điểm thành ý cũng không cho ta có một cái biện pháp dương my đạo nhân suy nghĩ liên tục nói trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu ngũ thành tại chúng ta sáng lập tiên đạo mới bắt đầu liền đã quyết định tiên đạo ghế vậy không bằng dứt khoát một chút đem tiên đạo chia các đại pháp mạch quỳnh lâu c h i chủ là một mạch c h i chủ ngũ đại thiên thành c h i chủ cũng là một mạch c h i chủ dương my nhìn về phía chúng tiên g i a vào ta tiên đạo tích đạo giả tất cả nhà phân chấp nhất mạch vì tiền tôn giáo chủ tam thanh cửa hàng ba vị chủ cửa hàng độc trưởng t i ê n tiên pháp mạch là thứ nhất t i ê n thành tri chủ thưởng tiên đạo khí vận ngày đầu tiên thành đối ứng tiên đạo vũ trụ vô lượng chư thiên một đám tiên nhân đều có thể xem như thiên tiên pháp mạch cơ bản bàn sau này hắn nhóm tại ngoại giới nói chuyện hành động đại biểu ta tiên đạo nói chuyện hành động hắn nhóm ngoại giới ý chí cũng là ta tiên đạo ý chí chúng tiên g i a nhìn về phía hồng quân gặp hồng quân nhẹ nhàng gật đầu hắn nhóm tâm thần chấn động đây là chính thức bắt đầu xác lập tiên đạo của quyền có thể chúng tiên g i a biểu quyết thông qua được dương my đề nghị vậy ta đây liền đi đem tin tức tốt nói cho phong đô đạo hưu nhân sâm quả thụ vô cùng hăng hái hoan hoan hỉ hỉ thì đi tam thanh cửa hàng mọi người cùng một chỗ đi dạng này lộ ra càng chính thức một điểm côn bằng nói ngạch giống như không cần đi giao chỉ nhìn về phía tam thanh cửa hàng cửa tiệm nhiên viết cái chữ lớn tiểu điếm đóng cửa n đối với huyền khanh ba huynh đệ rời đi hồng quân cùng dương mi ngược lại là không có gì phản ứng toàn bộ bạch ngọc kinh đều tại hắn nhóm không chế ba huynh đệ đi một khắc này hai người liền biết cũng được lần này đại hội cũng tiến hành không sai bị lắm hồng quân cười nói các vị đạo h ư u trở về lại chủ bị một chút hôn nguyên cựu tiên sự nghi lần sau đại hội chúng ta đem tiên đạo pháp mạch cùng nhau quyết định xuống như thế nào vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này đi đem đặt t r ư ớ c thần tiên tri đạo người sáng lập lôi kéo tới đến lúc đó các đại pháp mạch đầy đủ chính là hắn nhóm tiên đạo đại hưng thời điểm như thế chúng ta liền cáo tử chúng tiên cao lui bạch ngọc kinh đại hội kết thúc vô tận tiên quang dực dỡ diệu thế chiếu sáng vạn cổ hư không từng vị tiên nhân hóa quang rời đi để cho bạch ngọc kinh dần dần vắng vắng dương mi lâm hư mà đứng đứng tại hồng quân bên c ạ n h thân hán thổi gió núi nhìn qua từng đạo lóe lên tiên quang cười nói lần tiếp theo đại hội sau đó b ạ c h ngọc kinh tiên quang chiếu sáng nhưng là không chỉ là cái này một vực chỉ hy vọng như thế hồng quân cười lắc đầu quay người bước vào hư lao đạo ngươi đi đâu dương mi bước nhanh đuổi theo đi chuẩn bị điểm đồ tốt hồng quân cũng không quay đầu lại dạo bước hư không dương mi cười hỏi ngươi lại có ý đồ xấu gì cái gì gọi là chủ ý xấu ta là muốn đi chuẩn bị một ngọn núi lại là núi không tệ lại là núi côn l u n sơn ngươi có thể gọi nó đông côn luân u Minh. b ả y không phải thiên cung r ờ i đi bạch ngọc kinh ba huynh đệ đang uống trà chúng ta không từ mà biệt có chút không tốt ta ngọc thần đạo quân tinh tế thưởng thức lấy ngộ đạo trà huyền diệu tại bên người đạo quân còn có một cái linh trí sơ khai tầm bảo tử h hắn cũng được chia một chiếc ngộ đạo trà lúc này hắn đang học ngọc thần đạo quân tư thế y ê u nhã địa phẩm trà không có gì không tốt nên trao đổi cũng giao chạy còn lại chính là giải quyết dứt khoát cảnh diệu thượng tôn lấy một mảnh xanh nhạc n ộ đạo trà diệp mảnh này n ộ đạo trà diệp có tự nhiên sinh thành đại đạo đường vân mơ hồ trong đó phát họa ra một tôn lò luyện đan hình dạng cái này sách cập nh Tới, Ngưu n huyền i đây chính là đồ chính Cảnh là tốt ta. Cảnh diệu cười cái ha hà đem n nộ đạo đút trà diệp cho khanh nhìn xem hắn nhóm hai cái này có linh thủ bạn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới chính mình thả rông tại âm dương vũ trụ ngũ sát sư tự ân còn có thời không trường hà bên trong ngũ châm tùng không t r ư ừ n g có thể để hắn mang mang đa bảo con sóc là chuột tâm bảo thử cũng là chuột chuột chuột ở giữa hẳn là sẽ có chủ đề tốt nộ đạo trà cũng uống bây giờ nên mang các ngươi đi thể nghiệm thể nghiệm chỗ nào gọi là đại la phía trên huyền k h a đem đồ uống trà rút đi đem nhiệt kính lây tới ngươi nói thể nghiệm là chỉ cái gì cảnh diệu thượng ò mò n ì n một c h tôn k mở mắt nháy a n nụ h cười rực mắt liền thấy mênh mông hỗn độn ở trong một tôn cầm trong tay đại phủ cự nhân xông về phía mình chết vừa dây vừa nặng âm thanh rơi xuống bàn cổ phủ quang t h i ệ n qua cái kia cổ xưa thê lương vĩnh hằng sát sinh chi lực bao trùm vô tận thời không làm cho đại đạo ma diệt vạn cổ thành trần vĩ lực buộc phát trốn nhất n i ệ m mọc dễ hủy diệt ma thần trong mắt lập lòe tia sáng hắn xoay người chạy căn bản không ngừng lưu cảnh diệu thượng tôn biết mình bây giờ là ai nhưng hắn cũng không cảm thấy hủy diệt ma thần có thể cùng bàn cổ vật cổ tay hủy diệt vĩnh hằng đánh giết bàn cổ vài món thức ăn có thể hết thành dạng này tại cảnh diệu thượng tôn dưới sự khống chế hủy diệt ma thần vinh quang chạy nhưng mà chạy trốn được sao bàn cổ phủ phía dưới vô lượng trong thời không hủy diệt ma thần đều chỉ có một cái kết cục. Chết. b ả y không phải thiên cung cảnh diệu thượng tôn quắt to một tiếng đem ngọc thần đạo quân sợ hết hồn thế nào ngọc thần đạo quân kinh nghi bất định không có không có gì cảnh diệu thượng tôn cố nén bàn cổ phủ mang tới với đau khôi phục bình thường hắn chấn định bình thường nhìn về phía ngọc thần đạo hữu tới phía ngươi đi xem một chút đi có kinh hỷ ngọc thần đạo quân nghi ngờ nhìn xem cảnh diệu thượng tôn lại muốn lừa ta đúng không không có tuyệt đối không có cảnh diệu thượng tôn khỏe miệng kéo ra một nụ cười cười hư tình giả ý huyền khanh nói đi xem một chút đi không có chuyện gì ngọc thần lúc này mới đồng ý một lát sáu a b ngọc thần tiếng kêu thê thảm quanh quẩn toàn bộ thiên cung nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương như thế cảnh rượu i ế t miệng lên như nghe tiếng nhạc nay liền thoải mái hơn hai người các ngươi ngọc thần đạo quân con mắt đỏ thấm t r ừ n g huyền khanh cùng cảnh rượu hắn bây giờ sọ nao đau n h ấ t huyền khanh hẽ miệng mà cười không có chuyện gì đi thêm mấy lần liền tốt không phải liền là bàn cổ p h ù sao chém chém thành thói quen cảnh rượu thượng tôn gật gật đầu cũng đúng bây giờ không quen về sau cũng muốn quen thuộc vậy thì lại vào đi ngọc thần đạo quân cắn răng một cái ý thức chìm vào đạo cảnh huyền k a n h nói chúng ta cùng đi hắn vây tay một cái thuộc về h ắ t cá ma thần khí tức bị đầu nhập nhiệt kính cùng lúc đó thời không trường h ạ bên trong rơi xuống một vệ ánh sáng ngũ hành ma thần dưới khí tức hàng mà đến vừa và xem chúng ta cùng đi sẽ có biến hóa gì cảnh rượu mắt phía trước sáng lên đi c h ư một trăm hai mươi bảy hồng bét chúng ta thật thành ma thần c h ư một trăm hai mươi bảy hồng bét chúng ta thật thành ma thần xưa kia hai nghi chưa p h ầ n minh xuyến hồng nông không có thành hình thiên địa nhật nguyện không cố g á n g như trứng gà tên là hỗn độn bàn cổ khai thiên phía trước không có thời không trường hà cũng không có chư thiên vạn giới có chỉ là vô biên vô hạn vô cùng vô tận hỗn độn hư vô tựa hồ mới là hỗn độn bên trong v ĩ n h hằng khái niệm đại đạo vô hình vô danh vô cực vô thượng tối t ă m không tượng tịch này liêu này độc lập không thay đổi c h u hành không thua là hư vô tự nhiên đến trí lý hỗn độn bên trong ma thần ứng đại đạo huyền cơ mà sinh từ trong hư vô hóa hình đứng ở hỗn độn bên trong hắn nhóm là cái này đặc thù thời đại nhân vật chính t đây có phải hay không là chỗ nào không đúng à. hỗn độn bên trong h á cá ma thần từ trong hư vô sinh ra khi hắn chưa tỉnh lại ánh mắt bên trong mang theo vài phần mê ly chi sắc hóa thân hỗn độn ma thần huyền khanh đứng ở hỗn độn toàn thân trên dưới bao phủ hốt này bừng tỉnh này đại đạo l hắn những gì thấy trong mắt đều là hát cám hoặc có lẽ là hắn tự thân đại biểu vốn là hát cám đại đạo đại biểu hát cám đại đạo hát cám ma thần trước mắt biến thành màu đen cái này chẳng lẽ không phải bình thường lý lẽ kỳ thai quái thai huyền khanh cảm thụ được hết thệ t r u n g quanh mênh mông vô mô biên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào cho ta làm từ đ â u tới đây vẫn là khai thiên đại chiến sao thiếu khuyết bàn cổ chân nhân đạo cảnh để cho huyền khanh phá lệ không quen hắn từ khai sáng như vậy đặc biệt mộ đạo pháp đến nay d ù h á cám ma thần góc nhìn không biết trái qua bao nhiêu lần khai thiên tri chi chiến lần nào không phải vừa mở mắt liền thấy một tên đại h lần nào không phải là bị bàn cổ chân nhân đ ổ i lấy hoa văn chém chết lần này thế mà trực tiếp tại hỗn độn ma thần thai ngén mới bắt đầu tiết điểm này tỉnh lại khi hiểu được tình cảnh của mình sau đó trong lòng huyền khanh nổi lên một tia c n sóng thật đúng là phát sinh biến hóa trong đạo cảnh gặp bàn cổ là hao ma thần lông dê cũng là hao bàn cổ lông dê loại này ngộ đạo huyền khanh không chỉ có là chính mình thường tới cũng thường thường cùng không lo minh hạ vong xuyên thành đoàn tới đạo cảnh bên trong đủ loại biến hóa mỗi lần đều có thể mang đến cho hắn kinh hỉ tỷ như nói bàn cổ khai thiên ba cái giai đoạn thanh niên trung niên tuổi già chính là hắn nhóm thành đoàn quét ra thiên trận chiến thời điểm phát hiện lại tỷ như nói càn khôn ma thần cùng thần tàng ma thần liên động hạo nhiên ma thần cùng chân nhân đối thoại cũng là biến hóa lớn mà lần này tạo thành tam thanh đoàn đại biểu nhập đạo cảnh quả nhiên xuất hiện chưa từng dự liệu đến tình huống còn có chính là lần này tựa hồ không biết người đứng xem góc độ ta có tự chủ tính c h ư t vậy ta không phải thật sự thành hỗn độn ma thần vì nghiệm chứng một chút tình huống hiện tại hát cá ma thần huyền khanh tái tạo qua một lần hỗn độn ma thần chân thần huyền khanh trọng tân định nghĩa hết thẻ chung q u n h hư vô sinh tiên t i ê n nhất khí từ khí hóa hình là vì thái thủy trạ thái lần này huyền khanh xác định ta vẫn là ta chỉ có điều ở mảnh này h ố n độn bên trong trở thành hắc cá ma thần huyền khanh nói thầm một tiếng ta mẹ nó đây vẫn là chính ta đạo cảnh sao bây giờ huyền khanh nghiêm trọng hoài nghi hắn không chỉ có là tại trong đạo cảnh còn có thể là kết nối đến một mảnh khác thời không không nói là khai thiên trước đây chân thực h ố n độn cổ sử ít nhất cũng là cái k i a đoạn h ố n độn cổ sử một loại nào đó diễn biến hoặc hình chiếu hơn nữa thật vừa đúng lúc cái này hình chiếu giờ này khác này chỗ liên tiếp địa điểm chính là hắn nhóm ba huynh đệ tiến vào đạo cảnh đây cũng quá đúng dịp huyền khanh k h ỏ miệng giật một cái hắn nhóm ba cái có thể sử dụng cái này phương pháp lộ đạo đơn thuần là cảnh diệu thượng tôn hỏi t r ê n thảm huyền khanh ý muốn nhất thời mới tới một màn như thế hồng hoang chân giới có trùng hợp sao có lẽ có nhưng t u y ệ t không có khả năng x à o đến nước này vậy nếu như nói đây không phải trùng hợp như vậy là ai làm là siêu thoát sau đó chúng ta vẫn là nói huyền khanh suy tư một hồi nghĩ tới cái nào đó mang theo đ ạ i phủ giỏi về phủ chính hết thể tồn tại nếu như kẻ đầu tiêu là hắn nhóm chính mình đó còn dễ nói nếu như là b ả n cổ chân nhân cái t a bốn rằng đạo lý ba ngàn ma thần không nháo đ ằ n g mà nói có thể nằm n g a tại trong khai thiên trước đây hỗn độn cổ sử cái kia xem như kết thúc hỗn độn thời đại mở hồng hoang chân giới sáng thế thần bàn cổ hắn nếu là ngồi s ồ m ở trong hỗn độn cảm thấy lời nhàm chán biết làm gì đâu không thể lại suy nghĩ nghĩ tiếp nữa chính là một cái kinh khủng cố sự huyền khanh lại nhanh chóng n h ấ n xuống suy đoán trong lòng mặc dù có chút m ạ o phạm nhưng huyền khanh bây giờ hoài nghi bàn cổ đại thần có thể cũng không phải rất đúng đắn hay là trước đi tìm một chút cảnh diệu cùng ngọc thần huyền khanh cũng không cảm giác được hủy diệt ma thần cùng ngũ hành ma thần tồn tại tại trong hỗn độn đi một chút nhìn huyền khanh nhất n i ệ m sinh thời xem như hắc á m ma thần hắn vừa vạn dung luyện bình đạo hắn nghịch ta nhớ được còn có một cái đạo khí tới hỗn độn khí lưu c u ầ n c u ộ n hắc cám ma thần huyền khanh theo hắc cám chi đạo lại đi trở về hắn khẽ vươn tay từ hắc cám nơi khởi nguồn lấy ra một cây phấn dài cờ này hiện lên hình tăm rác dưới lá cờ có sáu đầu phiên bôi nhẹ nhàng lay động hắc khí c u ầ n c u ộ n tràn ngập lục hôn phiên, h i ê n hắc cám ma thần đạo khí tác dụng chủ yếu là thống ngự hắc cám kèm theo hiệu quả là có thể dùng để t r ú sắt tuy nói thứ này đối với b ả n c ổ không có gì dùng nhưng mà đối phó cái khác hỗn độn ma thần hẳn là rất tiệt tay bàn cộ phủ phía dưới chúng sinh bình đẳng cái kêu một búa chém đi xuống k huyền ô khanh, khanh ý nghĩ kỳ quái lục hồn phiên bên trên toàn bộ viết bản cổ chi danh tiếp đó ba ngàn ma thần cùng một chỗ bái lục hồn phiên ít nhất còn có thể cho bản cổ tạo thành một chút thương tổn đến nỗi nói trông cậy vào dựa vào lục hồn phiên đem bản cổ bái chết hoàn toàn là huyết tưởng còn không bằng toàn bộ việc đem bàn cổ chết cười huyền khanh cầm trong tay lục hồn phiên tại trong mênh mông hỗn độn tiến lên rất lâu cái này vô biên vô hạn sâu xa thăm thảm h i ể u hỗn i ể u h độn tựa hầu ngoại trừ hắn bên ngoài không có vật gì khác nữa huyền khanh một bên tìm kiếm lấy khắc hỗn độn ma thần dấu vết một bên thể nghiệm lấy hát cám đại đạo huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu cũng không tệ lắm chính là phía trước giao động thời gian hơi dài không bằng thật sự lục hồn phiên dùng tốt bất quá huyền khanh cũng thấy đủ dưới mắt cũng không phải chân thực thời không có thể nộ ra ít đồ đã không n g đi huyền khanh thuận tay còn cho cái này chú sát chi thuật phối một bộ linh bảo một cái ma thần người ta hai ngọn hồ đăng một cây c u n g bảy nhánh tiễn hỗn độn bên trong khó tìm khác linh vật cho nên huyền khanh trực tiếp từ không sinh có chính mình nghĩ đến cái gì liền bóp cái gì đợi đến h ắ t cám đại đạo tìm tòi gần đủ rồi lục hồn thiên cũng nghiên cứu xong chú sát chi thuật đều phối tốt linh bảo huyền khanh vẫn là không có tìm được bất luận một vị nào hỗn độn ma thần cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách a đổi mới kỳ quái chẳng lẽ ta đây là độc lập thời không huyền khanh tìm rất lâu không thu hoạch được gì nhìn một chút trong tay đạo khí huyền khanh nghĩ tới một cái biện pháp nếu không thì ngẫu nhiên cho một tôn ma thần hạ cái nguyền rủa theo nguyền rủa này không chừng có thể tìm tới cái khác hỗn độn ma thần đâu huyền khanh là cái hành động phái nói làm liền làm h n tại trên nguyền rủa người ta viết xuống quang minh ma thần hát cá ma m thần cho huyền khanh đề cập qua đây là chính mình hảo h u y n h đệ tới tại quang minh ma thần người ta trên đầu phóng một chiếc đèn túc hạ phóng một chiếc đèn tiếp đó huyền khanh liền bắt đầu t ế bái không người tam bái sau đó liền cho người ta tà tới một tiễn cách một đoạn thời gian lại bái tiếp đó lại xả một tiễn nếu là có khác hỗn độn ma thần đi ngang qua liền sẽ nhìn thấy dạng này một bộ quỷ dị trắng cảnh trong bóng tối vô cùng to lớn hỗn độn ma thần thành kính mà tế bái quang minh ma thần người ta sau khi lại xong vẫn không quên dâng lên một chi kim tiễn cái kêu ma thần một bên tế bái một bên nói lẩm bẩm quang minh đạo hữu a ta là trong bóng tối mất phương hướng đáng thương ma thần hy vọng ngươi quang minh đại đạo có thể cho ta chỉ rõ phương hướng giúp ta đi ra hát cám hát cám ma thần huyền khanh một bên cho quang minh ma thần bên trên mườn rùa một bên ngâm sướng không hiểu t ấ u cầu nguyện hắn cũng không biết ở mảnh này đặc thù thời không có thể hay không có hiệu quả ngược lại nhàm chán chơi đùa thôi đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta mới thức tỉnh. tại sao có thể có ngủ say ý nghĩ quang minh ma thần vừa mới khôi phục còn không có rời đi quang minh nơi khởi nguồn liền cảm thấy ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ trong mơ hồ hắn tự a hồ thấy được một tôn ma thần đối với chính mình túi đầu lại bái mỗi bái một lần quang minh ma thần ý thức liền mơ hồ một phần khi một chi nguyền r ù a chi tiến b ắ n ra quang minh ma thần thức hải giống như là bị một chiếc đ ũ a lớn oanh kích bị trọng thương huyền khanh liên tục b á i hai mươi mốt lần b ắ n ra bảy nhánh nguyền r ù a kim tiễn quang minh ma thần ý thức càng bắt đầu mơ hồ thời gian dần qua quang minh ma thần tâm thần bắt đầu bị kín bóng tối đen nhánh t quan g minh ma thần cảm giác thật không tốt hắn đ ệ lại mi tâm của mình ngủ say ý nghĩ càng ngày càng nghiêm trọng hát đám đáng thương ma thần cần quan g minh chỉ dẫn vậy liền như ngươi mong muốn vừa thức tỉnh quan g minh ma thần không có kháng trụ huyền khanh tao thao tác nặng nề mà ngủ thiếp đi bất quá trước khi ngủ say một khắc cuối cùng hắn thế mà đáp lại huyền khanh công lại điểm hướng về phía mê n h mông h ố u n ộ t một chùn quan g mang bắn ra quan g minh t h u ậ n theo lấy huyền khanh cầu nguyện cấp ra phương hướng chỉ dẫn ai thật hữu dụng huyền khanh nhìn xem ánh sáng trước mắt mừng rỡ quan minh đạo hữu ngươi thật là một cái hiền lành ma thần hắn theo quan minh chỉ dẫn xài b ư ớ c hướng hôn đ ộ n một cái phương hướng đi tới cùng lúc đó ai quan g minh đại đạo khí tức ngũ hành ma thần cảnh diệu thượng tôn bây giờ cũng tại tìm huyền khanh cùng ngọc thần mơ hồ trong đó phát giác một điểm quan g minh đại đạo dư vị cảnh diệu thượng tôn theo cái phương hướng này tìm đi qua hủy diệt ma thần ngọc thần đạo quân lúc này cũng thất t ỉ n h hắn tìm không thấy hảo huynh đệ của mình cũng tìm không thấy bản cổ chân nhân cái này h ô n độn cũng quá lớn muốn bị đánh cũng không tìm tới một cái ma thần ngọc thần đạo quân thở dài một tiếng hắn là đến tìm bản cổ phủ chính đại đạo kết quả liền bản cổ cái bóng đều không nhìn thấy nếu không thì chiều ta một phương hướng nào đó một đường đánh tới, làm ra chút động n g ọ chương t ầ n đạo q là à h làm làm. một trăm hai mươi tám cầu chú ý phải truy tam thanh đại não hỗn độ chương một trăm hai mươi tám cầu chú ý phải truy tam thanh đại não hỗn độ theo quang minh chỉ dẫn huyền khanh rất nhanh liền tìm được quang minh nơi khởi nguồn ai quang minh đạo hữu đâu quang minh đạo hữu đi đâu h t cá ma thần huyền khanh nhìn chung q u n h cũng không có tìm được quang minh ma thần giấu vết đi không thể a vừa rồi đinh đầu thất tiễn đã có hiệu quả ta tiêu hao còn không ít huyền khanh càng nghĩ cảm thấy chính mình đại tế bái chi pháp có thể không cẩn thận đem hảo huynh đệ cho làm đĩnh c u n g đạo đồng quy vô tung vô tích quan g minh ma thần sợ không phải vừa thất t ỉ n h l i ề n bị chính mình nguyền rủa lộng ngủ say lần này nhưng làm sao bây giờ thật vất vả tìm được một cái phương hướng huyền khanh một tay cầm lục hồ thiên một tay cầm đinh đầu thất tiễn xáo trang dự định lại tìm kiếm một cái hảo huynh đệ lần này lại nguyền rủa ai có tuyển chú chi ma thần hắn đối với nguyền rủa kháng tính chắc chắn là cao nhất huyền khanh chọn mới hại mục tiêu không có cách nào nghĩ tại trong hỗn độn chẳng có mục đích mà tìm được k h ắ c ma thần thực sự quá khó khăn hay là trực tiếp phía dưới nguyên rủa đem đối phương làm đạo tiêu thích hợp nhất rất nhanh huyền khanh liền bố trí xong bộ thứ hai nghi quỹ nguyên rủa người ta trên viết c h ú chi ma thần nhưng vào lúc này hỗn độn cuốn cuộn đạo tượng phấn khởi hư không đáng xóng gào to một tiếng chuyển đến chấn động bát phương ngươi ác t ậ t này lại mưu toan hại đồng đạo tâm hắn đ á n g chết nhìn giết một kiếm u y hoàng rực rỡ trói mắt nhưng thấy thần hà hoán nát vụn từ vân nhà huy đại đạo thần quang lưu v ẩ hỗn độn huyền khanh tinh thần như điện trong tay lục hồn p i ê n vung cùng phong gào thét đại đạo hỗn loạn không suy bất hủ không giảm không tổn thương khi tức bông thả ra tới vô tận hắc cám nuốt hết hết thẻ quan g huy đạo hưu huyền khanh nhìn thấy người đến ngũ hành quan g huy chiếu dọi hư không cảnh diệu thượng tôn cầm trong tay một thanh sáng c h ó i thần kiếm đánh tới ai là người đạo hưu ta chính là ngũ hành ma thần l à a cảnh diệu thượng tôn ánh mắt bên trong toát ra vẻ hương phấn hắn ra vẻ hung ác nhìn về phía huyền khanh nổi giận nói ta vừa đến đã trông thấy ngươi dự định hại đồng đạo thân là ma thần ngươi làm như vậy chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao hôm nay ta ngũ hành ma thần liền muốn trừ gian diết áp mở rộng chính nghĩa dẹ Z. cảnh rượu thượng tôn đỉnh đầu lại hiện lên một tòa ngũ sắc thân tháp thân tháp có chín tầng vân quang phiêu miểu tím vụ bàn xoáy vạn đạo thần quan g trọng trọng điện điện vạn pháp bất s â m trong tay thần kiếm lại độ sáng lên rực rỡ kiếm quang sông phá thời không cách trở chiếu sáng toàn bộ hư không cũng chiếu phá vô tận hắc cám ngươi cái tên này huyền khanh khuôn mặt có chút đen trừ gian diệt ác mở rộng chính nghĩa cái gì loạn thất bắt a o có ít người đeo lên mặt nạ là vì tốt hơn lấy xuống trong lòng mặt nạ cảnh rượu thượng tôn hiển nhiên là da thịt hơi ngứa chút thiếu ăn đòn đúng không được a huyền khanh cầm trong tay lục hồng viên thống và nguyễn khanh thao túng hát cám đạo khí mang theo nặng nề sâu xa thăm thảm sát ý tấn công về phía cảnh diệu thượng tôn ác tặc h u n g ác ta cũng không phải ăn chay ngũ hành ma thần cảnh diệu đỉnh đầu ngũ sắt thân tháp ngũ hành lưu c h u y ề n phòng ngự vô song ngạnh kháng lục hồn phiên dội rửa hắn đem kiếm quang nhất chuyển hỏa đốt hư không bừng bừng diễm khói thấu trường không liệt liệt quang vô tận ly hỏa đâm thùng hát cám đâm thẳng huyền khanh lông mạnh tâm đại đạo anh minh sương mù màu đen như lưu động thác nước tại huyền khanh trước người rơi xuống đem một kiếm này bao phủ hỗn độn bên trong có làm ngươi cũng không ă n được huyền khanh ánh mắt bình tĩnh lắc một cái lục hồ thiên trực tiếp đem hắn t ớ i ra đánh tới ngũ sắc thần tháp ẩm ẩm tiếng vang chuyển đến ra hỗn độn khép mở gió lốc bao phủ vô số hỗn độn hắc động xuất hiện vô lượng hỗn độn gió lốc hủy thiên diệt địa an ổn như núi vức vạn trượng ma thần chân thân cũng bị r u n g chuyển ngàn vạn hắc á m cuốn lấy hỗn độn gió lốc giống như hủy diệt hết thể lưới dao xe rách ngũ hành thật quang muốn ngũ hành ma thần sinh sinh dạo sát h ngũ s á c thần tháp phóng lên trời bể tan cành màn sáng tái sinh ngăn cách lấy hết thẻ hạt đám trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn giết nhau như thế nộ đạo như thế mới càng vui sướng hơn hai tôn ma thần từ quang minh nơi khởi nguồn chiến đến vô tận hỗn độn chỗ sâu đánh hỗn độn bên trong vĩnh hằng quang huy phu trào từng tòa vũ trụ ngàn vạn vị diện vô số thế giới tùy theo mà sinh lại tùy theo mà diện đại đạo đều phải ma diện chắc càng diệu thượng tôn càng giết càng hưng phấn hắn giống như thật sự quên thân phận chỉ coi chính mình ngũ hành ma thần đại khai đại hợp tùy ý tiêu xài môi thần vĩ lực nguyên cảnh diệu thượng tôn hung mánh cùng huyền khanh tiến hành chém giết khắc sâu thể nộ đại đạo huyền diệu hiểu đúng không đi tới phiên ta huyền khanh b ồ i tiếp cảnh diệu thượng tôn đánh một hồi cũng không để lại tay hốt hốt hốt cuốn phong gào thét phấn giải phân phật lục hồn viên đầu thứ nhất đôi phiên thật cao lay động phía trên chẳng biết lúc nào t r i ệ n biết lên ngũ hành ma thần tôn tên、Chật. lục hồn viên bên trong một đạo ư u quang đánh ra đằng nhưng mà lên thần quang như luyện huyền hóa ngàn vạn ẩn ấn sức sức khó gặp rõ ràng trong nháy mắt tràn chê xác n i ệ m bao phủ hỗn độn cả kinh cảnh diệu thượng tôn liên tiếp lui về phía sau đạo hưu là ta ả c ả n huyền có cảm giác chính hắc ma lông vàng đại vội ai người cá đầu, đạo nạn lên la là là là thần hữu. u Ta A. h khanh hướng về phía lục hồn phiên không người túi đầu kinh khủng hắc cám chi niệm sức mạnh nguyền rủa xuyên thấu và cổ không nhìn ngũ hành thần tháp phòng ngự vung xuống đến cảnh rượu thượng tôn trên thân a tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại trong hữu n ộ t cảnh rượu thượng tôn chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại lập tức thân hình bất ổn lảo đảo tiến lên huyền khanh lập tức đuổi đi theo nhường người đánh l n ta huyền khanh cơ lấy lục hồ tiên h nam c á n dài hướng về phía cảnh rượu chính là một trận mãnh liệt rút a a a cảnh rượu bị huyền khanh đổ ập xuống một trận l o ạ t đả kém chút bị đánh tinh thần tan ra đường đại ca ta biết sai đừng đánh đứng đánh cảnh rượu nhanh chóng cầu xin tha thứ mặc dù hắn bây giờ là ma thần tri thân nhưng huyền khanh hạ thủ là thực sự n a trực tiếp rút cảnh cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách a đổi mới hắn vừa bỏ sắp nổi tới lại bị huyền khanh một c ư ớ c đạp vào hắc cám vòng xoáy bên trong ngươi không phải năng lực sao không phải m a n g ta ác ta sao không phải muốn mở rộng chính nghĩa sao nhường ngươi ngộ đạo nhường ngươi thoải mái bây giờ sảng khoái đến đi cảnh rượu thượng tôn cầu truy phải truy kém chút bị huyền khanh lục hồn phiên cho đánh tự bế chốc lát sau cảnh rượu từ hắc cám trong vòng xoáy bỏ ra nằm ở trong hôn đồn lẩm bẩm ngươi là thế nào tìm được ta huyền khanh một lần nữa bố trí một bộ nguyền rùa nghi quỹ bắt được một kia ánh sáng đại đạo dữ vị cảnh rượu cảnh diệu thượng tôn đối với huyền khanh biểu thị tán thành không hổ là hắn nhóm lý gia ba huynh đệ bên trong giỏi nhất làm trò đến hôn nội loại này xa lạ thời đại đều có thể chơi ra trò mới lại nói chúng ta hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cảnh diệu thượng tôn hỏi là ngươi đạo cảnh bên trong vốn là có công năng vẫn là nói ngộ nhập nào đó mảnh thời không rất khó nói huyền khanh lắc đầu cụ thể gì tình huống không dễ đoán còn có ngươi cảm thấy không dễ đoán cảnh rượu không tin huyền khanh lường hắn một mắt ta sợ ta đoán cảnh rượu thượng tôn trong lòng nghiêm nghị cũng nghĩ đến cái nào đó giỏi về phủ chính hết thể manh nam vậy thì không đoán hắn ngượng ngùng n ở nụ cười lại nói chúng ta vẫn là phải nghĩ thế nào tìm ngọc thần đạo hữu a cái này không đang chậm d ã i dò đường sao ngươi liền trách trách vụ v ụ lao ra ngoài huyền khanh trắng cảnh rượu một mắt tới hướng về phía cái này cái nhân mẫu lại mấy liền mới dùng hai lần chú sát chi thuật h á cám ma thần cũng tiêu hao không thiếu phải hoãn một chút ngươi quấy dối kết quả hiện tại tới gánh chịu huyền khanh tức giận cho cảnh rượu giải thích một chút đinh đầu thất t i ệ n thuật cách dùng cảnh rượu thượng tôn cũng không nói gì tại chỗ bắt đầu tế bái cho chú chi ma thần hạ chú có thể có hiệu lực không huyền khanh một bên tu dưỡng vừa nói ngươi có tốt hơn định vị phương pháp cảnh rượu thượng tôn quả quyết ngầm miệng hai mươi mốt bái sau đó đệ thất chi nguyền r ù a chi tiến b ắ n ra cảnh rượu thượng tôn theo nguyền r ù a giỏ xét qua đi hủy diện ngươi điên rồi phải không chú chi ma thần vận khí không tốt lắm ngọc thần đạo quân tùy tiện tuyển một cái phương hướng vừa vận đụng vào hãn đạo hữu đã tội ngọc thần đạo quân bây giờ liền nghĩ làm ra hơi lớn tiếp đó hấp dẫn khác ma thần chú ý tốt nhất có thể để cho huyền khanh cùng cảnh diệu đi tìm tới ở m ba d i ệ t thế đại ma tại trong hỗn độn nhấp nô tượng trưng tự có đến không mặt k i ế p bông u xuống kết thúc vạn cổ đại đạo chi vi tiết ra hủy diệt ma thần ngọc thần đạo quân đối với chú chi ma thần ra tay đánh nhau tuyên cổ vô địch uy thế để cho chú chi ma thần con ngươi hơi co lại sắc mặt kịch biến đi lên liền ra sát chiêu có bị bệnh không chú chi ma thần cùng m u ố n không muốn cùng cái người điên này đánh vừa đánh vừa lui đạo hữu ngươi ngược lại là xuất lực a ngọc thần đạo quân có chút bất mãn đường đường ma thần có thể nào mềm yếu như thế vì bức chú chi ma thần xuất toàn lực ngọc thần đạo quân đấu quân mình vung lên d i ệ t thế đại ma liền một trận l o ạ n giết mạnh quá mức cũng t r ợ t biến thái chú chi ma thần muốn chạy nhưng mà căn bản không kịp bởi vì huyền khanh cùng cảnh diệu bố trí nguyền r ù a sát lực đã đến không cách nào ngăn cản không cách nào lẩn tránh không cách nào đào thoát nguyền r ù a này phảng phất tự hiện thực lên từ tương lai ra từ đi qua tới vô tận sức mạnh nguyền r ù a trực tiếp nhắm chú chi ma thần chân linh đây cũng là ai chú chi ma thần đều tê chính mình không chọc ai à như thế nào một cái hai cái đều tìm chính mình phiền phức chú sát chi lực bộc phát chú chi ma thần tế ra một quyển chú sách miễn cưỡng chống đã lấy quả nhiên như huyền khanh sở liệu hắn đối với nguyền rủa kháng tính cực cao ự c c nhưng hắn vẫn là bị huyền khanh cùng cảnh rượu hai cái này không giảng võ đức giá hỏa cho gái bấy cái này một cái phân tâm công phu khiến diện thế đại ma ngọc thần đạo quân ngang tàng đánh tới ta chú chi ma thần có thiên ngôn vạn ngữ đều không cách nào nói ra miệng t a m thanh cách không hoàn thành một lần ăn ý hợp tác đem chú chi ma thần trấn áp chương một trăm hai mươi chín đạo nhiễm chi uy hỗn độn thanh liên hiệp chương một trăm hai mươi chín đạo nhiễm chi uy hỗn độn thanh liên hiệp nguyễn phiếu tăng thêm bốn k đạo hữu lên đường bình an huyền khanh cùng cảnh rượu một bộ thương xót tri sắc hắn n h o n g chứng kiến chú chi ma thần kết thúc c â y sau một cái lớn ma bàn đập xuống chú chi ma thần trực đ ỉ n h đĩnh ngã xuống ngủ được rất t n tưởng huyền khanh cảm khai nói chú chi ma thần chết có ý nghĩa cảnh diệu thượng tôn gật gật đầu đúng vậy à hắn dùng cái chết của mình cho chúng ta chỉ rõ phương hướng đây không thể nghi ngờ là vĩ đại khả kính chúng ta không thể nào quên hắn huyền khanh một mặt trăng nghiêm khắc sâu nhớ lại cảnh diệu xoa xoa khỏe mắt trầm thống thương tiếc chú đạo hữu đời đời bất hủ hai tôn ma thần hướng về phía chú chi ma thần người ta thật sâu bái lại đối chú chi ma thần tăng thêm một đạo nguyên rủa bảo đảm hắn trong thời gian ngắn không có cách nào vốn là huyền khanh là không có ý định t i ệ n đưa chú chi ma thần lên đường tuyển hắn làm thằng xui xẻo cũng là bởi vì đối phương kháng tính cao nhưng không nghĩ tới bên dưới trời xui lất k hiến hắn nhóm cùng ngọc thần đánh một cái phối hợp trực tiếp đem chú chi ma thần làm đ ỉ n h bây giờ chỉ có thể đâm lao phải theo lao trực tiếp đóng chặt đối phương vách quá t à i phòng ngừa đối phương trong thời gian ngắn lại đứng lên đi thôi bây giờ liền đi cùng ngọc thần đạo h ư u hội hợp cảnh diệu thượng tôn thương xót cảm xúc vừa thu lại đổi lại khuôn mặt tươi cười nếu đã tới hỗn độn thời đại vậy cần phải thật tốt đi dạo một vòng chúng ta ba huynh đệ tụ cùng một chỗ chỉ cần không phải trực tiếp gặp gỡ bản cổ đại thần nơi nào không thể đi nói xong cảnh diệu thượng tôn liền muốn thẳng đến ngọc thần đạo quân mà đi không gấp không gấp huyền khanh đưa tay đem cảnh diệu thượng tôn túng trở về thế nào cảnh diệu thượng tôn nghi ngờ nói huyền khanh nói bây giờ hỗn độn bên trong tình huống khó hiểu chúng ta tốt nhất đừng cùng lúc xuất hiện ở trên ngoài sáng bằng không đến lúc đó lọt vào nhằm vào liền xong rồi mặc dù huyền khanh không biết hắn nhóm có thể ở thời đại này dừng lại bao lâu nhưng chắc chắn là đợi đến thời gian càng lâu đối với hắn nhóm chỗ tốt càng lớn lúc trước dùng chú sát chi pháp neo chắt phương hướng đó cũng là thực sự tìm không thấy đồng đội mới nghĩ ra hạ sách. bây giờ tất nhiên tìm được đồng đội vậy thì không vội ý của ngươi là để cho ngọc thần đạo h ư u ở ngoài sáng k h u ấ y động yên t ĩ n h hỗn độn chúng ta từ một nơi bí mật gần đó cùng với phối hợp cảnh diệu thượng tôn rất nhanh liền kịp phản ứng hắn cười hắc hắc như vậy thao t á c không gian liền lượn a hát cá ma thần nút trong bóng tối hạ đặc thủ đây không phải chuyện đương nhiên sự t ì n h sao huyền khanh gật đầu giống như ngọc thần đạo h ư u thông báo một tiếng chậm rãi đẩy qua xem sẽ có biến hóa gì ngọc thần đạo quân bên kia khi biết hai vị hảo huynh đệ ý nghị sau đó hắn mặt mỉm cười cần ta ở ngoài sáng làm ồn ào sao chính hợp ý ta thân hướng tiếp nạn vốn là ngọc thần đạo quân lý niệm một trong bây giờ tất nhiên hóa thân hủy diệt ma thần không làm điểm hủy thiên diệt địa sự t ì n h thích hợp sao hơn nữa có huyền khanh cùng cảnh diệu ở sau lưng mình phối hợp ngọc thần đạo quân liền không cần bận tâm quá nhiều hoàn toàn có thể bông tay đánh cược một lần vừa nghĩ đến đây ngọc thần đạo quân chỉnh đốn hoàn tất tay nâng diệt thế đại ma xông vào hỗn độn chỗ sâu ta chính là hủy diệt ma thần ai dám cùng ta một trận chiến hồng đại đạo âm vang vọng bắc phương ngọc thần đạo quân ngang ngược hỗn độn không chút kiên kỵ khơi thông hủy diệt chi uy vô cùng vô tận đại đạo quy tắc hóa thành một phương hủy diệt lĩnh vực bao phủ khắp nơi hư không đem hôn đ ộ n các đại thời không quấy cái thiên địa suối đất hay phách lối như vậy hôn đ ộ n bên trong có ma thần ý thức đang thức tỉnh không phải phách lối là ngay thẳng một vị khác ma thần đưa ra đáp lại đây là tạo hóa ma thần qua cuồng vọng đi hủy diệt thật coi mình có thể đẩy ngang hết thảy vị thứ ba ma thần mở miệng cất dấu chân thân cũng không lộ diện tạo hóa ma thần lại nói không phải cuồng vọng là tự tin tạo hóa ngươi cùng hủy diệt có giao lưu như thế nào hướng về hắn nói chuyện thứ nhất mở miệng chính là hạo nhiên ma thần hắn một tay chấp trưởng hạo nhiên trưởng quyền một tay để lại thần kiếm tạo hóa ma th không phải hướng về hắn nói chuyện mà là t r ầ n t h u ậ t sự thật hắn là hủy diệt ma thần muốn làm phá hư chẳng lẽ không phải thuận theo đại đạo hành vi sao ngươi nói như vậy giống như có chút đạo lý vị thứ ba ma thần là phiêu m i ể u ma thần hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía tại trong hỗn độn h à n h hành hủy diệt ma thần nhưng tiếp tục như vậy tuyệt đối là bị đánh không phải bị đánh là giao lưu tạo hóa ma thần nói như vậy có thể làm phá hư chính là hủy diệt cùng với những cái khác ma thần giao lưu phương thức còn có tạo hóa ma thần nhìn một chút hai bên ta chỉ muốn nằm không muốn cùng bất luận cái gì ma thần có giao lưu các ngươi không nên váy dày ta h ạ n nhiên ma thần cười nói không có chuyện gì chúng ta liền ngồi sồn ở nhìn chỗ này một chút ngươi nằm ngươi phiêu m i ệ u ma thần gật đầu tới ngươi ở đây thuần túy là ngoài ý m u ố n tiếp tục nằm a vậy là tốt rồi tạo hóa ma thần nghe vậy yên lòng tiếp tục nằm lại tạo hóa nơi khởi nguồn cùng đạo đồng hóa rất là an tưởng hắn hai cái tạo hóa ngọc khí một cái tạo hóa đĩa ngọc tại thất hải bên trong k h ắ c lục ba ngàn đại đạo một cái khác tạo hóa ngọc đỉnh bồi hắn cùng một chỗ nằm xuống phiêu m i ệ n ma thần ngắm nhìn ngọc thần đạo quân phương hướng một bộ xem náo xem náo a náo a hủy diệt cái này náo trọ h có coi như vô sự phát sinh tiếp tục chờ ở đại đạo nơi khởi nguồn có ô n quan chiến tâm thái núp trong bóng tối còn có bị hủy diệt ma thần hấp dẫn đi ra ta với người một trận chiến kinh k h ủ n g lôi đ ỉ n h từ trong hư không sinh ra lôi kỳ pháp phối lôi cổ oanh minh một tôn c u ầ n ba đến cực điểm ma thần mang theo phá diệt hết thể khí tước hướng ngọc thần đạo quân doanh s á t mà đến lôi đỉnh ma thần ngọc thần trầm giọng hỏi chính là lôi cổ tương tiếng lôi quang diệu thế hội tụ thành một mảnh lôi hải chút xuống ầm ầm ngọc thần đạo quân đẩy ra đại ma bản khí tức hủy diệt bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem hư không nghiền nát ấy v hôn độn nhắc lên triều dâng lôi tới lôi đình ma thần sau lưng chín mặt lôi kỳ phi không ầm ầm ủ ủ sấm chớp p h á p tác phát tiết mê ngông vô biên bá đạo tuyệt luân sức mạnh hướng ngọc thần đạo quân c h ấ n áp tới vị này lôi đình chúa tể thực sự kinh khủng hắn lật tay ở giữa mảng lớn hôn độn sụp đổ thành lôi quang tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ vô tận quy tắc vĩ lực sen lẫn giống như một phương lôi đạo thế giới cự trường rơi xuống ở giữa p h á p tác tàn phá bừa bãi hôn độn xuất hiện cái này đến cái khác g ữ tợn vết r á c rết lôi quang xé nát hủy diệt lĩnh vực diệt thế đại ma lại đẩy ngang lôi h vô song vô tuyệt, không song tuyệt, cảnh h ị diệu thượng tôn cách trọng trọng hữu n ộ n đứng xa nhìn chiến đấu cái k i a đại đạo trực tiếp đụng nhau coi là thật rung động đừng kéo quá lâu nếu như lôi đình đạo hưu ác chiến không lùi vậy thì chờ đúng thời cơ đem vị này đưa đi ngủ say huyền khanh nghe được lôi đình ma thần tự báo tôn hiệu vi biểu xem trọng hắn đổi lại lục hồn phiên tại đầu thứ nhất phiên đôi viết hắn tôn hiệu cảnh diệu thượng tôn có chút do dự đi này đánh lén cử chỉ thực sự có hại ta ngũ hành ma thần vi danh hắn nhìn về phía huyền khanh ngươi là h á cá ma thần loại này hạ độc thủ sự tỉnh vẫn là ngươi lành nghề huyền khanh cười lạnh một tiếng được à vậy chúng ta đem ngọc thần đạo h ư u đổi lại n g ư ơ i đi trên mặt nổi hiền thánh đánh ra ngươi ngũ hành ma thần duy danh như thế nào cảnh diệu nghe vậy thần s ắ c nghiêm một chút nằm xuống lôi đỉnh đạo h ư u mới là hào đạo h ư u hai người một bên q u a n chiến một bên yên lặng chờ thời cơ vô luận là lục hồn phiên vẫn là đinh đầu thất t i ễ n thi triển trú sát chi lực cũng là có tiêu hao liền với sử dụng hắn nhóm hai cũng gánh không được cho nên tốt nhất là chờ một cái địch quân lâm vào trạng thái hư ngược mới hạ thủ cho thỏa đáng dạng này tiêu hao sẽ nhỏ rất nhiều lôi đỉnh ma thần cùng ngọc thần đạo quân càng đánh càng hàm cuối cùng đưa trật vô vô ớ vạn vạn i tự, tự ma thần đi lên liền tự buộc tôn hiệu hắn cười nhìn về phía hai bên nói hai vị tiếp tục náo loạn cũng không tốt không như nghe ta một lời khuyên liền như vậy ngưng chiến giảng hòa được không nhìn xem đột một xuất hiện trật tự ma thần ngọc thần đạo quân tao nhã lễ phép phun ra một chữ lăn cái này s á không n đây tại chỉ A. ma Đổi mới. Lôi đình t có n là hai vị đương sự ma thần ý nghĩ cũng là các nơi trong hư không quan chiến đông đảo ma thần ý nghĩ tạo chết hắn lại đánh qua ngọc thần cùng lôi đình đánh lâu như vậy cũng có tương đối ăn ý hắn nhóm đồng thời hướng về trật tự ma thần công tới a i cái này còn có cái nhập đội vậy trước tiên an bài hắn lại nói huyền khanh mắt nhìn thấy trật tự ma thần bị đánh đôi hỗn hợp xem chừng đối phương hẳn là không sống nổi thế là huyền khanh dự định thật là thần làm đến cùng trước tiên cứu hắn tại cực khổ bên trong t i ệ n đưa lúc nào đi ngủ say lục hồn viên đệ nhất đôi phiên tên thay đổi trở thành trật tự ma thần ta tới ta tới cảnh diệu thượng tôn muốn đoạt lấy tiễn đưa đối phương đ o ạ n đường đánh lén loại này mắt không mở ma thần căn bản không có gánh nặng trong lòng tại trật tự ma thần bị đánh tơi bởi lúc theo cảnh diệu thượng tôn tế bái vô tận chú sát chi lực bao phủ hắng trần cái này khiến vốn là ở vào hai tôn ma thần áp lực dưới trật tự ma thần giống như gặp đánh đòn cảnh cáo một cái trong thoáng chốc lôi đình lệnh kỳ cùng hủy diệt đại ma cũng đến lần sau cũng không tiếp tục khuyên can trật tự ma thần mang theo hối tiếc tâm tình được đưa về trật tự nơi khởi nguồn thảm tao bốn tôn ma thần nhằm vào trong thời gian ngắn là không bỏ dậy n ổ i sảng khoái lôi đình ma thần cười ha ha trong hư không có sấm rền oanh minh thức tỉnh đệ nhất chiến thực sự là niềm vui t r à n t r ề ngọc thần đạo quân thừa cơ mời không bằng đạo hữu cùng ta đồng hành đẩy ngang bác phương lây chiến làm vui hảo lôi đình ma thần sảng khoái đáp ứng hắn nhóm hai xem như không đánh nhau thì không quen biết lại có cùng nhau đánh bại trật tự ma thần kinh nghiệm này liền có hợp tác cơ sở thế mà giảng hòa hạo nhiên ma thần cùng phiêu m i ệ u ma thần hai mặt nhìn nhau cái kia trật tự bị chết cũng không a n hạo nhiên ma thần cười cười ngược lại hắn đi ra cũng là khuyên can mặc dù đem chính mình khuyên không còn nhưng hai bên chính xác bởi vì hắn mà ngưng chiến phiêu m i ệ u ma thần gật đầu biểu thị tán thành kết quả đúng là được nếu là trật tự biết kết cục như vậy chắc hẳn sẽ càng thêm an tưởng mà ngủ say hai tôn ma thần ngồi xổm ở tạo hóa cửa nhà một mực chú ý hủy diệt cùng lôi đình n g tĩnh hai cái này hai họa liên thủ trái sông phải đụng ngang ngược hỗn độn cực kỳ bá đạo từng vị ma thần bị k i n h động có bị hai cái này liên thủ đưa tiễn có gia nhập hắn nhóm đ o à n đội còn có ma thần học theo bắt đầu bốn phía xuất kích hơn phân nửa hỗn độn bởi vậy loạn thành hỗn loạn nguyên bản vừa mới sinh ra độc lập với nhau hỗn độn ma thần cũng bởi vậy đi ra đ à n sinh t r i địa trực tiếp hoặc gián tiếp triển khai nhiều loại giao lưu tiên tính mà hư vô hỗn độn xuất hiện trước nay chưa có cảnh tượng nhiệt náo đây hết thảy cũng là ba huynh đệ công lao cũng không biết bây giờ bản cổ đại thần ở đâu hắn nếu là thấy được cảnh tượng náo nhiệt như vợt ít nhất phải cho chúng ta ban phần thường a huyền khanh cảm thấy chính mình tay này làm trò. mắt điểm hết sức mà nói như thế nào cũng phải đánh c á i tám phần đạo nhiễm hỗn độn có mấy cái ma thần có thể làm được ta cảm thấy bàn cổ đại thần đi ra chưa chắc là chuyện tốt cảnh rượu vừa nghe đến bàn cổ hai chữ liền bắt đầu lo lắng hắn nhóm như thế hát hỗn độn ma thần tại trước mặt bàn cổ cũng là tình cảnh nhỏ vị này đại thần nếu là xuất hiện đó mới gọi thời đại kết thúc ngươi nói cũng đúng huyền khanh gật gật đầu hỗn độn bên trong trận này n h i u loạn kéo dài rất lâu huyền khanh cùng cảnh rượu nút trong bóng tối nhiều lần sử dụng chú sát chi lực hỗ trợ cuối cùng vẫn bị k á c ma thần phát hiện hủy diệt hắn nhóm sau lưng còn ẩn giấu cái âm hiểm ra hỏa hắ chú chi ma thần Thôn thần t vệ ma r ư ớ chúng k i linh ngủ nhận đến trong hồn say, sâu cảm được c h từ sát chi lực, h phát ra ầ m lên giận ta h chân ấ y rõ các tướng m t h ầ nhớ n a nhao, nhao khiển trách chú chi Ma ra Ma ta o xào khiển Thần ông bản lĩnh đường đường chính chính đi ra đánh Thần, chúng n trách chú Chi hiểm, chầu. Chú Chi h đi trá, một có kỹ ngươi mọi người đều cẩn thận một chút nhìn thấy tên lê t ẩ m này liền lập tức đánh chết xem như hát cám ma thần huyền khanh chủ động đứng ra thả ra đạo tiêu nhắc nhở các đại ma thần phải cẩn thận chú chi ma thần một cử động kia lấy được ngũ hành hủy diệt lôi đình tử vong không gian Âm luật càng h h ma t i quan trọng h chính là lục hồn tiên bên chiến đã viết lên hắn tôn tên điều này nói do hắc cá ma thần trước kia liền chú ý tới hắn không thể động động thì diệt vong rồi thiên cơ ma thần đã hiểu đối phương ý tứ thành thành thật thật nằm ngửa ra hỏa này thật đen a thiên cơ ma thần đang chăm chú huyền khanh huyền khanh đang chăm chú bản cổ ngọc thần đạo quân ngoại ý muốn bắt gặp hỗn độn thanh l i ê n dù là gốc cây này tam thập lục phẩm hỗn độn thanh l i ê n nháy mắt hoàng qua không thấy bóng dáng nhưng vẫn là để cho ba huynh đệ sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác liền như vậy d ừ n g bước làm bộ cái gì cũng không trông thấy huyền khanh cố nén t h a m dò dục vọng thành thành thật thật đóng vai hát cá ma thần hủy diệt ma thần ngọc thần cũng điệu thấp rất nhiều lo lắng huyên nào quá hoan bị sớm đưa tiễn tham dự không đến cuối cùng một trận chiến ngũ hành ma thần cảnh diệu trực tiếp nằm lại đại đạo nơi khởi ngờn nghỉ n ơ i lấy lại x ư c hắn nhóm có dự cảm cảnh tượng hoành tráng muốn tới sau đó muốn đối mặt là sáng loáng bàn cổ phủ, chương liên xem như duy hai biết được đầu đuổi câu chuyện thiên cơ ma thần đối với cái này ca ba hành vi cũng không thể nói thêm cái gì hắc cám ma thần cả điểm hắc cám đồ vật chuyện đương nhiên hủy diệt ma thần n ưa thích làm phá hư hợp đạo lý ngũ hành ma thần phất cờ họ reo trong ba ngoài bang cũng rất bình thường ai bảo nhân gia thân có ngũ hành c điều nào nào cái nào đ được này g nói rõ, rõ hỗn độn ma thần vốn là không đúng đắn không phải chúng ta vấn đề huyền khanh đắc chí có lý có cứ để cho thần tin phục cảnh diệu thượng tôn có chút tán thành tuy nói trận gió này là chúng ta mang theo tới nhưng mà hắn nhóm liền không có vấn đề sao lấy tình huống hiện tại quan sát hắn nhóm rõ ràng cũng có vấn đề cảnh diệu thượng tôn ngôn từ chuẩn xác chúng ta động chức là bởi vì chúng ta quá non nớt lòng dạ cạn hắn nhóm đem chính mình giấu đi quá sâu bây giờ hắn nhóm từng cái bại lộ bản tính thu đều thu lại không được nói đi cảnh diệu thượng tôn lắc đầu thở dài cảm khái hỗn độn bên trong thế phong nhật hạ thần tâm không cổ vẫn là chúng ta hồng hoang tiên thiên thần linh tốt người người đều đơn thuần nói chuyện lại dễ nghe ngọc thần đạo quân nghe huyền k h n h cùng cảnh diệu thuần thục như vậy mà phủi sạch quan hệ hắn ngơ ngác đồng thời không biết nên nói cái gì hai vị đạo huynh nói rất đúng ngọc thần đạo quân sắc mặt đỏ lên yên lạ có ít người đem hết toàn lực cũng không đổi kịp thiên phú hình tuyển thủ cùng chính mình hai vị đạo huynh so sánh ngọc thần đạo quân không đứng đắn trình độ còn kém rất xa ba huynh đệ bây giờ ẩn cư phía sau màn tính tọa tại đại đạo nơi khởi nguồn k h ắ p quan hỗn độn phân phân n h i ề u nhiễu huyền khanh k i ế p t r ư ớ c lưu truyền có một câu mọi người đều biết câu thơ giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm câu thơ này sửa lại hắn biểu đạt nội hàm đặt ở hỗn độn thời đại cũng rất chuẩn xác tam thanh huynh đệ yên tĩnh luôn có ma thần không yên tĩnh lôi đình ma thần vẫn tại phân đấu hắn vì gõ hắn hắn ma th sấm xét văn g r ộ i đây chính là từ điện chú ý đáng tiếc lôi đỉnh ma thần cũng không thể độc lĩnh hôn độn thời đại phong tao hắn một đường sông đến tạo hóa nơi khởi nguồn đụng đầu xem trò vui hạo nhiên ma thần cùng phiêu m i ệ u ma thần tiện thể đem nằm ngựa tạo hóa ma thần cũng cho bộ tình tam đại ma thần dưới cơn nóng giận đem lôi đỉnh ma thần v ò n g đá tạo hóa ngươi hạ thủ rất ác độc ca vừa mới hạo nhiên ma thần cầm trong tay hạo nhiên t r ư ờ n g quyền định đưa lôi đỉnh ma thần lên đường rời g i ư ờ n g khí b ộ phát tạo hóa ma thần mang theo tạo hóa đỉnh liền sông lên trước đem lôi đỉnh ma thần đập chết đối mặt hạo nhiên ma thần cảm th hoàn thành tự vệ phản kích tạo hóa ma thần tiếp tục nằm trở về hai ngươi không có chuyện gì đừng tại ta cái này đợi a mục tiêu quá lớn dễ dàng bị n h ầ m vào phiêu m i ể u ma thần lắc đầu ngươi này liền sai bây giờ làm thành dạng này không ô m đoàn đã không được chúng ta ở cùng một chỗ còn điểm an toàn nếu là liền ngươi cô đơn chiếc bóng mà nằm ở cái này cũng phải bị khắc lòng dạ hiểm độc ma thần móc ra đánh một trận tạo hóa ma thần nghe vậy nghĩ nghĩ vừa rồi không hiểu thấu dùng x é t đánh hắn lôi đình ma thần hắn gật gật đầu cái kia hai ngươi vẫn là chở cái này a có hai thủ vệ cũng rất tốt tam thanh nhận nấp lôi đình ma thần kết thúc để cho hỗn độn thời đại trung quy là bình tĩnh một đoạn thời gian cũng không có qua bao lâu lại có ma thần nâng lên thời đại đại kỳ thiên thượng thiên hạ duy ngã độ c tôn hồng đại đạo âm chấn động hư không càng khôn ma thần mở ra chính mình tìm đường chết hành trình hắn cũng không phải cô đơn chết bóng thần tàng ma thần ẩ n từ một nơi bí mật gần đó hai người phối hợp với nhau lại kéo theo một chút chung một trí hướng hỗn độn ma thần cùng một chỗ làm hại hỗn độn sau khi càng k h ô n kết thúc lại có lúc chi ma thần âm chi ma thần dương chi ma thần liên thủ đi ra á o loạn một hồi ngay sau đó còn có nhân quả ma thần trí tuệ ma thần mậu chi ma thần ác chi ma thần bốn từ ba huynh đệ sau đó cái này hỗn độn thời đại liền chưa từng chân chính yên tinh qua luôn có ma thần nâng lên gây sự đại kỷ đi ra hỏa loạn một hồi m a vô luận là cái nào ma thần tổ hợp cũng chỉ có thể độc lĩnh một đoạn thời gian ngắn phong tao thời đại này chỉ có một tôn ma thần năng chủ làm thịt hỗn độn chìm nổi nhị đệ tam đệ chuẩn bị kỹ càng muốn tới hát cá ma thần huyền khanh n h ẩn ẩn có cảm giác cảnh rượu cung ngọc thần quả quyết cùng huyền khanh ghé vào cùng một chỗ hắn nhóm lần nữa thấy được gốc kia hỗn độn thanh liền cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách ga đổi mới lần này không phải lóe lên một cái rồi biến mất hắn cứ như vậy ph gốc cây này hỗn độn thanh l i ê n diệp có m ộ ư ơ i hai phiến hoa n ở tam thập lục phẩm chung ba trăm hai mươi bốn cánh bên trên khắc lục ba ngàn đại đạo tâm sen c h â kết có năm viên hạt sen thanh xích kim tím đen chỉ thấy thanh l i ê n không thấy bản cổ tam thanh phúc chi tâm linh cũng không lời không nói chỉ là nín thở ngưng thần hết sức chuyên chú mà quan tưởng lấy gốc cây này hoa sen không biết qua bao lâu hỗn độn thanh l i ê n lại độ từ hắn nhóm trước mắt tiêu thất ba huynh đệ lúc này mới hoàn hồn ta chính là lực chi ma thần bản cổ một tôn vĩ đại cự nhân chân đạp hỗn độn thanh niên cầm trong tay một thanh đại phủ hướng toàn bộ hỗn độn tuyên cáo sự tồn tại của mình vừa mới đã trải qua một cái tình cảnh nhỏ đông đảo ma thần trong nháy mắt t h ứ c t ỉ n h hắn nhóm nhìn xem hỗn độn bên trong bình thường không có gì l ạ lực chi ma thần lại có một vị đạo hữu muốn bắt đầu làm loạn hoan g h ê n h o a n g h ê n không biết bàn cổ đạo hữu sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ đã chờ mong lên đi qua một vị lại một vị ma thần h u n g đ ú c mọi người đã đối với đủ loại gây sự đã thành thói quen các ma thần còn tưởng rằng lực chi ma thần cũng chỉ là đi ra đi một cái đi ngang qua sân khấu nhưng hắn nhóm không nghĩ tới bàn cổ chân nhân là tới là bàn hơn nữa là tới kết thúc toàn bộ hỗn độn thời đại phủ chính hết thảy mau nhìn mau nhìn bắt đầu bắt đầu một đám ma thần tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào bản cổ mắt nhìn thấy bản cổ hướng về hư không tìm kiếm rút ra một cái cự phủ bản cổ lấy ra cự phủ sau đó không có động tác dư thừa hắn chỉ là hét lớn một tiếng mở hoàn vũ đ ô n g nhiên tỏa sáng cự phủ huy động một búa lại một búa bên trên có lơi búa cựu trọng chém vỡ tư phương hư không dưới có lơi búa cựu trọng vỡ tan vâu ngần hỗn độn hư không phá thoái có hỗn độn phong bạo tạo nên hỗn độn nước a có vô tận thần quang dâm trào bản cổ căn bản không có cho ma thần phản ứng thời gian đi lên liền muốn khai t i ê n nháy mắt hỗn độ mọi loại tất cả q u y hư không ma thần cũng gặp hoàng hôn ba n g à n ma thần không khỏi hoảng sợ bàn cổ người đang làm gì ba chương một trăm ba mươi mốt khai thiên đại chiến phủ chính hết thảy chương một trăm ba mươi mốt khai thiên đại chiến phủ chính hết thảy đ á n g chết bị hắn lửa bàn cổ người điên rồi phải không phá diện hỗn độn chúng ta như thế nào tự xử nhìn xem bàn cổ phá toái tràng diện hỗn độn một vị lại một vị hỗn độn ma thần vừa kinh vừa sợ người giỏi lắm mắt to mày dầm bàn cổ chúng ta cho là người là tới biểu diễn tuyệt chiêu kết quả ngươi đi lên liền không cho chúng ta xấu a các vị đạo hữu liên quan đến chúng ta sinh tử tồn vong thời điểm đến trong lúc thời khắc nguy cấp quan g minh vĩ đại hát cá ma thần huyền khanh trước tiên đứng dậy hắn vung tay hô to hỗn độn là chúng ta nơi khởi n g u ồ n cũng là chúng ta cùng gia viên bản cổ hắn đây là muốn hủy chúng ta thời đại mở thiên địa mới hành vi như vậy đơn giản tội ác t ạ i trời không tệ bảo hộ hỗn độn ma thần có trách ngũ hành ma thần cảnh diệu lập tức lên tiếng ủng hộ lớn tiếng trách cứ bản cổ bản cổ á c tặc đi ngược lại độc hại hỗn độn đảo h ố hại ta trở gian xào xào trá ma thần cập p ẫ n trong lúc nguy vong lúc chúng ta chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao tuyệt không hủy diệt ma thần ngọc thần đạo quân nhảy ra ngoài tuyệt không thể tùy ý bản cổ hủy diệt chúng ta thời đại ngọc thần đạo quân lật tay ở giữa diệt thế đại ma xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn vô cùng ảo diệu đại đạo lộng lây trong nháy mắt bày ra r a ngàn vạn pháp tắc q uy tịch tại đen như mực nó vốn sẵn có hủy diệt vạn vật c h i đại đạo nghiền nát thời không uy năng dẫn tới vạn đạo cộng minh xem như hỗn độn thời đại thứ nhất đi ra làm phá hư đẹp trai hủy diệt ma thần xuất hiện có thụ c h ú mục h ỉ n g h e hắn lớn tiếng la lên mọi người không nên kinh hoàng không cần phải sợ càng không được ngồi chờ chết chúng ta muốn liên hợp lại bảo vệ gia viên của mình thủ hộn độn hòa bình hắn một đứa còn có t sấm sét vang dội ở giữa lôi đình ma thần tay trái chấp trưởng từ điện chủ y tay phải khiêng lôi đình chi trống sau lưng chín mặt lôi đình lệnh kỳ bay động vô biên lôi hải nuốt hết hết thảy mọi người cùng tiến lên tiện đưa bản cổ ngủ say đúng cùng tiến lên tiến đưa hắn ngủ say càng khôn ma thần cũng nhảy ra ngoài xem như vượt qua thời đại đại kỳ ma thần hắn vô cùng h a n g hái rét thời gian ma thần ẩm chi ma thần dương chi ma thần không nói nhảm trực tiếp xông về phía bản cổ thỉnh bản cổ chịu chết từng vị hỗn độn ma thần cười lớn từ nơi khởi nguồn đi ra một trận chiến này hắn nhóm năm chắc thắng lợi trong tay chắc thắng các ma thần hào hứng giết hướng bản cổ thậm chí có chút hỗn độn ma thần không có trước tiên hiện t h ầ n dự định ở một bên quan chiến các ngươi nói bản cổ có thể chịu bao lâu làm gì cũng có năm sáu hơi thở ta xem cũng là cái này khai thiên lích địa tư thế kém chút đem ta hù dọa tạo hóa đâu đem tạo hóa kêu đi ra đợi một chút tiến đưa bản cổ ngủ say còn phải để cho hắn đem phá hư sân bãi bổ một chút quan chiến hỗn độn ma thần nhóm cười cười nói nói tại trong hắn nhóm suy nghĩ lực chi ma thần bản cổ tất nhiên bị vòng đá căn bản không cần bọn hắn ra tay tiếp lấy hắn nhóm liền thấy một đạo sáng trói phủ quang cái này phủ quang bình thường không có gì lạ giống như là tiện tay hành động bất thiên bất ỷ chém chúng sông lên phía trước nhất lôi đình ma thần liền cái này lôi đình ma thần khét cười một tiếng nụ cười này dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn b à n cổ phủ quang xẹt qua vô tận lối hải bể nát lôi đình phát tắc chém chết ma thần tất cả sinh cơ Nụ này, cũng thành lôi đình ma thần lưu lại hôn độn cơ cùng lời chú giải. thời lôi lưu lại lời đại ma sau bàn cổ khai thiên động như lôi đình hắn tiện tay một động tác lôi đình ma thần liền bị đánh chết bàn cổ nhận lấy cái chết thời gian ma thần xông đến quá nhanh hay là nói lôi đình ma thần bị chết quá nhanh hắn chưa kịp phản ứng liền đã đến bàn cổ trước mặt bàn cổ mỉm cười đối với hắn nói năng lô mãng tiến hành phủ chính đạo thứ hai phủ quan b ổ r a vô địch vô hậu không có trên b i giới nghịch thời gian chém vạn cổ tuyến nguyện quét ngang hết thể vĩ lực bộc phát vênh ngông hỗn độn bên trong thời gian ma thần tại chỗ chết bất đắc kỳ tử kinh khủng thần uy ma diệt hắn đại đạo ma thần chi huyết tại trong hỗn độn c h ả y x u ô i hội tụ thành một đầu thời gian trường hạ thời gian ma thần đời đời bất hủ chém giết hai tôn hỗn độn ma thần không có phí bao nhiêu công phu chẳng qua là chấp mắt sự tình bàn cổ đưa tay chém ra phủ thứ ba đệ tử búa thứ ngũ phủ bốn đại đạo phía trên bàn cổ vô thượng bàn cổ phủ phía dưới một thần một chút người vui mừng nhất xông đến nhanh nhất đám kia hỗn độn ma thần trước tiên hưởng thụ bàn cổ chân nhân phủ chính thẳng thắn nói bàn cổ chân nhân tay nghề rất tốt cái này một nhóm hào hứng hỗn độn ma thần còn không có phản ứng lại liền đã chết hắn nhóm đi được tối a tường cơ hồ không có đau đớn thậm chí là một màn này rơi vào khắc trong mắt hỗn độn ma thần hắn nhóm đều có chút choáng váng bọn gia hỏa này đang làm cái gì cho chúng ta biểu diễn sao mấy chục trên trăm hỗn độn ma thần xông lên xe đưa đây không phải minh diễn đây là cái gì đây là xem chúng ta không có xuất lực cố ý đúng không tuyệt đối là ngươi xem một chút thời thần biểu hiện thật k h o a t r ư ờ n g máu n h u ộ n hỗn độn khiến cho oanh liệt như vậy thật là đều lúc này còn chơi tính toán cùng lên đi tạo hóa thế nào còn chưa tới tu tu bổ, bổ việc cũng không muốn làm trước tiên đừng còn hắn cùng đi tiễn đưa bàn cổ lên đường、Hảo. một đám quan chiến hôn đ ộ n ma thần cũng nhao nhao hạ tràng bàn cổ chết đi mấy ngàn ma thần đồng thời gầm nhẹ đại đạo như treo thần uy vô lượng s á t phạt ngăn g dọc mang theo chu thiên diệt địa làm cho vạn vật tàn lủi tốc sát chi ý hắn nhóm không có nương tay từng cái toàn lực ứng phó để c ầ u trong nháy mắt đánh chết bàn cổ kết thúc cuộc náo h kịch này đối với hắn nhóm vô lễ bàn cổ cũng không trách tội hắn chỉ có thể lấy hành động thực tế đến đúng hôn đ ộ n ma thần nhóm tiến hành phủ chính phủ quang trung thiên chém chết đại đạo phúc phúc phúc từng đoá, từng đoá huyết hoa tại trong hôn đội nở rộ còn lại hôn đội ma thần nhóm lúc này mới kinh hoàng bàn cổ hắn nhóm phẫn nộ gào t h é t gào t h é t vô cùng vô tận pháp tắc cùng đại đạo tại trong hỗn độn nở rộ hỗn độn ma thần nhóm đang liều mạng hắn nhóm cuối cùng ý thức được trước mắt bản cổ chân nhân là bực nào nhân vật đáng sợ nhưng mà vô luận hắn nhóm dễ dụ như thế nào cũng là hưởng công b ả n cổ người cái người đ i ê n này để cho huyền k h a n quen thuộc lời kịch vang lên càng khôn ma thần tức g i ậ n đập ra chính mình đại đ ỉ n h hỗn độn đại triều c ủ n quận muốn bao phủ b ả n cổ cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách ga đổi mới ừ khai thiên đệ nhất tâm vang lên phủ quang rơi xuống không chút huyền n i ệ m cứ việc c à n k h ô n ma thần vẫn như c ũ hoàn thành một màn kia tiêu sái rút lui nhưng vẫn là không thể đảo thoát số chết đột tử hỗn độn bàn cổ chết đi hảo huynh đệ bỏ mình thần tàng ma thần theo sát phía sau đạt tới vừa chết đưa tới thành tựu không nhân quả ma thần g ầ m thét mang theo oán hận cùng không cam lòng nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng bàn cổ bây giờ ngươi phá d i ệ t hỗn độn t r ô n xuống chúng ta ngày sau chúng ta nhất định đem hủy đạo quả của ngươi t r ô n vùi thế giới của ngươi nhân quả báo ứng suy các ngươi suy nghĩ nhiều lạnh nhạt n ữ đ i ệ v a n lên bàn cổ cởi n ạ o một tiếng một đôi chém ngược vô tận nhân quả ma thần đấm máu chết đến mức không thể chết thêm bản cổ hẳn phải chết tử vong ma thần nhấc lên hắc cám triều dâng một quyển đen như mực thư quyển ghi chép tử vong chân ý hắn đem bản cổ hẳn phải chết nhập trong sách vỡ vận mệnh ma thần cũng là làm ra giống nhau vận mệnh tuyên cáo bản cổ đi chết chú chi ma thần khôi phục hướng bản cổ phát ra kết thúc n g u y ề n r ù a hủy diệt ma thần ngọc thần đạo quân cũng khiêng diệt thế đại ma xông về bản cổ đi chết hỗn độn thanh niên dạng lời r ự rỡ một t ầ n mịt mù thanh quang huy sái vĩnh hằng bất diệt chân ý lưu chuyển bản cổ bình tĩnh nhìn về phía chư vị ma thần chôn vùi thời đại này. Thời đây là âm luật ma thần ngũ huyền cầm âm rung động và cổ một khúc kết thúc dây cùng đánh gây thần vẫn ít nhất ta từng tới quang minh ma thần có chút tiếp nối liếc mắt nhìn hỗn độn vô thượng đại đạo hàm đạm xuống thật muốn gặp một lần thế giới của ngươi â m chi ma thần dương chi ma thần lần lượt vẫn lạc từng v ị ma thần hoặc bi tráng hoặc thê thảm hoặc thông dòng hoặc tiêu sái khai thiên c h i chiến bàn cổ phủ chính hết thảy bàn cổ phủ quan quét ngang vô tận hỗn độn chém chết ba ngàn đại đạo không có thả đi một tôn hỗn độn ma thần ngũ hành ma thần cảnh rượu chịu một búa hắn bị u đầu sức chán hắc cá ma m thần huyền khanh chịu một búa bị chết oanh liệt không gian ma thần dương mi chịu một búa tử tướng thế lương nằm ở nơi khởi nguồn tạo hóa ma thần cũng chịu một búa không nói tiếng nào hắn đang say giấc nồng rời đi cũng coi như an tường như thế cũng đem viên mãn một búa mang đi một tôn hỗn độn ma thần bàn cổ chân đạ k hai thiên tích địa diễn n g à n vạn sinh cơ một cái thời đại mới sinh ra ưu minh thế giới bảy không phải thiên cung tiếng têu thảm thiết thê lương liên tiếp đào a ta hận bàn cổ ba huynh đệ ô n đầu lẩm bẩm tiếng têu thê thảm như vậy thậm chí kinh động đến đang tại trong thế nhưng c h i cảnh bên cạnh ngủ bên cạnh tu luyện v o n g xuyên thế nào thế nào ai đánh vào minh giới v o n g xuyên từ trong n g ọ n g thất t ỉ n h hắn vừa rồi làm một cơn ác n g ộ n g mơ tới mình bị một tên đại h á n chém chết nô đầu của ta như thế nào đau như vậy ba ngàn chính giữa m ộ n cảnh mộng không lo che lấy cái chán một mặt mờ mịt mờ mắt ra nàng giống như mộng thấy bàn cổ bàn cổ đi chết huyết h ả i p h ủ đệ minh hà tiếng h ò rét chấn động thời không ai chúng ta bị chặt hắn nhóm kêu cái gì tình h ồ n lại huyền khanh nghe thấy được động tĩnh một mặt kinh ngạc cảnh diệu thượng tôn ô n đầu thần s á t thống khổ nằm ở trên bàn hàng dài thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh gọi hắn nhóm tới hỏi một chút ta bây giờ không cách nào suy xét đạo huynh ta bây giờ xem như biết ngươi vì cái gì có thể cảm nhận được đại la sau đó con đường ngọc thần đạo quân bình tĩnh nằm ở vị trí ánh mắt ngốc trệ không núp ních bàn cổ phủ đang đại đạo thật không phải là đồng dạng thần linh có thể tiếp nhận chương một trăm ba mươi hai tập thể tìm đường chết bàn cổ chặt chặt c h ư ơ n một trăm ba mươi hai tập thể tìm đường chết bàn cổ chặt chặt chặt ba huynh đệ lần này đắm chìm thức thể nghiệm khai thiên hưởng thụ lấy bản cổ p h ụ chính thu hoạch quá lớn không qua đi nhiệt tình cũng lớn đợi đến huyền khanh đem c u n g lo vong xuyên minh hạ gọi bậy không phải thiên cung thời điểm cảnh rượu thượng tôn còn ghé vào trên b à n dài lẩm bẩm đem thanh lưu liền lo lắng nó vây quanh cảnh rượu xoay quanh tại bên cạnh bỏ họ bỏ họ mà kêu gọi ngọc thần đạo quân nằm ă n nhàn tiểu đa bảo rất là quan tâm nhìn xem hắn cầm trong tay hai mảnh nộ đạo trà diệp một mục vãng đạo quân bên miệng tiễn đưa uy ngươi quá ng nộ đạo trà diệp không phải chỉ có ăn mới có thể có hiệu quả ngươi xem ta nói xong nộ đạo trà n n h diệp trên h không trung đồng bền giống như một cái ưu nhã hồ điệp trên không trung nhẹ nhàng ngày múa thời gian dần qua điểm điểm bánh quang hướng ra phía ngoài tràn lan tiếp đó trong hư không hội tụ bất tuyệt như lũ m ả n h n à y ngộ đạo trà diệp đại biểu đạo lý cùng quy tắc bị kích hoạt mông m ô n g ánh sáng bên trong một ngụm hình chung hư ảnh xuất hiện trong điện khi nhẹ nhàng chậm chạp mà tiếng chuông du dương trong thiên cung nhộn nhạo lên từng trận tiếng chuông giống như đại đạo chi vòng xoáy luật phản phát xuyên qua vô tận thời không cùng chiều không gian tại thời khắc này cùng tâm linh gặp nhau gột rửa mọi phiền não cùng đau đớn chỉ để lại một mảnh trong suốt khiến người lòng yên tĩnh thần thà như thế nào một hồi tiếng chuông đi qua trong thiên cung chỉ còn lại yên tĩnh cùng an lành mặc dù cảnh diệu cùng ngọc thần giống như không có gì phản ứng nhưng mà vẫn như c ũ không ngăn cản được nộ g đạo trả thụ hay phong l ắ m liệt dương dương đắc y đối với đa bảo nói bây giờ học xong a tiên tiên tri vật là rất thuận tiện ta mỗi một cái lá cây đại biểu cũng là đạo khác nhau cùng lý ngươi phải thật tốt khai của tạo rượu bên trong đa bảo n g ử a đầu nhìn một chút ngộ đạo trả thụ lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình lá cây một chiếc lá phía trên miêu tả lưới hái đồ án đa bảo gật gật đầu đã hiểu vành anh thần quang sáng lên đa bảo trước mặt nhiều hơn một cái liêm đao lưới búa tương giao hư ảnh vô cùng vô tận áo nghĩa diễn hóa ra bừng bừng sát khí cái này hai cái biến thành thần binh mắt nhìn thấy liền muốn hướng ngọc thần đạo quân công tới ngọc thần đạo quân hai mắt mở ra đ a n g một chút an vị tốt đa bảo ta không sao ngọc thần đạo quân đưa tay nắm hai mảnh đằng đằng sát khí ngộ đạo trà diệp tùy theo đem hắn nuốt vào bụng k é m chút hoàn thành trôi qua sư hành động vĩ đại đa bảo gặp ngọc thần đạo quân quả nhiên bỏ lên kích động đến không kềm chế được đa bảo đa bảo đa bảo một bên nhìn về phía ngộ đạo trà thụ một bên chỉ hướng ngọc thần đạo trà thụ làm bộ một bộ sủ nhục bất kinh tư thái trên bàn dài tiểu thanh hai mắt tỏa sáng nó từ trong miệng phun ra một cái mang theo thần sơn đồ á n lá trà ầm ầm thần sơn hư ảnh xuất hiện an ưu ngươi muốn trấn áp nhà ngươi lão ra sao cảnh diệu thượng tôn có cảm giác lập tức ngồi thẳng người đem tiểu thanh n ư u sách trừng con mắt của nó tiểu thanh n ư u không chỉ có không sợ còn hưng phấn hơn mà đối với nộ đạo trà thụ bỏ họ bỏ họ tiêu to ý kia phiên dịch một chút đại khái là thần ý ỉ thực sự là thần ý a nộ đạo trà thụ lấy được đa bảo cùng an ưu cảm kích mười phần hưởng thụ tiên tiên tri vật diệu dụng các ngươi đã học xong tới tiễn đưa các ngươi một điểm lễ vật quay đầu mới hào hào nghiên cứu một chút. phân biệt đưa hắn nhóm mười mảnh lá cây đa bảo cùng an hưu cũng không cự tuyệt vô cùng cao hứng mà nhận lấy đa bảo hắn sẽ không phải thật sự cho rằng hai ta ngốc ca an hưu hắn là một gốc dễ cây toàn thân trên giới đều là bảo vật chúng ta muốn cố gắng một chút hắc hắc l ừ a gạt một chút hắn không phải hướng sư phụ ta học tập dùng chân thành đổi chân thành hảo vậy chúng ta liền chân thành ta an hưu chân thành nhất hai cái thần thú cũng là nữ hoa dùng tam quang thần thủy cùng tiên tiên tức nhuộn s ở tạo hoàn toàn bản t h ủ bạn không chỉ có là có linh còn có trí tuệ có thể nói sinh ra đã biết bất quá thời gian qua một lát ngọc không lo liền phát hiện nhà mình tiểu thụ bị đa bảo cùng thanh lưu dô đến có chút tìm không ra bắc ngọc không lo lắc đầu cảnh diệu thượng tôn cười ha hạ nhìn xem cái này ba thật có sức sống a ngọc thần đạo quân nhìn về phía huyền khanh đạo huynh vậy mà một hồi liền khôi phục bội phục huyền khanh bình tĩnh cho mình pha t r à ngươi nhiều hơn nữa đi mấy lần cũng có thể d ạ n g này ngọc thần đạo quân lòng có ý động mắt nhìn bên cạnh thân nhiệt g kính này cuối cùng vẫn là lắc đầu trước tiên hoán một chút ba người các ngươi cùng một chỗ tiến vào đạo cảnh thế giới minh hạ như có điều suy nghĩ hỏi huyền khanh gật đầu đúng không chỉ có là cùng đi còn gặp một hồi biến hóa minh hà uống không quen nộ g đạo trà để cho huyền khanh cho hắn đổi một phần hoàng t u y ê n t h ủ y pha hoa bị ngạn cái này tư vị mới là nhà minh hà nâng chén trà lên vui thích địa phẩm một ngụm vô cùng hưởng thụ minh giới đồ vật vẫn là phải minh giới thần tới uống la hầu đạo hữu liền hưởng thụ không được cái này tư vị đáng tiếc minh hà thực tình vì la hầu cảm thấy đáng tiếc có đồ tốt không hiểu hưởng thụ cảnh diệu thượng tôn cùng ngọc thần đạo quân không nói chuyện yên lặng nhấp một miếng nộ g đạo trà như thế âm phủ đồ vật ngươi để cho dương gian thần như thế nào hưởng thụ huyền khanh đem lần này nộ đạo kinh nghiệm giả yếu đến cùng minh hà hắn n h ó n nói một chút. n g ọ n không lo mặt mũi con con giống g như trên trời trăng non nàng nghe say sương ngon lành các ngươi thực sự là thân huynh đại a cái này đi hôn độn thời đại còn có thể làm trò vong xuyên gật gật đầu ta cảm thấy à, không chừng bản cổ đại thần chính là coi trọng chủ thượng hắn nhóm làm cho năng lực cho nên mới cố ý thả ra mảnh này hôn độn thời đại hình chiếu vậy chúng ta như thế nào cũng bị bản cổ đại thần thiện tay chặt minh hà hồi tưởng một chút chính mình sau cùng tiếng kia h ò hét thực sự là khắc cốt minh tâm bản cổ một bừa xuống gì đều cho bổ không còn huyền khanh theo lần nhìn về phía không lo minh hà vong xuyên hắn nghĩ tới một cái nguyên nhân Các n g ư ơ i vừa rồi cũng tại tu luyện đúng không ba thần phản ứng lại hắn nhóm nhìn nhau một cái sau đó chăm miệng một lời nói ra ba chữ nộ g đạo pháp chủ thượng nộ g đạo pháp chúng ta đều biết vong xuyên kích động nói ta tại trong thế nhưng chi cảnh bên cạnh ngủ bên cạnh tu luyện mơ hồ ở giữa cảm thấy mình bị chặt rất có thể là không tự chủ dùng nộ g đạo pháp mộng không lo đôi mắt đẹp chấp liên tiếp ta lúc đó đang tại mộng cảnh thế giới nếm thử tiếp xúc một chút mộng chi ma thần minh hà gật gật đầu ta lúc ấy đang luyện tập tự sát sinh tử lúc đột nhiên có cảm giác tiếp đó liền bị đánh một búa chúng thần nghe vậy n a o n a o đem ánh mắt hướng huyết hải nhìn lại ân huyết h ả i lại dâng lên một chút điểm cảnh diệu thượng tôn nói nói như vậy đều là bởi vì chúng ta tại cùng trong lúc nhất thời dùng cùng một loại pháp cho nên đều được bản cổ phủ chính ngọc thần đạo quân gật đầu ba người chúng ta phát động đoạn này h ố n độn thời đại hình chiếu cho nên tự chủ tính chất muốn càng lớn ấn tượng khác sâu nhất đồng dạng bị chặt phải cũng vô cùng tàn nhẫn nhất vậy nếu như chúng ta lại tới một lần nữa đi vào trung đâu vong xuyên linh cơ động một cái đem ánh mắt nhìn về phía n g h i ệ t kính mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía nghịt kính có thể thử một chút cảnh diệu thượng tôn kích động cái này sách cập nhật gần đây tại sáu mươi chín các ngươi chờ một chút trước tiên ta hỏi hỏi lại xác định một chút huyền khanh mở miệng ngăn cản hắn trước tiên ở sâm la điện chặt g giúp liên lạc tạo hóa thanh l i ê n bị ngạn đại năng thanh l i ê n có đây không thanh l i ê n tại bị ngạn đại năng gần nhất có hay không gặp phải bất đồng gì bình thường đặc biệt khắc cốt mình tâm sự tình thanh l i ê n n g ạ c h hội trưởng là chỉ bị ngạn đại năng tỷ như nói bị cái nào đó đại thần bội theo chặt cái gì thanh l i ê n phát ra một cái vẻ mặt k i n h sợ tiếp đó hồi phục hội trưởng ta rất biết điều ngươi đừng dọn ta h bị n ạ n đại năng không có liền tốt tương lai một đoạn thời gian đừng đến ngoại giới t à n bộ bây giờ trong hồng hoang không đứng đắn thần càng ngày càng nhiều ta cố ý tới nhắc nhở một câu thanh l i ê n thì ra là thế đa tạ hội trưởng nhắc nhở ta sẽ nghe lời thật tốt trốn bị ngạn đại năng phi thường tốt đây là đưa cho người phần thưởng tạo hóa thanh l i ê n thu đến đến từ bị ngạn đại năng khí vận túi may mắn tại trong thanh l i ê n c ả m tạ huyền khanh lại liên lạc dương mi liễu đại gia có đây không vội vàng đâu có chuyện gì sao ngươi gần nhất có hay không bị bàn cổ đại thần thân thiết ân cần thăm hỏi ta với ngươi không oán không cựu ngươi vì cái gì nguyện rủa ta huyền khanh tiếp tục liên lạc một vị đối tượng hoài nghi ma tổ đại nhân có đây không người còn dám liên hệ ta ma tổ ván niệm theo chuỗi nhân quả sông thẳng mà đến cực kỳ kinh khủng ma tổ đại nhân gặp lại huyền khanh nhanh chóng chặt đứt liên hệ hắn lại liên lạc một chút nữ hoa phục hy thổ long lấy được phủ định trả lời chắc chắn xem ra chính xác chỉ có chúng ta mấy cái tiến nhập cái kia phiến hôn độn thời đại hình chiếu huyền khanh nói như vậy cái kia mọi người cùng một chỗ nhìn về phía n g h i ệ t cảnh cùng đi huyền khanh đánh nhịp hắn nhóm chia ba tổ hai hai dung luyện một đạo ma thần khí thức cùng nhau tiến nhập đạo cảnh một lát sau a bốn sáu vị thần linh tập thể đều t h ẳ n hoàn cảnh không giống nhau bàn cổ phủ một dạng cảnh diệu thượng tôn cảm giác linh hồn đều bị bàn cổ phủ quang tời lễ đau đến khỏe miệng quất thẳng tới lại đến ba hơi đi qua đau bàn cổ ta giết n g ư ơ i minh hà diện mục dữ tợn ngọc thần đạo quân còn có chút ấn tượng thời gian điểm trước thời hạn bàn cổ đại thần trạng thái là trung niên tiếp tục nếm thử huyền khanh cùng bàn cổ so kẻ hắn đem tam sinh thạch lấy ra ngoài nếm thử neo chắc thời gian đ i ể m ầm ầm ba khai thiên cảnh tượng l ạ i x u ấ t bàn cổ một đứa một cái tiểu bằng hữu lại đến bảy không phải trong thiên cung sáu tôn đại thần nghỉ n ơ i một hồi tiếp tục nếm thử hắn nhóm lần lượt tiến vào nộ đạo thế giới l kêu láo t h ả m rồi cái này ba tên tiểu gia hỏa nhìn mấy người thanh nhu nhìn về phía đa bảo láo ra hắn nhóm đây là tu luyện nghiện rồi sao đa bảo gật gật đầu đại khái đây chính là b ả n cổ đại thần mỹ ca thu ca ngươi nói ai thu ca đâu đa bảo quay đầu nộ g đạo trà thụ không thấy dấu vết lại nhìn lúc hắn hai phát hiện nộ g đạo trà thụ đang tại lặng lẽ c h u ồ n ra bảy không phải thiên cung t h ủ ca ngươi đi đâu thanh nhu bỏ họ bỏ họ kêu to nộ g đạo trà thụ thân hình cứng đờ tiếp đó hóa thành lưu quang phóng hướng chân trời chạy nhanh hơn ta nếu không chạy đợi một chút lá cây phải bị hai ngươi lửa sạch vũ thần nhóm lão đại yêu viết thoại bản hậu thổ chương một trăm ba mươi ba vũ thần nhóm lão đại yêu viết thoại bản hậu thổ b ả y không phải thiên cung lĩnh giáo bản cổ thần uy các thần linh xem như yên tĩnh bản cổ đại thần kinh khủng như vậy cái này liền huyền khanh có chút bị không được bị chặt phải tiến nhập trạng thái không linh tuy nói hắn nhóm cuối cùng vẫn không thành công neo chắc cái k i a phiến hỗn độn thời đại nhưng vẫn như cũ gặp được thứ không giống nhau bản cổ khai thiên t h á n mười một hóa bản cổ đại thần đổi lấy hoa văn đem một đám hỗn độn ma thần chém chết đương nhiên cũng đổi lấy hoa văn đem hắn nhóm sáu cái giết chết huyền kh minh hà mặc dù bị chặt mộng lại suy nghĩ không gãy dần dần lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía huyền khanh cái này bàn cổ đại thần sẽ không phải là bởi vì ngươi cái này đạo cảnh mới biến hoa a không thể a huyền khanh nghĩ nghĩ nếu như nói lần thứ nhất hôn độn thời đại là bởi vì một chút n g o à i ý muốn mà liên tiếp đặc thù thời không vừa rồi hắn nhóm trải qua thế nhưng là thật sự nộ đạo huyết cảnh cảnh diệu thượng tôn liếc huyền khanh một cái cái này thật không dễ nói bàn cổ vĩ lực không thể tưởng tượng nổi không cách nào độ lượng nếu như thực sự là hắn ngoại ý muốn ném ra một mảnh thời đại hình chiếu vậy vì sao không thể mượn nhờ huyền k h a cái này nộ đạo pháp đổi lấy biện pháp chơi bàn cổ tám mươi mốt c h ặ n bàn cổ bàn cổ cái này mâm không nhất định là cổ a tại sân cũng là tiên tiên thần linh kinh nghiệm cái này một lần sau đó trong lòng cơ bản đều có một chút ngờ tới không thể nói không thể nói huyền khanh một mặt như mặt hắn chủ động chấm dứt cái đề tài này lấy được cơ duyên chính mình v u i trộm có chút ngờ tới lòng dạo biết rõ liền tốt lại thảo luận xuống có thể liền gặp nguy hiểm vạn nhất ngày nào đó lúc ra cửa trên trời trùng ờ i t r hợp rơi xuống một cây b ú a cái t bốn thiên cung chúng thần trong lòng run lên không nghĩ thêm sự tỉnh vừa rồi vừa vặn trở về tiêu hóa một chút chuyến này đ ạ được thuận tiện luyện một lò hào đan c ả n h r ư ợ u thượng tôn sách theo thanh niu thoáng qua rời đi mấy vị đạo hữu ta cũng cáo tử ngọc thần đạo quân đứng dậy nghiêm trang hướng huyền khanh bọn người chắc tay mang theo đa bảo rời đi minh giới đi thong thả minh giới tổ bốn người ngồi thành một l o ạ n chỉnh tệ như một mà phất phất tay chịu hôm nay hoạt động liền đến nơi này đi ta cũng đi về trước ngủ một hồi nữa ngủ bủ ngậu chi ma thần còn không có tìm được đâu ngậu không lo vây tay một cái đem đã chạy tới thần đào sơn Ngộ đạo sơn n g ộ đạo t r à thụ bắt trở về minh hà t o mò hỏi ngươi lần trước không phải nói n g ậ chi ma thần tại ảnh hưởng giấm mơ của ngươi đối với ngươi có ý đồ sao đúng a n g ậ không lo hắn muốn tìm phiền phức của ta chẳng lẽ ta còn không thể tìm hắn phiền phức lần này thu hoạch tương đối khá chờ ta đi trong mộng lĩnh hội một cái bản cổ tám mươi một chặt phiên bản đơn giản hóa không lo hừ nhẹ một tiếng tay phải tại trước mặt vung vẩy hai cái tinh xảo khuôn mặt giả làm cái cái hung tướng chém chết hắn chó nhà rất không tệ liền phải lấy lại danh dự huyền khanh vỗ tay biểu thị ủng hộ những ư ờ i thanh n g ộ n g liền phải chém chết minh hà gật gật đầu hắn nghiêm mặt nói hỗn độn ma thần không thể k i n h thưởng nếu như không giải quyết được nhớ kỹ tìm chúng ta hỗ trợ mặc dù không biết mộng chi ma thần bây giờ là trạng thái gì có hay không lén qua thành công nhưng mà đối phương có thể trong ngộng cho không lo thực hiện ảnh hưởng cái kia nhất thiết phải c ẩ n thận đối đã biết rồi mộng không lo nhanh chóng tiến vào ngộng cảnh thế giới hồng hoàng c h i tây gần đây một tòa vô danh thần sơn nên đón một nhóm vu thần hậu thổ mang theo linh sơn mười vu ở chỗ này mở ra đạo trường đồng thời trong núi dựng lên một khối đạo bia đạo trên tấm b i a có hai cái vàng óng ánh tiên tiên đạo văn linh sơn linh sơn mười vu chính thức treo biển hành nghề thành lập bây giờ thành viên chỉ có sáu cái hậu thổ huyền minh trúc dung nhục thu cú mang còn có ma tổ tiểu hào vu la hắn nhóm còn tại tìm kiếm lao đại thôn danh đâu nghĩ kỹ vu hàm cú mang nói xem như chúng ta linh sơn mười vu thủ lĩnh vu hàm lao đại nhất định phải có đặc sắc mới được ta đối với chúng ta vu hàm lao đại yêu cầu rất đơn giản thực lực mạnh không mạnh không quan trọng chủ yếu là xem có thể hay không có nổi trúc dung nói như vậy rất có đạo lý nhục tu h cùng cú mang ngồi đối diện hắn gật gật đầu tốt nhất phải có thể chịu còn có thể chạy dù sao cũng là chúng ta lao đại Dung gánh chức trách lớn vĩnh viễn phải đặt ở vị thứ nhất tỷ như nói chịu độc nhất đánh hắn có thể đỡ được con tối hát qua hắn có thể chạy trốn được huyền minh tính tỏa một bên mở miệng nói kỳ thực kháng hay không kháng đánh không quan trọng ngược lại chúng ta linh sơn mười vu người người y thuật cao minh chăm sóc người bị thương không thành vấn đề coi như vu hàm lao đại chết cũng có thể cứu sống trong ngôn ngữ của nàng tràn đầy tự tin đối với cái này hậu thổ thâm biểu tán đồng tìm kiếm vu hàm thủ lĩnh sự t ì n h phải từ từ sẽ đến gấp không được hậu thổ nói dưới mắt còn có một việc tương đối quan trọng chính là biên soạn thần thoại chúng ta linh sơn mười vu chính là mới phát tổ chức tại hồng hoang chân giới còn không cách nào chính thức đặt chân cao nhất phương pháp chính là từ chư thiên vào tay đem chuyện thần thoại xưa đầu nhập các đại thời không cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín xếp ta đổi mới trước tiên danh truyền chư thiên lại luyện giả thành chân lấy kết quả làm nguyên nhân tổ kiến chúng ta thế lực hậu thổ phân phát cho mọi người một chút ngọc sách nói đây là ta ý nghĩ a một chút thần thoại kịch bản mọi người nhìn một chút hảo vu thần nhóm nhận lấy ngọc sách nghiêm túc nhìn một chút bản cổ chính tông huyền minh kinh ngạc liếc hậu thổ một cái cú mang nhìn chằm chằm ngọc sách nhìn một chút thần s ắ c c ổ quái hôn đội ma thần đạo thống người thừa kế vu môn mười hai tổ vu chiến t i ê n đấu điệm trúc dùng xem xong trong tay thoại bản khoe miệm đều nhanh mắc đến mang th hậu thổ trưởng âm dương dục văn vật chính là đại địa chi mẫu nhục thu ti thu tử hình chết v ô đạo chính là tây phương hoàng giả nhục thu nhìn mình chằm chằm trong tay thần thoại kịch bản một mặt nén cười vu la lần này cũng tới đi họp hắn vẫn như c ũ g i ả trang lãnh n g ạ o thiết lập nhân vật hắn nhìn trong tay mình phải bản linh sơn mười vụ vu hàng thống chủ sinh chủ chết chỉ chốc lát sau vu thần nhóm thì nhìn xong những thứ này bên i thần thoại tiểu cố sự tiếp đó mọi người đều yên lặng đem ánh mắt hội tụ đến trên thân hậu thổ thì ra ngươi là như vậy hậu thổ vu la xem xong phải bản để cái đề nghị loại chuyện lặt vật này phải tìm tinh thông thời gian nhất đạo tiên tiên h thần linh đến giúp đỡ thời chi tổ vu trúc kiểu âm đúng không trúc dung chỉ chỉ trong tay thoại bản cái kịch bản này hắn thấy rất vui vẻ hậu thụ nhẹ nhàng gật đầu đem ý kiến này ghi ở trong lòng mọi người còn có cái gì bổ sung sao nàng nhìn về phía một đám vu thần huyền minh nghĩ nghĩ nói ta cảm thấy không chỉ có muốn viết liên quan tới chúng ta thoại bản còn phải viết một chút khác thần linh hoặc chủng tộc thoại bản đi ra đủ loại chuyện thần thoại xưa ấn chứng với nhau mới có thể tăng thêm có độ tin cậy dễ dàng như thế luyện già thành chân có đạo lý chúng vu thần hai mắt tỏa sáng cú mang nói viết chuyện xưa thời điểm vô luận là chính diện vẫn là khía cạnh đều phải nô ra vu hình tượng tham thông thiên mại nhân giả là vì vu chúng ta vu hình tượng phải cao đại thượng l ụ c thu bổ sung nói tiếp đó ngoại trừ chúng ta những thư này l ạ i vu còn phải viết một chút tiểu vu cố sự bi tráng thảm liệt cũng tốt xúc động lòng người cũng được nhiều điều động cảm xúc giành được thông cảm tăng cường mọi người đối với vu tán thành còn có như thế như thế như vậy như vậy linh sơn vu thần nhóm hợp mưu hợp sức vô cùng lớn nhiệt tình đầu nhập vào thần thoại biên soạn việc làm mọi người đều cảm thấy kế hoạch này vô cùng có làm đầu trước tiên mặc kệ hồng hoang chân giới tiên thiên thần linh tin hay không ngược lại chỉ cần trừ thiên vạn giới có sinh linh t i n tưởng hắn nhóm thì có là biện pháp đem lời bản bên trong nội dung biến thành sự thật chương một trăm ba mươi bốn huyền khanh đánh cảnh d i ệ u tam bảo như ý phát huy chương một trăm ba mươi bốn huyền khanh đánh cảnh d i ệ u tam bảo như ý phát huy núi thủ dương b á t cảnh cung từ khí hạo đảng ra thiên tế nhật cảnh d i ệ u thượng tôn c ư ớ i thanh ngưu mà quay về nhàn nhã tự đắc ca ngư à nơi đây chính là núi thủ dương bắt cảnh cung về sau đây chính là nhà của ngươi cảnh rượu thượng tôn giới thiệu cho thanh n ư u chính mình bắt cảnh cung hết thể nhà ngươi lao ra tên gọi lý nhĩ năm đó tự khai một phương thiên địa danh h à o thái thượng đã từng làm qua một đoạn thời gian đạo tổ b ò h ò b ò h ò thanh nhu đáp lại nghiêm túc đem cảnh diệu lời nói nhớ kỹ cái này chính là nó tới chỗ cảnh diệu thượng tôn lại nói bài dương hà g i ả bá dương a hắc cái này cũng là nhà ngươi lão gia danh h à o bát cảnh sao vậy bởi vì động thiên bên trong có chín đại k ỳ cảnh ta biến mất thứ nhất chính là bát cảnh an ngưu ngươi có biết vì cái gì cảnh diệu v ô vỗ thanh nhu phía sau lưng thanh nhu chừng mắt tỏ có chút n ộ n g lão gia ngươi cái này hỏi sai trâu rồi a ta mới sinh ra bao lâu sao có thể hiểu ngài tâm tư thanh n h u lại kêu to hai tiếng b ò h ò b ò h ò thỉnh lao g i a chỉ thị cảnh diệu thượng tôn sau khi nghe xong ân cần dạy bảo chín chính là cực dương số núi cầm đầu dương nếu đạo trường cũng vì cái này cực dương số không hợp ta chi tâm ý phải biết lao g i a ta tốt nhất thanh tịnh tu vô vị chi đạo k h ắ p quan thế thái không dám vì thiên hạ trước tiên b ò h ò b ò h ò a ngưu nhớ kỹ lao g i a tốt nhất thanh t ị n h vô vi chi đạo thanh như nghe nghiêm túc trẻ con là dễ dạy cảnh diệu thượng tôn thấy vậy cười tán dương một câu hắn cơ cơ tay áo mở ra hư thực giao giới cưới thanh nhu bước vào động tiên bên trong mới vào động tiên thanh nhu liền nghe được sóng lớn thanh âm, d ư giữ mắt nhìn lại nhưng thấy một bộ đại dương mênh mông ầm ầm sóng dậy đây là đệ nhất cảnh hãn hải thương minh cảnh diệu thượng tôn nói quan cảnh này không thể chỉ thấy biển cả cũng cần hiểu thấu đáo phía sau trí lý hãn hải thương minh sau đó đại biểu chính là cái gì đâu là tính chất hải tri nguyên là hành o l ư ợ n dựng thẳng triệt đề sâu rộng không b ờ lý lẽ thanh nhu đạp tại sóng lớn ở giữa hiểu tường tận ở giữa huyền bí chỉ cảm thấy trong lòng có vô tận đạo lý phun trào b ỗ n nhiên lại gặp một cảnh núi non trùng điệt trướng khí thế rộng rãi c gặp, gặp đệ tứ cảnh nguyễn dương diệu huy thái âm thái dương chi huy trọng trọng đất điện là âm dương chi huyền diệu đệ ngũ cảnh giao quan la nguyễn là vạn tượng chi tông tổ đệ lục cảnh thủy lam yên hà vì chư pháp gốc dễ tại đệ thất cảnh vân nghe cầu vừa nguyên chính là pháp tắc đến trí lý đệ bắc cảnh rơi thế tinh hà thành chư thiên tuyệt diệu cùng nhau thanh hư được, được chỉ trì bốn vo đạp đạp xem khắp bắt cảnh trong bất chi bất giác trên c h á n của nó lại sinh ra một cái vòng xoáy đồ án không nhiều không ít vừa vặn tám đầu đường vân lợi đến thanh nhu chở cảnh diệu thượng tôn chống đỡ đến trước cửa cung lúc dưới chân của nó cũng có hạo đáng tử khí tốt tốt tốt cảnh diệu thượng tôn thấy vậy trên mặt lộ vẻ cười liên tiếp nói ba tiếng hạo an n h i ê u ngươi có thể gặp bắt cảnh chi huyền l i ề diệu sau này xưng ơ tông làm tổ chưa chắc không thể a Bò hò b ò hò trong mắt thanh nhu mờ mịt nó vừa rồi đi tới đi tới liền h o ả hốt cũng không biết đi như thế nào đến trước cửa cung bất quá lạo gia đã nói đó có thể là hảo thanh nhu vui sướng vây vây v ô i vỏ hò bò hò a tâm tình thật tốt cảnh diệu thượng tôn quyết định giáo thanh ngư một tay tuyệt chiêu động thiên bên trong bắt cảnh mặc dù rượu nhưng mà sau này nghĩ tại hồng hoang mặt chân không thể không có tuyệt chiêu lao ra hôm nay dạy n g ư ỡ n như thế nào l y ợ t đan vừa vặn lao ra ta mua hai cái thủ bạn ám rượu kế đô thượng tôn u minh phong đô đại đế sau này ngươi tất cả thành quả tu luyện đều phải đi qua hắn nhóm kiểm duyệt minh mạch sao đến nỗi bây giờ cảnh diệu thượng tôn đi tới trước lò luyện đan đem hai cái thủ bạn lấy ra ngoài còn chia ra cho hắn nhóm hợp với h ỏ a phiến cảnh diệu cười hắc hắc ra lệnh kế đô phong đô lao ra muốn luyện đan hai người các ngươi mau tới q u ò n lửa u minh thế giới ân ai đang làm cái gì vô lễ sự tình huyền khanh mơ hồ có cảm giác có sinh linh nghiệm tụng mình danh hảo huyền khanh đã tính toán một chút một bộ tràng cảnh hiện lên ở trong đầu một đầu thân lưu hướng về phía lò bò hò bò trực hiếu cái kia đan lô hai bên phân biệt phân ngồi hai cái tiểu nhân tay c ầ mẫu hỏa phiến, thanh đan trông non ở đó non lô hình u sau rượu ngâu y mẩy, ề n Khanh nữ lạnh một tiếng, cảnh rượu đúng không? Thật giỏi à. Cái hai cái nhân kia Thật hai h một đó cười Cái cái giỏi dạng cũng không phải chính là hắn chính mình sao ta liền biết hai ngươi cũng không đứng đắn huyền khanh t r ợ t đứng dậy đẩy ra trụ tuyệt thiên cung đại môn lấy ra chính mình vừa mới luyện chế hoàn thành linh bảo tam bảo như ý đem như ý cầm trong tay ước l ư ợ n g một chút huyền khanh gật đầu tiệc tay hắn tự tay hư nắm ủy môn xuất hiện ở trước mắt đẩy cửa ra huyền khanh vô thanh vô tức xuất hiện ở trong bát cảnh cung cảnh diệu thượng tôn vừa nghĩ đến một cái chơi vui ý tưởng cái này sách cập nhật gần đây tại 69 sách a đổi mới hắn cho ám diệu kế đô thượng tôn thủ bạn mở ra xong luyện đan học đồ mô thức sau lại cho u minh phong đô đại đế mở ra nghiêm túc mô thức cảnh diệu thượng tôn còn đặc biệt đem hoàng kim t h ư n g biến thành một cây roi đưa cho u minh phong đô đại đế dạng này kế đô ngồi ở trước lò luyện đan còn lửa phong đô cầm trong tay roi ra tràn ngập uy nghiêm ở một bên giám sát luyện đan lại lớn điểm rút ra g i ò n vàng kế đô dọa đến rút r ú y láo ra muốn đánh người chết phong đô trầm mặt uy nghiêm tràn đầy người phương pháp không đúng muốn luyện không đứng đắn đan nghiêm trình không thể luyện đúng đúng chính là cái mùi này cảnh rượu thượng tôn ngồi ở bồ đoàn bên trên cười ha ha cười nghiêng ngả có buồn cười như vậy sao huyền khanh âm thanh tình lình vang lên cũng không hẳn cảnh rượu vô ý thức trả lời sau đó hắn ánh mắt đột nhiên t r ợ t to tay h áo l ắ c một cái thất tinh kiếm bay ra đông huyền khanh a n h hơn hắn ba bảo ngọc như ý tinh chuẩn bệnh chung cảnh rượu cái hốt cảnh ư ợ u ộ n một cái h o ả n hốt hướng về phía trước tại đổ xuống phía trước cảnh rượu hô lớn một tiếng tại hai cái thủy bạn đáp lại s i ê u trong đan phòng bay ra một cái hồ lô đem hắn nhóm thu vào ân huyền khanh đầu lông mày nhướng một chút nắm ngọc như ý tay lại nắm thật chặt ở ngay trước mặt ta diệt mất chứng cứ cảnh rượu thượng tôn xoay người dựng lên cầm k i ế m cùng huyền khanh rằng có chứng c ứ gì ta không biết ta cảnh rượu tuyệt đối phủ nhận hắn nội tâm vì mình cơ t r í nhân lai、like. huyền khanh m ặ t không thay đổi nhìn xem hắn ngươi sẽ thừa nhận cảnh rượu cười to tại đạo trường của ta ta sẽ sợ ngươi cảnh rượu thượng tôn p h t tay đem thanh h u đưa ra cửa cung để tránh hủ dọn nó nháy mắt Đại đạo chấn động, bắt cảnh lây động. chấn cảnh bắt lây một lát sau tiếng kêu thảm thiết t r u y ề n ra huyền k h a n h ngươi hạ tử thủ a cảnh rượu sợ hãi kêu không phải ta tại đánh n g ư ơ i là tam bảo như ý tại đánh n g ư ơ i huyền khanh đem tam bảo như ý vung ra tam bảo như ý kêu to hướng cảnh rượu phóng đi a a a A, a bảo ta tới xin nhận chết bảo ta cũng không muốn đánh n g ư ơ i a chủ nhân để cho ta đánh n g ư ơ i bảo a ngươi cũng đừng trách ta bảo đừng sợ a ta đánh người không đau ta bảo ngươi không có chuyện gì chứ bảo chủ nhân muốn đánh chết người không giống ta chỉ có thể đau lòng ta bảo chương một trăm ba mươi năm Thái Vi i v ê ngọc Tri Hội Trước 135 Thái vi viên tri Hội Trước Viên ba bảo n g như y yêu m ế ý vây quanh cảnh rượu thi thể vòng tới vòng lui đối với hắn chết hay là không chết mười phần lo lắng cảnh diệu thượng tôn nằm dạp trên mặt đất không n ú c ních hắn hoài nghi phạm là chính mình động một cái cái này không đứng đắn linh bảo thì sẽ một âm thanh chiến hướng lên tay tiếp đó vừa kêu bảo bên cạnh thu phát đứng lên đi huyền khanh cầm lấy chứa hai cái thủ bạn hồ lô đỏ lung lay thủ bạn cũng dẫn đến hồ lô lập tức hóa thành hư vô cái này hai cái thủ bạn nhưng không có bất hủ thuộc tính cảnh diệu thượng tôn một mặt đáng tiếc ta cái hồ lô này rất chân quý đâu tiếp đó hắn nói ngọc thần cúc khô ta biết huyền khanh thu hồi ngọc như ý đẩy ra quỷ môn ta cũng đi ta cũng đi cảnh diệu thượng tôn hai mắt tỏa sáng tràn đầy phấn khởi hắn lập tức cơ lấy thất tinh kiếm t h u ầ n tay nâng lên lò luyện đan chấn áp tam đ ệ không thể đổ cho người khác không cho người đi huyền khanh quả quyết tự tuyệt vạn nhất ngọc thần bên kia lại càng không đứng đắn đâu loại lịch sử đen tối này càng ít người biết càng tốt ta cảnh diệu thất vọng thả xuống đan lô mắt thấy huyền khanh rời đi hay thật đáng tiếc không nhìn thấy tam đ ệ bị đánh cảnh diệu thượng tôn thở dài hắn đ ủ rũ cúi đầu chờ tại trong đan phòng tinh toạ rất lâu tại xác định huyền khanh thật sự sau khi đi cảnh diệu nết miệng lên một nụ cười hồ lô của ta rất chân quý nhưng mà chân quý hồ lô cũng có thể có rất nhiều hắn đứng dậy hướng đi đan phòng một bên từ trên dưới một trăm cái nợ rộ đan dược trong hồ lô tiện tay cầm một cái là phổ thông thanh bị hồ lô còn phải thay đổi một chút cảnh rượu lại tay lấy ra thiếp nhi trên viết thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh phụ sắc nháy mắt t ử khí m ở mịt kim quang lấp lõe phổ thông thanh bị hồ lô lập tức biến thành một cái t ử kim hồ lô đỏ cùng huyền khanh tự tay hủy diệt cái kia giống nhau như lúc cảnh rượu thượng tôn cười ha h à tiết lộ nắp hồ lô miệng đổ ra hai cỗ tiết khí lấy tay chỉ một cái vận hóa thành kế đô phong đô hai cái thủ bạn hút lấy vừa rồi giáo huấn cảnh rượu thượng tôn đem hai cái này thủ bạn trước tiên cất chướng ng mau tới mau tới lao ra quyên dạy ngươi một chút thủ đoạn lúc này mới tiết lộ phong thanh cảnh diệu thượng tôn truyền gọi thanh như hắn phục mâm tiền căn hậu quả biết nơi nào xảy ra sơ xuất theo đạo lý huyền khanh vốn là không tính được tới cảnh diệu trên đầu bởi vì hắn dùng bàn cổ che đậy đại pháp đáng tiếc cảnh diệu quyên đem phương pháp này dạy cho thanh như bò h ò bò h ò mới vừa vào đại điện thanh như đột nhiên kêu một tiếng cảnh diệu quay đầu huyền khanh một tay nắm ngọc như ý mỉm vợi nhìn về phía cảnh diệu bảo ngươi không thành thật ta tại sau lương huyền thanh ngọc thần đạo quân mang theo một tâm trận đồ hiện thân một mặt t y náy nhìn về phía cảnh diệu đạo huynh x các ngươi cảnh diệu thượng tôn mở ra hư không thân thể hóa thành nước vạn tử khí t ả n vào thời không huyền khanh lạnh rên một tiếng ném ra như ý ngọc thần khai trận được rồi ngọc thần đạo quân vung tay lên trong b á t cảnh cung sát khí ngập trời chu tiên kiếm trận thái vi viên lần này huyền khanh mang theo cảnh diệu, tới trước tràng. Cảnh diệu thượng tôn vững vàng ngồi ở phía bên phải đệ tứ trên g h ế kế đô ngươi chờ ta không phải liền là chu tiên kiếm trận sao ta nhất định tìm cơ hội cho nó phá tam thanh trao đổi song cảm tình sau đó cảnh diệu thượng tôn chẳng những không có đầu hàng ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi ta cảnh diệu một đời không kém nhân đừng tưởng rằng chỉ chu tiên kiếm trận lợi hại nói cho ngươi ta trận đạo trình độ cũng không kém quay đầu ta liền đi làm một cái đại trận tên đều n g h ĩ tốt lưỡng nghi vi trần đại trận cảnh diệu thượng tôn muốn xoay người làm chủ h ắ n quyết tâm hướng lý nguyên địa vị khởi xướng khiêu chiến đem ngươi đánh ngã ta chính là lao đại ta chờ huyền khanh phản ứng bình thường ngữ khí đảm nhiên cảnh diệu thượng tôn quyết tâm làm trò vô luận là xem như hảo huynh đệ vẫn là xem như thái vi viên t r i chủ huyền khanh đều biểu thị ủng hộ cái thứ ba có mặt chính là la hầu đảo h ữ ngươi đã tới cảnh diệu thượng tôn giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng hướng ma tổ đại nhân một hồi thêm mắm thêm mối đem huyền khanh cùng ngọc thần cờ trách qua một lần ma tổ đại nhân cái này hai ma vương ngươi còn có quản hay không hắn nhóm cầm chu tiên kiếm trận làm ta sợ các ngươi ba huynh đệ lại tại nào cái gì la hầu cảm xúc ổn định nghe xong cố sự hắn nhìn xem hy kịch tinh phụ thể cảnh rượu lắc đầu liên tục thông cảm ma tổ đại nhân không cùng lấy cùng một chỗ c h ê i cởi cảnh rượu liền đã xem như thánh đức sáng tỏ bị đánh muốn nghiêm bất quá ngươi ngược lại là nói đúng một điểm la hầu nhìn tiếp hướng huyền khanh ta chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ yên tâm đi huyền khanh cho la hầu một cái ánh mắt an tâm chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ bây giờ có thể mang ra đại đạo c h â n cảnh tại ngọc thần cái tiết đề hắn tối nghiêm chỉnh ngươi yên tâm đi la hầu không tỏ ý kiến gật gật đầu thông tin ê ma quân xem như cái này ba bên trong đáng tin nhất một cái mọi người hảo h tổ long cái thứ tư có mặt hắn vị trí cùng la hầu tương đối ở bên trái đệ tam châu ngồi đạo h ư u vui vẻ như vậy chẳng lẽ lại đi ăn mừng phục hy theo sát phía sau n g ồ i ở m ộ t diệu tế u tinh vị trí thần tinh đạo hữu không ăn mừng vậy vẫn là thần tinh đạo hữu sao phía bên phải đệ nhất chỗ ngồi nhật diệu thái dương bên trên tôn có mặt lần này tới họp là đế tuấn mọi người làm sao đều đến sớm như vậy hòa diệu mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng ngồi ở tổ long bên cạnh thân liệt đệ tứ châu ngồi nàng xem nhìn tà h ư u đây quả thực là thái độ khác thường hà vừa ra thông báo liền đến một nửa cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín xa đổi mới nguyên hoàng kỳ quá hỏi họp tích cực như vậy đây vẫn là thái vi viên sao chủ yếu là không có chuyện gì cho nên mới thái vi viên xem phía bên phải để ngũ tịch hư diệu nguyệt một h ư ợ n g tôn minh hà cười ha hà xuất hiện hà nói cùng tại động thiên tự ngu tự nhạc như không tới quá nhỏ tìm một chút vui vẻ chúng thần gật gật đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy sau đó chuẩn đề vọng thư chấn nguyên tử tuần tự có mặt cảnh rượu thượng tôn vô tay hảo tất nhiên mọi người đều tới vậy ta muốn bắt đầu để cử ta đan dược mới lần này đan dược ta ta ta ta lần này minh hà trực tiếp nhấc tay cắt đứt cảnh rượu thượng tôn lên tiếng cảnh rượu thượng tôn kinh ngạc ta còn chưa bắt đầu giới thiệu đan dược đâu minh hà chẳng hề để ý ngươi mang theo đan dược gì ta muốn cái gì đan dược h ắ n lực lượng mười phần bởi vì ngay tại cảnh rượu mở miệng trong nháy mắt huyền khanh mấy người chín vị thần linh liền cho minh hà ưng thuận đủ loại chỗ tốt không quan tâm đan dược là cái gì ta đều không sợ. minh hà hiên ngang lắm liền hoàn toàn đem sinh tử không để ý cảnh rượu thượng tôn rất là xúc động vậy ta liền đem chu thiên tạo hóa đan cùng chu thiên hoàn vũ đan cũng giao trả cho ngươi chu thiên tạo hóa đan vốn là đã bán cho hậu thổ thế nhưng là không biết nguyên nhân gì hậu thổ một mực không có chuyển đến phản hồi cho nên cảnh rượu không thể làm gì khác hơn là lại đem luyện một khỏa cầm tới thái vi viên bỏ ra bán yên tâm đi đạo h ư u minh hà vui vẻ nhận lấy đối với cảnh rượu thượng tôn đan dược hắn đã nếm ra kinh nghiệm tới lần này chớ ăn quá nhiều chắc chắn không ra vấn đề lớn như thế thái vi viên lần thứ hai đoàn d i ệ t nguy cơ giải quyết dễ dàng mọi người thành công sống tiếp được nhao nhao nhẹ nhàng thở ra huyền khanh tiếp lấy tuyên bố lần này hội nghị ý nghĩa chính tận tâm tận lực tìm kiếm hỗn độn ma thần chi dấu vết toàn tâm toàn ý tuyên dương quá nhỏ chứ thần uy danh ai thiên đế đây là dự định chính thức bắt đầu mở rộng chúng ta thái vi viên lực ảnh hưởng sao chúng thần thấy hội nghị lần này ý nghĩa chính cảm thấy bất ngờ đồng thời cũng cảm thấy hợp tình lý huyền khanh nói có xét thấy bây giờ hồng hoang các đại tổ chức đều kích động chuẩn bị bắt đầu lên đài lược tương chúng ta thái vi viên xem như chu thiên tinh không đệ nhất đường khẩu vô luận như thế nào cũng không thể chầm vậy chúng ta bây giờ bắt đầu tổ kiến thiên đ ỉ n h như thế nào hắn nghĩ tới liên quan tới thái vi viên phát triển dự án thiên đ ỉ n h kế hoạch liền chúng ta m ờ i một cái tổ kiến thiên đ ỉ n h chuẩn đề lên tiếng nói đây không phải là một cái cái thùng giống tổ long cười nói cũng có thể trước tiên ở chư thiên vạn giới đánh ra thiên đ ỉ n h danh hào a hắn nghĩ càng nhiều hơn một chút chủ thân điện đến lúc đó có thể dùng thiên đ ỉ n h danh hào làm rất nhiều chuyện ngược lại cũng không phải không được nguyên hoàng cùng hắn nghĩ cùng nhau đi nàng nói muốn tìm kiếm hôn đội ma thần dấu vết hồng hoang chân giới không dễ tìm phải đi chân giới bên ngoài thời không dù sao có thể tại hồng hoang chân giới đặt chân chỉ có tiên thiên thần linh người nói hồng quân dương mi la hầu mấy người đại thần đã từng là hỗn độn ma thần xin lỗi đây chẳng qua là đã từng nhân ra bây giờ đã lên bờ thành công đem thiên đình dành truyền tại và giới có thể thả ra lời nói đi chúng ta thiên đình chính là đặc biệt nhằm vào hỗn độn ma thần nguyên hoàng con mắt tỏa sáng tràn đầy phấn khởi đối với quấy dối nàng rất có năng lực đả kích hỗn độn ma thần hồng h o a n g thần linh có trách đến lúc đó mang theo thiên đình chư thần đi dạo sát thu hoàng cùng hung thú nhất tộc suy nghĩ một chút đều chơi vui la hầu lắc đầu biểu đạt ý kiến khác biệt ta cho là không phải lúc ít nhất chu thiên bây giờ vẫn như cũ trống g i n g các đại tinh thần đều không dựng dục ra tới hơn nữa thiên đình chi danh đối với chúng ta tới nói không quan trọng gì dùng thái vi viên danh hảo là được rồi ý kiến của ta cũng là như thế khói đen sau đó huyền khanh bất động thanh sắc mắt nhìn đ ệ tuấn nguyên hoàng tổ long Ba các ngươi thế nào nghĩ ta có thể không biết đánh thiên đình c h ư ớ c bài lặng lẽ meo meo làm chuyện của mình đúng không huyền khanh nói tổ kiến thiên đình hơi sớm lấy quá nhỏ danh truyền thế liền có thể chúng ta thái vi viên hành động không động thì thôi động thì lôi đình và quân cho nên hỗn độn ma thần là chúng ta tốt nhất tuyên dương vi danh mục tiêu cầm hắn nhóm hạ thủ trọng lượng đầy đủ đồng ý chư thần gật đầu hắn nhóm quá nhỏ chư thần tập thể hành động số lần không nhiều có một lần chính là vì nhằm vào một tôn hỗn độn ma thần h u y ễ n c h i ma thần lúc ấy cũng là huyền khanh chủ trì thái vi viên khi phát hiện huyễn c h i ma thần giấu vết sau quá nhỏ chư thần cho đủ hắn mặt mũi mười một thần toàn bộ đến đông đủ sau đó đem đối phương dương bây giờ thái vi viên bên trong chương này có thể diện hóa nghìn b ạ n đạo tượng hỗn độn bàn dài chính là cầm huyễn c h i ma thần m a thần thân thể luyện chế ma thành mà quá nhỏ giữa chư thần chân chính hữu nghị cùng tín nhiệm cũng là tại thời điểm này tạo dựng lên đều cùng một chỗ đả kích hỗn độn ma thần xấu nữa có thể hỏng đi nơi nào chương một trăm ba mươi sáu đệ tứ tôn đại la chương một trăm ba mươi sáu đệ tứ tôn đại la bốn k tất nhiên chúng ta lần này ý nghĩa chính là mở rộng thái vi viên ảnh hưởng tìm kiếm hỗn độn ma thần dấu vết cái kia có một vị thần linh không thể không chú ý h ỏ a diệu mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng nhìn về phía chúng thần sau đó hỏi có ai phát hiện thần n ị c h động tĩnh sao thần n ị c h chúng thần hai mặt nhìn nhau thần n ị c h rất lâu không có lộ diện a m ộ t diệu t u ế tinh thượng tôn phục hy nghĩ tới vị này và rách bút bê lần trước thấy hắn vẫn là tại tiên t i ê n linh căn trên đại hội đâu nắm lấy lần trước hội nghị tinh thần hắn phối hợp nữ hoa quả quyết đem thần lịch cho dương hôn đ ộ n bên trong khai thiên sáng thế chi chiến còn đặc biệt đả kích thần lịch bộ hạ đạo h ư u kiểu nói này còn giống như thực sự là kim diệu quá t r ắ n g thượng tôn chuẩn đề nghị nghĩ đối phương lần gần đây nhất có động tĩnh là tại cái nào đó khai thiên chi tiếp thời điểm thần lịch dưới quyền hung thú nhất tộc ngược lại là khí thế hung hăng phải không vũ trụ nào khai thiên chi tiếp thủy diệu thần tinh tổ long diễn kỹ siêu quẩn làm bộ chính mình không biết khai thiên chi tiết cái gì thần ma đại chiến phục hy khai thiên nữ hoa sáng thế ta căn bản vốn không hiểu ai trong khoảng thời gian này chỉ biết tới ăn mừng rất lâu không chú ý thần địch tổ long tiếp tục biểu thị thần địch cũng không phải n h ư thủy không đáng hắn bỏ vào quá nhiều tinh lực đi chú ý như thế phù hợp thiết lập nhân vật lên tiếng lấy được mọi người nhất chi tán thành ta cũng rất lâu không chú ý đế tuấn nghiêm trang lắc đầu phượng hoàng tộc huyền điệu trưởng lão hung thần điện quá xuân hung thần cùng hắn nhật diệu thái dương bên trên tôn có quan hệ gì bất quá ta có lý do hoài nghi thần địch lâu như vậy không có động tĩnh chắc chắn là đang chuẩn bị cái gì chúng ta không biết tâm hưu đế tuấn nói như vậy phần tử khủng bố không làm phá hư điều này có thể sao đế tuấn đắc trí nói chúng ta chú ý hỗn độn ma thần cũng phải đem bộ phận lực chú ý đặt ở trên thân thần địch hắn nhưng cũng là chiêu hồn giả cái kia cuối cùng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chiêu hồn tìm được hắn liền có thể tìm được hỗn độn ma thần dấu vết chúng thần gật gật đầu có đạo lý tại hồng hoang vì cái gì thần địch sẽ luân lạc tới chúng thần kêu đánh tình c ả n h đ â u bởi vì hắn làm phá hư hơn nữa muốn lợi dụng hỗn độn ma thần tới hồng hoang chân giới làm phá hư tuy nói thần địch bởi vì liên tiếp chuyện xui xẹo kiện tạm thời không thể tại hồng hoang chân giới làm ra kinh tiên động địa đại sự kiện nhưng tiềm tàng uy hiếp cũng là uy hiếp chẳng lẽ thực sự đợi đến hắn làm ra hai tôn hỗn độn ma thần bông xuống hồng hoang đem c h à n g tử đập náo long trời lỡ đất mới bắt đầu đà kích p h o n g ngừa rắc rối có thể xuất hiện đạo lý mọi người vẫn hiểu cho nên thần lịch không thể tránh khỏi trở thành hồng hoang chư thần công địch đặc biệt là tại t r o n g phục hy nữ hoa khai thiên c h i chiến bởi vì hung thú nhất tộc biểu diễn dẫn đến trước mắt thần lịch được chú ý độ lấy được rõ rệt đề cao các phương thế lực kỳ thực đều đang cố gắng tìm kiếm thú hoàng thần lịch dấu vết bao quát hung thú nhất tộc khai thiên một trận chiến phượng hoàng tộc t r ú tâm chế tạo hung thủ nhất tộc bị tay đen phục hy đoàn diện vừa mới khôi phục hoàn chỉnh xây dựng chế độ bây giờ đang tại hấp thu trong thiên địa tiêu cực năng lượng chính là cần thú hoàng dẫn dắt bọn hắn gây sự thời điểm đáng tiếc thần lịch trung thần nhóm tại hồng hoàng chân giới tìm một vòng lớn cũng không tìm được hắn nhóm kính yêu thú hoàng đến mức nguyên hoàng bây giờ cũng tại cân nhắc đem hư giả nguyên phượng lấy ra trên đỉnh thú hoàng thần n ị c h ban dù sao thần lịch có thể chết chạch nhưng thương không thể không gây sự bằng không hắn nhóm hung thú nhất tộc hiền lương lần này hỗn độn thời đại hành trình để cho huyền khanh khắc sâu nhận thức được hỗn độn ma thần nhóm có được dạng năng lực gì hắn nhóm nếu là buông xuống đến nơi này cái thời đại ai biết có thể náo ra loạn gì nói xong thần địch huyền khanh lại nhắc tới chư thiên vạn giới có xét thấy bây giờ hồng hoang chân giới quần c u ộ n sóng ngầm rất nhiều thế lực đã lạc từ vạn giới chúng ta còn cần chú ý hồng hoang bên ngoài một chút đại vũ trụ huyền khanh nhận tại khói đen đằng sau một mặt mỉm cười nhìn về phía chư thần hỏi hiện tại các ngươi ai tới trước nói một chút chính mình chư thiên kiến thức tà ta, ta ta một mực giữ yên lặng thổ diệu trấn tinh thượng tôn trấn nguyên tử lúc này không kịp chờ đ hắn lấy ra một quyển thư quyển sau đó thở dài ra một hơi cởi nói có thể tính đợi đến cái này không ta hôm nay là yêu kể chuyện xưa chuột chuối trấn nguyên tử nói xong vơn quanh tại trên khung đính một ngôi sao rực rỡ đánh xuống một đạo màu vàng đất vân khí thật sự ngưng tụ ra một cái chuột chuối bộ dáng cái kia chuột chuối t r ò n vo bộ dáng ngây thơ chân thành cùng tiên phong đạo cốt trấn nguyên tử khác biệt quá nhiều chỉ thấy hắn hai cái móng nuốt nhỏ t ư ơ n g hợp tao nhã lệ phép hướng về chúng thần làm một vai trào sau đó nó cũng lấy ra một quyển thư quyển bắt đầu tinh tế phẩm đọc kỳ thực ta vẫn rất yêu du lịch khắp chư thiên đi không thiếu chỗ cũng quan chắc d ừ những tiết điểm này có chút đại biểu vẹn vẹn một tòa thế giới cũng có là một tòa trong vũ trụ các đại thế giới vị diện song song còn có là một cái chuyện xưa hàng trăm vạn loại khả năng rất nhiều thiên kỳ bách quái thật có ý tứ trấn nguyên tử đơn giản nói một chút những thời giờ này tọa độ h à g nghĩa chúng thần tướng ánh m ắ t đầu nhập trong tinh không minh tích thời không động quan h o à n vũ p h ụ thế đại thiên tri chủng loại rõ ràng rành mạch trấn nguyên tử lại giới thiệu nói những thời giờ này tiết điểm bên trong ta trọng điểm dấu hiệu một chút đại vũ trụ những thứ này trong vũ trụ có hoặc có lẽ là chí ít có một vị thái ớt cấp đến được chiến lược hắn khe khẽ gõ một cái hôn đội bàn d à i mấy trăm điểm sáng hiện lên ở tinh độ ở trong hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc sáng hoặc tối mà ở trong đó quan trọng nhất chính là cái này thập nhị trọng vũ trụ trấn nguyên tử lần nữa gõ gõ bàn g i i phần lớn điểm sáng ảm đạm xu chỉ còn lại mười hai cái nhất là hừng hực nguồn sáng tỷ như nói tòa này vũ trụ ta đem hắn mệnh danh là huyền thông nguyên động tiên c h ấ n nguyên tử phô bày trong đó một tòa vũ trụ nhưng thấy trong hình cả tòa huyền thông nguyên động tiên bị vô tận t ử khí bao phủ cách t r ở không gian thời gian bên ngoài tiếp xúc khó mà quan trắc hay có ý tứ chúng thần con mắt tòa sáng không để chúng ta nhìn vậy chúng ta nhưng là tò mò c h ấ n nguyên tử gặp mọi người hứng thú đều bị hấp dẫn thế là cười nói mọi người có thể thử một chút xem c ó thể hay không nhìn thấu huyền diệu trong đó ta thử xem thù ủ y Diệu thần tinh sung thần thượng tôn Tổ Long phù một một thời, thời gian cá bơi nhảy vào huyền thông nguyên động thiên chỗ tuế n g u y ệ t trường hà bên trong tổ long thấy thế một mặt ý cười ta coi là có nhiều thần bí mặc cho ngươi ngăn cách hết thảy còn không phải trốn không thoát tuế n g u y ệ t trường hà ước thúc đạo hữu đừng cao hơn g quá sớm trấn nguyên tử lắc đầu hắn chỉ hướng trong bức họa tràn cảnh ngươi nhìn lại một chút tổ long nhìn lại hô hô mây mù phun trào Quần tinh lấp lóe đại biểu u y ê n thông nguyên động thiên t u ế nguyện trường hà bỗng nhiên bị vô tận tử khí quanh quẩn thời gian cá bơi rơi vào trong đó không đến thời gian qua một lát liền chìm vào trường hà bên trong ân tổ long nhữ mày hắn q u á t tay cách vô tận thời không trực tiếp hướng nguyên thông đại vũ trụ vị trí chém ra một kiếm kiếm quang như sóng nước dạo d ự c vô thanh vô tức cắt vào trong thời gian trong lát tử khí tán đi còn chưa chờ tổ long bông ra đôi lông mày trọng trọng tử khí lại độ tràn ngập ra vô tận quang huy ngưng kết thành tám cái tiên thiên đạo văn k h ô n vô đông tre hình nhất thượng huyền bắc tự như thế huy hoàng rực rỡ che đậy trên dưới bao trùm thời không đem liên thông đại vũ trụ một mực bảo vệ kỳ thái quái thai tổ long trong lòng thoáng kinh ngạc trong chư thiên có thể có thực lực như thế đại vũ trụ thật đúng là không nhiều đạo h ư u đem cái này đại vũ trụ đạo tiêu cho ta ta tìm một cơ hội đi xem một chút tổ long đối với trấn nguyên tử nói như vậy không có vấn đề cái này sách cập nhật gần đây tại 69 u sách a đổi mới trấn nguyên tử vui sướng cấp ra đạo tiêu vẫn không quên căn dặn đạo h ư u nhớ kỹ viết một thiên kiến thức cụ tờ loạt thiên thị viên tổ long sau đó còn lại thần linh cũng thử một cái nhao nhao biểu thị nhìn không tấu tòa này đại vũ trụ ngoại trừ la hầu la hầu dựa vào trên thần tọa trước mắt tựa như đối với hiện tại cái đề tài này không có hứng thú bộ dáng trên thực tế bốn ta nhớ được ngươi đi qua cái này đại vũ trụ đúng không la hầu cho huyền khanh truyền âm không tệ hôn nguyên đỉnh chính là tại cái vũ trụ này nhặt được huyền khanh hời hợt trả lời hắn chính mình cũng không nghĩ tòa này vũ trụ sẽ bị c h ấ n nguyên tử trọng điểm chú ý trước đây huyền khanh đi vạn giới du lịch ở tòa này trong vũ trụ nhặt được hôn nguyên đỉnh thế nhưng là đại vũ trụ ý chí có chút không g i n g võ đức hắn trực tiếp đem huyền khanh nói điểm thông chi toàn bộ vũ trụ các đại vị diện tiên thiên thần linh ngắp n g h ĩ vật này thần linh đơn giản không nên quá nhiều bởi vậy đưa tới rất lớn phong h ô nguyên n đ ỉ n h cũng là từ nơi này thời điểm đuổi theo huyền khanh mở ra ban ngày ác chiến đối thủ buổi tối chịu chấm địch nhân nấu canh hành trình nói đến đó cũng là huyền khanh lần thứ nhất dùng da phủ lê danh hiệu thời điểm về sau chính là một cái quang minh vĩ đại phủ lê thiên đế phong ấn tại ác đại vũ trụ ý chí chuyện xưa bây giờ cái này đại vũ trụ còn tại trong phong ấn cái thứ tám chữ đại đạo ẩ ngữ n kỳ thực chính là giấy niêm phong huyền khanh ban đầu là dự định về sau cho ưu minh thế giới là một cái quy thuộc vũ trụ mở địa phủ phân bộ đáng tiếc quỷ thần một đạo cho tới bây giờ mới có một chút tích lũy tổ kiến địa phủ đều không ảnh đâu vẫn cho tòa này vũ trụ bịt lại ngoại trừ cái này bên thông nguyên đ ộ n t i ê n còn có vài tòa vũ trụ cũng không cách nào quan c h ắ c tỷ như nói quan minh đoan t i n h thiên trấn nguyên tử hoán đổi hình ảnh điều ra một tòa khác vũ trụ nó bị một tòa huy hoàng đại trận bao phủ cũng không biết là ai thủ bút chúng thần nhìn lại quả là thế ta có thể đi xem nguyên hoàng hướng trấn nguyên tử muốn tòa độ một tòa không biết đại vũ trụ đáng giá thăm dò một chút vạn nhất có thế giới tai nạn phát sinh cần hắn nhóm phượng hoàng đi cứu vớt đâu trấn nguyên tử tiếp tục nói còn có xích minh hòa dương thiên huyền minh cung hoa thiên diệu minh tông phiêu thiên cái này vài tòa đại vũ trụ rất khó tham gia. hắn đem còn lại đại vũ trụ đạo tiêu cũng phân hưởng cho mọi người biểu thị ai nghĩ đi thì đi xem nhưng nhớ kỹ viết một thiên kiến thức cụ tợ loạt thiên thị viên trấn nguyên tử nhiều lần căn dặn hắn chỉ mỗi mình viết du ký còn vui mừng thu thập du ký chúng thần cười rộ lấy đáp ứng huyền khanh ngồi cao thượng thủ quan sát đến mọi người phản ứng trấn nguyên tử quan c h ắ c mười hai phương đại vũ trụ có một tòa cùng hắn liên quan còn lại tựa hồ cũng là không biết đạo vực trước mắt không người nhận lãnh đạo hữu ngươi có hay không nhìn ra cái gì huyền khanh truyền âm cho la hầu ma tổ đại nhân đang tại nhắm mắt dưỡng thần diệu minh tông phiêu tiên cùng c a m nguyên thái dương nữ thần có chút quan hệ quan minh đoan t i n h thiên ngọc thân đi qua mặt khác chín tòa không có gì đặc điểm ngược lại là cuối cùng một tòa ta không nhìn thấu cái nào tòa huyền khanh âm thầm kinh ngạc có thể để cho la hầu nhìn không thấu cái kia tòa này vũ trụ hoặc là có trọng bảo bảo hộ hoặc là có đại la tồn tại huyền t h a i bình dục tiên tòa này đại vũ trụ vô cùng đặc thủ vô cùng có khả năng nắm giữ đại la trí tôn lúc này c h ấ n nguyên tử thần sắc trịnh trọng nói ta đã từng giải hóa một tôn đạo thân đi tới tòa này đại vũ trụ dò xét tình huống nhưng mà ta cố kia đạo thân hàm ở trong đó bị tồn tại bí ẩn cho độ hóa, hóa. l chư thần kinh ngạc la hầu cũng mở mắt đúng chính là độ hóa chấn nguyên tử chắc chắn đạo thân rơi vào trước tiên ta phát giác được một cái kinh khủng ý niệm tại theo chuỗi nhân quả truy tìm nếu không phải ta quả quyết cắt đứt cùng đạo thân liên hệ vô cùng có khả năng chịu ảnh hưởng đạo hữu hoàn toàn không phải đối thủ nguyện diệu thái âm thượng tôn vọng thư lên tiếng hỏi thăm xem như lần trước thái vi viên tri chủ nàng đối với quá nhỏ chư thần thực lực chân chính là có tương đương h i ể u rõ chấn nguyên tử thực lực như thế nào vọng thư cũng vô cùng rõ ràng mà bây giờ chấn nguyên tử biểu đạt ý tứ hắn ở trước mặt đối phương thế mà khó mà chống đỡ nhất thiết phải dựa vào chặt đức nhân quả tới tranh né hoàn toàn không phải đối thủ trấn nguyên tử nói thẳng b m báo vì vậy ta phỏng đoán đối phương có thể là đại la trí tôn hắn làm ra cái lý luận này thời điểm còn cố ý liếc mắt nhìn ẩn diệu thượng tôn la hầu xem như thái vi viên vũ lực đàm đương trực tiếp cầm la hầu ngang so sánh trấn nguyên tử cơ bản xác định huyền thai bình dục thiên tòa này vũ trụ tồn tại đại la cấp số cường giả không phải ta quen biết thần linh đối mặt quá nhỏ chư thần ánh mắt la hầu lắc đầu hắn cũng không phải hồng hoàng chân giới bên trong bất luận một vị nào tiên thiên đại thần xem như hồng hoàng chân giới duy ba đại la trí tôn la hầu lời nói rất có Hắn、nói n đối phương không phải hồng hoang chân giới cờ ư n giả g kia tuyệt đối không phải vô cùng có khả năng nắm giữ độ hóa đặc tính hoang dại đại la việc quan hệ đệ tứ tôn đại la một diệu thuế tinh thượng tôn phục hy hiếm thấy không có bắn súng ngắm không cần nhắm mà là chủ động đoán tòa này vũ trụ tình huống tính tính phục hy liếc huyền khanh một cái huyền khanh lắc đầu cái này đại la cùng ta thật không có quan hệ ta cũng không nói có liên hệ với ngươi n gấp ư i g cái gì phục hy niết miệng lên một nụ cười tuyệt đối không phải nói ngoa hắn nhưng cũng tính tới trên thân huyền thanh vậy thì nhất định có nguyên nhân muốn nói giữa thiên địa ngoại trừ hồng q u â n dương mi la hầu còn có đệ tứ tôn đại la hắn hàng đầu đối tượng hoài nghi vậy tất nhiên là huyền thanh ai bảo ra hỏa này như thế có thể gây sự tầm thường thái ớt chư thần có thể có thực lực này cả đại h o a sao rõ ràng không có húng chi thủ bạn tiên nhân nữ hoa tại bạch ngọc kinh tri hội sau khi kết thúc cùng phục hy để cập qua tam thanh trong tiệm thiên tiên đạo quả sự tỉnh cho nên phục hy bắn súng ngắm không cần nhắm một tay h u y n khanh ợ p tình hợp lý dựa theo mọi mọi miêu tả cảnh tượng đúng là đại la không thể nghi ngờ nhưng cuối cùng hắn nhóm ba cái đều kịp thời d ừ n g bước đem thiên tiên đạo quả dung luyện trở thành thiên thư đó chính là nói hắn nhóm ba cái cũng không muốn thông qua thiên đạo đi chứng nhận đại la mà là muốn đi chính mình đạo thiên tiên chỉ là nhập cổ phần phục hy tinh thần như điện còn phỏng đoán đến một loại khả năng khác bất quá hắn nhóm ba cái nếu là đem thiên thư mang lên treo lên thiên tiên đạo quả mang đến tam hoa tụ đ ỉ n h vũ khí triều nguyên này có được coi là đại la xem như kỳ lân tộc khai thiên đại đội chủ mưu phục hy đối với đủ loại cổ quái kỳ lạ thành đạo pháp vẫn là rất có nghiên cứu dựa theo huyền k h a n cái kỹ nhất quán để cho người ta mắt tối sầm lại tác phục hy nghiêm trọng hoài nghi hắn cái này thái ớt thần linh cũng không thuần túy thiên tiên c h i tiên đại la trí tôn một chứng nhận vĩnh chứng nhận hồng hoang chân giới là không có thái ớt đỉnh phong đại viên mãn nửa bước đại la thuyết pháp này chứng thành là chứng nhận không chứng thành là không chứng nhận nhưng nếu như cái nào đó không đứng đắn thần linh tập bút không đi tiên tiên c h i tiên hôn độn thời đại liền đã cầm tới đại la vào trận vẽ đâu thiên tiên đạo quả có thể bị dung luyện thành thiên thư vậy vì sao không thể đ ộ luyện tiên tiên đoàn tụ đạo quả đạo quả há lại là như thế không tiện tri vật một giây trước là thái ớt chư thần một giây sau treo lên thiên thư là đại la thiên ti đại la là đại la tập một h đại la thiên tiên cũng là đại la cho nên nói trước mắt hồng hoang chân giới tam đại trí tôn kỳ thực có bốn cái không đúng là sáu cái phục hy lấy thiên cơ đạo quả tiến hành suy tính phát hiện một cái để cho đầu mình ra tóc tê dại sự tỉnh huyền khanh có thể treo lên tiên thư biến lớn la tam thanh cửa hàng trận pháp tiên nhân cùng luyện đàn tiên nhân giống như cũng có thể thậm chí còn có thể là bảy cái phục hy yên lặng mắt nhìn ngồi cao thượng thủ giấu ở trọng trọng khói đen sau đó huyền khanh xem như t i ê n tiên một đạo ba vị người khai sáng nếu như hắn nhóm ba cái đồng thời xuất hiện treo lên tiên thư cùng hưởng đạo quả đây chẳng phải là nói có thể tạo thành đệ thất tôn đại la đây cũng quá chịu tượng đi các ngươi thật là biết c h ơ i a phục hy biểu thị tự mình tính là p h ụ không hổ là năm nay thái vi viên thiên đế như thế chịu tượng chứng đạo pháp đều có thể nghiên cứu ra được còn giấu đi sâu như vậy nếu không phải là vừa rồi phục hy l i n h quan g loại lên căn bản đoán không được loại này chỉ ưu tượng l c pháp hắn xem chừng tam thanh cửa hàng ba vị chủ cửa hàng bây giờ thiếu chút nữa là đi khai thiên mới bắt đầu hưởng thụ bản cổ đại thần phủ chính từ đó nhận được cao nhất xác thực chứng nhận chân chính vĩnh hằng không bị giàn buộc mà đối phương sở dĩ không đi hoặc là ra hỏa này nghĩ toàn bộ đại hoạt hoặc chính là cố ý kẹt bút hay là cố ý kẹt bụt chờ lấy làm trò trong nháy mắt này phục hy đem huyền khanh thành phần sờ soạn cái bậy tam phần xem như tu luyện thiên cơ đại đạo đỉnh cấp đại thần phục hy tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán hắn lắc đầu mặc dù nội tâm kinh ngạ nhưng mà bình tĩnh như trước đem những ý nghĩ này ép xuống tiếp tục nói ý theo ta suy tính tôn này đại la không có quan hệ gì với ngươi nhưng cái này huyền thai vũ trụ cùng ngươi là có liên quan hệ ít nhất có kiện linh bảo cùng ngươi hữu duyên phục hy nhìn về phía huyền khanh hai mắt để lộ ra thần sắc kiên định phải không một tiếng khen nói xuyên tấu h khói đen giống như hỏi giống như đáp mà đáp lại phục hy lộ ra cao thầm mặt chắc cái này càng thêm kiên định phục hy ý nghĩ trong lòng cái kia đạo hữu tính ra là cái gì linh bảo sao đối với phục hy nói tới linh bảo huyền khanh biểu hiện ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng nói thật ra dù không phải là lần thứ nhất chứng kiến đến phục hy thiên cơ năng lực trong lòng huyền khanh vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc bởi vì hắn chính xác cảm ứng được đại đạo khí cơ dẫn dắt tòa này vũ trụ có lớn cơ duyên nhưng ở này phía trước cái này huyền thai bình dục thiên thật cùng hắn thật không có quan hệ hắn chính mình cũng là lần đầu tiên nghe nói đối mặt huyền khanh vấn đề phục hy cấp ra một cái vi d i ệ u trả lời nhân quả quá lớn không tốt tính toán không tốt tính toán theo lý thuyết có thể tính huyền khanh minh bạch phục hy lời ngầm khắc thần linh cũng minh bạch điểm ấy đối với phục hy thiên cơ chi thuật có khắc sâu hơn hiểu rõ tại một tôn không biết đại la ảnh hưởng dưới thời không còn có thể tính tới cùng người khác phục hy thiên cơ c h i đạo có thể xưng kinh khủng ta sẽ tìm một cơ hội đi một chuyến huyền thai vũ trụ huyền khanh cho thấy thái độ vô luận là đi nghiệm chứng phần kia cơ duyên thật giả cũng tốt vẫn là đi thăm dò tồn kia hoang dại đại la cũng được hắn đều dự định đi xem một chút tình huống thiên đế muốn đi đó thật đúng là quá tốt rồi trấn nguyên tử hai mắt tỏa sáng nhìn kích động vô cùng hắn đã có thể thấy trước một hồi ầm ầm sóng dậy sự thi nhất thiết phải chú ý đế tuấn trên mặt lộ vẻ cười xem như quá nhỏ hình tượng đi người khác đạo vực cũng không nên huyền nào quá lớn bằng không thì nhân ra sẽ cảm thấy chúng ta quá nhỏ chứ thần k h ô n g có lễ phép chính là chính là tổ long mở mắt nói lời bịa đặt chúng ta quá nhỏ chư thần nhiệt tình hòa bình khiêm cung lễ nhượng thiên đế ngươi đi địa bàn người khác nhưng phải lên tinh thần một chút đừng cho chúng ta mất điểm mọi người biết rõ huyền khanh đây là dự định đi gây sự lời nói ra lại giống như là đang khuyên gián huyền khanh biết quá nhỏ hiền lương nhóm lại muốn bắt đầu báo tố vai diễn nguyên hoàng nói khoa c h ứ n g nói thiên đế ngươi nếu như bị đổ hóa chúng ta cũng không thể cứu ngươi không tệ chuẩn để vui tươi h ớ n hở nói chúng ta sẽ trọng tiền quá nhỏ thiên đế xa tôn ngươi vì quá nhỏ thiên đế minh hà nhanh chóng đưa đề nghị vậy chúng ta là không phải, phải cho tiên đế sớm chuẩn bị hào linh vị đến lúc đó cũng tốt chiêu hồn à. cái này sách cập nhật gần đây tại sáu chín sách a đổi mới tới tới tới chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện một cái p h ú c hy nói lập tức móc ra một đoạn thần mục thông tin ê kiến mục chúng thần kinh hô t u y ế tinh t ngươi còn có cái này đổ tốt ta đó là p h ú c hy cười nói vì biểu đạt đối với tiên đế trung thành ta lần này nhất thiết phải dốc hết vốn lượng à. chuẩn bị linh vị chiêu hồn cái kia phải có tiên đế tinh huy ế ta t x o á t la hầu tại chỗ rút b ộ i kiếm ra sáng loáng mà chỉ hướng huyền k h n h tiên đế phóng điểm huy ta hắn dự định công báo tư thủ trước cầm xuống huyền k h n h c ả n h rượu vội vàng nhảy ra kích động mà rút kiếm nhiều phóng điểm cũng được ca còn có thể luyện đang đâu chấn nguyên tử cùng vọng thư vừa định rút kiếm thượng thủ huyền khanh cả giận nói làm càn các ngươi n ị n h thần muốn tạo phản sao hắn vượt lên trước hạ thủ vỗ bàn một cái thái vi viên mái vòm tinh quang lấp l ó e s á c lệnh các ngươi n ị n h thần phạm thượng làm loạn toàn bộ nhốt vào phòng tối kế đô thần tinh hạ xuống vô tận khói đen tựa như thác nước đồng dạng bao phủ xuống la hầu cành rượu phúc hy minh hạ chuẩn đề tổ long nguyên hoàng đê tuấn toàn bộ bị cầm xuống nhốt vào thái vi viên phòng tối thiên đế anh minh chấn nguyên tử cùng vọng thư may mắ hắn nhóm vì thiên đế bình định lập lại trật tự mà gieo họ ta đề nghị tại thái vi viên trong phòng tối nhỏ thêm điểm hình phạt Vọng vị, hăng trần Trấn Nguyên、Tử、nhắc nhở, ta nhớ được huyện chi ma thần cổ sống luyện thành một cây thiên thương, thiên đế có thể dùng này thần binh chu sát luận đảng. Như thế, 8 cái linh vị, cùng nhau dòng、dã. Hắn nhóm 2 cái mới là thiên trung thần Truyền tống môn, nguyện phiếu, phiếu cử S. Tác dụng còn có 2 trận khảo thí. Hôm nay trường thư thuật. Tử ta một thể sát thế tờ tác thí, hái chi chu phiếu phiếu khảo hôm ph được cái cái mới cây cử cổ có có ma đế đế đề số S, là dã. đồng thời bắt đầu bổ mười hai nguyện tăng thêm đề cử một bản bằng hữu sách bị nhốt linh cảnh 500 năm trăm n ă m xuất thế nhân gian đệ nhất tiên đề cử ngữ t r ă m ngàn năm qua linh cảnh mà nói t ầ n g ra không dứt tuy không người có thể chứng nhận nhưng tương tự mà nói bắt nguồn xa dòng chảy dài kha nát vụn ván cờ sau thế gian đã nhiều năm giấc mộng hoàng lương tình thời b ư n g tỉnh cảm giác chỉ cần du đây là một cái lập trí cầu tiên giả bị nhốt linh cảnh nhiều năm chứng đạo trường sinh cố sự năm tiên sinh có muốn tới giấc mộng nam kha đạo viên du lịch chương một trăm ba mươi tám nhì nhau thủ hộ tốt nhất thần lịch chương một trăm ba mươi tám nhì nhau thủ hộ tốt nhất thần lịch quá nhỏ thiên đế không cần tốn nhiều sức liền chấn áp lọt đảng cho dù là la hầu cái này đ ạ i la trí tôn đều không cơ hội phản kháng nên bị giam tiến phòng tối còn phải bị giam tiến phòng tối mấy người các ngươi còn nghĩ luyện chế cho ta linh vị ta trước tiên cho ngươi luyện chế mấy cái huyền khanh đem phục hy thông thiên kiến một đoạn tại chỗ cho tám vị thần linh chế tạo linh vị trấn nguyên tử cùng vọng thư cũng có phần thiên đế không cần thiết động thủ vi thần tự mình tới trấn nguyên tử sảng khoái giao ra một giọt thần huyết hắc hắc thiên đế định đem linh vị của chúng ta mang đến huyền thai vũ trụ sao v ọ thư không có phản kháng một mặt cười nhặt mà giao ra một sợi tóc huyền khanh cười nói cũng phải nhìn kinh n ộ bạn nhất có thể dùng tới đâu. Tất nhiên huyền thể thai Tất tới có đâu. vô ũ trụ t n kia đại luận có hóa thể t h nắm giữ độ ộ c tính, v là đại ma h á c luật linh thư hay là phong đ ô pháp lệnh thư vẫn là nguyên thủy vô lượng độ người thượng phẩm diệu kinh đều là huyền khanh cất giữ thủ đoạn đến lúc đó có lẽ có thể cho các ngươi chiêu một nhóm tín đồ huyền khanh nghĩ tới thái sắt trong thiên cung c á c đệ tử lần này đi huyền thai vũ trụ bọn hắn có lẽ có tác dụng hô hô khói đen thu quấn linh bị chế tạo xong quá nhỏ chư thần đều phóng ra hôm nay không nên thì đế ngày khác lại mời tiên đế nhập diện la hầu tạo phản không thành còn bị cứng rắn không lấy huyết hắn lẩm bẩm biểu thị không phục chính là đừng tưởng rằng ngươi là thiên đế chúng ta liền sợ ngươi còn sót lại thần linh cũng biểu thị kháng nghị thần thông thuật pháp chúng ta không sợ ngươi đoàn kết nhất chi chúng ta càng so ngươi mạnh ngày khác chờ ngươi thoái vị có lá gan ngươi liền theo chúng ta tám cái đơn đ ấ u a vọng thư nhìn xem bọn này phách lối loạn đảng nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn phản loạn không phải mục đích cố ý đổ máu làm một cái linh vị muốn cùng quá nhỏ thiên đế đi gây sự mới là nội tâm ý tưởng chân thật nhất hết lần này tới lần khác bọn này chết ngạo kiểu không muốn thật dễ nói chuyện nói móc l ộ n một hồi thi đế tiết mục tới kích động huyền khanh lấy đạt tới đ vọng thư bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi chính mình cũng dự định chơi t h í đế tiết mục đây chẳng phải là nói chính mình cũng là ngạo kiều ta là ngạo kiều sao vọng thư kiên định l ắ t đầu nội tâm làm ra phủ nhận h ử ta mới không phải ngạo kiều tốt não cũng náo loạn mọi người tiếp tục vừa rồi đề tài thảo luận chia sẻ một chút chính mình chư thiên kiến thức t huyền khanh tiếp tục chủ trì hội nghị đem đề tài kéo về quỹ đạo các ngươi có hay không chú ý long tộc ta phát hiện long tộc gần nhất tại chư thiên gặp đi thủ đụng phải một cái mũi cho thủy diệu thần tinh thượng tôn tổ long lấy người ngoài cuộc thân phận hướng mọi người giới thiệu long tộc tình huống long tộc chủ thần điện nắm trong tay đông đảo vũ trụ bị một cái gọi thần đ ỉ n h thế lực xâm lấn nghe nói đối phương trực tiếp xông vào đệ nhất chủ thần điện náo loạn động tĩnh không nhỏ kết quả cuối cùng đâu nguyên hoàng hỏi gây sự bị chấn áp tổ long nói xong cảm thấy chính mình biểu hiện quá h ờ h ữ n g thế là nói bổ sung khó giữ được thật ta đây đều là ta nghe nói kiểu cái gì thần đ ỉ n h thần sứ bị long tộc trụ nguyên thánh đỉnh đem linh nhừ ân cái này cũng là nghe nói tiếp lấy lên tiếng là vọng thư nàng nói ta ngược lại thật ra thông qua thái âm thần tinh tại chư thiên hình chiếu đi qua một chút cùng thái âm thần tinh tướng đóng thế giới thậm chí đi qua một cái tràn ngập quỷ dị thế giới v õ n g thư khe khe gõ một cái mặt bàn mây mù đ ẩ y ra một hình ảnh lộ ra bóng tối vô tận bao phủ thế giới sương mù như cùng sống vật n ú c đ í c h hô hô trong tiếng gió sen lẫn giận cả tóc gáy nói nhỏ mục nát trong đất bùn chuyển ra chói hai tiếng khóc từng cái quỷ vật trôi ra lít nha lít nhít bốn không có những sinh linh khác sao đế tuấn nhữ mày v õ n g thư lắc đầu ta cũng tìm kiếm qua thật đáng tiếc thế giới này ngoại trừ quỷ dị cũng không có những sinh linh khác cái tiếp theo cái tiếp theo tổ long nhìn thẳng lắc đầu thế giới này không cứu được hẳn là cái nào hôn c h ư n g trầm luân sau đó mang tới ô nhiễm đưa đến giá trị còn không bằng ta gặp phải dục vọng tổ linh dục vọng tổ linh tuy nói cũng coi ô nhiễm nhưng mà ít nhất còn có thể giao lưu khu khu các ngươi tiếp tục giảng tổ long kịp thời ngừng để cho chuẩn bị ăn dưa chư thần một hồi lâu t i ế t đ ố i nguyên hoàng ngược lại là với cái thế giới này tương đối đệ bụng nàng nhìn về phía vọng thư đạo hữu đem cái này thế giới đạo tiêu cho ta ta xem một chút có thể hay không cứu vãn một chút b ư ớ c này quỷ dị thế giới ô nhiễm tầm thường thần linh nhìn tương đối ghét bỏ bởi vì ngang cấp cấp độ ô nhiễm xử lý rất phiền phức đặc biệt là nguồn ô nhiễm đầu thần linh nếu là triệt để trầm lân u ngươi trước tiên còn cần phải đem đối phương cứu trở về lại nếm thử thanh trừ những thứ này ô nhiễm cái này càng tốn sức bất quá các nàng phượng hoàng tộc vừa lúc ở làm niết bàn đại đạo có thể thử t ị n h hóa một chút minh hà tiếp nhận v ọ g thư giảng chính mình kiến thức các ngươi đều biết ta tại chư thiên vạn giới bình thường là làm thí nghiệm dẫm lên bấy dập sau đó bị xem như vật thí nghiệm mới đúng chứ chúng thần ở trong lòng im lặng t r ừ n bậy hát thủy lưu vực bất tử sơn đạo hữu khổ rồi ở chỗ này xây nhà mà ở ngồi bất động thật lâu tương cố chi thi cuối cùng chờ đến ngày nhớ đêm mong sinh tử chi giao ma quỷ ngươi còn biết trở về tương cố chi thi vừa thấy được thần địch liền yên lặng thời xuống sau lưng trường qua không chút do dự đem hướng thần địch giết đi tương cố chi thi ở trong lòng diễn luyện vô số lần n h ấ t kích dưới tình huống thần địch còn không phòng bị bộc phát vê anh dây núi n h i ê nổ đ hư không đổ sụt thần địch bị trường qua thọc cái lỗ thủng đinh g i ế t tại bất tử sơn trên đại trận đạo hưu ngươi làm cái gì vậy khởi tử hoàn sinh thần địch lơ ngơ hắn nhìn về phía tương cố chi thi ánh mắt bên trong không có hắn hận chỉ có một bước ra sao lại đến nỗi này a còn ở lại chỗ này trang, tương cố chi thi đổ ập xuống chính là một trận cởi trách tiếp đó lấy đại pháp lực cắt đứt thời không đem khai thiên chi kiếp hung thú làm hại sự t ì n h toàn bộ xuất hiện lại qua một lần a thú hoàng thần nịch sau khi xem xong càng thêm m ộ t b ư ớ c hắn chỉ chỉ chính mình ta là thú hoàng ta như thế nào không biết người thật không biết tương cố chi thi thấy vậy cảm thấy thần nịch biểu hiện không giống như là giả ta nếu là thú hoàng ta cần phải mỗi lần tìm kiếm ma thần dấu vết còn tự thân đi làm sao thần nịch liếc mắt nguyên lai、like、là hiểu lầm a tương cố chi thi cười biết tương giao tâm đầu ý hợp hảo hữu vẫn là cái kia đen đuổi dáng vẻ Hắn lúc này lúc đối i người cái Cái tại Đổi mới. lai ê n còn tưởng rằng con vụn như lớn tâm ta ta trộm đâu. A. hoạch sách cập gì nhật sách nghĩ nhiều đồ đây rồi, bí mật vậy kế là là Nguyên này gần t r ồ với ậ y là tốt, rồi, vậy là tốt rồi. Đối rồi. v tương cố chi thi tới nói dạng này thần n ị c h mới là tốt nhất bằng hữu đáng giá hắn thủ hộ người g i a hỏa này không thể gặp ta thật là a thần n ị c h lạnh dên một tiếng đối với lao bằng hữu thái độ rất không hài lòng vô cùng cao hứng mà xuất quan trước tiên tới báo tin vui kết quả vừa thấy mặt thần n ị c h liền bị hảo bằng hữu đâm chết cũng chính là hắn tính tính tốt bằng bốn bằng không lần sau tìm đạo quả Ta liền không mang theo người. thần a liền k ô n mang người. g theo t h lịch uy hiếp nói h à i n h a đ ừ n g nha tương cố chi thi mau nói tốt hơn lời nói anh minh thần v õ thu hoàng sao có thể vì này chút ít sự tỉnh tình còn đâu cái gì thu hoàng đó là có thần linh vu o a n giá hoa nhắc lên thu hoàng thần lịch liền g i ậ n đây rốt cuộc là cái nào hôn t r ư ớ n g đang hố hại chính mình từ trước đến nay cũng là chính mình lòng dạ hiểm đ ộ c đen phổi lừa giết người khác lần này thế mà đến p h i ê n mình bị đổ tội thần lịch đơn giản vô cùng phẫn nộ không đề cập nữa không đề cập nữa tương cố chi thi cởi ha hạ vượt qua chuyện này chúng ta là làm đại sự thần linh không thể cùng chính mình người bực bội Muốn lòng dạ mở m lòng rộng, ánh có có dạ thần thần ắ thật n ì n về p h í ư sự tương cố chi thi con mắt tỏa sáng mừng rỡ không thôi đó là thần địch tràn đầy tự tin nghe nói qua quang minh thần tòa sao chúng ta sau đó muốn đi chính là bọn hắn nắm trong tay thế giới quang minh thần tòa chưa từng nghe q u a à tương cố chi thi lắc đầu đây là thế lực gì thần l ị c h cười thầm thế lực gì đương nhiên là cùng hỗn độn ma thần có liên quan thế lực thật hay dạ tương cố chi thi hít một hơi lãnh khí cùng hỗn độn ma thần có liên quan hồng hoang chân giới chẳng lẽ là có một cái hung t h ú nhất tộc hay sao không tại chân giới thần l ị c h lắc đầu trừ phi là không thiếu sót ma thần hoặc là bị bản cổ chặt trong váng bằng không thì cái nào hỗn độn ma thần sẽ đến hồng hoang chân giới đường hoàng tổ kiến thế lực hồng hoang chân giới thủy sâu bao nhiêu thần nịch lại quá là rõ ràng hẳn chính mình gây sự cũng là lặng lẽ làm liền cái này còn lúc nào cũng bị nhằm vào tương cố chi thi thẳng xuống lưng liền ánh mắt đều kiên định rất nhiều thân địch rất là hài lòng cũng cởi theo vẫn là không thể sơ xuất việc quan hệ chứng nhận đại la cơ duyên chúng ta phải cẩn thận một chút từ tư mưu tính chậm rãi gây sự có lẽ là tại hồng hoang trân giới ăn quá nhờ có đặc biệt là lần này bị phượng hoàng tộc giết tế cờ để cho thần lịch không có dĩ vãng phép lối hắn thông tiên nói chỉ có chứng đạo đại la mới có thể tại hồng hoang lấy lại danh dự hôn độn thời đại đạo h ư u nhóm còn đang chờ t a đây cho nên chúng ta nhất định muốn thành công nhất định thành công tương cố chi thi gật đầu